t r ư n g á h bại h u y ế t là mắt n thấy ế t d ạ n giang tựa phong một gậy này từ đập xuống huyết dạ rất có thể như vậy danh máu thanh không thời điểm giang phong lại đột nhiên ở giữa ngừng lại mà đột nhiên không cảm giác được kia một đợt lại một đợt không ngừng đánh thẳng vào chính mình cảm giác hôn mê sau huyết dạ cũng là rất nhanh thanh t ỉ n h lại huyết dạ ngươi ngươi đây là ý gì cùng lúc đó không riêng gì huyết dạ cảm thấy mười phần buồn bực ngay cả mộ dung tiểu hy cùng a i y, y. hẻ nữ vương hai người cũng là s ứ c sở tại đương trường mộ dung tiểu hy giang phong ca ca hắn vì cái gì đột nhiên ngừng lại cái kia huyết dạ rõ ràng đã nhanh muốn chịu không được nhanh muốn không được thế nào vào thời điểm mấu chốt này dừng lại cái này chẳng phải là muốn so giết nàng còn khó chịu hơn a y hẻ nữ vương chính là chính là chẳng lẽ cái kia nhược trí bất chi đạo loại thời điểm này là tuyệt đối không thể dừng lại đi một khi nhường kia nữ khôi phục lại c h ỉ hp u muốn muốn lần nữa đạt đến bây giờ loại trạng thái này chỉ sợ còn muốn bỏ phí một phen khí lực thậm chí ngay cả bị hai nữ cho chế phục lưu phương cũng nhịn không được đích nói t h ầ m lưu phương kẻ này ác độc ca ba minh minh có thể cho đoàn trưởng một thông khoái lại vẫn cứ tại thời khắc cuối cùng ngừng lại cái này khiến đoàn trưởng chúng ta nên làm thế nào cho phải ở trước mặt hắn bản thân giải quyết giết người chu tâm giết người còn muốn chu tâm a ta hy vọng các ngươi xem không hiểu thật mà lúc này giang phong sở dĩ ngừng lại là nhân vi hắn có cân nhắc của chính hắn đầu tiên bởi vì tới huyết nguyệt dung binh đoàn tại tự do chi thành bên trong địa vị mặc dù không tính là đinh cấp nhưng là cũng coi là tương đối có phân lượng giang phong cân nhắc tới sau này mình nếu là muốn vào ở cái này tự do chi thành cái này huyết nguyệt dung binh đoàn tuyệt đối là chính mình tiến vào thành này thời cơ đến lúc đó giang phong trực tiếp nhường thương lang vệ tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách chẳng những đã giảm b ớ t đi đi làm nhiệm vụ đến thành lập dòng binh đoàn phiền thoái Thậm chí ngay cả địa bàn đều có, chẳng h ữ n g đã g ả t đi đi à nhiệm vụ h à n h p d ò g b i n à n p t h o á chỉ có điều duy nhất có chút không được hoàn bị chính là giang phong cảm thấy huyết nguyệt dung binh đoàn cái tên này hơi có chút l nếu là có thể gọi một cái vương giả dong binh đoàn hoặc là gì gì đó cái kia chính là không thể tốt hơn giang phong tính toán cùng lắm thì đến lúc đó từ ta cái này mệnh danh đạt nhân ra mặt tìm dong binh đoàn quản lý coi trọng mới đổi một chút tốt tiếp theo mắt thấy lập tức liền muốn đ ấ u g i á hội trước mắt tốt như vậy một cái phản lột danh vọng cơ hội giang phong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thật là nếu là đem trước mắt cái này huyết dạ cho đánh chết chỉ sợ chẳng những danh vọng gì gì đó nếu không tới ngay cả đại nhãn manh thọ khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm dù sao đại nhãn manh thọ lúc này còn tại trong tay của các nàng thế là Tại tất cả mọi cả nhưng g ư ờ i đều có c ú t x sở thời i đ vậy nàng lúc này cũng sớm đã nghĩ tới đây huyết dạ cũng là cắn răng cuối cùng mạnh mẽ giậm chân một cái sau cũng là tự mình hướng về sau lưng một người nói đem bọn hắn người thả mà liền tại huyết dạ lấy vì chuyện này đã kết thúc mong muốn quay người rời đi nơi này thời điểm giang phong thanh â m lại vang lên lần nữa giang phong ai thế nào cái này liền xong rồi ta năm mươi nghìn danh vọng đâu thế nào mong muốn b mẹ phiêu ta thật là mệt quá sức đâu nghe được giang phong thanh â m sau huyết dạ lập tức lần nữa khí suýt nữa thổ huyết người này cũng quá vô sỉ một chút thật là đối với cái này huyết dạ cũng là không thể làm gì đành phải tại chỗ chuyển cho giang phong năm mươi nghìn điểm danh vọng trị mà nhận được danh vọng sau giang phong cũng là lộ ra ngây thơ nụ cười giang phong gỡ tờ Chương tới tới binh sau khi rời đó i bởi v đang nghỉ ngơi trước đó giang phong cũng là đem mấy người gọi vào chính mình trong phòng đem những gì mình biết tin tức cùng mộ dung tiểu hy cùng đại nhãn manh t h ò nói ra mà đánh không lại mộ dung tiểu hi cùng đại nhãn manh thọ nghe nói trong trò chơi như là tử vong bản thể cũng sẽ cùng theo tiến vào não tử vong trạng thái sau hai người này lập tức cũng là kinh hãi nhất là đại nhãn manh thọ chỉ thấy đại nhãn manh thọ đang tiêu hóa một hồi lâu tin tức này về sau vẫn là không ngừng dùng tay vô chính mình kia cực kỳ ngạo nhân bộ ngực đại nhãn manh thọ may mắn ta bị bọn hắn giam lại sau không có bản thân kết thúc thì ra làm đại nhãn manh thọ bị nhốt về sau cân nhắc tới nếu là mộ dung tiểu hi tới cứ mình sợ rằng sẽ lâm vào trong nguy hiểm cho nên đại nhãn manh thọ không phải là không có nghĩ tới tự sát Có chói, có cách nào chuyển, một bởi vì nàng có chút thể một mặt tay thi triển, một tự hai không phương không là nàng nào nàng bởi bị bởi diện vì vì định xác sau á t s sẽ bị chuyển tống đó i nơi nào. Cho nên đại mới đi giờ lại, tại ngoài nào. nên nhãn manh thỏ lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ nghĩ lại, chính mình vậy mà tại quỷ môn quan bên ngoài dạo qua một vòng. Này mà làm sao có thể không Cho dạo sao lúc c thỏ một qua Bây vậy bỏ ý quỷ thể h k ô n giang cho đ ạ nhãn m h thỏ kinh hại thật này. i a g phong cũng là đem tiếp x u ố n g một chút dự định đơn giản cùng hai nữ nói mộ dung tiểu hy vậy mà cần hoàn toàn thông quan thất giới chúng ta khả năng hạ tuyến đại nhãn mạnh thọ đã dặn này loại kia nơi này đấu giá hội kết thúc sau chúng ta cũng cùng đi lưu vong thành ngạc scta dù sao cũng so chính mình một người mù đi dạo muốn mạnh hơn không ít mộ dung tiểu hy đúng đến lúc đó mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp ta muốn dựa vào đại gia trí tuệ nhất định có thể tìm được rời đi tất giới phương pháp xử lý mà đúng lúc này nghe được mộ dung tiểu hy lời nói sau nhất là nghe được trí tuệ hai chữ sau giang phong cũng là đột nhiên nhớ tới nay trời còn chưa có tiến hành trí lực sáu mắt thấy thời gian liền phải đi vào ngày thứ hai giang phong cũng là có chút gấp đồng thời cân nhắc tới mấy người này luôn luôn lấy chính mình trí lực cửa nhà mình nhất là đại nhãn manh thọ cùng á y h i nữ vương giang phong cũng là không muốn tại mấy người này trước mặt tiến hành ăn b ổ thế là giang phong cũng là đột nhiên đứng lên giang phong cái kia thời gian cũng không sớm ngày mai còn muốn đi tham gia đấu giá hội đâu các người đi về nghỉ ngơi trước đi nghe được giang phong đột nhiên hạ lệnh c h ủ khách ba người đều là sức g sở chỉ có điều cân nhắc tới xác thực cũng nên nghỉ ngơi t a m nữ tại liếc nhau một cái sau cũng là cái tốt đứng dậy đi ra ngoài thật là đương giang phong đưa t i ễ n mộ dung tiểu hy cùng a y y y hả nữ vương sau lại phát hiện đại nhãn manh thọ thanh tú động lòng người đứng ngay tại chỗ không hề rời đi nhìn thấy một màn này sau giang phong mặc dù trong lòng có chút nóng n ả y nhưng vẫn là mở miệng hỏi giang phong ngươi tại sao không đi đi ngủ mà đại nhãn manh thọ sở dĩ lúc này không có theo mộ dung tiểu hy cùng a i i nữ vương cùng nhau rời đi là nhân v i cân nhắc tới giang phong mạo hiểm cứu ra bản thân thậm chí còn không tiếc bỏ ra rất lớn một cái giá lớn đại nhãn manh thọ trong lòng có chút bắt ă văn cho nên chuẩn bị ở trước mặt cùng giang phong nói lời cảm tạng chỉ có điều nhân v i đại nhãn manh thọ vẫn luôn là lấy gã bị ổi nhược trí các xưng hô đến gọi giang phong cho nên đột nhiên ngừng đại nhãn manh thọ cùng giang phong nghiêm chỉnh nói lời cảm t ạ đại nhãn manh lại thêm lúc này trời tối người yên hai người lại là nằm ở giang phong cửa phòng tình cảnh quả thực có chút mập mờ đây hết thệ cũng là nhường luôn luôn tương đối thẳng thắn đại nhãn manh thọ đều có chút xấu hổ lên đại nhãn manh thọ hèn giang phong bất kể như thế nào lần này cảm ơn ngươi về phần danh vọng lời nói thật là ngay tại đại nhãn manh thọ lời còn chưa nói hết thời điểm một bên giang phong thật sự là có chút nhịn không được dù sao trí lực sáu chuyện này đối với giang phong thật sự mà nói là quá trọng yếu thế là chỉ thấy giang phong trực tiếp vung tay lên liền cắt ngang đại nhãn manh thọ lời nói giang phong đi lời khách khí liền đừng nói trước về phần danh vọng sự tình ngươi đợi ta vào nhà ăn thuốc một hồi ngươi đến phòng ta bàn lại nói xong giang phong cũng mặc kệ đại nhãn manh thọ trên mặt kia hơi kinh ngạc biểu lộ q u a y đầu liền về tới gian phòng còn thuận thủ đóng cửa lại mà lúc này đại nhãn manh thọ đang nghe giang phong lời nói sau cũng là nhịn không được có chút không rõ lời khách khí đừng nói nữa chẳng lẽ hắn là để cho ta tới điểm thực tế còn để cho ta cùng đi gian phòng của hắn nói chuyện chẳng lẽ hắn là muốn cho ta hơn nữa hắn muốn trước ăn thuốc thế nào uống thuốc còn muốn có người thế nào lúc này đột nhiên uống thuốc ăn chính là quản nơi nào thuốc nghĩ tới đây đại nhãn manh thọ cũng là càng nghĩ càng không đúng k hơn nữa liên tưởng tới huyết nguyệt dung binh đoàn lời nói một cái có chút lớn gan suy đoán cũng là xuất hiện ở đại nhãn manh thọ trong óc thế là tại có ý nghĩ này sau đại nhãn manh thọ tính tình lập tức cũng là đi lên gian phòng người gã bị gội biến thái người đem ta làm người nào ba đi chết đi nói xong đại nhãn manh thọ cũng làm ạ n h mẽ đá một cước gian g phòng cửa phòng quay người liền hướng về gian phòng của mình đi tới mà lúc này giang phong ngay tại ăn vỡ ra hạch đảo cùng sáu cái đạn hạt nhân lãnh bất đinh đang nghe cửa phòng của mình bất chi đạo bị ai cho đạt một cước sau lập tức cũng là dọa đến giang phong đem ăn vào một nửa hạch đảo cho k h ụ c đi ra ngoài không ít giang phong k h ú k h ú tình huống như thế nào đồng thời bởi vì chưa hoàn chỉnh đem vỡ ra hạch đảo ăn vào giang phong lấy được trí lực tăng lên cũng là biến ít một chút trí lực ba giang phong ta ni mã ta trí lực a sau đó đợi đến giang phong lần nữa mở cửa phòng phát hiện trước mắt đại nhãn manh t h ỏ đã sau khi rời đi giang phong cũng là nhịn không được có chút t ứ c giận giang phong đại nhãn manh t h ỏ cái tiêng lực to mà không có nào nữ nhân thử danh vọng gì gì đó không cho coi như xong ta cũng không có ý định thật cùng với nàng mướn Có có t dù sao ngày hôm qua trấn thiên động địa đạp cửa âm thanh hai người bọn họ thật là nghe cái tinh tưởng mà giang phong khi nhìn đến một bên mặt lệnh đại nhãn manh phò sau cũng là thở phì phò đi tới Giang p h o n n g g ư ơ i h ô n g ba đạp trăm cửa phòng làm gì? Dọa đ sáu mươi bốn h tham t t h i gia đấu giá hội chương ba trăm sáu mươi bốn tham gia đấu giá hội cuối cùng vẫn là mộ dùng tiểu hy cùng a y y hẻ nữ vương chạy tới lúc này mới ngăn chở hai người tiếp tục cãi lộn số dưới thật vất vả lắng lại lựa dận về sau mấy người cũng là hướng về đại hội đấu giá phương hướng đi tới mà căn cứ mạc ly trước đó nói tới địa điểm giang phong mấy người cũng là rất dễ dàng liền tìm đến vị trí rồi chỉ có điều tại đi tới phòng đấu giá cổng sau giang phong bọn người liền bị mấy cái lính đánh thuê bộ dáng người cho ngăn lại thì ra muốn đi vào phòng đấu giá không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào đầu tiên đi vào người nhất định phải chứng minh tiền của mình tương đối hùng hậu nếu không một cái nghèo đến đinh đương vang lên người liền xem như lăn lộn tiến vào cũng là không tốt đối với điểm này g i a n phong cũng là không có ti hào lo lắng dù sao lúc này chính mình kìm tệ nhiều xài không hết không nói l i ê n liên thanh nhìn đều đã lần nữa khôi phục lại tiếp cận mười vạn điểm trình độ tiếp theo tiến vào đấu giá hội người chỉ có nộp nhất định tiền đặt cọc sau mới có thể thu được tiêu giá quyền lợi nhân vi đây là vì ước thúc tiêu giá người nhường tất cả tiêu giá người sẽ không đẩy trời tiêu giá nếu không nếu như tham dự người đụng phải chính mình mua không nổi nhưng là còn không muốn để cho người khác mua đi đồ vật sợ rằng sẽ mù hô một mạch cứ như vậy chỉ sợ toàn bộ đấu giá hội liền phải lộn xộn mặc dù sau đó sẽ có hoàng gia vệ binh đem loạn tiêu giá người mang đi nhưng vẫn là sẽ cho đấu giá hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn đồng thời căn cứ giao nạp tiền đặt cọc nhiều ít chủ sự phương sẽ còn cho tham dự người phân phối khác biệt chỗ ngồi giao nạp càng nhiều vị trí tự nhiên là càng tốt đây cũng là tượng trưng một loại thân phận về phần tiền đặt cọc cấp bậc thì là mười vạn kim tệ một triệu kim tệ cùng năm triệu kim tệ mà giang phong đang lộng đã hiểu quy tắc sau cũng là túi đầu nghĩ nghĩ nộp mười vạn kim tệ nhận lấy một cái bình thường nhất khu vực vé vào cửa mà chi như vậy lựa chọn là nhân viên giang phong có tính toán của mình tới tham gia đấu giá hội người khẳng định là không phú thị quý mặc dù ta tài sản rất nhiều nhưng là khó đảm bảo sẽ không có người so ta còn muốn thổ hào cho nên nếu là thật sự gặp cái gì ta rất mong muốn b ả o bối ta cũng không nhất định có thể bảo chứng cho vô xuống đến đã như vậy nếu là minh tranh không thành ta liền tới một cái ám đoạn đến lúc đó ta lợi dụng mộ ẩn thuật len len áp sát tới tới một cái từ không sinh có hoặc là dứt khoát liền dùng huyết tinh đ o ạ t m ệ n h tác tới một cái thuận thủ rắt dê đến lúc đó b ả o bối không thì có đi ha ha ha chỉ có điều kể từ đó chính mình giao nạp tiền đặt cọc khẳng định là không có cách nào muốn trở về cho nên gia phong cũng liền nộp một cái loại kém nhất tiền đặt cọc chỉ cần có thể vào sân là được dù sao nếu là chính mình thật chạy ra mười vạn kim tệ tiền đặt cọc không cần cũng cũng không mấn rồi sau đó mộ dung tiểu hy mấy người cũng là nhao nhao nộp mười vạn kim tệ nhận lấy khu bình thường vực v é vào cửa đi và o hội trường về sau bởi vì giang phong bọn người giao nạp tiền đặt cọc là loại kém nhất cho nên chỗ ngồi khu vực tự nhiên cũng là hội trường bộ phận sau về phần nộp một triệu cùng năm triệu tiền đặt cọc người thì theo thứ tự là ngồi ở hội trường hàng phía trước cùng độc lập trong dạp nhìn xem có chút chen chúc cùng cũ nát g h ế sau giang phong mấy người cũng là không khỏi nhịu nhữ mày cũng may giang phong tại tiến trước khi đến cũng là đem kế hoạch của mình cùng tam nữ nói cho nên tam nữ cũng là không có phàn cái gì trực tiếp tìm tới châu ngay ồ i xuống.、Sở、hạnh, trong n Sở h p ò được giang phong lời nói sau mộ dung tiểu hy cùng a y y ở nữ cũng vương không nói gì thêm chỉ là nhu thuận nhẹ gật đầu mà vẫn tại nổi nóng đại nhãn manh thọ lại là nhịn không được hừ lệnh một tiếng tiền đặt cọc ngươi cần phải thường cho ta chỉ có điều bởi vì nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện giang phong cũng liền không cùng cái này ngực to mà không có nào nữ nhân chấp nhận sau đó tại lại chờ đợi sau khi hội trường chỗ ngồi cũng là cơ h ộ i toàn bộ đều ngồi đầy người chủ trì cái này mới chậm rãi đi lên lại một hồi rong g ạ c lời dạo đầu sau đấu giá hội cũng là chính thức bắt đầu chỉ là nhường giang phong không nghĩ tới chính là theo vật đấu giá xuất hiện mấy cái vệ binh bộ dáng người cũng là đi tới người chủ trì bên cạnh nhìn thấy mấy người này vệ binh sau giang phong cũng là những mày mấy người này là thông thiên đại lục quan phương vệ binh nghe được giang phong lời nói sau giang phong bên cạnh một vị niên cấp hơi lớn bên trên một chút lão ca cũng làm ở miệng nói ra trung niên lão ca tiểu h u n h đệ ngươi là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội đối với cái kia lão ca nhẹ gật đầu sau giang phong cũng là cùng cái kia lão ca hàn huyên thì ra giang phong bên cạnh vị này lão ca là phụ cận phượng dương thôn thôn dân tên gọi tư mã ngự long mà thông qua cùng tư mã lão ca nói chuyện h i ế m giang phong cũng là biết một cái bất hạnh tin tức cái kia chính là mặc dù nhưng cái này đấu giá hội là tại tự do chi thành cử hành nhưng là xem như thông thiên đại lục bên trên quan phương lực lượng hoàng gia vệ binh cũng là chủ động g á n h vác lên hộ vệ chức trách nhân v i n h ư ợ c l à tùy ý những này ngư long hỗn tạp lính đánh thuê cùng lưu vong thành ngẹt s city những người kia đến tổ chức lời nói chỉ sợ mỗi một lần đầu g i á hội đều sẽ xảy ra cực kỳ khoa trương bạo loạn đang nghe được tin tức này sau giang phong cũng là không khỏi có chút thất vọng giang phong xem ra từ không sinh có con đường này là không thể thực hiện được mà l i ê n tại giang phong suy nghĩ nên như thế nào tay không bắt sói thời điểm người chủ trì chuyện làm ăn cũng là đột nhiên vang lên người chủ trì chúc mừng mây chỗ tiên sinh vỗ xuống cái này kiên cố bản giáp chỉ có điều đây đối với giang phong mà nói mười vạn kim tệ nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới hơn nữa ngoại trừ giang phong bên ngoài những người khác tựa hồ đối với ma lực tinh thạch cao cấp cũng không thế nào cảm thấy hứng thú cho nên giang phong cũng không có như gì phí sức lợi dụng mười sáu vạn kim tệ đem kia tổ ma lực tinh thạch cao cấp cho c h ụ c lại kế tiếp theo vật đấu ra từng cái từng cái bị người vô xuống chỉnh lên đồ vật cũng là càng ngày càng cao cấp ngay cả trang bị gì gì đó cũng là theo làm trang biến thành tương đối chân quý tử trang mà tại vật tư cực kỳ thiếu thốn thông thiên đại lục bên trên tử trang tự nhiên là đưa tới rất nhiều người tranh đoạt chỉ có điều đối với giang phong bọn người tới nói những vật này hiển nhiên không có cách nào hấp dẫn chú ý của bọn hắn dù sao mấy người bọn họ bên trong ai còn không phải trang bị tương đối xa hoa đây này mặc dù mộ dung tiểu hi đám người cũng không giống sông như gió ngụy thần khí thần khí đều có mấy kiện nhưng là trên người các nàng tử trang cũng có thể nói bên trên là tử trang bên trong thực phẩm cho nên đối với bình thường trang bị các nàng cũng thật đúng là không lọt nổi mắt xanh t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm đấu giá hội bên trên chương ba trăm sáu mươi lăm đấu giá hội bên trên thế là đấu giá hội tiếp xuống một đoạn thời gian cũng đã trở thành giang phong bọn người đối lập n h ả m chán một đoạn thời gian chỉ có điều là ma lực tinh thạch k h i hữu bị trình lên thời điểm giang phong cũng là tinh thần tỉnh táo Bởi i vì g a người Phong rất ề này ă n g đều l nói xong còn đối với người chung quanh gật đầu cười xem ra tựa hồ là một cái ngay tại chỗ mười phần được hoan nghê người thật là giang phong thế nào có thể làm cho mình chọn chúng đồ vật tại dưới mí mắt của mình bị người cướp đi cho nên giang phong cũng là cơ hồ ở đằng kia tiếng người âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt cũng hô lên năm mươi sáu vạn nhìn thấy có người cùng mình đoạt cái kia ngồi cao cấp khu phỉ nam nhân mập cũng là quay đầu hướng về giang phong nhìn lại thật là khi hắn nhìn thấy cùng chính mình đấu giá người lại là ngồi bình thường nhất khu vực sau tên này hai to mặt lớn nam tử cũng là khinh thường cười vương mập mạp sáu mươi vạn giang phong tám mươi vạn chỉ là khiến vương mập mạp không nghĩ tới chính là mặc dù mình đã trực tiếp nhảy qua mấy cản đem giá cả trực tiếp nâng lên sáu mươi vạn mong muốn trực tiếp đánh những người khác đấu giá dục vọng nhưng là ngồi bình thường nhất khu vực giang phong lại hiện ra so với hắn còn muốn ngang t à n g trực tiếp đem giá cả mang lên tám mươi vạn mà đương giang phong cái giá tiền này b ạ o sau khi ra ngoài phòng đấu giá bên trên rất nhiều người cũng là dối dít hướng về hàng sau giang phong nhìn lại nhân viên theo bọn hắn nghĩ ma lực tinh thạch k hi hy hữu căn bản cũng không chỉ tám mươi vạn k í m tệ hơn nữa quan trọng nhất là tên này như thế ngang t à n g người lại là ngồi tại bình thường khu vực một gã nam tử trong lúc nhất thời trong hội trường nghị luận ẩm ý lên người này trang vang a tám mươi vạn kim tệ đã so giá khởi điểm nhiều ba trăm nghìn ta đoán chừng người này tuyệt đối là lần đầu tiên tới tham gia phòng đấu giá tân thủ căn bản cái gì cũng đều không hiểu mù kêu giá cùng lúc đó còn có người mượn cơ hội nhìn lên cho cười ha ha ha vương mập mạp hôm nay mất mặt rồi lại bị một cái bình thường khu tiểu t ử cho đoạt danh tiếng tám mươi vạn kim tệ đã rất cao ta đoán chừng vương mập mạp hẳn là sẽ từ bỏ chật chật thú vị lần sau đụng phải vương mập mạp có thể phải thật tốt khó coi khó coi hắn mà cái kia đang kêu giá khâu bị giang phong đẹ một bậc vương mập mạp lúc này trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái vật này đối với hắn mà nói mặc dù cũng không phải là cần thiết nhưng là xem như tại tự do chi thành cái này một mảnh có mặt mũi nhân vật đột nhiên bị một cái chưa từng thấy mặt khu bình thường t i ể u tử đẹp một đầu cái này khiến vương mập mạp hỏa khí cũng là từ từ ra bên ngoài bước lên sau đó chỉ thấy tên này vương mập mạp tại c ắ n giang sau lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu vương mập mạp hừ ta ra một triệu ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta tranh hôm nay ta chỉ có điều vương mập mạp lời còn chưa nói hết giang phong kia t h a nhâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt liền vang lên lần nữa giang phong một năm triệu lần này nghe được cái số này sau Toàn trường cũng là theo hít một triệu tệ vào là cũng chân ngụm lạnh. lượng Mặc khí kim dù 1.5 số đây đối với công dụng không phải rất rộng ma lực kết tinh mà nói quả thực là giá trên trời mà vương mập mạp đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là hung hăng trận mắt nhìn giang phong một cái mặc dù hắn cũng không phải là rất quan tâm cái này một năm triệu kim tệ nhưng là đối với hắn mà nói dù một năm triệu kim tệ đến mua như thế một vật kia thuần túy là đầu có vấn đề thế là vương mập mạp cũng là từ bỏ tiếp tục tăng giá ngược lại đối với bên người một người thấp giọng nói vài câu mà người kia đang nghe được vương mập mạp lời nói sau cũng là nhẹ gật đầu sau đó đang đánh giá giang phong một phen sau cấp tốc rời đi hội trường lúc này trên trận người sáng suốt cơ h ộ i đều nhìn ra vương mập mạp tuyệt đối là chuẩn bị rời đi nơi này sau đội giang phong hạ thủ thế là dối dít dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía giang phong chỉ có điều giang phong bên này cũng là căn bản cũng không để ý vậy phần hắn vì cái gì như thế ngang tàng theo vương mập mạp trong tay giành lại cái này m à lực tinh thạch nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản giang phong hắn có tiền có rất nhiều tiền cho dù là không tính trong cửa hàng tài sản giang phong hiện trong ba lô liền có mấy trăm ứ c k i m tệ cái này một năm triệu kim tệ đối với hắn mà nói căn bản liền số lệ cũng không tính là cho nên hắn thấy loại này tiểu đả tiểu n h á o chuyện vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc tốt nếu là kia không thức thời vương mập mạp còn muốn tiếp tục tăng giá lời nói cho dù là lại vượt lên mấy lần đối với giang phong mà nói cũng chẳng qua là trường t r ư ơ n g miệng sự t ì n h chỉ có điều vương mập mạp trước sợ mà thôi thật là giang phong bất chi đạo chính là chính mình như thế tùy ý bộ dáng cũng là đưa tới một số người chú ý đặc biệt là vị trí nhất là chú mục một cái ghế lô bên trong một vị quần áo hoa lệ người trẻ tuổi khi nhìn đến giang phong kia có chút rắm túi dáng vẻ sau sắc mặt cũng là chậm rãi biến bất tiện một cái kẻ ngoại lai cũng dám ở tự do chi thành trang ngang tàng phi mà ma lực kết tinh khi hữu chuyện kết thúc về sau đối với giang phong bọn người tới nói liền lần nữa lâm vào mười phần nhàm trán cục diện nhân v i đồng dạng hy hữu trang bị đừng nói giang phong ngay cả mộ d u n g tiểu hy mấy người đều trứng mắt về phần chế tắc bản vẽ cái gì giang phong càng là liền nhòm lên một cái hứng thú đều thiếu thốn dùng giang phong lời nói mà nói loại này giấy lộn mua về làm gì Chui đi ta! nếu không phải nghe nói cuộc bán đấu giá này cuối cùng sẽ có một cái anh hùng cấp vật phẩm áp chụp chỉ sợ giang phong cái này lúc s a u đã phủi mông một cái đi mà liền tại giang phong nhàm chán đều muốn ngủ thời điểm giang phong đột nhiên phát hiện bên cạnh mình tư mã lao ca lại đột nhiên thẳng bằng thân thể nhìn thấy tư mã ngự long g á n g về sau giang phong lập tức cũng đã tới hào hứng giang phong chẳng lẽ là sá vẫn là áp chụp anh hùng cấp vật phẩm đi lên thật là là m người chủ trì đọc lên cái này vật đấu giá tin tức sau giang phong lại rõ ràng thất vọng nguyên nhân cũng là rất đơn giản nhân v i lần này vật đấu giá không phải là trang bị cũng không phải sách kỹ năng lại là d ữ liệu đây đối với phó chức nghiệp đều không phải là chế dược sư giang phong bọn người tới nói căn bản cũng không có thi hào ý nghĩa chỉ có điều đây đối với giang phong đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì đồ vật đối với tư mã ngự long mà nói lại hoàn toàn khác biệt nhân v i hắn hôm nay tới đây chính là vì vật này chương ba trăm sáu mươi sáu tư mã ngự long chương ba trăm sáu mươi sáu tư mã ngự long mọi người im lặng một chút nhân vi sau đó phải xuất hiện ở trước mặt mọi người vật phẩm cũng không phải là một cái đơn giản trang bị mà là một cái thần kỳ dược liệu cái này dược liệu theo đấu giá hội người chủ trì kia từ tính thanh em giảng giải một cái nhìn qua phảng phất là băng điêu đồng dạng đồ vật bị hiện lên tới mà theo vật này xuất hiện giang phong bên cạnh tư mã ngự long cũng là khẩn trương có chút đứng ngồi không y ê n lên thì ra tư mã ngự long lần này tới tới cái này đấu giá hội mục đích chính là trước mắt đuổi dược liệu này hẳng tinh linh chi lúc này người chủ trì giảng giải cũng là rốt c u c tiến vào hồi cối người chủ trì cái này g ó c hiếm thấy hàn tinh linh chi giá khởi điểm là năm mươi vạn kim tệ thấp nhất tăng giá biên độ mười nghìn kim tệ theo lời của người chủ trì âm rơi xuống giang phong bên cạnh tư mã ngự long lập tức kích động dơ lên trong tay bảng hiệu tư mã ngự long năm mươi mốt vạn mà giang phong tại nhìn thấy tư mã ngự long d á n g vẻ sau cũng là khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài tư mã đại ca cái này cũng quá nóng lòng người chủ trì cương nhất nói xong cũng tăng giá chỉ sợ sẽ có người cùng h ắ n cướp đương nhiên ta vừa mới như vậy nóng vội hoàn toàn là nhân vi ta tương đối có tiền có thể không có loại này lo lắng quả nhiên giang phong ý nghĩ cương nhất xuất hiện một cái ngồi giang phong bọn người phía trước một chút vị trí người liền giơ lên trong tay bảng hiệu năm hai mươi chỉ có điều tư mã ngự long tựa hồ là m ộ ư ơ i phân bức thiết mong muốn vỗ xuống cái này gốc hàn tinh linh chi cho nên người kêu bảng hiệu vừa mới bông u xuống tư mã ngự long thanh â m liền lần nữa vang lên năm mươi ba vạn thì ra giang phong chỗ bất chi đạo chính là tư mã ngự long sở dĩ cấp thiết như vậy mong muốn vỗ xuống cái này gốc hàn tinh linh chi là vì cho mình tiểu nhi t ử chữa bệnh theo thôn xóm bọn họ bên trong bác sĩ nói chỉ có dùng cái này hàn tinh linh chi làm thuốc dẫn mới có thể để cho hắn cái kia chúng hỏa độc nhi t ử hoàn toàn thanh trừ thể nội hỏa độc thế là tư mã ngự long lúc này mới cơ hồ bán sạch tất cả tài sản liền ngay cả mình dựa vào sinh tồn cửa hàng đều cho bán ra lúc này mới gom góp tám mươi ba vạn kim tệ đi tới cái này đấu giá hội muốn muốn mua lại con trai mình cứu mạng dược thảo mà đối với giới tình huống bình thường mà nói tám mươi ba vạn kim tệ hẳn là đủ để vỗ xuống gốc dược thảo này cho nên tư mã ngự long vẫn rất có lòng tin đem cái này gốc cứu mạng dược thảo cho đập trở về quả nhiên làm đấu giá thép lên tháng sáu năm năm không nghìn thời điểm liền không có người nào cùng tư mã ngự long tranh đoạt thật là coi như người chủ trì đ ế m ngược đều đã hô xong chuẩn bị đem món đồ đấu giá này đưa tiến đi đ ổ i cái tiếp theo vật đấu giá đi lên thời điểm ngồi trong bao gian một cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên người trẻ tuổi chờ một lát làm người trẻ tuổi này hô xong người chủ trì kia quả nhiên cũng là dừng một chút nhường cái kia truyền lại vật đấu giá người một lần nữa đem kia hàn tinh linh chi đặt ở vật đấu giá trên đài mà tư mã ngự long tại thấy cảnh ấy sau một trái tim cũng là lập tức treo tại cổ họng tâm tình khẩn trương tới cực điểm nhân v i người trẻ tuổi kia hắn là nhận biết chính là mảnh này tự do chi thành bên trong lớn nhất dong binh đoàn thiên hạ dong binh đoàn đoàn t r ư ở n g con trai độc nhất tống thanh sơn chỉ thấy tống thanh sơn hâu ngừng người chủ trì sau nhãn thần nghiền ngẫm nhìn chung quanh một vòng phòng đấu giá trong tràng đám người mà kia nhãn thần như có như không còn tại giang phong trên thân dừng lại một lát sau đó lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra ưu hôm nay đây là thế nào thế nào đ ồ vật toàn n h ư ờ n g những cái kia ngồi tại bình thường khu người cho vỗ tới cũng đều là một chút kẻ ngoại lai chẳng lẽ ngồi cao cấp khu cùng bao xương các vị tự do chi thành các phú hảo trong tay các ngươi đều không dư dả làm a đây cũng quá cho chúng ta tự do chi thành mất thể diện a nói xong tống thanh sơn còn không nhẹ không nặng h ừ lạnh một tiếng tống thanh sơn đã các vị không có có nhã hưng tiếp tục đều giá kia cũng chỉ phải từ ta tống công tử đến cùng bọn họ chơi đ ù a bất chi đạo tống thanh sơn là ra ngoài loại nào cân nhắc vẫn là nói hắn chỉ là vì chơi vui t ố n g lại tống thanh sơn tại s a u khi nói xong quả nhiên cũng là giơ lên trong tay bảng hiệu tống thanh sơn ta nói một vài bảy mươi vạn ta m u ố n mà nghe được tống thanh sơn lời nói sau người chủ trì kia cũng là tại s ư n g s ố t tốt mấy giây sau cái này mới đột nhiên phản ứng lại người chủ trì Đã có người thật i là mặc dù bao quát người chủ trì ở bên trong rất nhiều người đều nghe được tư mã ngự long thanh nhâm nhưng lại không ai chịu đứng tại tư mã ngự long bên này dù sao một bên khác tống thanh sơn có thể là có tiếng ương ngạnh tại tự do chi thành bên trong cùng hắn đối nghịch hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt thế là tại tống thanh sơn trong tiếng cười lạnh tư mã ngự long cũng là cái tốt cản ấn răng lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới kêu giá tư mã ngự long bảy mươi mốt vạn lúc này tư mã ngự long chỉ có một cái ý nghĩ vậy thì tống thanh sơn tuyệt đối không nên tiếp tục nữa hy vọng tống thanh sơn chỉ là nhất thời hứng khởi mà không phải thật mong muốn gốc dược thảo này dù sao mình trong tay tài chính đã không đủ để tiếp tục tăng giá thật là tia tống thanh sơn phảng phất là cố ý muốn cùng tư mã ngự long không qua được như thế nhìn xem tư mã ngự long trên mặt kia khó coi biểu lộ tống thanh sơn vậy mà vui vẻ cười ha hả sau đó chỉ thấy kêu tống thanh sơn lần nữa đem bài trong tay tử dơ lên tống thanh sơn một vạn một vạn thêm cũng quá không có ý nghĩa ta ra tháng bảy năm năm không n h ì n nghe được tống thanh sơn lời nói sau tư mã ngự long lập tức cũng là mắt tối sầm lại suýt nữa đứng thẳng không được thật là nghĩ đến chính mình bị bệnh nhi tử tư mã ngự long cũng là cái tốt cắn răng lần nữa dơ lên bảng hiệu tư mã ngự long bảy mươi sáu vạn cuối cùng làm giá cả thét lên tám mươi b ố vạn thời điểm tư mã ngự long rốt cục không có cách nào tiếp tục nữa chỉ thấy tên này trung niên há tử đang nghe được tống thanh sơn hô lên tám mươi b ố vạn giá cả sau lập tức giống như bị rút đi linh hồn đồng dạng trung điệp rơi xuống tại chỗ ngồi của mình phía trên toàn thân run dậy lên ta ta thật rất cần muốn cái này hàn tinh linh chi a vì cái gì vì cái gì mà kia tống thanh sơn khi nhìn đến tư mã ngự long không tại tiếp tục kêu giá về sau cũng là biểu môi khinh thường tựa hồ đối với cái này cuối cùng giá cả vẫn không phải m ư ờ i phần hài lòng chỉ có điều bởi vì đã không có người tiếp tục đấu giá tống thanh sơn cũng chỉ đánh mất hứng một lần nữa ngồi xuống thậm chí tại thành công vỗ xuống cái này vật phẩm sau tống thanh sơn liền nhìn đều không có tại nhìn một chút trên đài hàn tinh linh chi dường như đây hết thể đối với hắn mà nói chỉ là một trò có điều giang phong lại vẫn nhìn chằm chằm tư mã ngự long nhìn một hồi lâu cái này mới thu hồi ánh mắt lúc này nhân viên đấu giá đã dần dần tiến vào cuối cùng giai đoạn xuất hiện hàng triển lãm cũng là càng ngày càng tốt cho nên cạnh tranh cũng là dần dần biến b ị c liệt trong lúc đó ai ở nữ vương cũng là gặp một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng tử trang dày thuộc tính cũng rất không tệ sao đồng thời tham dự đấu giá nhưng điều ai ở nữ vương có chút tức giận là nguyên bản nàng đều đã dùng một trăm hai mươi vạn kim tệ thành công nhường cái khác người đấu giá đã mất đi cạnh tranh dục vọng thùy chi cái kia đã từng theo tư từ mã ngự long nơi đó giành lại hàn tinh linh chi tên kia lại đột nhiên chặn ngang một cướp mà có tống thanh sơn gia nhập sau ai ở nữ vương chỗ ngưỡng mộ trong lòng món kia tử trang giá cả cũng là biến đến quá mức lên một trăm hai mươi lăm vạn một ba trăm n g h ì n hai trăm vạn hai trăm mười ba vạn lúc này a đi ý ở nữ vương đã có chút cấp trên xem như đẳng lý công tư đại tiểu thư nàng tài sản tự nhiên không thể thiếu hơn nữa đối với nàng mà nói từ nhỏ đã không có nàng mong muốn mà không có được đồ vật nàng mong muốn nhất định phải cầm xuống thế là a đi ý ở nữ vương cũng là chuẩn bị cùng cái t i a g h ê tởm người đổ máu tới cùng thật là coi như a đi ý ở nữ vương muốn muốn lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu thời điểm lại đột nhiên cảm giác tay của mình bị người bắt được có chút phẫn nộ xoay đầu lại phát hiện nắm lấy mình người lại là giang phong sau a ý ỉa nữ vương cũng là tức giận nói ngươi bắt ta làm gì lẽ nào lại như vậy cái này dày ta nhất định yếu phách hạ lai mà giang phong đang nghe được a ý ỉa nữ vương lời nói sau lại đột nhiên đối với a ý ỉa nữ vương cười hắc hắc giang phong bình tĩnh có lúc ưa thích đồ vật cũng không nhất định không phải phải bỏ tiền mua nói giang phong trả lại a ý ỉa nữ vương làm một cái chỉ có thể ý hội nhan sắc giang phong mà a ý ỉa nữ vương khi nhìn đến giang phong biểu tình kia sau cũng là nhãn t ì n h s á n lên sau đó đem dơ lên một nửa tay cho để xuống a ý ỉa nữ vương hắc hắc dạng này a hắc, hắc a ý ả ý ý ỉa nữ vương thế ì thật, h Giang n p o là m như cũng vậy, khi nhìn đến nhiệm vụ này sau giang phong cũng là trong nháy mắt có một cái kế hoạch giang phong hh cái này nhìn rõ chi thạch sớm không gợi ý tin tức muốn không gợi ý tin tức hết lần này tới lần khác đợi đến tư mã ngự long bị người kia đoạt đi hàn tinh linh chi về sau lúc này mới phát động nhiệm vụ cái này không bày rõ ra để cho ta động thủ đoạt kia cái gì thanh sơn đi lúc này ngay bên cạnh mấy người nghị luận giang phong cũng là biết rõ cái kia đoạt đi tư mã đại ca hàn tinh linh chi người tính danh cùng bối cảnh giang phong về phần kia cái gì thanh sơn muốn trách ngươi thì trách nhiệm vụ này a ai bảo ngươi như thế không khéo trở thành nhiệm vụ mục tiêu đâu mà một bên khác tống thanh sơn khi nhìn đến ai ý h i n ữ vương bị giang phong cho cản lại sau lập tức cũng là nợ nụ cười lạnh sau đó tên này tự do chi thành bên trong thân phận và địa vị đều có thể nói là số một số hai công tử ca vậy mà tại trong dạp đi ra tống thanh sơn uy mấy người các ngươi sao không tranh với ta chật chật nếu là không có tiền cũng không cần học người khác tới tham gia đại hội đấu giá cái gì cũng mua không nổi dáng vẻ n h ớ mất mặt ta nói xong tống thanh sơn sắc mặt cũng là bóng lạnh lẽo chỉ thấy hắn vươn tay ra đầu tiên là chỉ chỉ ngồi trong dạp cùng hàng t r ư ớ c người các ngươi chẳng lẽ bất chi đạo những này vật phẩm đấu giá bên trong rất nhiều đều dựa vào chúng ta tự do chi thành các do binh thật vất vả mới từ những cái tia trong sương mù quái vật trên thân lấy được thậm chí còn có người vì thế bỏ ra tính mệnh vật chân quý như vậy như thế tiện nghi liền bị những cái kia thân phận không do kẻ ngoại lai、like、cho đánh ra các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc ca chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình vô năng sao Ừ! từ Ta Tống Thanh Sơn hôm nay liền ở chỗ này, tự do chi thành tham ta thân tự thành tới vật, thể nay mua muốn muốn Sơn liền vung này, người mong ngươi dân vinh hạnh. Nhưng là, bên ngoài người tới nếu là muốn từ nơi này mua đi đồ vật, cũng không không giá, hôm chỗ chi chi phải Chỉ mặc làm Đây lời là là, là là đi điều đầu ở các cư được. có dự do do đồ kệ. vẫn là m suy dẫn l các nghĩ t ư ơ n g kêu minh bạch điểm này về sau giang phong cũng là nhãn châu xoay động nảy ra ý hay giang phong tống thanh sơn cái này hoan loạn đã ngơi là hướng về phía ta tới ha ha vậy ta cũng sẽ không khắc khí nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về phía tống thanh sơn lộ ra thật thà nụ cười giang phong mà tống thanh sơn khi nhìn đến giang phong biểu lộ sau cũng là khinh thường cười cười quay trở về bọc của mình toa bên trong sau đó người chủ trì khi nhìn đến tống thanh sơn cái này không dễ chọc ra hỏa rốt cục phát song báo t ố sau lúc này mới làm ho khan vài tiếng bắt đầu vòng tiếp theo đấu giá người chủ trì cái tiếp theo vật đấu giá là tử tinh d a o găm kiện trang bị này thật là còn không đợi người chủ trì nói xong xa xa liền chuyển tới một lười biếng thanh âm cái này không tệ ta muốn ta ra năm mươi vạn kim tệ theo thanh â m này vang lên trong phòng đấu giá đám người cũng là nhao nhao có chút giật mình hướng về thanh â m nơi phát ra nhìn sang mà khi bọn hắn nhìn thấy ra giá người vậy mà chính là cái kia bị tống công tử n h ầ m vào kẻ ngoại lai sau lập tức nguyên một đám cũng là bị sợ hãi đến không nhẹ thanh nội thân hào a tiểu tử này là n h ư ợ c trí a hắn chẳng lẽ không nhìn ra tống công tử n h ầ m vào người chính là hắn thanh nội thân hào b ngoa tạo rất có dũng khí a cũng dám cùng tống công tử cương chính diện thanh nội thân hào c đây chính là trong truyền thuyết biết rõ sơn hữu hổ khuynh ư ớ n g và sạt đi hổ nội đồng ngốc ngốc không phân biệt được lúc này ngay cả trong rạp tống thanh sơn cũng n h ị n không được manh đứng lên một đôi mắt hung á c nham hiểm nhìn về phía giang phong chương ba trăm sáu mươi tám lớn o a n loại chương ba trăm sáu mươi tám lớn o a n loại nhìn thấy vừa mới ngồi xuống tống thanh sơn lần nữa theo trên ghế ngồi đứng dậy đầu giá hội lớn như vậy trong hội trường tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt nín thở nhân v i bọn hắn hết sức rõ ràng chỉ sợ cái kia giáng ngược gây án người có lẽ phải xui xẻo thật là còn không đợi tống thanh sơn mở miệng người chủ trì kia có chút lúng túng thanh âm lại đột nhiên văng lên người chủ trì cái kia mời vị tiên sinh này nghe ta nói hết lời lại đập cái này thương phẩm nó thật là giang phong lúc này căn bản cũng không có nghe người chủ trì r ô n g dài đi xuống dục vọng giang phong được rồi được rồi ngươi đừng nói nữa ta mặc kệ nó làm sao tới là cái gì tài liệu vẫn là cái gì thuộc tính tóm lại ta muốn nó ta ra năm mươi vạn kim tệ người chủ trì ta nói cho đúng là cái này thương phẩm sáu mươi vạn giá bắt đầu giang phong ni ma không nói sớm vậy được rồi ta ra sáu mươi mốt vạn mà cơ hội là giang phong cưng vừa hô ra giá cả đồng thời tống h thanh sơn kia thâm trầm thanh â m liền vang lên tống thanh sơn một triệu lúc này tống thanh sơn tựa hồ là vì cho thấy chính mình vừa mới nói tới những cái kia cũng không phải là khoác lác vừa lên đến liền đem giá cả để cao cơ hồ gấp đôi mà giang phong đang nghe được tống thanh sơn báo giá sau lập tức cũng là l i ề n mang khoát tay áo giang phong được rồi được rồi mua không nổi vẫn là để cho người a nói xong giang phong còn lôi kéo bên cạnh có chút xứng sở tam nữ cùng một chỗ dùng sức v ô tay giang phong đến để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng vị này hoan loại nghe được giang phong lời nói sau trên trận rất nhiều người lập tức cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng nhân v i n h ư n g phạm là một cái người sáng suốt lúc này đều đã, đã nhìn ra giang phong căn bản cũng không phải là thật mong muốn mua cái kia tử tinh d a o găm mà sở dĩ đi lên liền báo giá kia hoàn toàn là đang cố ý câu dẫn tống thanh sơn bỏ ra giá đồng thời bởi vì tống thanh sơn vừa mới nói ra kia lời nói quan hệ tống thanh sơn căn bản cũng không có biện pháp không cùng nhân v i đó chẳng khác nào chính mình rút mặt mình vẫn là mười phần đại lực cái chủng loại kia có thể nói tống thanh sơn lúc này đã ở vào một cái đâm lao phải theo lao cục diện hơn nữa còn là vô giải loại kia mà tống thanh sơn lúc này cũng là rốt cục trầm qua tương lai tống thanh sơn tani mã chỉ có điều mặc dù bị tức không nhẹ nhưng là tống thanh sơn vì duy trì hình tượng của mình cũng là cái tốt đánh nát giang hướng trong bụng ớt thật là tống thanh sơn chân trước cương nhất thở phì phò ngồi về bao xương người chủ trì kia g i à u có t ử tính thanh âm cũng là thích hợp vang lên lần nữa người chủ trì cái tiếp theo vật đấu giá là đến từ giang phong năm mươi vạn người chủ trì giang phong thất thần làm gì đến người ta không ai ra giá ta thật là muốn a ta muốn đem nó mang về nhà a đúng rồi nhà ta không phải tự do chi thành là người xứ khác người chủ trì thành nội thân hảo lúc này trong dạp tống thanh sơn cái mũi đều nhanh muốn chọc g i ậ n sai lệch thật là trở ngại cái này đấu giá hội bên trên có hoàng gia vệ binh quan hệ cho dù là hắn cũng là căn bản không dám cưỡng ép kết thúc cuộc bán đấu giá này thế là tống thanh sơn cũng là cái tốt hừ lạnh một tiếng kiên trì hô lên ra đến tống thanh sơn năm mươi lăm vạn thật là tống thanh sơn giá cả cương nhất đều đi ra một bên giang phong cũng là lập tức â m dương khoái khí lên giang phong cắt liền cái này tăng giá biên độ cũng quá y ta không có ý nghĩa không có ý nghĩa đã ngơi không có, có nhã hứng vậy ta ra một triệu người chủ trì đám người tống thanh sơn lúc này tống thanh sơn đã hận không thể vươn tay ra mạnh mẽ cho mình hai cái lớn bốc túi bởi vì cái gọi là trang bức thời điểm có nhiều càn rỡ trở về tròn thời điểm liền có nhiều chật vật tống thanh sơn lúc này liền ở vào loại tình huống này chỉ có điều đối với một cái tự do chi thành bên trong có mặt mũi nhân vật tống thanh sơn nói là cái gì cũng không biết nhường mặt mũi của mình bị hao tổn cho nên tại hư lệnh một tiếng sau tống thanh sơn cũng tiếp tục tăng thêm giá tống thanh sơn một trăm linh một vạn chỉ có điều tại hô song giá sau tống thanh sơn cũng là liên mang chừng người chủ trị kia một cái tống thanh sơn người chủ trì nếu là không ai tiếp tục tăng giá lời nói ngươi cũng nhanh chút cái tiếp theo thương phẩm a người chủ trì ếch a, a t ố t t một trăm l i một vạn thành g i a o để cho ta tới nhìn xem cái tiếp theo thương phẩm a ân món này là giang phong a cái này tốt ta thích cái này một triệu ta muốn mà nghe được giang phong lời nói sau ngay cả chức nghiệp tố dưỡng m ộ ư ơ i phần ưu dị người chủ trì lúc này cũng nhịn không được muốn b ạ o nói t ụ người chủ trì ta mẹ nó bản thảo còn không có đọc hàng triển lãm còn chưa lên đến đâu ngươi liền trụ người ơ ngươi i biết cái liền triệu. đợi một bên tống thanh sơn cũng là là, à Chỉ còn gì không g n ư chủ trì người ó i cái ì một mang mở miệng. Sơn, một trăm một Tống Thanh Tống Thanh Tốt, tiếp theo. bên liên Sơn cũng Sơn, linh vạn. n g cái là chủ trì ni g ư ờ chủ trì, đi mã tình cảm ta ngược thành dư thừa cùng lúc đó giang phong trong lòng cũng là mừng thầm dù sao trong lòng của hắn cũng sớm đã định ra đấu giá hội kết thúc sau muốn cướp bóc tống thanh sơn kế hoạch cho nên giang phong ước gì tất cả mọi thứ đều bị tống thanh sơn cho đập tới đâu phản chính đoạt một vật cũng là đoạn đoạt một trăm kiện đồ vật cũng vẫn là đoạn hà nhạc mà không vì đâu vô phi chính là tống thanh sơn cái này hoan loại đến tột cùng là lớn hoan loại vẫn là nhỏ hoan loại vấn đề chỉ có điều loại này bối rối là nhằm vào tống thanh sơn mà nói đối với giang phong mà nói thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng giang phong đương không sai là hy vọng cái này tống thanh sơn cái này hoan loại hoan ra chân trời cho phải đây mà giang phong sở dĩ mỗi kiện thương phẩm giá khởi điểm ô đều hết chỗ chê quá bất hợp lý kia là nhân vi giang phong thật sợ mình sơ ý một chút chơi thoát n h ư n g tống thanh sơn cái kêu hoan loại đột nhiên tỉnh táo lại không cùng chính mình chơi vậy mình chẳng phải là thua t h i lớn cho nên giang phong cũng là mười phần khắc chế chính mình tận lực đem giá cả khống chế tại một cái nhường tống thanh sơn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ giá cả khuyết trị bên trên mà tống thanh sơn quả nhiên cũng là không để cho giang phong thất vọng mỗi đương giang phong kêu giá về sau cái này oan loại đều sẽ lập tức tăng giá thế là toàn bộ phòng đấu giá trong đại sảnh liền bị hai cái này liên tục không ngừng thanh âm cho nhận đ ầ u một bên kêu giá giang phong còn quay đầu nhìn về phía mộ dung tiểu hy bọn người chập chập ta thật rất bội phục người này loại này kiên nhận tinh thần thật sự là để cho người ta cảm động ai người chủ trì chờ một chút cái này ta cũng muốn ta ra một triệu nhìn xem giang phong vậy mà như thế mặt giày vô s ỉ một bên tam nữ cũng là thần thái khác nhau mộ dung tiểu hy giang phong ca ca ngươi làm như vậy không t ố ta t nếu không ngươi trực tiếp ra hai trăm vạn a a y h ề nữ vương kỳ hỉ nhược trí cố lên ngay cả còn tại nổi nóng đại nhãn mạnh thọ lúc này cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười đại nhãn mạnh thọ quả nhiên không làm người chuyện này là hoàn toàn để ngươi chơi minh bạch chương ba trăm sáu mươi chín áp chục vật phẩm đ ầ u giá chương ba trăm sáu mươi chín áp chục vật phẩm đ ầ u giá rốt cục tại lại bị tống thanh sơn cho đoạt đập đi mấy món vật phẩm sau lần này đấu giá hội cũng là tới hồi cuối mà trong thời gian này cũng là xuất hiện mấy cái tam nữ có thể dùng trang bị chỉ có điều tại giang phong gia hiệu hạn g mộ dung tiểu hy mấy người cũng là hoàn toàn không có tham dự cạnh tranh giang phong các người đường nội nhường những trang bị này trước tại cái k i a ê o an loại nơi đó ngốc một hồi cùng lúc đó lời của người chủ trì âm cũng là vang lên người chủ trì cái tiếp theo hàng triển lãm sẽ là chúng ta lần hội đấu giá này cuối cùng một cái hàng triển lãm nói đến đây người chủ trì không khỏi dừng lại một chút có điểm tâm hư hướng giang phong bên này nhìn lại mà lần này giang phong cũng là cuối cùng không có trực tiếp kêu giá cho đủ người chủ trì này mặt mũi nhìn thấy chính mình tổng xem là khá đem lời nói toàn trên đài người chủ trì cũng là nhịn không được thở phào một cái chắc hẳn hôm nay qua đi lý lịch của hắn bên trong tuyệt đối sẽ tăng thêm mấy cái bổ sung sắc thái chuyển hậu kỳ miêu tả nhanh nhất đấu giá ghi chép bảo trì người bình quân mỗi m ộ ư ơ i giây đánh ra một cái thương phẩm ngắn nhất một lần vẹn vẹn nói một chữ thương phẩm liền hoàn thành giao dịch suy nghĩ một chút người chủ trì này đều cảm thấy kinh khủng dù sao vừa mới kinh lịch tại hắn nhiều năm như vậy chủ trì kiếp sống bên trong vẫn là thủ lệ nghĩ tới đây t ê người này n chủ trì nhìn về phía giang phong nhãn thần bên trong không khỏi cũng nhiều một tia cảm kích nhân v i n ngược không phải giang phong hắn là tuyệt đối sẽ không có như thế trói mắt thành tích hắn giọng một cái người chủ trì rốt c ụ c cũng là bắt đầu giới thiệu cái này áp chụp vật phẩm người chủ trì làm làm lần này đấu giá hội áp chụp thương phẩm tin tưởng mọi người cũng là có rất nhiều suy đoán mà ta chỗ muốn nói cho đại gia chính là suy đoán của các ngươi rất có thể đều muốn thất bại nhân v i cái này thương phẩm tuyệt đối sẽ vượt qua các ngươi dự liệu của tất cả mọi người, người chủ trì nhân v i cái này thương phẩm là n g ụ thần khí nói xong người chủ trì đối với người ở dưới đài khoa tay một thủ thế đã sớm chuẩn bị xong nhân viên công tác cũng là theo hoàng gia vệ binh hộ tống chậm rãi đi tới trên đài mà khi nhìn đến cái này trang bị về sau liền liên giang phong cũng là nhịn không được giật mình trong lòng nhân vi cái này ngụy thần khí lại là một đầu đai lưng sau đó tại cho trong đại s ả n h đám người lưu túc mơ màng không gian sau người chủ trì cũng là rốt cục bắt đầu giới thiệu người chủ trì không tệ chính như đại gia thấy cái này thương phẩm là một cái phần eo trang bị dây lát đai lưng mà kiện trang bị này thuộc tính càng là không tầm thưởng ngoại trừ cơ sở thuộc tính xa siêu hiếm cấp trang bị bên ngoài trong đó liền bao quát tống thanh sơn mặc dù người chủ trì nói cái này gai lương thuộc tính không cách nào lộ ra nhưng là kia cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói giống tống thanh sơn cái này cấp bậc người mong muốn thu hoạch được một chút nội bộ tin tức đương nhiên cũng không khó khăn thậm chí cơ hồ tất cả ngồi độc lập trong dạng người đối cái này đai l ư n g thuộc tính đều là lòng dạ biết rõ có thể nói cái gọi là không t i ệ n sớm lộ ra nhằm vào chỉ là những cái kia tài lực nhân mạch không đủ người bình thường dù sao đối với bọn hắn mà nói loại vật này không thuộc về bọn hắn loại kia giai tầng coi như để bọn hắn biết thuộc tính cũng là không tốt chỉ có điều mặc dù giang phong cũng không có nói trước thu được cái này đai l ư n g tin tức nhưng là mượn nhờ nhìn rõ c h i thạch giang phong vẫn là đem cái này đai l ư n g thuộc tính nhìn rõ rõ ràng, ràng. thậm chí so tống thanh sơn bọn người lấy được tin tức còn muốn hoàn chỉnh. nguy thần khí thuộc tính phòng ngự 35. l ự c lượng 15. n h a n h nhẹn 15. t m r í lực 15. kỹ năng thời gian cù n đồ 5%. bổ sung kỹ năng dây lát chi cảnh chủ động kỹ có thể trong nháy mắt tại chính mình quanh thân trong phạm vi nhỏ kết thúc thời gian lưu động duy trì liên tục thời gian 0.1 giây l a m hao tổn 50 m p cd 60 giây dây lát chi tránh chủ động kỹ có thể để ngươi tự thân ngắn ngủi tiến vào trong hư vô miễn trừ tất cả tổn thương duy trì liên tục thời gian 0.1 giây l a m hao tổn 50 m p cd s á giây miêu tả thời gian đ ừ người cho ta A. dừng、à. Đồng n tính g n Phong trong chủ n g là kích động lên. Giang Phong. Giang Phong, giống như muốn. Làm sao bây giờ? Mà lúc này, giờ? Làm lúc sao h Mà bây c trì t h h a của nữa n người cũng là lần văng lên. Người âm chủ là t r ì tốt, giới thiệu đến đây vị trí cái này thương phẩm giá khởi điểm ô là một vạn danh vọng tăng giá biên độ thấp nhất là một nghìn danh vọng đấu giá hiện tại bắt đầu ta ra một c h ấ một m vạn danh vọng một ba vạn danh vọng đều chớ dành với ta ta ra hai mươi theo cuối cùng này một cái thương phẩm bán đấu giá bắt đầu giang phong cũng là rốt cục gặp được đấu giá vốn có cảnh tượng tình cảm ngồi trong rạp những người kia cũng là vì kiện trang bị này tới trước đó những cái kia tiểu đả tiểu n h a o đối với bọn hắn mà nói vẹn vẹn món ăn khai vị mà thôi ta ra ba vạn danh vọng ba ba vạn lúc này tống thanh sơn cũng là lần nữa đem bảng hiệu dơ lên năm mươi nghìn cái này nai lưng ta mướn nhìn thấy tống thanh sơn vậy mà một mạch đem giá cả nâng lên tới năm mươi nghìn rất nhiều người cũng là vô lại lắc đầu đánh mất tiếp tục cạnh tranh đi xuống dục vọng chỉ có điều có thể đến người tới chỗ này có thể nói không phú thì quý nếu là thật sự tranh l u n tống thanh sơn mong muốn một tay che trời cũng không phải dễ dàng như vậy quả nhiên tại tống thanh sơn tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái khác trong dạp một người trung niên nam tử cũng là giơ lên trong tay bảng hiệu ta ra năm một vạn mà lúc này giang phong nhìn xem càng ngày càng cao giá cả trong lòng cũng là nóng nảy giang phong không được vật này nhất định phải làm cho tống thanh sơn cái k i a ê o an loại vô xuống đến nếu không ta cướp bóc lên cũng phiền toái rất nhiều thế là giang phong cũng là theo chân quát lên ta ra năm hai mươi danh vọng trị n g h e được ngồi tại bình thường khu người vậy mà cũng có người tham gia đấu giá rất nhiều người đều hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại mà tại nhìn thấy ra giá người lại là giang phong sau những người này trên mặt rõ ràng có chút đã mất đi hào hứng nhân vi theo bọn hắn nghĩ giang phong tham dự đấu giá chẳng qua là vì khơi mào tống thanh sơn lựa giận mà thôi dù sao có thể một mạch lấy ra năm hai mươi danh vọng đáng giá người làm sao có thể đi khu bình thường ngồi xuống thế là những người này cũng là căn bản là không có cầm giang phong đương chuyện chỉ có điều tại giang phong hô lên giá cả sau hắn lại cảm phát rất được hai đạo âm lanh mục quan g cũng là trong nháy mắt tự mình hướng về nhìn lại trong đó nhất đạo không cần phải nói tự nhiên là tống thanh sơn cái tia văn loại về phần mặt khác nhất đạo lại là cái kia ngồi một cái khác trong d ạ p cái kia nam tử trung niên t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mục đích đạt đến t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mục đích đạt đến ngồi tại bình thường khu tiểu tử kia ngươi không muốn đi theo thêm thiền ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy danh vọng a ngươi liền theo mù kêu giá lúc này tống thanh sơn đã bị giang phong cho hoàn toàn tức đi lên nếu không phải cái này đấu giá hội bên trên có hoàng gia vệ binh duy trì lấy trật tự chỉ sợ hắn đã sớm phái người tới đem giang phong cho tháo thành tám khối mà giang phong đang nghe được tống thanh sơn lời nói sau cũng là mỉm cười giang phong ta gọi ta giá liên quan gì đến ngươi nghe được giang phong nói như vậy tống thanh sơn cũng là cái tốt t r ù n g điệp hừ một tiếng tống thanh sơn tiểu tử n g ư ơ i khả năng bất chi đạo nếu là n g ư ơ i hô xong giá ra không dạy nổi tiền ngươi thật là sẽ bị những n à y hoàng gia vệ binh cho bắt đi kỳ thật đây cũng không phải tống thanh sơn đang hư trương thanh thế mà là tình hình thực tế nhân v i chính như tống thanh sơn nói tới nếu là có người tại đại hội đấu giá bên trên lung tung tiêu giá không những mình giao nộp tiền đặt cọc sẽ bị mất ngay cả người đều sẽ bị hoàng gia vệ binh cho bắt đi mà đấu giá xuống tới thương phẩm tự nhiên là lần nữa trở lại phòng đấu giá đợi lần sau đấu giá có thể nói người bình thường là tuyệt đối sẽ không hư giả tiêu giá chỉ có điều giang phong đang nghe được tống thanh sơn lời nói sau lại không nói gì thêm chỉ là cười hh ắ ắ vài tiếng thế là một đoạn ngắn nhạc đệm về sau đấu giá cũng tiếp tục tiến hành tống thanh sơn năm năm mươi nghìn thân hảo t a ra năm bảy mươi nghìn nam tử trung niên t a ra năm chấm tám vạn mà khi giá cả tiến vào sáu vạn trở lên về sau kêu giá người cũng là chỉ còn lại tống thanh sơn cùng trung niên nam tử kia người còn lại cũng là nhao nhao thua trận về phần giang phong bởi vì đã trầm mặc một đoạn thời gian đại gia cũng không có coi hắn là chuyện thậm chí p h ò n g đoán có thể là tống thanh sơn vừa mới cảnh cáo nhường giang phong rốt cục trung thực x u ố n g dưới nam tử trung niên sáu một vạn danh vọng hô xong ra sau nam tử trung niên cũng là hướng về tống thanh sơn bên kia nhìn sang nam tử trung niên tống điệp nhi cái này đai l ư n g ngươi vẫn là không nên cùng ta đ ọ a ta chỉ có điều đối với nam tử trung niên lời nói tống thanh sơn hiển nhiên không có làm chuyện tống thanh sơn sáu hai mươi nghìn vương thúc thúc chúng ta cái này là công bằng cạnh tranh sao có thể nói là đ ọ đâu nhìn thấy tống thanh sơn lại đem giá cả quá cao hơn một chút nam tử trung niên cũng là nhịn không được nhịu nhữ mày cho dù đối với cái này đ a i lưng cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là tình thế bắt buộc nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền muốn làm cái k i a đ oan đại đầu nhân v i một khi cái này đ a i l ư n g giá cả quá mức không hợp t h o i t h ư ờ n g vậy coi như là hắn thật cho vỗ xuống tới cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương dù sao hơn sáu vạn danh vọng đã rất nhiều thế là cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là rốt cục mở miệng nam tử trung niên tống điệp nhi phụ thân ngươi don binh đoàn gần nhất chuyện làm ăn giống như thật không tệ a đã kiếm lời nhiều tiền như vậy có lúc cũng hẳn là thích hợp cho cái khác người chừa chút chỗ trống sáu năm mươi nghìn danh vọng lại nhiều ta cũng không muốn rồi hy vọng ngươi đừng để ta quá khó xử nam tử trung niên nói xong câu đó sau cũng là không tại mở miệng một đôi mắt thật chặt nhìn về phía tống thanh sơn bên kia mà lúc này đang nghe được nam tử trung niên lời nói sau tống thanh sơn cũng là nhịn không được nổi lên bàn bạc nhân viên trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật mà là phụ cận lưu hỏa thành tướng quân vương binh đối với một cái chủ thành mà nói ngoại trừ thành chủ bên ngoài liền phải thuộc nắm giữ lấy binh quyền tướng quân cực kỳ có nhất quyền lợi cho nên nếu là chọc giận hắn chỉ sợ cha mình do binh đoàn muốn muốn tiếp tục tiếp nhận lưu hỏa thành nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản như vậy thế là tống thanh sơn tại do dự một chút sau cũng là rốt c u ộ c không còn kêu giá chuẩn bị từ bỏ bảo bối này thật là ngay tại tất cả mọi người coi là món bảo vật này muốn rơi vào kia người đàn ông tuổi trung niên trong tay thời điểm giang phong thanh âm cũng là lần nữa vang lên giang phong sáu sáu vạn danh vọng mà giang phong thanh âm một vang những cái kia ngồi cao cấp khu những người khác cũng là đều lấy làm kinh hãi nhân v i cái số này ngay cả bọn hắn đều không có mấy người có thể duy nhất một lần lấy ra hơn nữa liền xem như có thể lấy ra trong những người này cũng là không ai dám tham dự cạnh tranh dù sao liền tống thanh sơn đều muốn tranh né mũi mọi người có thể là dễ chơi đi thật là chẳng ai ngờ rằng cái này ngồi tại bình thường khu người cũng dám ở thời điểm này đột nhiên ra giá lúc này tống thanh sơn từ không cần phải nói đã sớm đôi giang phong hận thấu xương mà vương binh lúc này cũng là nhịn không được dùng ánh mắt gắt gao hướng về giang phong nhìn lại bởi vì hắn lúc này vừa mới trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không lại tăng giá nếu là đột nhiên đ ổ i giọng chính mình mặt mũi ở đâu cho nên vương binh lúc này cũng là hết sức khó chịu vương binh tên đáng chết này hừ xem ra hiện tại đành phải trước hết để cho tống thanh sơn tiểu tử kia tạm thời đem cái này đai l ư n g vỗ xuống tới đợi đến đâu g i á hội kết thúc sau ta tìm một cơ hội theo trong tay hắn muốn đi qua liền tốt nghĩ tới đây sau vương binh cũng là nhìn về phía tống thanh sơn đối với tống thanh sơn nháy mắt mà tống thanh sơn đang học đã h i ể u vương binh ánh mắt sau trong lòng cũng là thầm mắng chắc người chứa quá so để cho ta tới chọn chỉ là mặc dù tống thanh sơn trong lòng mười ngàn không vui nhưng là cân nhắc tới vương binh cùng cha mình dong binh đoàn quan hệ trong đó cùng chính mình vừa mới đã nói tống thanh sơn cũng là không có cách nào đành phải lần nữa hô lên ra đến tống thanh sơn sáu bảy mươi nghìn danh vọng hô xong sau tống thanh sơn cũng là đột nhiên linh cơ k h ẽ động một cái á c độc kế hoạch phù lưu tâm đầu một hồi chỉ muốn cái kia khu bình thường tiểu tử tại tiếp tục tiêu giá vậy ta liền ngay mặt chất vấn tiền của hắn trình độ cứ như vậy nếu như hắn thật chỉ là đang hư trương thanh thế như vậy cái này đai lương tất nhiên sẽ bị lưu tại tự do c h i thành chờ đợi một lần đầu giá mà tiểu tử kia cũng biết bị hoàng gia vệ binh bắt đi nếu như hắn không phải phô trương thanh thế mà là xác thực có cái này tài lực ừ như thế cũng tốt vương binh l á o hổ ly kia tự nhiên cũng là không có cách nào nói cái gì mà ta cũng có thể tại tiểu tử này mua về sau thừa cơ tử trong tay của hắn đọt lại thật là khiến tống thanh sơn tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình hô xong giá cả sau giang phong vậy mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế thậm chí liền trong tay kêu giá bài đều vứt mà người chủ trì đang kêu qua ba khắp về sau nhìn thấy không người tăng giá tự nhiên cũng là tuyên bố cuộc bán đấu giá này đến đây là kết thúc về phần cuối cùng người mua tự nhiên là tống thanh sơn cho nên đợi đến người chủ trì tuyên bố chính mình cạnh tranh sau khi thành công tống thanh sơn vẫn là vẻ mặt không thể tin tống thanh sơn tiểu tử kia từ bỏ tống thanh sơn có chút không hiểu hướng về giang phong nhìn lại khi nhìn đến giang phong kia vẻ mặt đắc ý vẻ mặt sau cả người đều làm、mậu. Tống chương n h ba trăm bảy mươi mốt cướp bóc cùng bị đánh cướp chương ba trăm bảy mươi mốt cướp bóc cùng bị đánh cướp đấu giá hội kết thúc sau giang phong đầu tiên là nhận lấy chính mình vỗ xuống hai tổ khác biệt phẩm dai ma lực kết tinh sau đó giang phong mấy người cũng là đem chính mình giao nộp tiền đặt cọc đủ số lấy trở về Mà lúc à là m mang muốn tìm một một xong Phong áo Giang cũng liên nữ vương bọn người, muốn tìm được một chỗ trước giấu đi. Giang Phong, ba người các người nhanh gọi giấu đây để được hết thẻ chỗ h trước sau, ba kêu đi. các c t nếu để h o cái kêu a này loại Lúc hiện phát không tốt. n sẽ giang phong mong muốn làm tự nhiên là chuẩn bị chặn đường một chút tống thanh sơn nhân v i chính mình có thật nhiều đồ vật đều tạm thời cất giữ ở trong tay của hắn đâu thật là còn không đợi giang phong bọn người rời đi phòng đấu giá mấy cái cầm vũ khí người liền hướng về giang phong bên này ních tới gần uy mấy người các ngươi đứng lại cho ta mấy người kia nhìn thấy giang phong bọn người dường như muốn rời khỏi nơi này cũng là liên mang mở miệng hô mà giang phong tại lường mấy người này một cái sau cũng là trong nháy mắt h i ể u đ ư ợ c thì ra mấy người này chính là cái kia bị chính mình đoạt ma lực tinh thạch h i hữu vương mập mạp tìm người tới chỉ thấy vương mập mạp tại mấy người chen c h ú c phía dưới đi từ từ tới giang phong trước người vương mập mạp h ắ c h ắ c tiểu tử không nghĩ tới a chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi lúc này bởi vì giang phong một trái tim toàn bộ đều cái chốt tại phòng đấu giá cổng nơi đó muốn nhìn một chút tống thanh sơn đến tột cùng là lúc nào đi ra cho nên đối với vương mập mạp khiêu khích giang phong cũng là không chút coi ra gì giang phong ân mà vương mập mạp nhìn thấy giang phong kia có chút ngốc trệ dáng vẻ coi là giang phong đã bị chính mình sợ t r ò n váng thế là vương mập mạp cũng là cười ha ha vương mập mạp tiểu tử đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ta vương mập mạp có thể là có tiếng rê nói chuyện hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng đem ngươi vừa rồi trong phòng đấu giá lấy được đồ vật giao cho ta như vậy ta có thể suy nghĩ một chút thả ngươi rời đi nơi này thật là thủy chi giang phong đang nghe được vương mập mạp câu nói này sau lại đột nhiên nhãn tình sáng lên giang phong ai u ngươi lời kịch này chỉnh quá cứng rắn a người nửa giao giao. lạ có thể nhưng vào lúc này giang phong nhìn thấy tống thanh sơn thân ảnh xuất hiện ở phòng đấu giá cổng thế là giang phong cũng là đã mất đi cùng vương mập mạp tiếp tục nói nhảm hứng thú bắt lại vương mập mạp cổ áo hướng về trong sương ngủ một cái góc liền nhanh chóng tránh khỏi mà những cái kia bị vương mập mạp cho gọi tới thủ hạn c ũ n giang là a c phong, phong n g uy mấy người các ngươi đừng tại đây ngốc đứng đi với ta một chuyến nói xong giang phong đưa tay chỉ vương mập mạp mang tới thủ hạng cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không chính mình liền một ngựa đi đầu hướng về tống thanh sơn phương hướng đi tới mà vương mập mạp thủ hạ đang nghe được giang phong lời nói sau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải thật là khi bọn hắn nhìn thấy a y y ở nữ vương trong tay liêm đao lại gấp mấy phần sau cũng là không dám ở lại tiếp tục rông dài liên mang hướng về giang phong phương hướng đổi tới có thể đương giang phong mang theo những n à y tạm thời khai ra thủ hạ đổi kịp tống thanh sơn bước chân sau tống thanh sơn nhìn xem đột nhiên xuất hiện giang phong bọn người trên mặt cũng là xuất hiện trêu tức đủ cười tống thanh sơn ư đây không phải cái tia người xứ khắc ca ta còn đang tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa mà đang nghe được tống thanh sơn lời nói sau giang phong cũng là tả mị cười một tiếng giang phong tiểu tử đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ta vương mập mạp phi ta tạm thời liền gọi vương giả tốt có thể là có tiếng dễ nói chuyện hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng đem ngươi vừa rồi trong phòng đấu giá lấy được đồ vật giao cho ta như vậy ta có thể suy nghĩ một chút thả ngươi rời đi nơi này bởi vì cái này lời kịch là giang phong hiện học hiện mại cho nên một dưới sự kích động thậm chí ngay cả vương mập mạp đều cho nói ra mà tống thanh sơn đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là trực tiếp dương thiên cười ha hả tống thanh sơn ha ha, ha không nghĩ tới Ta t ố người Thanh một Sơn ngày n sẽ lại có g bị người khác cho cướp bóc.、Ừ. Người xứ khác ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta tống thanh sơn là người thế nào tại cái này tự do chi thành bên trong chỉ có ta đoạt người k h á c phần còn không nghe nói ai dám c ư ớ p ta nghe được tống thanh sơn lời nói giang phong cũng là mỉm cười giang phong h ắ c hôm nay ngươi liền gặp được nói xong giang phong cũng là hướng về tống thanh sơn bước mấy bước đưa trong tay khuất đục đồng cho móc ra mà tống thanh sơn là cao quý tự do chi thành xếp hạng thứ nhất dong binh đoàn thiếu đưa ra tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế thế là chỉ thấy tống thanh sơn vung tay lên một cái phía sau hắn cũng là trong nháy mắt đi ra hai mươi nhiều tên dáng người cường tráng lính đánh thuê đem giang phong bọn người vây lại lúc này giang phong mang tới mấy cái kia tạm thời thủ hạ nguyên bản chính là vương mập mạp tìm đến đám hô h ợ p cho nên khi nhìn đến trước mắt kia từng cái trải qua sát phạt tẩy l ệ lính đánh thuê sau nguyên một đám cũng là lập tức dọa đến kẻ ra quần thậm chí còn có đã quỳ trên mặt đất cầu lên thả đến tống thanh sơn tại nhìn thấy một màn này sau tự nhiên cũng là cười lạnh liên tục tống thanh sơn liền cái này người xứ khác ngươi cũng quá xem thường ta tống thanh sơn mang theo như thế mấy cái a m i ê a cầu liền muốn cướp bóc ta thật là khiến tống thanh sơn không nghĩ tới chính là giang phong tại liếc qua phía sau mình mang tới người sau biểu hiện trên mặt cũng không có ti hào biến hóa giang phong à ngươi nói bọn hắn à bọn hắn không phải ta mang tới giúp đỡ kỳ thật bọn hắn là đến cướp bóc ta mà lúc này những cái kia vương mập m ạ p tìm người tới đang nghe giang phong vì chính mình giải vây về sau cũng là nhao nhao hướng về giang phong ném cảm kích mục quang chỉ có điều đối với giang phong giải thích tống thanh sơn tự nhiên cũng là căn bản không tin tống thanh sơn đoạt ngươi ngươi coi ta là ngốc phế cướp bóc người của ngươi sẽ cùng theo ngươi đến cướp bóc ta thật là tống thanh sơn vừa rất lợi mấy cái kêu bị giang phong mang tới đám hố hợp cũng là liên mang giải thích vương mập mạp thủ hạ a chúng ta đúng là đến cướp bóc hắn hắn nói toàn là thật vương mập mạp thủ hạ b không sai đại ca ngươi liền bỏ qua chúng ta a chúng ta thật là vô tội mà giang phong đang nghe được những người này lời nói sau lập tức cũng là n ế t miệng vui lên giang phong ngươi nhìn đem ngươi trở thành ngốc phê cũng không chỉ ta một cái bọn hắn cũng nghĩ như vậy chương ba trăm bảy mươi hai cướp bóc tống văn loại chương ba trăm bảy mươi hai cướp bóc tống văn loại nghe được giang phong lời nói tống thanh sơn mặt hoàn toàn đen lại đối với thủ hạ của mình phất phất tay những cái kia từ vương mập mạp mang tới tay chân cũng là lập tức gặp vận rủi lớn cùng lúc đó nam lính đánh thuê cũng là hướng về giang phong vây quanh mà lúc này tống thanh sơn cũng là vẻ mặt âm hiểm cười nhìn về phía giang phong tống thanh sơn người xứ khác đã ngươi đưa mình tới cửa cũng đừng trách ta chỉ có điều đối với tống thanh sơn uy hiếp giang phong lại căn bản không có để ở trong lòng giang phong trách ngươi đừng nói dỡn ta đương nhiên sẽ không trách ngươi ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta đại ân nữa nha nói xong giang phong cũng là không có ý định tiếp tục cùng tống thanh sơn dày vò khấn khổ trực tiếp phóng xuất ra hai cái ảnh tử hướng về bên cạnh lính đánh thuê nào h tới mặc dù hai ảnh tử tại đối mặt năm tên lính đánh thuê sau nhân số bên trên cũng không chiếm ưu như thế nhưng là do ở kia hai ảnh tử tốc độ cực nhanh trong tay từng ngày thường cũng là bá đạo phi phạm cho nên giang phong hai ảnh tử cũng là từ từ chiếm cứ thơ ư phong cho giang phong cùng tống thanh sơn sáng tạo ra đơn đà độc đấu không gian mà tống thanh sơn tại nhìn thấy một màn này sau mặc dù có chút ngoại ý muốn giang phong thực lực vậy mà như thế mạnh nhưng lại cũng không có gì kinh hoàng tống thanh sơn chật chật quả nhiên có chút thực lực thật là ngươi cho rằng dạng này ngươi liền vẫn có thể đánh bại ta nói xong tống thanh sơn cũng là lộ ra ngay vũ khí của mình lại là một cái tạo hình sinh đẹp tinh xào pháp trượng cùng lúc đó chỉ thấy tống thanh sơn trong tay pháp trượng vung lên nhất đạo điện quang liền hướng về giang phong tập đi qua bởi vì kêu đạo điện quang tốc độ cực nhanh cơ hội là tống thanh sơn vừa có hành động cũng đã phóng thích ra ngoài có thể nói hoàn toàn không có phóng thích pháp thuật vốn có thời gian chuẩn bị cho nên dù là giang phong phản ứng cấp tốc cũng là chỉ tới kịp giơ tay lên bên trong từng ngày thương mong m u ố n đỡ thật là loại ma pháp này công kích làm sao có thể dùng bình thường vật lý đón đỡ chỗ ngăn trở thế là ngay tại giang phong trong tay từng ngày thương bị kia đạo điện quang đánh trúng đồng thời giang phong đỉnh đầu cũng là xuất hiện một cái tổn thương số lượng sáu trăm sáu mươi sáu đồng thời giang phong chỉ cảm thấy trên thân một hồi tê dại chính mình thanh kỹ năng bên trong kỹ năng cũng là đều biến thành màu xám không cách nào thả ra trạng thái thấy thế giang phong cũng là vội vàng hướng về vạch trạng thái của mình nhìn sang thì ra hắn lúc này trên thân không biết lúc nào đã nhiều hai cái mặt trái trạng thái tê liệt trầm mặc nhìn thấy hai cái động tác này sau giang phong lập tức cũng là cho mày giang phong không nghĩ tới cái này tống thanh sơn lại còn có chút thủ đoạn ta còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một cái ủ ỷ vào gia tộc thực lực làm sằng làm bậy ăn chơi thiếu ra đâu mà giang phong chỗ bất chi đạo chính là tống thanh sơn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng phóng thích pháp thuật cùng hắn trang bị có quan hệ mật thiết là một tại tự do chi thành bên trong địa vị siêu nhiên công tử ca tống thanh sơn trang bị tự nhiên cũng là không kém chẳng những kỹ năng hoa lệ ngay cả v ũ k h í đều là ngụy thần khí cấp bậc có thể nói cái này tại giang phong gặp được tất cả nở cờ bên trong có thể nói gần như không tồn tại thậm chí so với bình thường người chơi còn mạnh hơn mà cũng chính là nhân vi cái này ngụy thần khí pháp trượng quan hệ tống thanh sơn lúc này mới có thể dùng tốc độ cực nhanh phóng thích pháp thuật cơ hồ miễn trừ tất cả pháp thuật ngâm sướng thời gian cho nên lúc này mới tại suất kỳ bất ý điều kiện tiên quyết nhường giang phong bị thiệt lớn chỉ có điều giang phong nhưng cũng không phải loại lương thiện chỉ thấy giang phong hừ lạnh một tiếng không chút nào do dự đối với mình thả ra lưu xa đem trên người mặt trái hiệu quả thanh trừ hết thật là thùy chi giang phong cương vừa khôi phục có thể thi pháp trạng thái lại là nhất đạo điện quang hướng về giang phong cấp tốc bắn đi qua lửa thần thuật cho tàn d ù n hỏa chỉ có điều lần này giang phong có kinh nghiệm lần trước、sau. cũng sớm đã h ế tống sức chăm chú trở lấy、tống、thanh sơn Cho nên, tại Tống Thanh Sơn chúng ư n n g ấ t tay t đưa r n giang mắt, g phong tăng phúc sau sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi tống thanh sơn ân mp không đủ tình huống như thế nào ta làm đâu đồng thời bởi vì trí lực giảm bớt quan hệ tống thanh sơn phản ứng cũng là biến trầm lụt thế là giang phong không chút nào phí sức liền lợi dụng lấy từng ngày thương phát phá quân đi tới tống thanh sơn trước người đồng thời vẹn vẹn một thương liền đối với tống thanh sơn tạo thành mười phần kinh khủng tổn thương ba nghìn hai trăm hai mươi bạo kích xương hàn liệt n h ấ t hỏa c h ủ n g một mà là một m pháp sư mặc dù tống thanh sơn trang bị rất tốt nhưng là yếu ớt thân thể vẫn là chỗ yếu của hắn thế là vẹn vẹn có bốn nghìn năm trăm nhiều hp tống thanh sơn nhận được cái này nhất kích sau hp cũng là trực tiếp biến mất hơn phân nửa nếu là giang phong tại bổ sung nhất kích chỉ sợ tống thanh sơn lúc này liền muốn chết bất đắc kỳ tự ở đây lúc này không k h ỏ i là tống thanh sơn liền liên giang phong cũng là giật n ả y mình giang phong ngoa tạo kém một chút ta cái này hoan loại có thể giết không được à vạn nhất giết hắn những trang bị kia không nổ đi ra ta chẳng phải là thua thiệt lớn thế là nhìn xem tống thanh sơn kia bộ dáng chật vật giang phong cũng là liên mang nhắc nhở giang phong nếu không ngươi uống chút thuốc mà tống thanh sơn đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là thần sắc chất phát nhẹ gật đầu tống thanh sơn a đúng đúng đúng nói tống thanh sơn liên mang đưa tay tại trong quần áo móc thật là nhường giang phong có chút rợ khóc rợi là nguyên bản phong lưu p h o n g khoáng khí vũ hiên ngang tống thanh sơn bất chi đạo là nhân vi trí lực tăng phúc quan hệ vẫn là nhân vi khẩn trương thái quá nguyên nhân tống thanh sơn vậy mà tại rút nửa ngày sau móc ra một bình mp dược thủy u ố n g vào giang phong tống thanh sơn lam l ụ c cộc tân tân tấn mp hai mươi mp hai mươi mp hai mươi bốn nhìn xem tống thanh sơn một bộ này đặc sắc thao tác giang phong đều có chút nậu giang phong thì ra nhược trí vậy mà có thể yếu thành dạng này ta một cái nhược trí tri vương đều bị chấn kinh mà đúng lúc này tống thanh sơn lại còn thoải mái ở một cái tống thanh sơn nấc lần này thoải mái hơn giang phong ngươi thật cảm giác có chuyển biến tốt a cuối cùng tại giang phong mệnh lệnh dưới tống thanh sơn cũng là đem tất cả tại phòng đấu giá bên trên lấy được đồ vật toàn bộ giao ra lại là một ngày năm càng ra ưu tú a mong muốn ngày mai tiếp tục tăng thêm a giúp lao cô điểm điểm bức canh thêm thêm phan hâm mộ đẩy đ ẩ y thư hoang cảm tạ trường ba trăm bảy mươi ba chia của t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba chia của nhìn xem tống thanh sơn đem chính mình theo trong phòng đấu giá mua đồ vật móc ra giang phong cũng là chiếu bản thu hết mà chờ càng về sau trang bị cùng vật liệu gì gì đó móc kết thúc tống thanh sơn thậm chí còn đem phòng đấu giá quan phương đưa tặng nhỏ quà tặng gì gì đó đều lấy ra thậm chí trong đó còn có một chương tấm thẻ nhỏ tia trên thẻ mặt in một cái cực kỳ dụ hoặc nữ t ử hình ảnh trên đó viết tự do chi thành đông ba đường phố thiên sơn nhân gian hội chỗ kinh doanh bên trong vượt qua tấm thẻ tấm thẻ mặt sau còn viết cụ thể phục vụ nội dung băng hỏa năm kim tệ xoay tròn sáu kim tệ buộc chặt bảy kim tệ biến trang tú tám kim tệ tiện tay đem tấm thẻ cho ném đi sau g i a phong cũng là có chút ghét bỏ nói thầm tới giang phong băng hỏa xoay tròn buộc chặt biến trang những này chính ta đều sẽ còn cần đến các ngươi đến phục vụ ta phục vụ các ngươi còn tạm được nói xong giang phong còn lắc đầu không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể kiếm tiền chỉ có điều kim tệ không có ý gì muốn là có thể kiếm được danh vọng lời nói ta hẳn là đi nhận lời mời một chút sau đó nhìn thấy vật mình muốn đã toàn bộ trưng bày tại trước mặt mình giang phong cũng là vươn tay ra ngăn t r ở tống thanh sơn ra bên ngoài tiếp tục móc đồ vật nhân viên còn lại đều là một chút kỳ, kỳ quái quái đồ vật giang phong tốt tốt những này đủ còn lúc ạ lại i người giữ đi. Nói Giang rời khỏi nơi chính con cũng Phong phẩm mình không xong, trên toàn này. đem đất để đầu vào bao sau, bay mặt vật tự bộ l này nhân v i giang phong ảnh tử quan hệ tống thanh sơn thủ hạ những cái kia lính đánh thuê vậy mà toàn bộ bị giang phong ảnh tử cho đánh bại cho nên vương mập mạp tìm đến tay chân tự nhiên cũng là thoát ly bi kịch vận mệnh nhìn thấy giang phong muốn đi những n à y tay chân cũng là liên mang đi theo giang phong phía sau c á i m ông sợ nhân v i rơi mất đội lần nữa bị những cái kia lính đánh thuê bắt được thế là đương giang phong bọn người xuất hiện tại mộ dung tiểu hy bọn người trước mặt thời điểm tựa hồ là không có cái gì xảy ra đồng dạng những người này thế nào rời đi liền thế nào trở về mà lúc này nhân viên giang phong vội vã c h i ế của c cho nên đối bị nhốt nửa ngày vương mập mạp cũng là đã mất đi trừng phạt hứng thú của hắn chỉ thấy giang phong vung tay lên đối với a o y đi nói rằng, đem cái tên mập mạp kia Giang tiếng, đi nhiên hẻ thả Nhìn thấy、giang、Phong hẻ nữ vương rằng, tên lên nữ vương cũng là không có đem mập mạp tự ao là ý kiến đi thiện nghi chết Thế nữ vương, tên này. gì. Ao y hẻ tốt à, mập mạp chết bầm ý ý ý o ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhìn xem thủ hạ của mình không thiếu một cái toàn bộ ở chỗ này trong nháy mắt cũng là có lực lượng thế là cái này ngu xuẩn mập mạp căn bản là không có suy nghĩ quá cứng vừa đến tột c ũ n g xảy ra chuyện gì thủ hạ của mình vì cái gì đi mà quay lại còn có những người này vì cái gì không đúng giang phong ra tay l i ê n đối với giang phong bọn người hung hăng nói vương mập mạp hừ mới vừa rồi là ngươi đánh lén không tính mấy người các ngươi đi đem người này cho ta bắt tới mà giang phong đang nghe được vương mập mạp lời nói sau lập tức cũng là có chút im lặng liếc mắt sau đó giang phong đem một q u a n hướng về vương mập mạp sau lưng những cái tía tay chân nhìn sang giang phong cái kia mấy người các ngươi hẳn là biết phải làm sao a mà những n à y vương mập mạp mời tới tay chân tại bị giang phong mục quang đ ả o qua về sau lập tức cũng là toàn bộ sợ hãi đến toàn thân một cái giật mình vương mập mạp bất chi đạo bọn hắn thật là rất rõ ràng trước mắt người này thật là đem kia tống thanh sơn đều cho đánh không thành hình người không phải mấy người bọn hắn có thể chọn đuổi thế là những người này cũng căn bản không cần giang phong như thế nào phân phó liền trực tiếp đem vương mập mạp vây lại vương mập mạp ân các ngươi đây là ý gì a đánh ta làm gì đừng quên các ngươi thật là ta dùng tiền thuê tới a đừng đánh nơi đó nơi đó không được ca nhìn xem vương mập mạp bị thủ hạ của mình đánh kêu to ngao ngao giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu tại lại ngừng chân nhìn sau khi có chút n h ả m chán giang phong cũng là quay đầu nhìn về phía mộ dung tiểu hy b ọ n người giang phong đi thôi chúng ta tìm một chỗ đem những vật này điểm một phần nói xong giang phong liền dẫn tam nữ rời khỏi nơi này tìm tới một cái tiểu điểm sau giang phong cũng là mang theo tam nữ đi vào giang phong lão bản mở một gian phòng lão bản bốn người các ngươi mở một gian tiểu đ i ế m lao bản tại ngẩng đầu nhìn giang phong bọn người một cái sau nhãn thần cũng là biến có chút quái dị lên dù sao lúc này vẫn là giữa ban ngày khoảng thời gian này đến thuê phòng lao bản cũng là thấy nhiều cơ bản không có mấy cái đến nghỉ ngơi mà giang phong đang nghe được lão bản lời nói sau cũng là có chút buồn bực giang phong chúng ta cũng không phải đến ngủ mở một gian phòng có vấn đề à? thế nào cái này tiểu đ i ế m gian phòng có thiết t r í nhân viên hạn mức cao nhất đi cái này thiết lập không quá hợp lý à? nhìn thấy giang phong sắc mặt tựa hồ có chút bất thiện tiểu điểm lao bản cũng là liên mang ngồi lên khuôn mặt tươi cười lão bản a không có hạn mức cao nhất không có hạn mức cao nhất chỉ cần chính ngươi chịu được là được nói xong lão bản cũng là tay chân lưu loắt là giang phong mở ra một gian phòng mà lúc này đi theo giang phong tới tam nữ đang nghe tiểu điếm l ã o bản kia có chút ý vị thâm trường lời nói sau lập tức cũng là phản ứng tới cái kia chính là cái này tiểu điếm l ã o bản hiểu lầm chính mình mấy người thật không phải đến đi ngủ thật là loại chuyện này lại không có cách nào giải thích vô lại phía dưới ba người cũng là nhao nhao mặt đ ỏ lên túi đầu đi theo giang phong tiến vào trong phòng mà kia tiểu điếm lao bản tại nhìn thấy ba cái này dung mạo mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc vị nữ đi theo giang phong bước chân theo thứ tự tiến vào trong phòng cái kia có chút trên khuôn mặt g i à n mua không khỏi cũng là lộ ra hâm mộ và ước mơ vẻ mặt lao bản thứ xưa anh hùng xuất thiếu niên a thật bất tri đạo hắn là dựa vào lấy cái gì chinh phục mấy người này nói xong tiểu điếm lao bản cũng là t h ở dài một hơi nhãn thần biến mê ly lên mà giang phong bọn người ở tại tiến vào gian phòng sau cũng là rối rít đi tới trên giường chỉ thấy giang phong dùng nhãn thần nhìn chung quanh tam nữ một vòng sau cũng là lộ ra nét mặt hưng vấn giang phong mấy người các ngươi đã đợi không k hhh ta cái này để các ngươi nhìn xem bảo bối của ta nói xong giang phong đem theo tống thanh sơn k i a lấy được trang bị cùng vật liệu cũng là một mạch toàn bộ móc r a mà khi hơn mười kiện tử trang toàn bộ xuất hiện trên giường sau tam nữ tự nhiên cũng là hưng phấn hô lên a y h ì nữ vương tốt ta cái này tử trang giày là tam u ố n mộ dung tiểu hy cái này vòng tay không tệ thuộc tính cũng tương đối thích hợp ta không ai muốn lời nói tam u ố n đại nhãn manh thỏ ân hèn gã bị gội cái này trường b à o màu tím có thể cho ta a ta dùng tiền mua cũng được đối với đại nhãn manh thỏ hỏi thăm giang phong tự nhiên là vung tay lên trực tiếp tặc không giang phong cầm lấy đi cầm lấy đi phản chính những vật này cũng là ta bạch phiêu tới lần sau đừng không có việc gì đạp cửa phòng của ta là được rồi nói xong giang phong cũng mặc kệ đại nhãn manh thọ kia có chút h ú u h á n nhãn thần mà là nhìn về phía cái kia đ a i lưng chương ba trăm bảy mươi b ố thành công bí quyết chương ba trăm bảy mươi b ố thành công bí quyết đối với những cái kia tử trang giang phong cũng là đơn giản nhìn mấy lần liền đã mất đi hứng thú dù sao lấy chính mình trước mắt trang bị mà nói có rất ít tử trang khả năng hấp dẫn chính mình sự chú ý thế là giang phong nhường tạm nữ chính mình đi chọn lựa tử trang đặc h h n m biệt là hai cái này kỹ năng một cái thật là xem như cắt ngang kỹ một cái có thể dùng đến né tránh mấu chốt công kích giang phong hơn nữa cái này kỹ năng thời gian cun đô n thuộc tính đối ta tăng lên cũng là rất cao nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp ngay trước tam nữ mặt cởi h o núi dây lưng lên thay đổi huyền hoàng đai lưng sau giang phong cũng là đem dây lát đai lưng cho trang bị bên trên mà trang bị bên trên cái này đai lưng sau giang phong thuộc tính cũng là đạt được thiếu biên độ tăng lên hài lòng quan sát một chút mình lúc này trang bị mũ giáp đặt lực tái màu đầu dây chuyền ý lia lị t i m mặt dây chuyền bộ quang vòng tay ba t ắ c bạc hạ vòng tay quần áo tái đặc giáp ra đai lưng dây lát đai lưng giày bóng đen đủng ra xương hảo nhược trí chi vương vũ khí liệt nhật chi huy từng à y t ư ờ n g đêm phong xâm nhật triều tịch yêu lao xích huyết yêu lao phá hư chi kiếm cũ nát cây gỗ những trang bị này bên trong ngoại trừ bóng đen đ ủ n g da cùng cũ nát cây gỗ bên ngoài còn lại trang bị phẩm giai đều đã đạt đến ngụy thần khí cấp thậm chí còn có một thanh thần khí cấp bậc từng ngày thương có thể nói giang phong trước mắt trang bị tại tất cả đã biết chơi trong nhà tuyệt đối là xa hoa nhất một cái mà kia hai kiện không phải ngụy thần khí cấp trang bị bên trong cũ nát cây gỗ tự nhiên không cần phải nói đây là giang phong tuyệt đối sẽ không b ứ c bỏ vũ khí cũng là làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật khuất đ ụ c đồng về phần một kiện khác bóng đen đ ù n da mặc dù vẹn, vẹn tại thứ hai giới bên trong lấy được từ sắc c ụ da mà tại chính mình chế tắc trong bản vẽ cùng theo tống thanh sơn cái nào lấy được trang bị bên trong không thiếu có tử s á t dày nhưng là thông qua tương đối giang phong cũng là phát hiện mấy cái kia dày bị thêm vào kỹ năng cũng không bằng bóng đen đ ủ n g da bổ sung bóng đen bắn vọt đối với mình tăng lên lớn cho nên giang phong cũng không có thay đổi mặc dù mấy cái kia dày thuộc tính có lẽ so bóng đen đ ủ n g da cao hơn một chút nhưng là đối với giang phong mà nói chỉ là kia mấy điểm thuộc tính hắn thật đúng là không để vào mắt trừ phi là trí lực trang bị phân phối hoàn tất sau giang phong đem còn lại tam nữ không cần trang bị thu vào giang phong đã nơi này cũng không có những chuyện khác vậy chúng ta liền chuẩn bị khởi hành trở về tự do chi thành a chắc hẳn nơi đó lúc này cũng hẳn là nhiều hơn không ít người đúng rồi trước lúc này ta còn muốn đi trước phượng dương thôn một chuyến đem nhiệm vụ cho làm nói xong giang phong còn trưng cầu một chút tam nữ ý kiến mà tam nữ đối với giang phong nói lời tự nhiên cũng là đồng ý cho nên mấy người liền thu thập một phen sau rời khỏi phòng thật là đương giang phong tìm tới tiểu điếm lao bản đi thanh toán kim tệ thời điểm tiểu điếm lao bản lại có chút kinh ngạc nhìn một cái giang phong tiểu điếm lao bản ân nhanh như vậy liền xong việc các nàng đều hài lòng Đối điếm với tiểu lao b ả như n g i Giang vấn, Phong mặc dù có chút buồn n chút h mặc có bực, dù n cũng g là là tiểu h nhẹ e o bản năng gật g đầu. a ba ba trang, n Phong, ơn, nàng ba người đều thật hài lòng. trong người, nhất đương nhiên là mười phần hài lòng. Như g thật hài thực, thu hài là được mười cái i đều đều ít một từ t Xác điếm lao bản đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là lộ ra khâm phục cùng thần sắc k h á c h a o thế là đương giang phong đem thuê phòng kim tệ đưa cho tiểu điếm lao bản thời điểm tiểu điếm lao bản trực tiếp lại đem kim tệ đẩy trở về tiểu điếm lao bản huynh đệ lao ca muốn hướng ngươi tỉnh giáo một vài vấn đề nếu là ngươi có thể nói cho ta biết lời nói gian g p h o n g kia tiền liền miễn đi chúng ta coi như kết giao bằng hữu nghe được có cơ hội miễn phí giang phong lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo giang phong t ố t có vấn đề gì ngươi cứ hỏi ta biết ta tuyệt đối sẽ nói cho ngươi biết nhìn thấy giang phong sảng khoái như vậy tiểu điếm lao bản tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng thế là tại xoa xoa đôi bàn tay sau tiểu điếm lao bản liền đem đầu tiến tới giang phong bên h a i hỏi tiểu điếm lao bản huynh đệ ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là thông qua thủ đoạn gì lấy được nhiều như vậy t ự c phẩm ngươi thành công bí quyết là cái gì nói tiểu điếm lao bản nhãn thần còn hướng về a y y hẻ nữ vương chờ ba người nữ tử nhìn sang trong miệng hắn c ự c phẩm tự nhiên là ba cái này nữ tử thật là giang phong đang nghe được tiểu điếm lao bản lời nói sau lại lập tức lấy làm kinh hãi giang phong ngoa tạo lao bản này là làm sao biết ta c ự c phẩm trang bị nhiều chẳng lẽ trong gian phòng đó lắp đặt kim trâm lô camera thất dối bên trong còn có thể làm như vậy sau đó đang nghĩ đến m u ố n chính mình tiến vào tiểu điếm chạy qua sau giang phong cũng là bình thường trở lại g i a n phong a là tuyệt đối là ta đem trang bị cầm lúc đi ra mộ dung tiểu hy mấy người các nàng bởi vì h ư phấn t i ê u quá lớn tiếng này mới khiến lao bản này cho nghe tới thế là ở trên mặt biểu lộ đổi mấy đổi sau giang phong cũng rốt cuộc bình tĩnh lại ngay sau đó giang phong tự hỏi cựu điếm lao bản yêu cầu chính mình vấn đề thành công của mình bí quyết là cái gì đối mặt với vấn đề này giang phong cũng là không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại chính mình cái này cùng nhau đi tới đến tột cùng là dựa vào cái gì mới lấy được thành công đâu chí l ự ca hiển nhiên không phải may mắn có lẽ là nhưng cái này hẳn không phải là nguyên nhân trực tiếp nhất kia là chính mình anh tuấn dung mạo vẫn là mình xuất sắc thiên phú chiến đấu nghĩ đi nghĩ lại đáp án của vấn đề này cũng là toàn bộ chỉ hướng một cái vật phẩm cái tia chính là cũ nát cây gô không tệ nếu không phải có khuất mục đồng rất nhiều bột ta tuyệt đối là đánh không lại nếu không phải có khuất mục đồng ta cũng không thể tại nhiều lần như vậy vợ cờ giải thi đấu bên trên thu hoạch được quán quân có thể nói ta sở dĩ có thể có được hôm nay thành cựu nguyên nhân trực tiếp nhất tia chính là cái này bồng tử nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về phía t i ể u điếm lão bản mỉm cười giang phong ngươi muốn biết ta thành công bí quyết tia tốt hôm nay ta liền phá lệ nói cho ngươi ta sở dĩ có thể thành công có thể thu hoạch được nhiều như vậy thực phẩm dựa vào là chính là nó nói giang phong đem khuất nhục đồng theo trong ba lô móc ra tại tiểu điếm lao bản trước mắt lung lay sau đó giang phong vươn tay ra vô vô tiểu điếm lao bản bà bả vai sau đó cũng không bay đầu lại liền rời đi như tiểu điếm lao bản đang nghe được giang phong đáp á n sau nhìn xem giang phong bước nhanh đuổi kịp tam nữ tại một mảnh hoan thanh tiếu h nữ bên trong tiêu thất tại trong sương mù tiểu điếm lao bản cũng là thâm thụ rung động tiểu điếm lao bản thì ra là thế thì ra là thế a nếu như là cây gỗ lời nói vậy ta có phải hay không cũng có thể làm được nói xong tiểu điếm lao bản liền dương thiên cười ha hả chương ba trăm bảy mươi năm trộm nghe được bí mật chương ba trăm bảy mươi năm trộm nghe được bí mật rời đi tiểu điếm sau giang phong mấy người cũng là chuẩn bị trước đi một chuyến phượng d ư ơ n g thôn đem hàn tinh linh chi giao cho tư mã ngự long trên đường đi giang phong cũng là nhìn xem m ộ dung tiểu hy tại các nơi lưu lại gia tộc mình ám ký sau lúc này mới ra khỏi thành đi và o ngoại thành bởi vì mê vụ quan hệ lại thêm phía bên mình nhân số khá nhiều cho nên giang phong cũng là không có triệu hồi gia ư u hồn ma lang mà là lựa chọn đi bộ đi ra một khoảng cách sau bởi vì giang phong cũng không để cho tiểu a miêu dẫn đường cho nên cũng là đụng phải không ít quái vật chỉ có điều giang phong cũng là cố ý làm như thế nhân v i thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu còn có gần nửa tháng mới có thể cử hành cho nên giang phong cũng là dự định trong nửa tháng này mà tận lực nắm chặt thời gian thăng cấp mà bởi vì thông thiên sơn mạch bên trong quái vật đẳng cấp quá cao thực lực khá mạnh cho nên để cho ẩu thỏa giang phong vẫn là có ý định trước tiên ở chủ thành xung quanh soát quét một cái thực nhân ma gì gì đó thế là một đường thượng giang phong mấy người cũng là vừa đi vừa nghỉ đụng phải quái vật liền thuận thủ giải quyết mà đi ra một khoảng cách sau ngay tại giang phong lần nữa thuận thủ giải quyết hết một cái song đầu thực nhân ma thời điểm giang phong đột nhiên phát hiện mộ dung tiểu hi cùng đại nhãn manh t h ỏ dường như đang tìm kiếm cái gì giang phong tiểu hi manh t h ỏ hai người các người đang tìm cái gì đối với giang phong nghi vấn mộ dung tiểu hi cũng là rất nhanh đưa ra trả lời mộ dung tiểu hi giang phong ca ca, nơi này hẳn là ta cùng lâm lam tỉ gặp phải huyết nguyệt dung binh đoàn địa phương hai chúng ta nhìn xem có chút quán mắt cho nên hai chúng ta muốn nhìn một chút lần trước gặp phải bột vẫn sẽ hay không đổi mới nghe được mộ dung tiểu hi lời nói sau giang phong cũng là lấy da mặt ly cho hắn địa đồ quan sát lên mà tại giang phong chiếu vào hoàn cảnh chung quanh nhìn hồi lâu địa đồ sau giang phong cũng là lắc đầu giang phong chung quanh nơi này hẳn là cũng không có cái gì địa điểm đặc biệt theo lý thuyết hẳn là sẽ không soát ra bột các ngươi có lẽ là nhớ l ầ m thật là giang phong vừa dứt lời một bên đại nhãn manh t h ỏ lại đột nhiên xen vào tới không có nhớ l ầ m nơi này chính là trước đó hai ta cùng huyết nguyệt dung binh đoàn nơi giao thủ nói đại nhãn manh t h ỏ đưa tay chỉ hướng một chỗ có chút cháy đen thổ địa các ngươi nhìn nơi này còn có vài chỗ ta dùng hỏa hệ ma pháp đốt cháy qua vết tích đám người theo đại nhãn manh thọ chỉ hướng địa phương nhìn mấy lần sau cũng là rối rít nhẹ gật đầu đúng lúc này giang phong cũng là lại lấy ra địa đồ cẩn thận nhìn một chút. mà lần này giang phong cũng là phát hiện một chỗ trước đó không có chú ý địa phương chỉ thấy tại giang phong bọn người vị trí chỗ ở bên cạnh trên bản đồ quả thật có một cái nho nhỏ màu đen tiêu ký đồng thời tại cái kia tiêu ký phía trên cũng không có giống những địa phương khác như thế viết lên cụ thể tên như thực nhân ma đầm lầy viên vọng thôn c h ờ một chút mà là có một cái viết tay dấu chấm hỏi đây là ý gì chưa từng thăm dò qua khu vực a nhìn đến đây giang phong không khỏi cũng là sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt thế là giang phong cũng là chăm chú nhìn chằm chằm kia cái dấu hỏi mong muốn phát động nhìn rõ tri thạch hiệu quả chỉ có điều tại nhìn hồi lâu như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào sau giang phong cũng là cái tốt từ bỏ nhưng vào lúc này đại nhãn manh thọ lại đột nhiên mở miệng cái kia kỳ thật ta bị huyết nguyệt dung binh đoàn vây k h ố n thời điểm nghe trộm được một cái bí mật nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau giang phong cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu đến bí mật bí mật gì chẳng lẽ là vít to di ạ bí mật không để ý đến giang phong không đứng đắn đại nhãn manh thọ nghèo đầu về suy nghĩ một chút nhân hậu nói theo bọn hắn nói ở phụ cận đây có một cái bí ẩn dưới mặt đất xào huyệt ở trong đó có rất nhiều lợi hại quái vật cái tia buột có phải hay không là trong huyệt động ch bí ẩn dưới mặt đất xào huyệt nghe được cái danh sưng này sau giang phong mấy người cũng là toàn bộ bị hấp dẫn tới lực chú ý mộ dung tiểu hi lam t ỷ t ỷ ngươi nói là hai ta trước đó đánh cái kia b ố n nhưng thật ra là cái kia trong xào huyệt nhìn thấy mộ dung tiểu hi hỏi đại nhãn manh thọ cũng là nhẹ gật đầu ân có loại khả năng này lúc này giang phong cũng là nhẹ gật đầu đã chúng ta trước mắt cũng không có chuyện quá khẩn cấp nếu không chúng ta đi trong xào huyệt nhìn một chút đối với giang phong đề nghị ai hi hi n ữ vương cái thứ nhất n h ả dựng lên t a ta, ta muốn đi ta muốn đi mà mộ dung tiểu hi cùng đại nhãn manh thọ thì là liếp nhau một cái về sau cũng là nhẹ gật đầu nhân v i hai người bọn họ đối với lần trước không thành công kích giết cái k i a bột cũng là cành cánh trong lòng nhìn thấy đề nghị của mình bị toàn phiếu thông qua giang phong cũng là không đang do dự đối lấy địa đồ phân biệt một chút phương hướng sau liền một ngựa đi đầu đi thật là đương giang phong đám người đi tới địa đồ tiêu ký địa phương sau làm thế nào cũng tìm không thấy cái kia cái gọi là bí ẩn dưới mặt đất xào huyệt gã bị h ộ i ngươi có phải hay không đem địa đồ cầm ngược này làm sao cái gì cũng không có a nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau giang phong cũng là lần nữa lấy ra địa đồ cẩn thận nhìn lại giang phong không sai a hẳn là nơi này ta nói con thọ nhỏ ngươi tại huyết nguyệt chỗ nào còn nghe được cái gì tin tức của hắn a tỷ như cái kia dưới mặt đất xào huyệt có cần hay không bô bô huyên huyên loại này ám ngựa gì gì đó thúy chi đại nhãn manh thọ đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức trừng giang phong một cái đại nhãn manh thọ đừng gọi ta con thỏ nhỏ đối với cái này giang phong cũng là n h n vai con thỏ nhỏ thế nào nhiều đáng yêu a bạch bạch đặc biệt là một khi lanh lợi lên để cho người ta không nhịn được muốn yêu quý một phen kỳ thật giang phong đúng là thích vô cùng tiểu động vật hắn nói tới xác thực cũng là hắn đối con thỏ nhỏ loại động vật này ấn tượng chỉ có điều lời này tới đại nhãn manh thọ trong lỗ thai sau lại có chút thay đổi vị đại nhãn manh thỏ đại nhãn manh thỏ tóm lại con thỏ nhỏ liền là không được mà giang phong đang nghe được đại nhãn manh thỏ lời nói sau cũng là nhất miệng tốt ta tốt ta không để ngươi con thỏ nhỏ được rồi nhìn thấy giang phong đổi giọng đại nhãn manh thỏ cũng là h ừ lạnh một tiếng thúy chi còn không đợi nàng hoàn toàn t r ầ m t ĩ n h lại bên kia giang phong lại mở miệng lần nữa ta nói lớn con thỏ đại nhãn manh thỏ đại nhãn manh thỏ lớn con thỏ cũng không được giang phong kia tiểu bạch thỏ đại bạch thỏ hoặc là ân thọ ngọc ngày n h ó thỏ vú lớn thỏ nhìn thấy giang phong càng nói càng thái quá đại nhãn manh thọ lúc này đều muốn tức nổ tung đại nhãn manh thọ n g ư ơ i cái này nhược trí thế nào cùng con thọ không qua được tóm lại mang thọ lại không được thúy chi nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau giang phong cũng là kháng nghị giang phong mang thọ lại không được ngươi đây không phải hồ dảo man chiến a ngươi cũng không nhìn một chút chính mình ai đi thế nào là được châu mục p h o n g cháy không được bách tính bất đèn thiên hạ nào có như vậy đạo lý nói xong giang phong cũng không cho đại nhãn manh thọ cơ hội phản bác dùng tính quyết định ngự khí nói rằng giang phong mặc kệ liền bảo ngươi con thọ nhỏ chương 376, dưới mặt đất xào huyệt chương 376, dưới mặt đất xào huyệt đối với giang phong cưỡng từ đoàn lý đại nhãn manh thọ vô lại phía dưới cũng chỉ đành chấp nhận chỉ là đại nhãn manh thọ tại không có người chú ý thời điểm lặng lẽ túi đầu nhìn một chút bộ ngực đại nhãn manh thọ liền cái này còn nhỏ phân minh rất lớn được chứ làm đối với vấn đề xưng hô có một kết thúc sau mấy người cũng là nhao nhao bắt đầu tìm tới huyết nguyệt dung binh đoàn nói tới bí ẩn dưới mặt đất xào huyệt đến thật là mặc cho giang phong bọn người ở tại nơi này tìm thời gian rất lâu vẫn cũng là không thu hoạch được gì đại nhãn manh thọ không nên à chẳng lẽ huyết nguyệt dung binh đoàn tình báo có sai ta nghe được rõ rõ ràng ràng hẳn là nơi này a lúc này giang phong mấy người cũng là lần nữa tụ tập ở cùng nhau mộ dung tiểu hy hẳn là sẽ không nếu không huyết nguyệt những người kia cũng sẽ không cố ý lại tới đây bị chúng ta gặp được nghe được mộ dung tiểu hy lời nói giang phong cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu giang phong xác thực địa điểm sẽ không có sai dù sao trên bản đồ cũng có tương ứng tiêu ký cái kia con thỏ nhỏ ngươi nghe được trong tình báo có hay không cái khác tin tức t gì gì đúng rồi bọn hắn nói cái kia xào huyệt lối vào nơi đó có một mảnh màu đen cỏ khô toàn bộ nhập khẩu bên ngoài mười phần chật hẹp muốn đi vào lời nói không phải rất nhẹ nhàng Mộ dung tiểu cùng y nữ vương vậy mà ộ d nhưng g tiểu y cùng nữ áo đi hả vào m lúc này mộ dung tiểu hy cũng là rốt cục nghẹ không nổi nữa chỉ thấy mộ dung tiểu hy sắc mặt đỏ bừng gọi lại đại nhãn mạnh thọ mộ dung tiểu hy o、oh, bốn mươi bốn quy mộ dung tiểu hy cái kia lam tỷ tỷ ngươi nói đã đủ rõ ràng nghe được mộ dung tiểu hy lời nói sau đại nhãn m a n h thọ cũng là cái này mới phản ứng được cái này miêu tả quả thật có chút kỳ quái thế là đại nhãn manh thọ liên mang hướng về mặt khác hai người nhìn sang chỉ thấy lúc này giang phong cũng là không có cái gì đặc thù biểu lộ đã bắt đầu âm thầm thầm thì tìm kiếm giang phong d ậ m d ạ p có khô nhập khẩu chật hẹp thế nào có chút không hiểu quen thuộc đâu chẳng lẽ ta trước đó nhìn thấy qua mà a y y n ữ vương lúc này lại vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem đại nhãn manh thọ a y y n ữ vương thọ tỉ tỉ ngươi xác định không có nghe lầm chứ mấy cái kêu huyết nguyệt nói thật là trò chơi địa đồ a không phải là cái khác một chút những vật khác a theo ta được biết những này xú nam nhân kiểu gì cũng sẽ một lời không hợp liền lái xe tự cho là rất có ý tứ không có cho phép bọn họ chính là tại ăn nói địa chuyện đối với a ý hiền nữ vương lời nói đại nhãn manh thọ cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu tại tăng thêm đoạn này miêu tả đúng là có chút quá mức hình tượng cho nên cũng không khỏi đến đại nhãn manh thọ nổi lên bàn bạc đại nhãn manh thọ chẳng lẽ tin tức này thật là mấy cái kia dòng binh tại loạn lái xe kỳ thật căn bản không có nơi này thật là coi như đại nhãn manh thọ đều đánh lên chống lui quân thời điểm lại đột nhiên nghe được cách đó không xa giang phong đột nhiên ngạc nhiên hô hô lên giang phong ha ha ta tìm tới k i a cái gì xào huyệt ở chỗ này đây các ngươi mau tới a bốn nghe được giang phong thanh â m sau đại nhãn manh thỏ mấy người cũng là lập tức giật mình hướng về giang phong phương hướng chạy tới chỉ thấy giang phong lúc này đang đứng tại một mảnh màu đen trên quả khô chỉ vào một cái hẹp dài lối vào cao hứng giống một cái nhược trí giang phong gỡ tờ chương ba trăm bảy mươi bảy tiến vào xào huyệt chương ba trăm bảy mươi bảy tiến vào xào huyệt con thỏ nhỏ vẫn là ngươi có kinh nghiệm vậy chúng ta liền theo cửa hang vào tay a nói xong giang phong theo trong ba lô rút ra từng ngày thường vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía bí ẩn dưới mặt đất xào huyệt lối vào chỗ mà theo ạ i gặp đ giang phong một thương này đâm vào cửa động biên g ư ớ i chỗ nơi đó thổ chất cùng hòn đá cũng là trong nháy mắt sụp đổ Tam nếu ai thấy gả cho hắn có thể phải xui xẻo đối với tam nữ lời nói giang phong tự nhiên cũng là căn bản nghe không được hắn lúc này đang đắm chìm trong không ngừng dùng trường thương oanh kích vách đá hong hong bất tri đạo bao nhiêu lần công kích qua đi giang phong cũng là rốt cục cũng ngừng lại hô lần này hẳn là có thể thuận lợi tiến bảo xoa xoa mồ hôi trăng sau giang phong liền quay đầu hướng về tam nữ hô giang phong làm xong các ngươi đến đây đi mà nghe được giang phong thanh â m chạy tới tam nữ thấy được trước mắt một mảnh hôn đ ộ n sau lập tức cũng là toàn thân r u lên mộ dung tiểu hy quá mức áo y hẻ nữ vương quá mức đại nhãn manh thọ chính là hơi hơi mở rộng một chút chúng ta có thể vào liền tốt thôi làm gì làm cho lớn như thế nói xong cái này tam nữ còn nhao nhao chừng giang phong một cái đối với cái này giang phong đương không sai là vẻ mặt một bức giang phong ta đã làm sai điều gì giang phong được rồi được rồi chúng ta vẫn là nhanh đi xuống đi nói xong giang phong một ngựa đi đầu đi tại phía trước hướng về xào h u y ệ t đi vào tiến vào trong xào h u y ệ t sau giang phong bọn người lúc này mới phát hiện nơi này quả nhiên như là đại nhãn manh t h ỏ nói tới nội bộ không gian siêu cấp lớn đồng thời bởi vì trong này không có ánh sáng có thể chiếu vào cho nên cũng là lộ ra cực kỳ âm u bất quá cũng may trong mọi người đại nhãn manh t h ỏ là một cái hỏa hệ mà pháp sư cho nên tại nàng triệu hoán ra một đoàn hỏa d i ễ m về sau đám người cũng là rốt c u c khôi phục thị lực giang phong cái này xào h u y ệ t nhìn hẳn là giống tương đối cùng loại chất lượng giới bên trong phó bản nếu quả thật là như vậy một hồi sợ rằng sẽ đụng phải một chút trước đó chưa bao giờ gặp quái vật chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút nghe được giang phong lời nói sau tam nữ cũng là nhẹ gật đầu xác thực tiến vào thứ ba dưới sau đám người còn là lần đầu tiên đi vào loại này trong địa đồ mà cái này địa đồ cho người cảm giác xác thực cũng là cùng chất lượng giới phó bản cực kỳ cùng loại nhưng vào lúc này tựa hồ là vì muốn nghiệm chứng giang phong suy đoán đồng dạng mấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ có điều bởi vì khoảng cách khá xa đại nhãn manh thọ triệu hắn đi ra hỏa diễm tia sáng có chỗ không kịp cho nên mặc dù thấy được mấy cái kia bóng đen nhưng là giang phong bọn người cũng không có thấy rõ ràng mấy cái kia bóng đen là quái vật gì bất quá cũng may giang phong cũng là không hiểu cái gì gọi là e ngại đem tiểu a miêu cho đánh thức sau một người một meo liền xông tới đi vào tới gần nương tựa theo xuất sắc thị lực giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng quái vật theo trên thể hình đến xem cùng nhân loại tương đối tương tự mà đôi bàn tay phía trên mấy cái ngón tay lại như là loan đao đồng dạng sắc bén lại bén nhọn đối là mở nhìn g bụng công ự c cụ. cái mổ tiện n tay Trừ ra, đó g quái rõ tạm thời chưa có cái khát tin tức thấy được số liệu này về sau giang phong cũng là bung lòng không ít dù sao lờ vợ n ă quái vật chính mình cũng bất chi đạo g i ế t nhiều ít hơn nữa 1 5 ờ i l nghìn lượng máu thậm chí liền phía ngoài ăn thịt người ma đô không bằng đối với mình mà nói hoàn toàn có thể nhẹ n h õ n ứng đối thế là không có quá nhiều dông dài giang phong liền đưa trong tay từng ngày thương đâm tới thậm chí giang phong đều không dùng kỹ năng thật là khiến giang phong có chút n g o à i ý muốn chuyện đột nhiên xảy ra chỉ thấy kia xảo huyệt quỷ ăn thịt người khi nhìn đến giang phong công kích sau đầu tiên là quái khiếu một tiếng sau đó tại giang phong kia hơi kinh ngạc mù quang bên trong mấy người này xào huyệt q u ỷ ăn thịt người vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát giang phong cái này nhất kích cùng lúc đó đứng tại phía trước nhất quái vật kia còn vươn tay ra hướng về giang phong lồng ngực móc đi qua giang phong ca ca cẩn thận mà lúc này không cần tam nữ lên tiếng nhắc nhở giang phong tự nhiên cũng là thấy được quái vật kia động tác thế là chỉ thấy giang phong trong tay động tác đột nhiên dừng lại đ ổ i đâm là quét hướng về chung quanh mấy cái quái vật quất tới cùng lúc đó tại sao huyệt quý ăn thịt người lợi chào sẽ phải đâm vào giang phong lồng ngực trong n h y mắt giang phong cũng là hư lạnh một tiếng dây lát chi tránh sau đó n h ư ờ n mộ dung tiểu h y bọn người suýt nữa sợ vỡ mật một màn liền xuất hiện chỉ thấy kia xào huyệt quý ăn thịt người lợi trào tùy tiện liền đâm xuyên giang phong lồng ngực xuất hiện giang phong sau lưng thật là giang phong lại cùng một người không có chuyện gì dường như còn tại cơ trường thương trong tay hơn nữa tại chịu xào huyệt quý ăn thịt người cái này nhất kích sau giang phong chiêu thức cũng là rốt c ụ c thuận lợi phát động liệt nhật thương pháp thiên luân 2.520, bạo kích. Hản. nhật tâm pháp 12520, bạo kích. Xương、hẳn. Liệt nhật tâm 1.2.5 lúc này bởi vì vây quanh giang phong xào huyệt quỷ ăn thịt người khoảng chừng ba mươi b ố cho nên giang phong liệt nhật thương pháp thiên luân cũng là mười phần nhẹ nhóm liền phát động đổi mới thế là một cái manh liệt hỏa diễm tri luân cũng là tại cái này âm ngũ trong xào huyệt không ngừng xoay tròn mà những cái kia xào huyệt quỷ ăn thịt người cũng là dối dít phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn năm c h ư ờ n g năm c h ư ờ n g các người biết cái này nằm ta hy làm sao sống đi còn không cho ta thúc thúc canh chương ba trăm bảy mươi tám tham dò xào huyệt chương ba trăm bảy mươi tám tham dò xào huyệt na ô sẽ phong hồ trào sáu trăm ba mươi tám bạo kích 622, bạo kích 638, b ạ o kích 622, bạo kích mà liền tại giang phong công kích thời điểm tiểu a m i u cũng là không có nhàn rỗi một đôi to lớn hổ trào tùy tiện liền tại một cái xào h u y ệ t quỷ ăn thịt người trên thân tạo thành khả quan tổn thương thế là tại giang phong cùng tiểu a m i u tiền hậu giáp kích hạ trước mắt mấy cái xào h u y ệ t quỷ ăn thịt người cũng là rất nhanh liền toàn bộ n g ã xuống sau đó tiểu a m i u tự nhiên là tiến hành nó thích nhất thôn vệ khâu mà giang phong thì là bị chạy tới tam nữ vây lại giang phong ca ca người vẫn tốt chứ thì a vừa mới n n đến ngươi bị quái vật kia cho đâm xuyên. Ngươi thế nào không có việc gì? Đối với mấy người quan tâm, Giang Phong thì là mỉm cười, lát đầu. Giang Phong, yên tâm, không có chuyện gì, liền xem như đâm, cũng chỉ có ta đâm người hận, nào vòng tới bọn hắn đến đâm Đối đầu. đâm, đâm đâm thế gì? gì, cười, quái kia việc với tới bị lát vật tâm, thì tâm, ta ta. khắc cho có có chỉ có chỗ Thì mấy mỉm xem là ra giang phong tại gặp được quái vật kia công kích sau cũng là có lòng muốn muốn thí nghiệm một chút mới lấy được trang bị dây lát đai lưng thế là lúc này mới cố ý không tránh không né dùng l ò n g ngực n ê n đón tiếp lấy mà trải qua thí nghiệm dây lát đai lưng kỹ năng bên trên quả nhiên dùng tốt vậy mà hoàn toàn không có thu đến bất kỳ tổn thương giang phong ngụy thần khí quả nhiên không tầm thường có kỹ năng này ta né tránh lên càng thêm tơ lụa mặc dù chỉ có không chấm một giây vô địch thời gian nhưng là nếu là sử dụng thỏa đáng cũng là có thể đạt tới né tránh hiệu quả mà tam nữ khi hiểu được chuyện đã xảy ra sau cũng là nhao nhao thở dài một hơi sau đó giang phong mấy người cũng là tổng kết lên vừa cương nhất cuộc chiến đấu thu hồi đến giang phong nơi này quái vật mặc dù đẳng cấp cùng phía ngoài thực nhân ma ma pháp sư như thế đều là năm mươi bảy cấp nhưng là tốc độ cực nhanh xem ra công kích cũng rất cao một hồi đại gia nếu là đủ phải nhất định phải cẩn thận là hơn mà không giống với giang phong đại nhãn mạnh thọ đã như vậy ta liền không tham gia chiến đấu phụ trách cho đại gia cung cấp tia sáng nhưng ta tận là vẫn l mấy người còn lại lại không được cho nên đối với đại nhãn m a n h thọ đề nghị đại gia cũng là không có ti hào ý kiến cùng lúc đó aoi hỷ nữ vương cũng là có phát hiện mới nơi này quái vật kinh nghiệm cùng danh vọng thật cao c h ọ n vẹn so phía ngoài thực nhân mà cao hơn nhanh ba lần nghe được aoi hỷ nữ vương lời nói sau đám người cũng là nhao nhao nhìn về phía kinh nghiệm của mình đầu quả nhiên nơi này quái vật kinh nghiệm nếu so với phía ngoài cao hơn rất nhiều sau đó đám người cũng là căn cứ lấy đặc điểm của mình chọn ra tương ứng phân công đầu tiên bởi vì muốn ở chỗ này mặt hành động nhất định phải dựa vào đại nhãn manh thỏ n g u n sáng cho nên đại nhãn manh thỏ tự nhiên là không có thể tham dự chiến đấu mà bởi vì quái vật tốc độ tương đối nhanh cho nên vì phòng ngừa đại nhãn manh thỏ bị tập kích bất ngờ a uy hiển nữ vương cũng là được an bài tại đại nhãn manh t h ỏ bên người xem như nàng c ậ n vệ về phần mộ dung tiểu hy thì là đi theo giang phong bên người đi làm làm thu hoạch quái vật l ư ỡ i dao như thế phân phối chỗ tốt là bởi vì mộ dung tiểu hy bản thân liền là một cái dựa vào tốc độ c h ư ớ c nghiệp tại đối mặt đồng dạng là tốc độ cực nhanh xào huyệt quỷ ăn thịt người sau cũng là an toàn rất nhiều cùng lúc đó tại hàng sau a uy hiển nữ vương cùng đại nhãn manh t h ỏ cũng là thật là thỉnh thoảng cho người phía trước thêm một chút t r ạ thái càng là bảo đảm giang phong cùng mộ dung tiểu hy an toàn phân công hoàn tất sau giang phong nhìn thấy tất cả mọi người có chính mình sự tỉnh có thể làm hài lòng nhẹ gật đầu thật là đúng lúc này giang phong lại thấy được một bên đã nhỏ đi ngay tại chỉnh lý chính mình lông tóc tiểu a miêu sau đó giang phong đi tới tiểu a miêu bên cạnh ngay tại tiểu a miêu vẻ mặt buồn bực nhìn về phía hắn thời điểm giang phong vươn tay ra vô vô tiểu a miêu đầu giang phong tiểu a miêu chúng ta đoàn trong đội không thể có người sự t ì n h gì cũng không làm cho nên đi giúp ba ba tìm kiếm đường tiểu a miêu tiểu a miêu mèo mèo a lê tởm ta chỉ là một cái mèo a đương nhiên tiểu a miêu phàn nàn bị giang phong không nhìn vô lại phía dưới tiểu a m i u đành phải hướng về h trong t bóng tối đi vào đối với cái này mộ dung tiểu hy chờ tam nữ cũng là có chút không đành lòng thật là đối mặt với đám người lo lắng giang phong lại mỉm cười giang phong yên tâm đi ta tiểu a m i u a nó giống như ta nó siêu rũ kỳ thật ngược cũng không phải giang phong ngược đ á i tiểu a m i u mà là giang phong đối với mình cái này sùng vật có đầy đủ tự tin nhân v i dựa vào t h ô n vệ tiểu a m i u lúc này thuộc tính đã cực kỳ khoa trương thậm chí có thể nói hoàn toàn không kém gì giang phong về phần trí lực cùng mp hai hạng càng là hoàn toàn nghiền ép giang phong cái này một trí đồng thời tiểu a m i u bất luận là hp vẫn là tốc độ hoặc là đối nguy hiểm cảm giác đều vượt xa đồng dạng người chơi có thể nói liền liên gia n g phong đều không nhất định có thể nói có thể nhẹ nhõm lưu lại tiểu a miêu đương nhiên khuất nhục đồng gì gì đó ngoại trừ hơn nữa tiểu a miêu biến thành con mèo lớn nhỏ sau không biết là nguyên nhân gì đồng dạng quái vật vậy mà giống như là không nhìn thấy nó dường như thế là cũng liền càng chưa nói tới chủ động tiến hành công kích cho nên đối với tiểu a miêu vấn đề an toàn giang phong thật đúng là không có chút nào lo lắng mà trải qua giang phong đơn giản giải thích qua sau tam nữ cũng là yên lòng quả nhiên chỉ chốc lát thời gian tiểu a m i u liền vẻ mặt không quá cao hứng trở về giang phong hoa t i ể u a m i u ba ba tốt a m i u ngươi rốt cục trở về ngươi bất trí đạo ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này ba ba có lo lắng nhiều ngươi tam nữ t i ể u a m i u meo đ ừ n g diễn ta phun ra thật giang phong khu khu có chút lúng túng thu hồi vươn đi ra cánh tay sau giang phong cũng là gãi đầu một cái hỏi thăm về tiểu a m i u dò đường kết quả t i ể u a m i u meo miêu m i ê m i ê m i ê meo thì ra trải qua tiểu a m i u điều tra về sau phát hiện cái này xào huyệt vậy mà không ngừng một tầng mà khi tìm thấy tầng thứ hai lối vào sau tiểu a m i u lúc này mới trở lại giang phong kia trong này quái vật đâu tiểu a m i u m g h o chỉ có cái kia cảm giác không thế nào tốt quỷ ăn thì người không thấy được khác vươn tay ra mạnh mẽ lột vớt ve một loại hai lần tiểu a m i u sau giang phong cũng là đem vừa mới lấy được tin tức cùng đám người chia sẻ đi ra đại nhãn manh thọ xem ra ta cùng tiểu hy đụng phải quái vật kia có thể là tầng tiếp theo mặc dù bất chi đạo tầng thứ hai quái vật làm sao lại đột nhiên chạy đến xảo hiệt bên ngoài đi nhưng là trước mắt mà nói dường như cũng chỉ có khả năng này dù sao cái này thứ ba giới liền ngay cả quái vật cũng không thể dựa theo trước kia hình thức đem đến suy đoán cho nên giang phong m ấ y người cũng là nhẹ gật đầu sau đó bàn giao tiểu a miêu tiến hành dẫn đường sau giang phong m ấ y người cũng là hướng về tầng thứ hai xuất phát chương ba trăm bảy mươi chín mở ra tầng tiếp theo phương pháp chương ba trăm bảy mươi chín mở ra tầng tiếp theo phương pháp xác định rõ lộ tuyến sau giang phong bọn người liền đẻ xuống trước đó phân phối tổ đội hình thức bắt đầu tiến lên sự thật chứng minh giang phong bọn người trước đó kế hoạch đánh quái hình thức hiệu quả quả thật không tệ có ai y, y hà nữ vương xem như bảo tiêu về sau đại nhãn manh thọ cũng là có thể t r u y ề n tâm là giang phong bọn người cung cấp nguồn sáng mà đối với giang phong mà nói t ố t năm top ba quái vật căn bản là làm ộ t bữa ăn sáng thậm chí đều chưa nói tới như thế nào chăm chú liền có thể nhẹ nhõm vương đối càng không được sách giang phong bên người còn có tiểu a miêu cùng mộ d u n g tiểu hy hai cái này tốc độ cực nhanh giúp đỡ cho nên giang phong bọn người dọc theo con đường này cơ vốn cũng là không có đụng phải ti hào nguy hiểm đụng phải tất cả xào huyệt q u ỷ ăn thịt người cũng là nhao n h o hóa thành giang phong đám người kinh nghiệm cùng danh vọng chỉ có điều tiểu a miêu tại thôn vệ đại khái hơn mười cái quái vật nhìn thấy thôn vệ đã sẽ không cung cấp cho mình bất kỳ Lúc ấy liền dối lưng ấy dối m ộ thật cái, biến t à này, là làm Mà n con mèo lớn nhỏ, không xuất hiện ở lực. Nhìn thấy một màn này, Giang Phong cũng là không thể làm gì. Cân nhắc tới một hồi khả năng còn cần nhường tiểu đi dò đường, Giang Phong cũng liền nhìn xuống. Mà theo đám người một đường tiến lên, h thấy thể hồi khả theo h lực. c mẹo một mặt một Miu đám một tới gì. xuất tiểu đi ở A dò m rãi r cũng là ố cục đi tới hai tầng thứ hai lối bảo. Thật là ố i giang phong bọn người vừa mới tới gần kia tầng thứ hai lối vào tiêu nhập khẩu lại đột nhiên một hồi núp đ í c h một cái quái vật từ bên trong đi ra mà nhìn thấy cái quái vật này về sau giang phong đám người nhất thời cũng là xứng sở nhân vi chơi nhiều năm như vậy trò chơi cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật sẽ theo tầng thứ hai đi vào tầng thứ nhất đâu chính là cái này bột đúng lúc này dẫn đầu kịp phản ứng đại nhãn manh thọ cũng là hô lên thì ra cái này chính là nàng cùng mộ dung tiểu hy hai người trước đó bị huyết n g u y ệ t dung binh đ o à n cướp đi cái kê bột mà nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau giang phong mấy người cũng là trong nháy mắt đem cái này bột cho vây vào giữa chỉ thấy cái này bột bề ngoài cùng xào huyệt q u ỷ ăn thịt người có bảy mươi tám phân tương tự giống nhau mười phần g ầ y yếu chỉ có điều cái này bột phía sau lưng mọc ra hai cái như là con rơi đồng giặc cánh bàn tay lưỡi dao cũng muốn càng dài sắc bén hơn một chút nhìn rõ xào h u y ệ t thực nhân quỷ vương lv sáu m hp 3 0 mươi nghìn ba m i nghìn miêu tả gia hỏa này nhìn so bình thường quỷ ăn thịt người mạnh lên một chút xem hết nhìn rõ chi thạch tin tức phía trên sau giang phong cũng là tự động không để ý đến nhìn rõ chi thạch kia có chút dư thừa miêu tả thậm chí giang phong hoài nghi muốn là có thể dùng nhìn rõ chi thạch đến đối với mình phát động nhìn rõ hiệu quả miêu tả k i a một nhóm hẳn là sẽ viết nhìn qua gia hỏa này chính là lớn xoáy bị loại này rõ ràng dư thừa miêu tả lắc đầu sô tán đi loại này không có ý nghĩa gì ý n g h ĩ giang phong cũng là đi về phía trước mấy bước đón nhận xào huyệt thực nhân quỷ vương mà mộ dung tiểu hy vào lúc này cũng là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở tới giang phong ca ca cẩn thận cái này bột thực lực rất mạnh đặc biệt là tốc độ thật nhanh lần trước chúng ta thật là còn không đợi mộ dung tiểu hy nói xong cái kia xào huyệt thực nhân quỷ vương lại đột nhiên quái khiếu một tiếng xoay người đâm đầu thẳng vào mới vừa đi ra vào trong miệng mộ dung tiểu hy giang phong ách tốc độ chạy trốn thật đúng là nhanh vô cùng sau đó đợi đến giang phong bọn người mong muốn đuổi về phía trước thời điểm nhưng lại có một vấn đề bày tại trước mặt mọi người cái kia chính là cái này tầng thứ hai lối vào mấy người bọn họ căn bản vào không được chỉ thấy tầng thứ hai này lối vào tựa hồ là một loại nào đó sinh vật bộ phận cơ thịt tại vừa mới cái kia thực nhân quỷ vương sau khi tiến vào vậy mà lần nữa chăm chú khép kín chỉ để lại một cái mười phần hẹp động nhỏ miệng nếu là bất chi đạo như thế nào mở ra lời nói trong mấy người chỉ sợ cũng liền mộ dung tiểu hy miễn cưỡng có thể chui vào chỉ có điều mấy người cũng là không dám để cho mộ dung tiểu hy một người mạo hiểm cho nên liền đối với tầng thứ hai lối vào phạm lên k h ỏ đến thật là liền đương giang phong lần nữa lấy ra từng ngày thường muốn muốn lần nữa dựa vào bạo lực tiến vào thời điểm một bên tam nữ lại liên mang cho giang phong ngăn lại nói cái gì cũng không cho giang phong đập thủ mà nhìn thấy một màn này giang phong mặc dù có chút buồn b ự c nhưng lại cũng vui vẻ hưởng kỳ thành giang phong tốt ta đã các ngươi như thế chủ động vậy thì giao cho các người b ả n g không ta đâm lên cũng trách cật lực nói xong giang phong cũng là đứng qua một bên sau đó tam nữ tụ cùng một chỗ t i ề u mệ mệ thương lượng một phen về sau dường như cũng là quyết định được c h ủ ý chỉ thấy cái thứ nhất đi ra người là đại nhãn manh thọ đại nhãn manh thọ cao mày đi tới cửa hang bên cạnh sau cũng là hơi hơi suy tư một chút nhiên hậu liền triệu hoán ra một đoàn hỏa diễm hướng về kia cửa hang r á n tới đồng thời đại nhãn manh thọ một bên dùng hỏa diễm thiêu nướng cửa hang còn vừa giải thích nói đại nhãn manh thọ ta chọn lựa phương pháp là nóng nở ra lệnh co lại nguyên lý thật là tại dùng hỏa diễm c h ọ n vẹn nướng mấy phút sau kia cửa hang lại không có ti hào biến hóa vô lại phía dưới đại nhãn manh thọ cũng là cái tốt t u y ê n c á o thất bại sau đó a i y h ể n ữ vương cùng mộ dung tiểu hy cũng là thay nhau ra trận đã dùng hết toàn thân thủ đoạn thật là bất luận các nàng sử dụng chính là nhu hòa vớt ve vẫn là nhu tình đập từ đầu đến cuối không cách nào làm cho cái k Tam nữ n c ũ giang là c á tốt từ bỏ, lần n ữ đem cái à y i nhiệm vụ giao cho Giang n khổ cho vụ phong Mà sớm này Giang Phong lúc này cũng lúc đã kết h Phong, ô n nổi nữa. Giang g k quả là còn không phải cần nhờ ta dã man thương pháp muốn ta nói kỹ xảo tất nhiên trọng yếu nhưng là người thực lực bản thân không rất cứng cũng là khẳng định không được nói xong giang phong móc ra từng ngày thương liền muốn bắt đầu bắn v ọ n có thể nhưng vào lúc này giang phong trong ngực tiểu a m i u lại bất t r i đạo lúc nào thời điểm nhảy ra ngoài t i ể u a m i u n g o n g o chơ một chút để cho ta tới nhìn thấy tiểu a m i u đột nhiên tình cầu xuất chiến giang phong mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nói gì thêm mà là tránh ra thân thể nhường tiểu a miêu đi tới cửa hàng trước mặt chỉ thấy tiểu a miêu tại vòng quanh kia tầng thứ hai cửa hàng đi ước chừng mấy vòng mấy lúc sau đột nhiên tung người một cái nhảy tới kia cửa hàng phía trên sau đó tại giang phong bọn người kinh ngạc m ụ quang bên trong tiểu a miêu nhẹ nhàng linh hoạt đi tới một chỗ nhìn có điểm giống cái nút nô h lên bên cạnh một n g ụ m cắn ngay sau đó đám người giật mình phát hiện k i a một mực đóng chặt cửa hàng tại một hồi điên cùng n ú t nhích qua đi rốt cục mở ra nhìn thấy một mặt này đừng nói là giang phong ngay cả mộ dung tiểu hy nàng ba người nữ cũng là vẻ mặt chấn kinh cái này tiểu a m i ê dùng chính là phương pháp gì vậy mà như thế tùy tiện liền mở ra tầng thứ hai này lối vào đối với cái này giang phong tự nhiên là không hiểu tốt đừng quản nó dùng chính là biện pháp gì chúng ta mau vào đi thôi miễn cho một hồi thông đạo đóng lại nói xong giang phong liền một ngựa đi đầu đi vào sau sau, so sánh Giang nhanh quanh gian huyệt chung lâu, thứ Phong chóng nhìn thể hoãn thời cho không tầng một trì cũng vòng. nên cũng do Có có là là ở giang phong chỉ thật mong muốn lần nữa dựa vào tiểu a m i u đi tìm mà đương giang phong quay đầu lại tìm tiểu a m i u thời điểm lại phát hiện tiểu a m i u chẳng biết lúc nào vậy mà trở thành bánh trái t h ơ n g ngon chỉ thấy mộ dung tiểu hy tam nữ vậy mà nhân v i ai ôm tiểu a m i u xảy ra tranh chấp cuối cùng nhân v i từ đầu đến cuối không cách nào ý kiến thống nhất tam nữ đành phải đem lựa chọn quyền lợi giao cho tiểu a m i u mà tiểu a m i u đang nghe chính mình vậy mà có thể tự mình lựa chọn rửa mặt sữa lập tức cũng là biến hưng phấn lên tiểu a m i u cuối cùng tiểu a m i u trải qua một phen kịch liệt trong lòng đấu tranh sau lưu luyến không rời nhìn a ý h i n nữ vương cùng mộ dung tiểu hướng về đại nhãn manh thọ trong ngực chui tới thiểu a m i u m g h è o n è o vẫn là cái này a kia hai cái chờ lần tiếp theo lần sau nhất định thiểu a m i u thật là coi như tiểu a m i u lập tức liền muốn được như nguyễn tiến vào ấm áp c à n g thời điểm lại lanh bất đinh cảm giác chính mình sau cái cổ giống như bị thứ gì cho kéo lấy sau đó trong dự liệu mềm mại không có chờ tới tiểu a m i u lại cảm thấy một hồi mất trọng lượng cảm giác chuyển đến chính mình lại bị người toàn bộ meo cho xếp lên thiểu a miêu u i、Nima. đem tiểu a miêu cho xét lên tự nhiên là giang phong giang phong lúc này cũng không phải nhân vi ước ao ghen tị gì gì đó mới đột nhiên q u ấ y r à y tiểu a miêu hạnh phúc mà là cần thông qua tiểu a miêu đi tìm tới cái kia chạy trốn thực nhân quỷ vương giang phong t i ể u a miêu ba ba cần ngươi đi t i ể u a miêu không neo không neo thà không thà không vô lại phía dưới giang phong đành phải lần nữa dùng da hỏa bánh nướng chiến lược hứa hẹn về sau chỉ cần có k h á t phái ở đây chính mình liền chủ động đem tiểu a miêu đưa ra nghe được giang phong lời nói sau tiểu a m i ê lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu mà i ễ cái ư n g đ ứng kia thực nhân quỷ vương Mà có tại u có một lần đụng phải giang phong chờ người về sau cũng rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi đồng thời thân làm cái này trong xào huyệt vương dạ thực nhân quỷ vương tôn nghiêm cũng là không cho phép nó tiếp tục chạy trốn cho nên đang gào thét một tiếng sau thực nhân quỷ vương cũng là hướng về giang phong bọn người đánh tới ôi nương theo lấy một tiếng như là dọn bị giống như gầm rú thực nhân quỷ vương trong nháy mắt xuất hiện ở giang phong trước mặt vươn tay liền hướng về giang phong v ộ tới mà giang phong khi nhìn đến cái này thực nhân quỷ vương trong nháy mắt cũng đã toàn bộ tinh thần đề phòng cho nên tại thực nhân quỷ vương phát động đồng thời công kích giang phong đã đem vũ khí nắm trong tay thế là tại nhìn thấy thực nhân quỷ vương công kích sau giang phong chẳng những không sợ ngược lại phát ra cười lạnh một tiếng hử vừa vặn bắt ngươi đến thử một chút ta kỹ năng mới giây lát chi cảnh theo giang phong kỹ năng phát động một hồi sóng gợn trong suốt cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở giang phong b ố n phía mà khi cái này gợn sóng chạm tới thực nhân quỷ vương về sau thực nhân quỷ vương công kích cũng là trong nháy mắt từ cấp tốc biến thành tuyệt đối bất động mặc dù đứng im thời gian mười phần ngắn ngủi chỉ có một giây thời gian nhưng là đối với giang phong mà nói cái này một giây đứng im đã đầy đủ chỉ thấy giang phong tại đem thực nhân quỷ vương ngắn ngủi khống chế lại sau giang phong trong tay từng ngày thương cũng là trong nháy mắt xẹn qua một cái duyên dáng đường cong mạnh mẽ đập vào thực nhân quỷ vương trên thân liệt nhật thương pháp luật hồn vẹn, vẹn một thương giang phong liền đem thực nhân quỷ vương toàn bộ thân hình đập hướng về sau bay ngược mà ra đồng thời một cái đỏ tươi số lượng cũng là xuất hiện ở thực nhân quỷ vương đỉnh đầu ba một trăm hai mươi bạo kích xương hàn miễn dịch liệt nhất hòa trùng một thật là cái này thực nhân quỷ vương dù sao cũng là l ã n h chúa cấp quái vật mặc dù bị giang phong một thương bức cho lui nhưng lại miễn dịch giang phong bổ sung giảm tốc hiệu quả nhanh chóng đứng dậy kia thực nhân quỷ vương cũng là lung lay chính mình kia xấu xí đầu lâu một đôi không có t r ò n g trắng mắt ánh mắt cũng là mạnh mẽ hướng về giang phong nhìn lại ôi ôi a ba thợ hồn hện hai câu chửi thề về sau thật ự c n h là khiến giang phong không có nghĩ tới là thực nhân quỷ vương tại mở ra cánh về sau chẳng những không có nhân vi hang động chật hẹp mà ảnh hưởng động tác ngược lại tốc độ tăng vọt rất nhiều thì ra bởi vì cái này trong xào huyệt vách tường mười phần đ ồ n ớ c bóng l o á n g cho nên thực nhân quỷ vương cánh chẳng những không có trở thành trở ngại phản mà trở thành tại cái này trong xào huyệt xuyên thẳng qua lợi khí chỉ thấy thực nhân quỷ vương hướng về giang phong bọn người mánh nào tới bị giang phong bọn người tránh khỏi sau cái này thực nhân quỷ vương vậy mà mượn nhờ cánh tại c h ớ nước trong huyệt động đánh một vòng lần nữa hướng về giang phong bọn người vồ giết tới mà giang phong tại nhìn thấy màn này sau lập tức cũng là không thể không cảm thán ta nói cái này xào huyệt thế nào như thế c h ớ nước nguyên lai là vì giảm bất ma sát chỉ có điều nói tới nói lui giang phong trong tay thật là ti hào không ngừng tơ nện quấn quanh hướng về thực nhân quỷ vương ném đi qua một cái k h ô n g chế kỹ năng sau giang phong cũng là đem trong tay từng ngày thương đội thành khuất nhục đồng mà lúc này thực nhân quỷ vương nhân vi tiểu a miêu cùng mộ dung tiểu hy dây dưa sớm đã có chút thua trị kém em tại tăng thêm một bên a i y hay nữ vương cho nó thả ra một cái nguyền rủa loại kỹ năng cho nên đối với giang phong tơ nhện quấn quanh thực nhân quỷ vương căn bản cũng không có biện pháp tránh né mà giang phong khi nhìn đến chính mình kỹ năng có hiệu lực trong nháy mắt cũng là như quỷ m ỹ đi tới thực nhân quỷ vương đỉnh đầu mạnh mẽ một gậy gõ xuống đến bang hai bạo kích hai mươi cố định t ổ thương xương hàn miễn dịch liệt nhật hỏa trùng hai tiếp lấy tơ lụa a tiếp lấy ma sát a cùng lúc đó một bên gõ giang phong còn một bên ngậu h ứ n g hát lên b à n g ma sát ma sát tại bóng loang trong xào h u y ệ t ma sát một bước hai bước dường như ma quỷ bộ pháp t r ư ờ n g ba trăm tám mươi mốt an thịt người q u ỷ vương chương ba trăm tám mươi mốt an thịt người q u ỷ vương mặc dù xào h u y ệ t thực nhân quỷ vương cấp bậc là sáu mươi mốt cấp là giang phong đám người đi tới thứ ba giới sau gặp cao cấp nhất quái vật hơn nữa còn là một cái bổ sơ nhở ờ ê n là do ở thực nhân quỷ vương ưu thế cơ hồ toàn bộ tại tốc độ cùng công kích phía trên cho nên tại bị giang phong khuất nhục động cho gõ lên sau trận chiến đấu này cũng là biến ti hào không có bất ngờ càng không được sách lúc này giang phong bên người còn có mộ dung tiểu hy mấy cái nữ t ử cũng đang một bụng oán khí tiểu amiêu thế là giang phong bán trượt dậy còn không có trượt xong sao h u y ệ t thực nhân quỷ vương liền hét thảm một tiếng n g ã xuống mà khiến giang phong có chút không hài lòng lắm chính là cái này nhìn có ít đồ thực nhân quỷ vương vậy mà mười phần hẹp h ỏ i vẹn vẹn tuân ra một kiện tử trang cùng một chế tạo bản vẽ đối với cái này giang phong cũng là nhịn không được nhà dành lên liền cái này liền cái này còn dám tự xưng là vương giả ta hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn thật là giang phong nghĩ như vậy cũng không có nghĩa là những người khác cũng là như thế quả nhiên ngay tại giang phong cương vừa n h ả r á n h hoàn tất một bên tam nữ lại hưng phấn kinh hô lên mộ dung tiểu hy hoa xuất hàng thử trang thật không hổ là b ộ t n a y hiền ữ vương các ngươi nhìn bên này còn có một cái b ả n vẽ cũng là hy hữu cấp hơn nữa còn là một vũ khí đại nhãn manh thọ hơn nữa thứ này nổ cũng quá là nhiều a kim tệ rượu thủy vật liệu ông trời của ta cái này thứ ba giới tỷ lệ rơi đồ cao như vậy đi nhìn xem một bên tam nữ ba bức không có thấy qua việc đời dáng vẻ giang phong cũng là lất đầu giang phong không có nhân phẩm thật đáng sợ không giống ta chẳng những vóc người x o á i nhân phẩm còn tốt lạ thường chật chật t i ể u a m i u nghèo nghèo vi còn không phải nhân vi ngươi quá ngu ngốc lao thiên g i a đều phá lệ chiều cố không để ý đến tiểu a m i u thông lệ lệ cũng đồng dạng trào phúng cũng không có đi cùng tam nữ tranh đoạt những cái kia phá gạch nát ngói giang phong mà là hướng về bốn phía quan sát luôn cảm thấy dường như chỗ nào không thích hợp mà tam nữ tại hưng phấn nhặt kết thúc vật phẩm sau cũng là hướng về giang phong xúm lại giang phong ca ca ngươi đang tìm cái gì thấy được giang phong dáng vẻ sau trong ấy người nhất là tỉ mỉ mộ dung tiểu hy cũng là mở miệng hỏi thăm nghe được tiểu hy hỏi mình giang phong cũng là lắc đầu giang phong không có gì ta chỉ là cảm giác là lạ ở chỗ nào mà nhìn thấy giang phong nói như vậy một bên đại nhãn manh thọ cũng là nhịn không được xen b ả o tới không thích hợp khó như vậy tiến cửa hang chúng ta đều đ ổ i tiền đến có cái gì không đúng kình thúy chi đang nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau giang phong lại là hai mắt tỏa sáng giang phong cửa hang sau đó giang phong cũng là đem một quang chuyển hướng đại nhãn manh thọ cùng mộ dung tiểu hy giang phong các ngươi nói lần trước các ngươi đụng phải cái này b u ồ n l à tại cái này x à o huyệt bên ngoài mặc dù bất tri đạo giang phong vì cái gì hỏi như vậy nhưng là hai nữ vẫn gật đầu mà nhìn thấy hai nữ phản ứng sau giang phong cũng là đột nhiên nhất các h trường giang phong đối chỗ không đúng chính là cửa h à n g cái này b u ồ nó n không ở nơi này thật tốt ở lại nó chạy ra mặt ngoài động khẩu đi làm gì a y y y a nữ vương sẽ có hay không có loại khả năng này nó chẳng qua là cảm thấy qua lại ra vào cửa h à n g tương đối kích thích thật là a y y a nữ vương nói vừa xong chính mình cũng là trong nháy mắt cảm thấy mình lời nói có chút vấn đề gương mặt xinh đẹp dọn một chút biến đến v à bừng liên mang giải thích áo y h ỉ a nữ vương ý của ta là nó là nhân vi tổng trong huyệt động ở lại quá nhàm chán lúc này mới theo cửa hàng đi ra ngoài tìm kiếm kích thích mà giang phong đang nghe được áo y h ỉ a nữ vương lời nói sau cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu giang phong cũng không phải là không có loại khả năng này thật là cái này cũng không giải thích được nó vì cái gì tại t ầ n g thứ hai nhập khẩu nhìn thấy chúng ta về sau đột nhiên lại chạy trở về nghe được giang phong lời nói sau một bên mộ dung tiểu hy cũng là đột nhiên mở miệng nói ra mộ dung tiểu hy chẳng lẽ nói cái này trong xào huyệt còn có so cái này thực nhân quỷ vương còn muốn lợi hại hơn tồn tại nói xong mộ dung tiểu hy nhìn xem hơi kinh ngạc đ ắ n g người đành phải giải thích lên mộ dung tiểu hy liền giống v ớ i đậu vật bên trong con kiến kiến chúa bình thường đều biết thành thành thật thật ở tại tổ kiến chúa sâu nhất mà kiếm ăn vận chuyển chờ một chút công tác của hắn thì toàn bộ là giao cho cái khác kiến thợ tới làm mộ dung tiểu hy nếu như nói tầm thứ nhất những cái tiêu quỷ ăn thịt người là kiến thợ cái này thực nhân quỷ vương là kiến lính l ờ i nói như vậy cái này trong xảo huyệt có lẽ còn có kiến chúa tồn tại mà nghe được mộ dung tiểu hy sau khi giải thích giang phong mấy người cũng là lập tức mở to hai mắt giang phong kiến chúa khó nói chúng ta vừa mới đánh người chết c kia cũng không phải là cái này xào h u y ệ t cuối cùng b ộ t mộ dung tiểu hy rất có thể cái này cũng liền giải thích cái kia thực nhân quỷ vương vì sao lại hướng ra phía ngoài chạy tới mà ta cùng làm tỉ tỉ tại xào h u y ệ t bên ngoài đụng phải cái kia bột chắc hẳn cũng là nguyên nhân này nhìn thấy mộ dung tiểu hy nói đạo lý rõ ràng giang phong mấy người cũng là không khỏi không tin cho nên làm mộ dung tiểu hy lời nói xong về sau đám người cũng là bắt đầu tìm tới tiến vào tầng tiếp theo đầu mối mà lần này giang phong cũng không có tướng tiểu a m i u phái đi ra tìm kiếm lối vào nhân vi cân nhắc tới cái kia cái gọi là kiến chúa có lẽ thực lực muốn so thực nhân quỷ vương còn phải mạnh hơn không ít cho nên giang phong cũng là không quá yên tâm nhường tiểu a m i u chính mình tiến đến thế là đám người cũng là cái tốt tại trong t ầ n g thứ hai chậm rãi tìm kiếm tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong mấy người cũng là trên đường đi vừa đi vừa nghỉ dựa vào cảm giác đám người mấy có lẽ đã đem t ầ n g thứ hai chuyển một cái khắp thậm chí liền quỷ ăn thịt người đều bất chi đạo rét nhiều ít sóng thật là vẫn không có có thể tìm tới tiến về tầng tiếp theo lối vào đi càng về sau ngay cả mộ dung tiểu hy chính mình đều có chút hoài nghi mình có phải hay không phán đoán sai căn bản cũng không có cái gì k i ế n chúa thật là liền đương giang phong bọn người chuẩn bị từ bỏ rời khỏi hang động thời điểm một cái lén lén lút lút thân ảnh lại đột nhiên hấp dẫn tới lực chú ý của chúng nhân chỉ thấy cái thân ảnh kia muốn so với bình thường q u ỷ ăn thịt người lớn hơn một chút hơn nữa ở phía sau có vị trí dường như còn mọc ra một hai cánh thật là bởi vì trong huyệt động tia sáng có hạn cái thân ảnh kia vẹn vẹn n h ó á n g một cái liền biến mất ở giang phong đám người trước mặt mộ dung tiểu hy vừa mới cái kia là thực nhân quỷ vương đại nhãn manh t ỏ quá xa không thấy rõ a i ề n nữ vương ta nhìn cái kia ảnh từ sau lưng giống như cùng k h á c quỷ ăn thịt người không thái nhất dạng chỉ có điều giang phong cảm giác dù sao muốn so với bình thường người cao hơn rất nhiều cho nên đối với cái thân ảnh kia cũng là nhìn muốn càng thêm s á c thực một chút giang phong là hẳn là kia hàng chúng ta theo sau t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai tầng thứ ba chương ba trăm tám mươi hai tầng thứ ba giang phong nói xong đám người liền liên mang lặng lẽ đuổi theo mà không biết tại trong tầng thứ hai kẹo bao nhiêu khúc quanh sau trước mắt cái kia thực n h â n quỷ vương thân ảnh lại đột nhiên biến mất t không có nhìn thấy cái thân ảnh kia đột nhiên tiêu thất sau giang phong mấy người cũng là lấy làm kinh hãi sau đó khi bọn hắn đi tới cái kia thực nhân quỷ vương tiêu thất địa điểm sau lại có chút ngạc nhiên phát hiện tại một cái không quá thu hút vị trí có một cái chật hẹp lối vào nhìn cái kia nhập khẩu hình dạng cùng trước đó mấy người nhìn thấy lối vào không khác nhiều giang phong tầng thứ ba nhập khẩu rốt cuộc tìm được nói xong giang phong quay đầu cùng đám người thương lượng một chút sau cũng là quyết định tiến vào tầng thứ ba mà bởi vì không rõ lắm tầng thứ ba tình huống bên trong nếu là tùy tiện tiến về lời nói chỉ sợ mấy người sẽ gặp nguy hiểm lúc này nhân v i chính mình nhân vật trò chơi không thể tử vong quan hệ đám người cũng là không thể không cẩn thận lý do cuối cùng giang phong cũng là quyết định từ chính mình đi vào trước dò xét cha một chút nhân vi cân nhắc tới chính mình có một cái có thể để cho mình tiến vào ẩn thân trạng thái mộ ẩn thuật tại tăng thêm khi tiến vào tầng tiếp theo trước giang phong khả lấy tại nguyên chỗ lưu lại một cái h ỏ a d i ễ m tàn ảnh cho dù là đụng phải có thể nhìn thấu chính mình nhận thân ra h ỏ a nếu là mình muốn muốn chạy trốn cũng có thể nói là dễ như t r ở bàn tay cho nên trong mọi người cũng liền tự mình thích hợp nhất đi dò đường thật là đối với giang phong muốn muốn lấy thân mạo hiểm mộ dung tiểu hy cùng a ii hẻ nữ vương tự nhiên là có chút lo lắng đối với cái này giang phong cũng là hơi xứng sở không nghĩ tới nhìn lạnh băng băng đại nhãn manh thọ vậy mà cũng biết quan tâm người thật là có lẽ là giang phong thời gian quá dài không có mở miệng quan hệ nhìn rõ chi thạch vậy mà xuất hiện mấy cái tuyển hạng nhân vật đại nhãn manh thọ có thể chọn đối thoại một sao có thể nói liền chính ta đâu Ta cái này k hiệu quả ba có thể chọn đối thoại ba nói, nói thật con thỏ nhỏ ngươi nếu là cùng ta cùng đi ngoại trừ sữa ta bên ngoài những phương diện khác ngươi trợ giúp ta mười phần có hạn cho nên vẫn là chính ta đi xuống đi hiệu quả ba nhìn trước mắt xuất hiện mấy người này đối thoại nhắc nhở giang phong cũng là nhịn không được ở trong lòng cười lạnh thật coi ta giang mẫu người đối đạo lý đối nhân sự thế không có chút nào hiểu không trước đây hai cái tuyển hạng cũng quá thẳng năm đi hoàn toàn không thể chọn được chứ nghĩ tới đây giang phong cũng là nhìn về phía đại nhãn mạnh thọ giang phong nói thật ngươi ngoại trừ sữa bên ngoài không còn gì khác cho nên vẫn là thôi đi đại nhãn mạnh thọ thảo mạnh thảo ngươi nói cái gì đại nhãn mạnh thọ gã bị hội ngươi đi chết ta làm đại nhãn mạnh thọ thật vất v ả bị mộ dung tiểu hy cùng a ít k nữ vương cho kéo ra sau giang phong trên mặt cũng là nhiều mấy chỗ vết thương có vẻ hơi chật vật ngay cả hp cũng là bị đại nhãn manh thọ công kích cho tiêu hao ba điểm lúc này giang phong thế nào cũng nghĩ không thông câu trả lời của mình mình mình đã mười phần vừa vặn đồng thời sợ mình nói nhiều đại nhãn manh thọ sẽ cảm thấy mình rông dài cho nên chính mình lúc này mới đem nhắc nhở đối thoại làm tinh giản thật là cái này đại nhãn manh thọ thế nào vẫn là đột nhiên tức giận chứ quả nhiên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang xóa khai chủ đề khu cụ cái kia một hồi ta sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một cái họa diễm tàn ảnh nếu là tàn ảnh biến mất ta vẫn chưa về liền đại biểu phía dưới không có gặp nguy hiểm nói xong giang phong đầu tiên là dùng tiểu a miêu chuyển thụ cho kích thích điểm mẫn cảm đại pháp mở ra thông hướng tầng thứ ba nhập khẩu sau sau đó lại thi triển lửa thần thuật cho tàn t ạ i nguyên chỗ lưu lại một cái hỏa diễm tàn ảnh làm xong đây hết thể sau giang phong lúc này mới móc ra từng ngày thường hướng về nhập khẩu đi vào mà đợi đến giang phong cương một đi ra cửa động sau cũng là trong nháy mắt mở ra một ẩn thuật tiến vào ẩn thân trạng thái cùng lúc đó mượn nhờ trong huyệt động ánh sáng nhạc giang phong cũng là hướng về bốn phía quan sát mà cái này hơi đánh giá phía dưới liền liên giang phong đều là nhịn không được lấy làm kinh hãi thì ra cái này dưới đất hang động tầng thứ 3, không gian cũng không thế nào rộng rãi thậm chí có thể nói có chút nhỏ hẹp thật là ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong lại có mười phần đông đảo quái vật chỉ thấy ở trước mặt của hắn tại một đám quỷ ăn thịt người bên trong vậy mà khoảng chừng bốn cùng trước đó chính mình đánh bại thực nhân quỷ vương giống nhau như lúc quái vật đồng thời tại những này tất cả quái vật phía trước còn có một cái vóc người mười phần cổng cánh gia hỏa đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhìn cái này cổng cánh gia hỏa tựa hồ chính là cái này tất cả quỷ ăn thịt người kiến chúa ngợm nhìn rõ tri thạch giang phong cũng là mười phần nhẹ nhõm liền thấy được t i ê kiến chúa trạc thái quỷ ăn thị L. V. 65. H. E. 100 .000. 100 .000. nhìn rõ quỷ ăn thịt người bên trong chân chính vâng giả tất cả quỷ ăn thịt người chi mẫu mẫu thật là ngay tại giang phong mong muốn tại đi lên phía trước hai bước xem cho rõ ràng thời điểm cái kia kiến chúa ô tư hách lạp lại đột nhiên hướng về giang phong bên này nhìn lại ngoa tạo nó có thể phát hiện được ta ân thân lấy làm kinh hãi sau giang phong cũng là liên mang ngừng cước bộ của mình mà kể từ đó mặc dù cái kia ô tư hách lạp vẫn nhìn chằm chằm giang phong vị trí nhưng lại rõ ràng cũng là bơm lòng cảnh giác nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là rốt cuộc minh bạch cái này ô tư hách l ạ p hẳn là chỉ là đã nhận ra phía bên mình dị thường mà không phải chân chính khám phá chính mình nhận thân dù sao sở hữu cái này ẩn thân thật là theo đường đường bóng đen chi thần cái nào lấy được ngay cả thứ hai giới giới vươn muộn cũng là nhìn không ra thật là ngay tại giang phong cũng là từ từ trầm tĩnh lại về sau một vấn đề mới cũng là xuất hiện cái kia chính là hắn ẩn thân thời gian cũng sắp đến rồi và ngón tay tính toán hôm nay đều mùng tám a ngày nghỉ đã sớm kết thúc đi làm đều hai ngày mà lao cô lại còn tại bạo càng lấy cho lão cô điểm, điểm thúc canh Được chứ?、Mau、cứu hải Mau Mà A. ta duy tử hổ hổ vào vào vào vào nhìn xem thanh trạng thái bên trên mộ ẩn thuật ô biểu tượng đã bắt đầu lấp lóe giang phong trong lòng tin tưởng chính mình nhận thân trạng thái nhiều nhất còn có thể duy trì liên tục mười giây liền phải biến mất thật nhanh lại hướng về bốn phía nhìn mấy lần sau giang phong trong lòng cũng là bắt đầu bàn bạc cái này tầng thứ ba quái vật cũng quá là nhiều bài trừ cái k i u ô tư hách l ạ p cùng bốn thực nhân quỷ vương liền chỉ nói cái này quỷ ăn thì người đều có không dưới hai mươi chỉ hơn nữa theo ô tư hách l ạ p nhìn qua liền không phải dễ chê ơ lại còn có thể phát giác được dưới trạng thái ẩn thân ta di động thực lực tuyệt đối phải so thực nhân quỷ vương mạnh lên không ít nếu là để cho tiểu hi mấy người các nàng xuống tới sợ sợ các nàng sẽ gặp nguy hiểm xem ra chỉ có dựa vào ta tự mình tới quấy bọn chúng một cái l o n g trời lở đất nghĩ tới đây giang phong cũng là trong nháy mắt mở ra g ụ c hỏa về tới mộ dung tiểu hi đám người bên người mà tam nữ nhìn thấy giang phong đột nhiên trở về cũng là vừa mừng vừa sợ liên mang đụng lên đến hỏi tình huống phía dưới đối với cái này giang phong tự nhiên cũng là lời thật nói thật nói xong giang phong cũng là đem kết luận của mình nói thẳng ra giang phong các ngươi đi xuống chỉ sợ gặp nguy hiểm mà tam nữ đang nghe được tình huống phía dưới sau sắc mặt cũng là đều hơi trắng bệnh mộ dung tiểu hy vậy mà quang thực nhân quỷ vương liền có bốn nhiều còn có nhiều như vậy quỷ ăn thì người á y vỉa nữ vương t i ể u hy tỷ ngươi cũng đừng quên còn có một cái đại b ộ t đâu kiến chúa a nghe được á y vỉa nữ vương lời nói giang phong cũng là nhịn không được cải chính là ô tư hết lạc hp khoảng chừng mười vạn điểm lúc này một bên đại nhãn manh thọ cũng làm mở miệng hỏi tới vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cứ thế từ bỏ nơi này về sau lại đến thăm dò đối với đại nhãn manh thọ vấn đề giang phong nhưng cũng là lắc đầu giang phong từ bỏ làm sao lại ta chuẩn bị một người số dưới một mình ngươi nghe được giang phong vậy mà mong muốn một người số dưới tam nữ vậy mà cùng kêu lên kinh hô lên ngươi lên rồi nhiều như vậy quái vật coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng một người đối phó đến đây đi cái thứ nhất đưa ra chất vấn lại là đại nhãn manh thọ mà lúc này áo y kẻ nữ vương nhưng cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm giang phong không nói gì về phần mộ dung tiểu hy thì là cúi đầu âm thầm đang suy tư cái gì sau đó mộ dung tiểu hy cũng là đột nhiên n g n g đầu m ụ c quang sáng tỏ nhìn về phía giang phong mộ dung tiểu hy giang phong ca ca người là chuẩn bị dùng một chiêu kia a nhìn thấy mộ dung tiểu hy tựa hồ là đoán được ý đồ của mình giang phong cũng là vô vô mộ dung tiểu hy đầu giang phong vẫn là tiểu hy h i ể u ta đúng ta chính là phải dùng một chiêu kia đối với hai người bí hiểm a y h nữ vương cùng đại nhãn manh thọ cũng là không khỏi liếc nhau một cái đều tại đối phương nhãn thần bên trong nhìn ra mê mang sau đó áo y đi hẻ nữ vương cũng là đột nhiên tỉnh ngộ lại áo y đi hẻ nữ vương a ta đã biết người làm muốn dùng không chung quanh người giang phong đối với áo y đi hẻ nữ vương thần kỳ não mạch kín giang phong cũng là cảm thấy vôn lại giang phong chiêu kia là như thế dùng sao để cho ta ôm thực nhân quỷ vương quanh người có chút vôn lại lắc đầu sau giang phong cũng là đem kế hoạch của mình nói ra thì ra giang phong chuẩn bị sử dụng là đã hồi lâu không có từng làm đã dùng qua đêm phong s o n g nhận bên trên kỹ năng phong nhận cùng g i nhận mà sở dĩ sử dụng kỹ năng này đến một lần là nhân vi tầng thứ ba quái vật khá nhiều hoàn toàn có thể hài lòng đổi mới trước đưa điều kiện n h ị lai、like, cũng là điểm trọng yếu nhất cái kia chính là hai cái này kỹ năng tại phối hợp lại sử dụng thời điểm là vô địch cứ như vậy cho dù là tầng thứ ba quái vật lại nhiều bên trên một chút gia phong cũng có tự tin có thể tới lui tự nhiên đồng thời mượn nhờ đêm lửa cái này bị động gia phong còn giải quyết tốt đẹp nguồn sáng không đủ vấn đề đem kế hoạch của mình nói ra sau gia phong cũng là nhìn về phía một bên đại nhãn manh thọ mà đại nhãn manh thọ tại đối mặt g i a phong ánh mắt sau c ũ n giang là căn cần bản không g phong, phong m người, người lại n g là tại r nhập khẩu bên cạnh buông xuống một cái hỏa diễn tàn ảnh sau đó lúc này mới một đầu hướng về tầng thứ ba liền bị rất nhiều song chỉ có con ngươi không có chòng trắng mắt ánh mắt theo dõi mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là ti hào không sợ thậm chí trực tiếp gào to lên giang phong giang phong đến toàn trường mục quang hướng ta làm chuẩn ta tuyên bố một việc chỉ thấy tại giang phong hô như thế một tiếng nói sau quả nhiên t ầ n g thứ ba tất cả quái vật đều hướng về giang phong nhìn lại mà giang phong tại dừng lại đầy đủ thời gian dài sau lúc này mới tà mị cười một tiếng mở miệng lần nữa nói rằng giang phong giang phong chuyện này chính là các ngươi hôm nay phải chết nói xong giang phong trên tay s o n g chụy cũng là trong nháy mắt sáng lên hát thanh song sắc quang mang phong nhận g i a n nhận sau đó giang phong càng là cả người hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về quái vật ở giữa liền phi tốc đâm đi vào 840, 450, bạo kích mặc á u chạy chủng hàn nhật hỏa Sương Liệt 1840, bạo kích m dù đổi lại đêm phong xong nhận về sau giang phong kỹ năng công kích tạo thành tổn thương thẳng tắp hạ xuống nhưng là do ở giả nhận phong thích tốc độ cực nhanh tại tăng thêm phong nhận tạo thành máu chảy hiệu quả cùng thỉnh thoảng liệt nhật hỏa trùng bạo tạc tổn thương cho nên lúc này giang phong thanh lên phải đến hiệu suất cũng là cực cao mà mỗi đương giang phong em ghê t h ấ y đ ấ y không kịp khôi phục về sau giang phong đều sẽ trong nháy mắt mở ra dù hỏa hiệu quả trực tiếp tuấn di đến tầng thứ ba chỗ lối vào hiện ra thân thể sau giang phong cũng là nắm lên mp dược thủy liền hướng miệng bên trong nhét tân tân tân mp hai trăm l mp hai trăm mà giang phong sở dĩ nhất định phải trở lại tầng thứ hai m ớ i uống thuốc kia là nhân v i hắn tại tầng thứ ba thời điểm bởi vì quái vật mật độ quá lớn căn bản không dám có ti hào dừng lại nhân v i một khi hắn dừng lại uống thuốc dù là vẹn vẹn nửa giây hắn cũng có thể bị t r u n g quanh quái vật cho trả thương cho nên vì cẩn thận lý do giang phong cũng là cái tốt đả quan g tất cả mp sau trở lại tầng thứ hai đến bổ sung mà đương giang phong mp rốt cục lần nữa tràn đầy về sau giang phong cũng là hướng về phía bên người mấy người mỉm c giang phong hiệp hai bắt đầu ta thật là có thể liên tục chiến đấu mấy hiệp đâu nói xong lần nữa một đầu hướng về nhập khẩu đâm đi vào lưu lại có chút choáng váng tam nữ hắn đây là là ám chỉ cái gì a chương ba trăm tám mươi bốn ô tư hẹn ra chương ba trăm tám mươi bốn ô tư h ệ n ra lần nữa tiến vào tầng thứ ba sau bởi vì vì tiết kiệm mp cho nên giang phong cũng không có mở ra mổ ẩn thuật mà khiến giang phong không nghĩ tới chính là cái kệ i ô tư h á c h lạp phản ứng cực kỳ nhanh chóng cơ h ộ là giang phong cương vừa lộ đầu ô tư hack lạp công kích liền đã đến đồng thời bởi vì ô tư hách lạp thân thể quá mức cổng k ề n không cách nào di động cho nên chỉ thấy cái kia ô tư hách lạp phương thức công kích lại là trực tiếp từ dưới đất triệu hoán địa thứ đối giang phong tiến hành mà pháp công kích mà giang phong tại cảm nhận được dưới chân d ị động sau cũng là liên mang hướng về một bên tránh khỏi cũng nhiều thua thiệt giang phong tốc độ không chậm lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi cái này âm độc nhất kích cũng dám tập kích bất ngờ dưới mặt ta mặt có chút tức giận lầm bầm một câu sau giang phong nhìn đúng phương hướng lần nữa lúc tới hải thần thuật t u qua phong nhận g i a n nhận phúc thử g i a n nhận phúc thử có hải thần thuật tuyền qua tụ quá giang phong thi triển lên dạng nhật đến cũng là có thể bảo đảm mỗi một lần công kích đều có thể đánh c h ú n g năm con quái vật trở lên chỉ có điều nhân vi có nước tồn tại mỗi lần công kích cũng là không thể tránh khỏi phát ra phốc thử thanh âm lúc này trải qua cái này một đợt công kích về sau bình thường quỷ ăn thịt người đã toàn bộ bị thành công h ê, ngã trên mặt đất ngay cả mọc ra cánh thực nhân quỷ vương đều cũng là lập tức sẽ t ử vong trạng thái thế là giang phong tại cân nhắc một chút sau cũng là cũng không có trở về tầng thứ hai sau đó chỉ thấy giang phong chậm rãi t ứ dạng phong xong c ù y thả lại ba lô ngược lại đem từng ngày thương rút ra đồng thời giang phong còn vô vỗ trong ngực tiểu a miêu tiểu a miêu đi ra làm việc nhìn xem dần dần biến lớn tiểu a miêu giang phong đưa tay chỉ một bên bốn tàn huyết thực nhân quỷ vương giang phong cái này bốn người giao cho ngươi về phần mập mạp cái kia nhường ba ba tới đối phó nó nói xong giang phong cũng là đem mục quăng nhắm ngay cái kia ô tư hết lạp mà kinh nghiệm chiến đấu mới vừa rồi về sau lúc này ô tư hết lạp lượng máu cũng là bị rông dại không ít q u ỷ ăn thịt người ô tư hết lạp 65, 64, 580, 8, 9, 3, 0, 0. lúc này giá người n g cồng kênh ô tư h á c h lạp cũng là đang hướng về giang phong nhìn lại ô lạp theo ô tư h á c h lạp gầm lên giận dữ giang phong cũng là cảm thấy dưới chân thổ địa lần nữa truyền đến một hồi chấn động mà giang phong tại đã nhận ra về sau tự nhiên cũng là không dám ở nguyên đ ị a tiếp tục dừng lại liệt nhật thương pháp phá quân phóng xuất ra kỹ năng sau giang phong cũng là hóa thành nhất đạo hỏa diễm bánh mà đâm về ô tư h á c h lạp thật là ngay tại giang phong lập tức sẽ đánh trúng ô tư h á c h lạp thời điểm ô tư h á c k lạp đột nhiên vung vẩy lên chính mình kia cực kỳ móng vớt sắc bén mang theo nhất đạo khí kỳ móng vút sắc bén man giang phong cũng là đột nhiên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến vậy mà nhường hắn đều là suýt nữa không có nắm chặt cản thương sau đó giang phong dùng tại mộ dung nhà học được động tác trên không trung một cái vạn người tan mất hơn phân nửa lực lượng sau lúc này mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất cái này bột thực lực rất mạnh a gây thợm nếu không phải ta ô lạp thật là còn không đợi giang phong đứng vững góc chân kia ô tư hách lạp lại là nhất đạo khí kình vùng ra hướng về giang phong chỗ địa điểm liền bay tới đồng thời nhất đạo địa thứ cũng là tại giang phong dưới thân đột nhân dân lên tan i mã cái này bột lại còn sẽ tiền hậu giáp í c h l thả ra nhất đạo tàn ảnh hướng về ô tư h á c h lạp trước người lao đi sau giang phong cũng là đem trong tay từng ngày thương đội thành khuất đục đồng sau đó trên mặt đất đâm lập tức liền muốn đâm vào giang phong trên người trọng yếu bộ vị thời điểm giang phong cũng là đột nhiên tiêu thất thuấn di đến tàn ảnh vị trí ngay sau đó giang phong lắp tay bên trong khuất đục đồng hướng về ô tư h á c h lạp liền gõ tới bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn miễn dịch liệt nhật hỏa trùng một nhìn thấy công kích của mình thành công kích trắng tư hack lạp giang phong cũng là cười lạnh một tiếng hử chim tư hét kéo n g u y ê bại thật là ngay tại giang phong lần nữa d ơ lên khuất lục đồng mong muốn tiếp tục công kích ô tư h á c h lạp thời điểm ô tư h á c h lạp kia cổng cành thân thể vậy mà đột nhiên bành trướng một chút phốc sau đó một cỗ nồng đậm lục sát sương mù cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra cái này ô tư h á c h lạp vậy mà lại phong thích khí độc thấy cảnh ấy sau giang phong nơi nào còn dám tiếp tục dây dưa thế là thật nhanh hướng về sau lưng vung da huyết tinh đoạt mệnh tắt sau giang phong cũng là lợi dụng lấy kỹ năng này chuyển b i hiệu quả nhanh chóng cùng ô tư hack lạp kéo dài khoảng cách có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua ô tư hack lạp về sau giang phong lúc này mà chi như vậy phần đàn là nhân vi lúc này giang phong lúc này đã thi triển mấy loại thủ đoạn nhưng lại vẫn không thể lấy được quá lớn hiệu quả đầu tiên cái này bột có thể tại cự ly xa không ngừng phóng ra địa thứ và kinh khí tiến hành công kích tiếp theo một khi giang phong tới gần muốn dùng khuất nhục đồng để thủ thắng cái này bột sẽ còn phóng thích khí độc đem giang phong bước cho đi nghĩ tới đây giang phong cũng là cái tốt thu hồi khuất nhục đồng chuẩn bị đổi một loại phương thức cùng nó chiến đấu giang phong không nghĩ tới dương vật của ta vậy mà cũng có bất hảo làm một ngày thật là giang phong vừa dứt lời thanh âm của một nữ tử cũng là đột nhiên ở phía sau hắn vang lên đồng tử không dùng được xem ra ngươi hẳn là cần hỗ trợ của chúng ta nghe được thanh âm này sau giang phong cũng là liên mang quay đầu lại hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy nguyên bản hẳn là lưu tại tầng thứ hai mộ dung tiểu hy chờ tam nữ không biết lúc nào thời điểm đi tới tầng thứ ba mà nói chuyện đang là có chút tùy tiện á o y ỉa nữ vương lúc này nói dứt lời á o y ỉa nữ vương căn bản là không có ý thức được chính mình lời nói có vấn đề gì chính nhất mặt đắc ý hướng về giang phong nhìn lại á o y ỉa nữ vương mà phản ứng qua vị đại nhãn manh thọ thì là trực tiếp lên mắt nhịn không được đưa tay gõ á y ỉa nữ vương đầu một chút đại nhãn manh thọ tiểu y ỉa ngươi cái này đều cái gì hổ l à n g tri tử hắn bổng tử không dùng được chúng ta cũng giúp không là cái gì à kia là bệnh thuộc về nghi nan tạp chứng phải xem bác sĩ không để ý đến đại nhãn manh thọ chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ giang phong ngược lại hướng về tam nữ hỏi các ngươi hạ tới làm gì nghe được giang phong hỏi mộ dung tiểu hy cũng là liên mang giải thích chúng ta nhìn ngươi lưu lại tàn ảnh biến mất nhưng là ngươi người lại thật lâu đều không có đi lên có chút b ậ t tâm cho nên chúng ta mấy cái liền quyết định ra đến nhìn xem chương ba trăm tám mươi lăm đánh bại ô tư hạy dạ mà liên tại mấy người nói chuyện công phu một bên ô tư h á c h lạp cũng là không có nhàn rỗi khi nó theo đả cầu đồng pháp trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại về sau cũng là lần nữa hướng về giang phong công đi qua ô lạp mà đại nhãn manh thọ bọn người ở tại nhìn thấy cái k i a bột công kích sau cũng là liên mang tiến vào trạng thái chiến đấu chỉ thấy đại nhãn manh thọ đầu tiên là ở đằng k i a bột dưới chân bậy ra một mảng lớn biển lửa sau đó một cái h ỏ a diễm gông xiềng liền hướng về ô tư h á c h lạp căng tới đồng thời một bên ai ỉa nữ vương cũng là cho bột điệp ra mấy cái mặt trái trạng thái về phân mộ dung tiểu hy căng là móc ra dao găm vây quanh ô tư hết lạ Mặc dù nếu là muốn Giang Phong chính mình tới đối phó cái này bốt, Giang Phong cũng là có thể thành công đánh、giết. Nhưng là không nghi ngờ gì hội phí bên trên phen công phu. Mà có nữ ở một bên xem như nhiều giết. phu. quái là là là Mà một tam một xem đối bốt, gì tới cái hội phó phí thể có có ở về sao u Giang p h n cũng dàng rất nhiều. g lập là tức rất dễ Dù sao, đại nhãn manh thỏ đám ba người ở ngươi chơi bên trong cũng thuộc về người nổi bật chỉ có điều làm ô tư hách lạc bị tam nữ cho cuốn lên sau giang phong cũng không có nóng lòng sông lên phía trước mà là uống trước hạ một bình mp dược thủy vừa mới sở di đánh có chút phí sức cũng cùng hắn giật gấu và vai mp có quan hệ dù sao chỉ có lấy mấy cái kỹ năng không cách nào sử dụng đương nhiên là không phát huy ra vốn có thực lực đợi đến e mv ề rốt c ụ c khôi phục được trình độ nhất định sau giang phong lúc này mới thoải mái thở dài nhẹ nhõm giang phong a ba trong cơ thể của ta rốt c ụ c biến lại phải tràn đời ba giang phong kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm tới đi biểu hiện ra nói xong giang phong cũng là trong nháy mắt bật hết hỏa lực cắt rơi chi thuật h á cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di ảnh tập thuật bóng đen bắn v ọ n theo gia tốc kỹ năng có hiệu lực giang phong cũng là rốt c u c bắt đầu hướng về ô tư hết lạp bắn gọn cùng lúc đó tiểu a m i u cũng là thuận lợi giải quyết kia bốn cái tàn huyết thực nhân quỷ vương hướng về giang phong bên này gần lại lũng đi qua tiểu a m i u chúng ta bên trên nhìn thấy giang phong chào hỏi chính mình tiểu a m i u cũng là hưng phấn dương thiên giống lớn một tiếng nga ô b à nó lúc này giang phong cũng là căn bản bước chân không ngừng đi tới ô tư h á c h lạp trước người đại khái năm m vị trí sau trực tiếp thả người nhất dược ngay tiếp theo triệu hoán đi ra hai ảnh tử trong nháy mắt toàn bộ nhảy tới ô tư h á c h lạp hướng trên đỉnh đầu liệt nhật thương pháp đặc hồn n a o xé phong hộ trào mà đây là thời điểm ô tư hết lạp tại bị giang phong kia một loạt kỹ năng về sau mặc dù bởi vì miễn dịch nguyên nhân ô tư hết lạp cũng không có bị giang phong xương hàn lĩnh vực ảnh hưởng nhưng là do ở ảnh tử quan hệ vẹn vẹn một lần công kích â ô tư h á c h lạp thể nội hỏa trùng liền điệp ra tới ba đồng thời Thiểu A m i u c ô n g k í c h c ũ n g tám 6 r ă m bảy mươi hai bạo kích h t h, -T, h, -T, h -T. Trực tiếp lần nữa một trăm tám mươi bảy bạo kích bùm một nghìn bạo kích m ộ o t r c m tám mươi bảy bạo kích nhìn xem giang phong cùng hắn ba cái ảnh tử tạo thành kinh khủng tổn thương một bên tam nữ lúc này cũng là yên lặng ngừng động tác trong tay nhân vi, cùng Giang Phong、so、sánh, các nàng vừa rồi công kích, căn bản chính kích, vi, vừa rồi các so là thật ạ i gãi người mới ngư ngỡ người các nàng các vừa p í khí hết h t lực thật là lớn, hết thể mới đánh cái này n hết thể h rớt cái bột k ô giang đến máu. Thật là g phong tên biến thái này chỉ dùng một c h i ê u chuyển vận liền đã cơ hồ đổi ngang các nàng càng không được sách có ảnh tử cùng tiểu a miêu trợ rút sau kia càng khủng bố hơn chuyển vận năng lực thật là nói hiện tại chiến đấu có hay không nàng ba người gia nhập cơ hồ không hề khác gì nhau đại nhãn manh t h gia hỏa này cùng chúng ta chơi thật là một cái trò chơi sao đây cũng quá khóa chương mộ dung tiểu hy khó trách tiểu bạch kk luôn nói hắn biến thái bây giờ xem xét giang phong ca ca xác thực a y h a nữ vương kỳ hỉ nhìn các ngươi cái này chưa thấy qua thị trường dáng vẻ ra hỏa này à? đã sớm không làm người mà a y h a nữ vương sở d i nói lời này kia là nhân vi lúc trước nàng vẫn là lấy bột thân phận tiến vào trò chơi thời điểm cũng đã xác nhận qua dù sao có thể dựa vào một cái cây gỗ liền đem căn bản không có khả năng bị đánh giết chính mình chi chu nữ vương y h a lì ti cho tươi sống g õ chết còn thuận tiện đem có thể thúc cho mình ba k i ệ n bộ cho đảo sổ dưới loại chuyện này căn nay đã thoát ly bình thường người phạm vi mà liên tại tam nữ trao đổi lẫn nhau công phu giang phong bên kia chiến đấu đã tiến vào hồi cuối chỉ thấy tại tiểu a m i u cùng hai ảnh tử hiệp trợ phía dưới giang phong s ừ n g sốt không có cho ô tư h á c h lạp t i hào phản kháng chỗ chống đổi lại khuất lục đồng sau trực tiếp gõ đến chết về phần ô tư h á c h lạp khí độc bất chi đạo là nhân vc d nguyên nhân vẫn là nhân vi đầu chuyển tinh di tăng phúc hiệu quả mãi cho đến hvv ô n g tư h á c h lạp đều không thể phóng xuất ra ô lạp nương theo lấy một tiếng vô lực dên dỉ ô tư h á c h lạp cũng là rốt cục ngã xuống cùng lúc đó đại lượng trang bị cùng vật liệu cũng là trong nháy mắt bày khắp hang động tầng thứ ba mặt đất toa cái này bỗ thế nào phát n mà ai y h ì nữ vương bọn người ở tại thấy được bột rơi xuống chiến lợi phẩm sau lập tức cũng là bị khiếp sợ trận mắt hốc mồm chỉ có điều thấy được tam nữ biểu lộ sau giang phong lại có chút không quan trọng liếc qua trên đất vật phẩm cái này rất nhiều a tiểu trang diện tiểu trang diện mà thôi rồi cuối cùng đem tất cả vật phẩm toàn bộ nhặt sau khi thức dậy giang phong cũng là hướng về chiến lợi phẩm quan sát mà tại những này tất cả vật phẩm bên trong có thể gây nên giang phong chú ý lại vẹn vẹn có ba theo thứ tự là một đôi màu hồng móng vớt ấu tư h á c làm khô trào một bản màu lam sách kỹ năng u minh địa thứ cùng màu hồng vật liệu ma lực tinh thạch anh hùng Nam. nhìn a m n xem ba cái này vật phẩm liền liên giang phong cũng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu vậy mà bạo ma lực tinh thạch rất tốt chương 386. nhỏ a m i u biến hóa chương 386, nhỏ a m i u biến hóa tại cái này ba kiện vật phẩm bên trong ma lực tinh thạch anh hùng là giang phong chỗ không có nghĩ tới nhìn xem mấy người này đỏ bên trong mang phấn tinh thạch giang phong cũng là chuyện đương nhiên để vào ba lô của mình bên trong giang phong giang phong hh ắ c ắ c có cái này ta liền có thể cường hóa anh hùng cấp kỹ năng sau đó giang phong cũng là đem một quang nhìn về phía cái t ê u ngụy thần khí móng v ố t ô tư hách lạc k h ô u trảo phần dai anh hùng cấp ngụy thần khí thuộc tính công kích tám mươi bạo kích ba mươi lực lượng hai mươi nhanh nhẹn năm mươi kèm theo kỹ năng truy hồn thập tự trảo kỹ năng chủ động có thể bay nhanh hướng về phía trước liên tục nhiều lần công kích tạo thành lực công kích vật lý ma pháp công kích lực hai t ổ thương mp tiêu hao hai trăm cd ba mươi năm dây ô tư tri độc kỹ năng bị động mỗi lần công kích đều sẽ để cho địch nhân trúng độc độc tính tổn thương là mỗi giây ma pháp công kích l ự c t một đồng thời làm địch nhân lâm vào giảm tốc không cách nào cùng cái khác giảm tốc được ra đơn giản nhìn một chút sau giang phong phát hiện cái này vũ khí phân loại là dao găm một loại mà đang cùng mình đêm phong song nhận làm một chút so sánh sau mười phần tùy tiện liền phát hiện đối với mình mà nói cái này vũ khí cùng đêm phong song nhận căn bản không thể so sánh đầu tiên đêm phong song nhận phối hợp bên trên chính mình theo ám ảnh thôn trang học được s o n g nắm tuần sau hiệu quả hoàn t o à n có thể so sánh thần khí tiếp theo cái này ô tư hách lạc khô c h ả o rất nhiều tổn thương đều cùng ma pháp công kích lực có quan hệ mà ma pháp của mình lực công kích cái này mắm u ố t tại ta chỗ này hoàn toàn không phát huy ra h uy lực nghĩ tới đây giang phong trực tiếp đem chuyện này đối với ngụy thần khí lợi c h ả o đưa cho mộ dung tiểu hy mà mộ dung tiểu hy khi nhìn đến cái này lợi c h ả o sau một đôi mắt đẹp đã sớm thật chặt để mắt tới chỉ có điều bởi vì quái vật là giang phong tiêu diệt nguyên nhân cho nên lúc này mới vẫn không có mở ra miệng cho nên là mộ dung tiểu hy nhìn thấy giang phong lại đem cái này vũ khí đưa cho mình sau mộ dung tiểu hy lập tức cũng là ngạc nhiên mừng rỡ và p ầ n mộ dung tiểu hy g ca ca sau đó đối với quyển kia sách kỹ năng giang phong cũng chỉ là đơn giản nhìn mấy lần liền tiện tay ném cho ai thì là nữ vương cùng đại nhãn manh thọ nhường hai người bọn họ tự hành phân phối đi nguyên nhân cũng rất đơn giản kỹ năng này sách hắn trướng mắt đối với giang phong hào phóng tam nữ cũng là giật mình không nhỏ phải biết bất luận là cái kia thanh n g u y thần khí móng nuốt vẫn là sách kỹ năng tùy tiện xuất ra thứ nào đều có thể nhường rất nhiều người đến cùng thật là giang phong lại chỉ là nhìn mấy lần liền tiện tay tặng người dù là gia cảnh đều là mười phần giàu có tam nữ đều cảm thấy có chút khó tin về phần giang phong thật đúng là không có đem những vật này để ở trong lòng một mặt là bởi vì thứ này đối với mình mà nói không có tác dụng gì chính mình cũng không thiếu tiền một phương diện khác thì là nhân vi đám người hiện tại có thể nói đều là trên một sợi thừng châu chấu nếu là không cách nào thông quan cái trò chơi này vậy mình nắm giữ lại nhiều bảo vật lại có thể thế nào còn không phải như vậy muốn chết tại cái này thất giới bên trong cuối cùng vậy ngươi bởi vì t n g nói sau, a, y, Vương, nên cho đ nhãn một a n liền h thọ chủ chút kỹ năng này ta thế nào phối hợp lại tương đối lợi hại nhìn thấy a i h ý nữ vương hỏi giang phong cũng không có ti hào dầu diếm đem chính mình vừa mới nghĩ đến phương pháp chiến đấu nói ra giang phong theo ta được biết ngươi không phải có một chiêu có thể mang theo liêm đ a o nhảy lên thật cao kỹ năng a a y y hẻ nữ vương ân ngươi nói là xoay tròn chi liêm đoạn thứ hai liêm nguyệt trạm ta xác thực có như thế một cái kỹ năng chỉ là địa thứ cùng ta liêm nguyệt trạm có quan hệ gì không nghĩ tới giang phong nghe được a y hẻ nữ vương lời nói sau lại cười lắc đầu giang phong ngươi đây liền bất chi đạo đi ngươi muốn à, làm ngươi phóng thích liêm nguyệt trạm thời điểm địch nhân chú ý lực cơ hồ đều sẽ bị ngươi nhảy lên thật cao sau sinh ra thị giác hiệu quả hấp dẫn lúc này ngươi như là nhân cơ hội phát động u minh địa tứ h chật chật tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý giang phong áo y n h ĩ nữ vương vọt lên sau sinh ra thị giác hiệu quả một chiêu này nào có cái gì thị giác hiệu nói đến đây áo y n h ĩ nữ vương đột nhiên ngừng miệng nhân viên nàng vang lên chính mình cùng giang phong lần thứ nhất giao thủ chính mình nảy h dựng lên sau giang phong áo y n h ĩ nữ vương áo y n h ĩ nữ vương áo y n h ĩ nữ vương ngươi tên biến thái này ba cái t i ế thị giác hiệu quả chỉ sợ chỉ đối ngươi có hiệu quả a ba ngay tại mấy người trò chuyện này giang phong đột nhiên cảm thấy mình quần áo bị người giật giật h ơ i kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy lại là tiểu a m i u tại dùng miệng xé chính mình giang phong ân thế nào tiểu a m i u tiểu a m i u nga ô ta giống như ta giống như thu được kỹ năng nghe được tiểu a m i u lời nói sau giang phong cũng là s ư ơ n g sở giang phong n g ư ơ i thu được kỹ năng n g ư ơ i thăng cấp không đúng thì ra ngay tại vừa rồi tiểu a m i u đối ố tư hách lạp tiến hành thôn vệ sau ngoại trừ thuộc tính đạt được trình độ nhất định tăng trưởng tiểu a m i u còn phát hiện đầu của mình bên trong nhiều một đoạn tin tức lúc này giang phong đang nghe tiểu a m i u nói xong quá trình sau cũng là liên mang mở ra tiểu a miêu bảng tiểu a miêu xé gió người hổ g i a n g kiếm thuộc tính kỹ năng trào tập phá không kỹ năng chủ động thông qua vung vẩy móng ư ớ c hướng về địch nhân trước mắt phát ra đủ để phá không phong nhận công kích tạo thành mười hai lần lực công kích vật lý ma pháp công kích lực không năm tổn thương cd bốn mươi lăm giây lam hao tổn hai trăm mp đầy không phải ố tư h á c h lạp kỹ năng sao t i ể u a miêu người đem kỹ năng đều nuốt chửng lấy đến đây thấy được kỹ năng này sau giang phong trong lòng cũng là đột nhiên nhất hỷ ngay sau đó, tại giang phong mệnh lệnh dưới tiểu a m i u cũng là hướng về phía một bên đất trống thả ra một lần kỹ năng này Tiểu Miu, A Ngao, chỉ ả o theo tiểu kỹ năng thích, liên tục đạo phong tập Tiểu thích tục tốc hướng về một bên hang động vách tường nhận phá phóng không hướng hang vách h kỹ năng Liên bên động Mà Miu ấm ấm ấm ấm đi A bay Cực c về thấy tại phong nhận và chẳng hạn huy động kia vách tường trong nháy mắt hiện đầy dữ tợn kinh khủng vết c h ả o hơn nữa không có nhất đạo vết c h ả o cũng là cực sâu nhìn xem một chiêu này đi lực giang phong không chút nào hoài nghi nếu là trước mặt đứng đấy là đ ị c h nhân lúc này coi như may mắn không chết sợ rằng cũng phải nhận m ư ờ phần thường tổn nghiêm trọng chương ba trăm tám mươi bảy đi vào phượng dương thôn chương ba trăm tám mươi bảy đi vào phượng dương thôn nói tóm lại tiểu a m i u kỹ năng phóng xuất ra sau hiệu quả cùng giang phong kiếm khí quét ngang tương đối cùng loại đồng dạng là cự ly xa hình quạt công kích duy nhất khác nhau chính là giang phong kiếm khí quét ngang là nhất đạo nói phóng thích mà tiểu a m i u trào tập phá không thì là một mạch phóng xuất ra mười hai nói khởi kình về phần tổn thương mà nói rõ ràng cũng là trước mắt vật lý công kích ma pháp công kích n h a u n h a u đều đã cao hơn ba trăm tiểu a m i u cao hơn một chút đưa thay sở sở tiểu a m i u to lớn đầu h ổ giang phong cũng là đối chuyến này hang động hành trình thu hoạch mười phần hài lòng mặc dù tự thân cũng không có đạt được cái gì tính thực chất tăng lên nhưng là đã tiểu a m i u thực lực được tăng lên kêu đối với m ì như cái chủ nhân này mà nói, không phải cũng chuyện cùng nói, phải đi. tiểu A.I.I.N. nhân không Hơn hy này nữa, dung mà là một mộ Nữ v ơ n chẳng những g thế u được t r nghĩ Ngay cả mộ dung tiểu y c ù n đến hẳn là nhân vi tiến vào thứ ba giới sau sinh ra biến hóa hơn nữa điểm thuộc tính cũng biến thành một mươi điểm nghe hai người đối thoại ai ai nữ vương ở một bên cũng chỉ có hâm mộ phần dù sao khi tiến vào thứ ba dưới sau chính mình một cái quái vật đều không có giết lại đụng phải giang phong xác nhận cái này trong huyệt động không có cái khắc buốt giang phong mấy người cũng là rời khỏi nơi này đi ra cửa hàng sau giang phong mấy người cũng là thật sâu hít một hơi đã lâu không khí mới mẻ sau đó xuất ra địa đồ đến đơn giản phân biệt một chút phương hướng giang phong cũng là hướng về đám người nói đến nơi này khoảng cách vượng dương thôn cũng không xa như là đã không có việc gì chúng ta vẫn là nhanh lên đi đem nhiệm vụ giao đi đối với giang phong đề nghị tam nữ tự nhiên là không có có gì、nghị. cho nên tại hơi hơi nghỉ dưỡng sức một chút sau giang phong mấy người cũng là hướng về phượng dương thôn xuất phát đồng thời tại giang phong bọn người đi đại khái một nửa khoảng cách sau bao phủ tại thứ ba giới mê vụ cũng là lặng lẽ t á n đi nhìn thấy một màn này sau giang phong mấy người cũng là tâm tình thật tốt mà thiếu đi sương ngủ quấy nhiều sau mấy người cũng là phân biệt triệu hoán g i a tọa kỵ của mình hướng về phượng dương thôn nhanh chóng chạy tới đi tới phượng dương thôn sau xa xa nhìn thấy thôn phía ngoài vệ binh sau vì không làm cho náo động quá lớn giang phong mấy người cũng là hạ tọa kỵ đi bộ đi vào trong thôn hướng về một cái thôn dân hỏi tham gia tư mã ngự long vị trí sau giang phong cũng là hướng về tư mã ngự long vị trí đi tới thúy chi giang phong bọn người không đợi nhìn thấy tư mã ngự long liền nghe được một hồi thanh â m huyên náo lao hách ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mau cứu nhà ta hàm nhi ai a long bằng vào ngươi ta giao tình nhiều năm như vậy nếu là có biện pháp ta sao có thể nhìn xem hàm nhi bị tội mà không cứu đâu ai lao hách chẳng lẽ liền không có biện pháp khác a phải dùng hàn tinh linh chi mới có thể a a long nếu là có những biện pháp khác ta sớm liền nói cho ngươi biết ai nghĩ đến tốt ta ta đã biết tóm lại mấy ngày nay hàm nhi liền nhờ người hàn tinh linh chi ta tại đi nghĩ, biện pháp. nghĩ biện pháp. ngươi làm cái kia hàn tinh linh chi dễ tìm như vậy ngươi có thể có biện pháp nào ta hiện tại liền đi một chuyến tự do chi thành đi cầu một cầu cái kia tống thanh sơn nhưng vào lúc này giang phong mấy người cũng rốt cục vượt qua một chỗ nhà dân đi tới tư mã ngự long trước người chỉ thấy lúc này tư mã ngự long bên người còn có một người người này nhìn số tuổi muốn so tư mã ngự long còn muốn lớn hơn một chút ngay ngắn mặt trước quốc mặc một bộ một mạc trường bảo chắc hẳn chính là tư mã ngự long trong miệng lao hách mà tư mã ngự long khi nhìn đến giang phong bọn người sau cũng là xư sở tư mã ngự long ân là ngươi tạm thời lao đệ nghe h thấy ì n n tư mã ự long n được giang phong nói như thế tư mã ngự long lập tức lại là xương sở thật là cân nhắc tới chính mình tại phòng đấu giá bị tống thanh sơn đoạt đi hàn tinh linh t h í chuyện giang phong cũng là rõ rõ giàn giảng cho nên tư mã ngự long cũng là nhẹ gật đầu nhìn thấy tư mã ngự long như thế giang phong cũng là cười hắc hắc trực tiếp đưa tay để vào trong ba lô giang phong tư mã lao ca kỳ thật ngươi đại khái có thể không cần phiền thoái như vậy ngươi nhìn đây là cái gì vừa nói giang phong còn một bên đem hàn tinh linh chi lấy ra tư mã ngự long cái này đây là hàn tinh linh chi tạm thời huynh đệ ngươi cái này đây là đây là nhìn xem giang phong trong tay hàn tinh linh chi tư mã ngự long kích động nói chuyện đều biến run dày lên mà giang phong theo vừa mới nghe được trong lúc nói chuyện với nhau Cũng là b i ế tư t mã ngự long m u ố nhìn cái này à n tinh linh chi là v cho m ì h hải h tử c ta, ta. Đi, đi đi, ra cũng h là thật cứu tử sốt ruột tại lấy được linh chi sau trực tiếp liền muốn đem linh chi giao cho một bên cái kia mặt chữ quốc nam tử tư mã ngự long lao hách nhanh dùng cái này cho ta hàm nhi trước bệ thật là nhìn xem hàn tinh linh chi theo tư mã ngự long trong tay lần nữa chuyển giao cho cái kia họ hát nam tử giang phong lại đột nhiên n h ớ tới nhiệm vụ của mình còn không có nhận lấy nếu là cứ như vậy đem linh chi nhường tên nam tử kia cho sử dụng chính mình chẳng phải là quả phụ trên người lao trưởng thốt bạch si vận hiệu ư một trận thật là từ với mình trước đó sơ sẩy linh chi đã giao ra vậy phải làm sao bây giờ nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại cái kia họ hát nam tử bưng lấy hàn tinh linh chi mong muốn quay người rời đi thời điểm giang phong đột nhiên tiến lên một bước chỗ đem linh chi cho đợt tới mà kể từ đó đừng nói là họ hát nam tử cùng tư mã ngự long liền liền đi theo giang phong cùng đi m ộ dung tiểu hy b ọ n người cũng là vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không có xem hiểu giang phong thao tác lao hách ba tư mã ngự long tạm thời lao đệ người đây là chương ba trăm tám mươi tám quyết nhận lấy nhiệm vụ chương ba trăm tám mươi tám quyết nhận lấy nhiệm vụ khụ khụ cái kia ta làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân lúc này giang phong vừa nói một bên điên cuồng bắt đầu tự hỏi ân b i ế là nhân vi ta đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng Các cũng ngươi i b ế thật đối với loại này giàu i l này n có linh khí không thể như dược liệu, là không thể tùy tiện tùy v y này liền loại vi dụng. Nhân sử h chân dị bảo, nói chung đều sẽ có được ý thức của mình, i nói ê n dựng nếu địa đều được dị của dục có kỳ bảo, sẽ ý là cứ như vậy, tiện tay liền vậy tay giang o cho tới các tới ư dược dược ơ i lại bởi vậy liền tự bế, dẫn đến dược hiệu giảm đi hiệu. Giang chỉ chí còn có thậm thể hoàn toàn mất đi dược hiệu. Thật sợ nó dẫn đến xuống, toàn là, bế, vậy tự mất phong lời còn chưa nói hết một bên họ hát mặt chữ quốc nam tử lại hừ lạnh một tiếng Lao liệu làm Ta hách, hừ. nghề hơn Dược liệu sẽ tự bế. Ta làm nghề y hơn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sâu như vậy thúy vấn đề ân quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a tiểu huynh đệ vậy ngươi nói phải làm thế nào mới có thể tránh miễn c á i này dược liệu tự bế nhìn thấy chính mình kỹ năng tại thời khắc mấu chốt có tác dụng giang phong cũng là thở ra một hơi dài sau đó giang phong lợi dụng khoe mắt dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh tư mã ngự long nhìn thấy tư mã ngự long dường như ngay tại đợi chờ mình đoạn ở dưới giang phong cũng là mỉm cười đã hiếm thấy nhất giai đoạn đã qua vậy kế tiếp liền nhìn chính mình thế nào trở về trọn mà điều này vừa vặn cũng là giang phong sở trường nhất giang phong cho nên chúng ta bây giờ muốn làm chính là nhường cái này dược liệu cảm thấy mình được tôn trọng đại nhãn manh thỏ nhường cái này dược liệu mộ dung tiểu hy cảm thấy mình áo y vẻ nữ vương được tôn trọng lao hách ngoa tảo d i ệ u a nghe ngài một lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm a tiểu huynh đệ thần y a tư mã ngự long tạm thời lao đệ ngươi liền nói muốn ta làm thế nào a chỉ cần có thể cứu ta hàm nhi để cho ta làm cái gì đều được nhìn thấy kế hoạch của mình có hiệu lực giang phong cũng là làm bộ vườn tay ra vỗ vỗ tư mã ngự long bà vai giang phong tư mã lao ca tâm tình của người ta hiểu kỳ thật chuyện này nói đến phiền t o á i nhưng là bắt tay vào làm lại hết sức đơn giản ngươi chỉ cần đối với trong tay của ta cái này linh chi nói ta muốn xin ngươi giúp ta một chút mau cứu con của ta đem hàn tinh linh chi giao cho ta được chứ chỉ đơn giản như vậy nghe được giang phong lời nói một bên tam nữ cũng là liếc nhau một cái góp ở cùng nhau tiểu thanh nghị luận hán đây là quyên nhận nhiệm vụ đi ừ ta đoán cũng là o、oh, quả nhiên là một cái nhược trí mà một bên khác tư mã ngự long đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là nháy mấy lần á n h mắt mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng là nhân vi cứu tử sốt ruột cho nên tư mã ngự long cũng là liên mang làm theo tư mã ngự long ta muốn x i n ngươi giúp ta một chút mau cứu con của ta đem h à n tinh linh chi giao cho ta được chứ một chữ không kém mà tại tư mã ngự long sau khi nói xong giang phong cũng là tại đồng thời nhận lấy hệ thống thông chi đốt kiểm tra tới ngươi phát động nhiệm vụ ẩn cứu trợ tư mã hàm mời lựa chọn tiếp nhận hoặc là hủy bỏ lặng lẽ nhân xuống tiếp nhận sau giang phong cũng là hướng về phía tư mã ngự long nhẹ gật đầu giang phong thúc ta vậy ta liền đem linh chi giao cho ngươi đi ách ta nói là linh chi nó đồng ý đem linh chi giao cho tư mã ngự long sau giang phong nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng kinh nghiệm cùng danh vọng lộ ra cực kỳ hài lòng nhân v i không biết là nhiệm vụ ẩn quan hệ vẫn là nhiệm vụ độ khó khá lớn mấy người này nhiệm vụ ban thưởng danh vọng vậy mà khoảng chừng hai điểm có cái này hai danh vọng chị sau giang phong danh vọng chị cũng là lần nữa quay về mười vạn điểm đại quan kể từ đó đợi đến sẽ lưu vong thành n g h ẹ s é city sau ta lại có thể đi tìm mặc ly cường hóa một chút kỹ năng giang phong giao xong nhiệm vụ sau nhìn xem có chút ngơ ngác ngốc ngốc lao hách đi nấu thuốc giang phong cũng là thuận tiện cùng tư mã ngự long hàn huyên giang phong tư mã lao ca con của ngươi là mắc bệnh gì a nhìn thấy giang phong hỏi tư mã ngự long cũng là thật sâu thởi cái này mới chậm dãi giảng thuật lên thì ra bởi vì phượng dương thôn t r u n g quanh thừa thái khoáng thạch đặc biệt là trong đó có một cái hỏa tinh nham động bên trong có thể đào ra rất nhiều loại tương đối mỏ hiếm mà xét thấy trước mắt khoáng thạch tại thông thiên đại lục bên trên giá trị cơ cao c cho nên phượng dương thôn rất nhiều thôn dân đều sẽ mạo hiểm tiến đến hỏa tinh nham động bên trong lấy quạng chỉ có điều nói chung chỉ cần thừa dịp mê vụ tiêu thất quý giá thời gian đi nhanh về nhanh đồng thời chỉ là dừng lại tại cửa hàng không hướng càng sâu huyện động nội bộ tiến lên lời nói là sẽ không phát sinh nguy hiểm gì thật là xấu cũng liền xấu ở chỗ này trước đây không lâu tại một lần phượng dương thôn, thôn, thôn dân ra ngoài lấy quạng thời điểm bất tri đạo nhân vi nguyên nhân gì tư mã hàm vậy mà thoát ly đám người đồng thời không có tại sương mù tràn ngập trước đó gấp trở về đồng hành đồng bạn mặc dù lo lắng nhưng là do ở mê vụ quan hệ lại ai cũng không dám trước đi tìm cân nhắc tới hỏa tinh nham động cửa hang vị trí sẽ không có quái vật gì chỉ cần tư mã hàm trốn ở mỏ miệng phụ cận không hướng chỗ càng sâu đi chắc hẳn hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm trước đó cũng không phải là không có thôn dân không có làm như vậy qua cho nên tư mã ngự long cũng liền không có quá lo lắng thật là làm lại một lần mê vụ tiêu tán về sau mới một nhóm phượng dương thôn lấy quặn g người cương nhất đi vào hỏa tinh n h â m động lại phát hiện ngã xuống trong động tư mã hàm thế là liền có người đem tư mã hàm cho c o n trở về cũng đem chuyện báo cho tư mã ngự a long trải qua trong thôn bác sĩ h ắ c thành cũng chính là lao hách kiểm tra sau phát hiện tư mã hàm thể nội vậy mà chúng một loại cực kỳ hiếm thấy h ỏ a độc nếu là không kịp chữa trị chỉ sợ không dùng đến thời gian nửa năm tư mã hàm liền phải nhân vi h ỏ a độc b ộ c phát mà hoàn toàn tắt thở sự t ì n h phía sau giang phong liền đ ư ợ biết ngay đến nơi này giang phong cũng là nhẹ gật đầu đồng thời một cái ý nghĩ cũng là xuất hiện ở giang phong trong óc cái kia chính là tiến về hòa tinh nam động một phương diện nguyên nhân là nhân viên giang phong thông qua nhìn rõ tri thạch phát hiện mặt khác một cái nhiệm vụ ẩn điều tra hỏa tinh nham động mặt khác một nguyên nhân thì là nhân viên còn có mười ngày tầm đó thời gian liền phải bắt đầu tiến hành thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu mà hỏa tinh nham động không những ở tiến về tranh tài địa điểm lưu hỏa tri t h à n h phải qua trên đường còn có thể thu được tranh tài cần khoáng thạch thật có thể nói là là một công nhiều việc mặc dù khoáng thạch đối với giang phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao dù sao trên người hắn khoáng thạch đã rất nhiều nhưng là cân nhắc tới thứ ba giới đã không có phòng đấu giá nếu như về sau thương lang vệ thật toàn bộ viên đi tới thứ ba giới mong muốn nhường lâm em gái cho chế tạo ra một chi trang bị tinh lương đội ngũ khoáng thạch nhu cầu nhất định cũng là mười phần trần đ ấ y cho nên giang phong cũng là không thể không vì lâu dài kế hoạch làm chuẩn bị chương ba trăm tám mươi chín lập lại chiêu cũ chương ba trăm tám mươi chín lập lại chiêu cũ có mục tiêu sau giang phong nghĩ nghĩ cũng là đem mục quang chuyển hướng nội dung tiểu hy bọn người giang phong tiểu hy kế tiếp ta muốn đi một cái tương đối địa phương nguy hiểm ba người các ngươi vẫn là trước tiên phản hồi lưu vong thành scta mà nghe được giang phong lời nói sau tam nữ tự nhiên cũng là có chút không nguyện ý nhưng là cân nhắc tới chính mình ba người lưu lại không chừng thật sẽ trở thành vương hữu cho nên mặc dù có chút không n g u y ệ n ý nhưng là ba người cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu bởi vì trước đó giang phong đã đem lưu vong thành s g ạ c ssi t tình thế cùng tam nữ nói rõ tam nữ cũng là nhao nhao đồng ý gia nhập hoa hạng cho nên giang phong cũng là trực tiếp cho tam nữ an bài nhiệm vụ tiểu h i n g ư ờ i sau khi trở về phụ trách ngưng tụ lại các người mộ dung nhà thế lực giữ lại ở trong thành trợ giúp âu dương tiểu bạch con thỏ nhỏ các người ma pháp liên minh cũng giống như vậy về phần nhỏ áo y ề n ngươi ngươi đừng cho đại gia thêm p i ề n liên tốt áo y ề n nữ vương sau đó giang phong còn dặn dò tam nữ tại sau khi trở về muốn để chỗ có gia nhập hoa hạ người tại bảo đảm chính mình an toàn cơ sở hạ cố gắng tăng h cấp tăng thực lực lên để sớm thông quan thứ ba giới làm chuẩn bị ta tham gia s o n g thiết tượng giải thi đấu sau liền trở về lưu vong thành n g ẹ sài city đến lúc đó chúng ta liền tổ chức tốt hoa hạ thành viên cùng nhau đi tới thông thiên sân mạch g i ế t ra cái này thất giới nghe được giang phong lời nói sau tam nữ cũng là d ố i g i ế t nhẹ gật đầu cuối cùng tại y, -y, y không thôi cáo biệt giang phong sau t a m nữ cũng là quyết định thừa dịp hiện tại mê vụ vẫn còn tiêu tàn trạng thái mau sớm chạy về lưu vong thành ssc đưa t i ễ n m ộ d u n g tiểu hy bọn người sau nhìn xem ba nữ bóng lưng giang phong không biết thế nào đột nhiên sinh ra một cảm giác mất mát giang phong hô mặc dù thanh tịch lại nhưng là ta thế nào đột nhiên cảm giác giống như thiếu chút cái gì cẩn thận nghĩ một lát sau giang phong cái này mới đột nhiên có phát giác giang phong n h à ta nhớ ra rồi trí lực sáu nghĩ tới đây giang phong cũng là theo trong ba lô móc ra thuốc bổ lại ăn lại uống giang phong ân lần này thoải mái hơn tạm thời lao đệ n g ư ơ i cái này hàn tinh linh chi là từ đâu đạt được ngươi không phải là theo tống thanh sơn trong tay mua được a nếu là như vậy ta nhất định phải đem tiền cho ngươi thừa dịp hách bác sĩ đi nấu thuốc q u a n người tư mã ngự long cũng là đem nghi vấn của mình cho ta hỏi lên giang phong không dùng tiền tống thanh sơn cái k i a b an loại chính mình đưa cho ta đối với cái này giang phong cũng là cũng không hề nói dối chỉ bất quá hắn mang tính lựa chọn tóm tắt chính mình ẩu đà tống thanh sơn kia bộ phận tình tiết chỉ có điều đối với giang phong lý do thoái thác tư mã ngự long hiển nhiên cũng là cũng không tin tư mã ngự long tống thanh sơn chính mình đưa cho ngươi theo ta được biết tống h thanh sơn người kia thật là bụng dạ hẹp hòi rất ta mà giang phong lại đối với tư mã ngự không k h o á t tay náo ra hiệu điều này cũng không có gì sau đó giang phong cũng là hướng tư mã ngự không hỏi tới liên quan tới hỏa tinh nham động chuyện giang phong tư mã lao ca cái này hỏa tinh nham động bên trong là có quái vật ta nếu là có quái vật lời nói không đem cái quái vật này tiêu diệt về sau vẫn là thai hỏa ngầm à. giang phong sở dĩ hỏi như vậy nhưng thật ra là mong muốn dẫn xuất nhìn rõ chi trên đá nhắc nhở nhiệm vụ ẩn quả nhiên đang nghe được giang phong lời nói sau tư mã ngự long cũng là nhận lấy lời nói đôi nói tiếp tới tư mã ngự long, xác thực tạm thời lao đệ lo lắng của ngươi là chính xác thôn chúng ta thôn trưởng cũng ngay tại vì chuyện này sầu mượn chuẩn bị đi mời lính đánh thuê đến thăm dò một chút cái này hỏa tinh nham động n g h e đến đó giang phong hai mắt tỏa sáng liên mang xung phong nhận việc giang phong các ngươi cũng đừng đi mời cái gì lính đánh thuê đem chuyện này giao cho ta a tư mã ngự long ngươi tạm thời huynh đệ ngươi cũng đừng trách lão ca ta nói thẳng cái huyệt động kia bên trong nếu là thật sự có quái vật lời nói chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy tư mã ngự long hơn nữa tạm thời lao đệ thật không phải lão ca ta không tin ngươi mà là tư a thực sự không đành sự lòng muốn n g ơ i đi mã ạ o hiểm như、vậy. Đối với m tư vậy. ngự lo long ngươi nói g l t chuyện thật đúng là rất đủ thẳng ta thật hiếu kỳ loại người như ngươi là thế nào lập gia đình có hải tử tư mã ngự long rất đơn giản a bên ngoài nhặt ta lợi hại a giang phong cuối cùng giang phong từ bỏ đi thăm dò một cái thất giới cư dân tình cảm vấn đề ngược lại đem vấn đề tập trung tại nhiệm vụ của mình bên trên nhìn thấy không cách nào theo trực tiếp theo tư mã ngự lòng trong miệng thu hoạch được nhiệm vụ này giang phong cũng là nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu giang phong các ngươi nhiệm vụ k i a bị thác quyền trục ở trên thân thể ngươi a vẫn là tại thôn trường trên thân lúc này thông qua tự do chi thành kinh lịch giang phong cũng là biết rõ muốn muốn đi tìm lính đánh thuê hoàn thành nhiệm vụ là cần song phương ký hiệp nghị cũng chính là nhiệm vụ quyền t cho nên nghe được tư mã ngự long nói muốn đi tìm lính đánh thuê đến giải quyết vấn đề giang phong cũng là hỏi thẳng tư mã ngự long úc ngươi nói nhiệm vụ q u y ể n trục a còn tại trên tay của ta giang phong lão ca cái kia q u y ể n trục là d ặ n gì ngươi cho ta xem một chút thôi tư mã ngự long nghe được giang phong muốn xem q u y ể n trục cũng là không nghi ngờ lừa dối trực tiếp đem q u y ể n trục cho móc ra thật là thùy chi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay tại tư mã ngự long cái kia q u y ể n trục cương nhất móc lúc đi ra tư mã ngự long liền nghe được bên t a i một tiếng bảo a lấy ra a ngươi ngay sau đó tư mã ngự long cũng cảm giác trên tay chậm nhẹ q u y ể nhìn trục l ạ xem nhiệm vụ đã tới tay giang phong đối với trận mắt hốc mồm tư mã ngự long cười hắc hắc giang phong cái này không liền xong rồi a ủy thác ta đã tiếp ngươi liền chờ tin tức của ta a nói xong giang phong thuận thủ đem đã ký kết hoàn thành quyển trục ném còn đưa tư mã ngự long quay người lên ngang rời đi vừa đi giang phong còn một bên thầm nói chơi thời gian dài như vậy thất、ừ. giới nhận n h i ề u như vậy nhiệm vụ ta còn là ưa thích loại này dựa vào chính mình hai tay liền có thể thu được nhiệm vụ dạng này dễ dàng hơn bởi vì cái gọi là có thể động thủ liền tận lực không được c ầm ĩ nhau nhau ta cứu con của hắn một mạng đoạt hắn quyển trục không tính quá mức a huống hồ ta đây không phải cũng là vì thôn xóm bọn họ suy nghĩ a nghĩ tới đây giang phong trong lòng cũng là thoải mái nhiều chắc hẳn lao trưởng thôn nếu là biết tiến vào thứ ba giới như cũ có thể như thế nhận lấy nhiệm vụ hắn hẳn là cũng sẽ rất vui mừng a chương ba trăm chín mươi hòa tinh hang chương ba trăm chín mươi hỏa tinh hang mở ra địa đồ tìm tới hòa tinh nham động phương vị sau giang phong cũng là triệu hoán giả ư u hồn ma lang một đường nhanh như điện chấp chạy tới hỏa tinh nham động sau giang phong cũng là phát hiện nơi này còn có rất nhiều thôn dân đang đang đò m ỏ hạ tọa k ỵ sau giang phong hơi nghe ngóng một chút cũng là biết rõ những người này phần lớn người đều là phượng dương thôn còn lại người cũng toàn bộ đều là phụ cận trong thôn r ử a vào đảo quán duy sinh thôn dân đồng thời nhân v i hiện tại mê vụ tán đi quan hệ những người này cũng là nghĩ lấy thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều đảo một chút khoáng thạch đợi đến mê vụ sắp một lần nữa khuếp tán tại trở về thôn hướng về đám người biểu lộ chính mình lần này tới chính là vì giải quyết lấy trong động quái vật một chuyện sau giang phong cũng là phát hiện những người này hiển nhiên có chút không tin lắm m ặ c cho chính mình đặc biệt là nghe nói mình chỉ là một người đến đây về sau thậm chí đều nghiêng đầu đi chuyên tâm đ à o quáng không tại phản ứng chính mình nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng cũng là có chút tức giận đi mã ta ngàn dặm xa xôi đến cho các ngươi giải quyết khó khăn tới không có người cảm tạ ta còn chưa tính thế nào cái này nguyên một đám xem ta nhãn thần đều mang khinh thường đâu có chút im lặng trong h u y ệ t động đi lòng vòng sau giang phong cuối cùng cũng là tìm tới một cái số tuổi nhìn tương đối tuổi trẻ đối với mình không có lớn như vậy địch g thiếu niên bắt chuyện mà trải qua một phen nói chuyện、hiếm. giang phong cũng là rốt c ụ c biết do nguyên nhân thì ra đối với cái này họa tinh nham động bên trong có quái vật chuyện này phụ cận mấy cái thôn không phải là không có nghĩ tới biện pháp giải quyết thậm chí trước trước sau sau đã mời không giới ba cấp bậc lính đánh thuê chính là vì giải quyết triệt để lấy trong động khả năng tồn tại quái vật thật là những cái kia lính đánh thuê sau khi đến không phải đi qua loa chính là làm bộ đơn giản nhìn chúng hai mắt liền tuyên bố thăm dò hoàn thành căn bản cũng không có nghiêm chỉnh đi hoàn thành thôn ủy thác cho nên những người này đối với những cái kia đón lấy nhiệm vụ lính đánh thuê tự nhiên là không có hảo cảm gì nhất là khi thấy lần này người tới vậy mà chỉ có giang phong chính mình về sau càng đem giang phong đương thành thuần túy đến đi đi ngang qua sân khấu vô lương g i a g b i n h giang phong thiếu huynh đệ ngươi tên gì thiếu niên ta gọi đào nghiêm thác giang phong cảm ơn ngươi nói cho ta những này tiểu đạo chỉ có điều ngươi tại sao phải nói cho ta những này ngươi liền không sợ ta cũng là những cái tia vô lương g i a g b i n h nhìn thấy giang phong hỏi đào nghiêm thác ngượng ngùng gãi đầu một cái đào nghiêm thác nhân v i đại ca ca ngươi nhìn không hề giống những lính đánh thuê kia nghe được tiểu đạo đáp án giang phong tự nhiên cũng là mượn phần cao hứng giang phong Ừ, ngươi này ta mười phần đồng ý. Có phải hay không nhân vi ta nhìn một thân chính khí, còn rất đào nghiêm thác, không không không, không、phải. Những lính đánh tiên nguyên một đám nhìn rất tinh minh, không giống ngươi. Giang Phong, ngươi đừng nói nữa. mười lời phải vi phải. tiểu câu có ca ca thuê trả ta ta một rất thác, một rất tốt, Đào hay xoáy. ca ca đám khí, đào, ý, sau đó giang phong tại lại cùng đào nghiêm t h ắ c hàn huyên sau khi bởi vì thời gian còn sớm cân nhắc tới quái vật bình thường đều sẽ ở x ư ơ n g mù khuyết tán thời điểm mới hoạt động giang phong cũng là lấy ra cái s ẻ n g đào lên mỏ đến mà kể từ đó những thôn dân kia càng là đối với giang phong khịt mũi coi thường lên đặc biệt là một cái khuôn mặt tương đối thô cậy hán h tử càng là một bên đào quáng một bên hướng về giang phong bên này nổ một ngụm nước bọt những lính đánh thuê này thật là càng ngày càng không ra dáng các ngươi nhìn người kia h ắ c lại còn đào lên mỏ tới phi ghê tởm do binh uy lao lý ngươi bất tranh cãi cũng đừng làm cho người nghe được chị dâu ta thật là để cho ta căn dặn ta để ngươi ở bên ngoài không nên nói lung tung tốt ta tốt ta chỉ là tiểu trương tậu tử ngươi lúc nào thời điểm dặn dò ngươi ta thế nào bất chi đạo a là là là lần kia ta đi nhà ngươi ă n sủi cảo thời điểm chị dâu nói đúng rồi ngày đó lao vương cũng tại hắn có thể cho ta làm chứng a đúng không lao vương ngươi cũng là nói chuyện a a cái kia đúng đúng đúng ă n sủi cảo thời điểm nói ă n sủi cảo thời điểm nói thanh em vẫn còn lớn đâu ha ha nghe được kia lời của hai người sau khuôn mặt t h u k ị c h lao lý cũng là nhẹ gật đầu thì ra là thế tốt à nếu là hai ngươi tẩu tẩu căn dặn ta không nói cũng là phải mặc dù những người này lời nói không sót một chữ đều bị giang phong nghe được trong lỗ t a i nhưng là giang phong cũng không có muốn cùng những người này không có được thế là cũng không có để ý tới vẫn là chuyên tâm đào lên mỏ đến chờ đợi sương mù giáng lâm đồng thời bởi vì giang phong may mắn là đấy lại thêm trước đó nhiệm vụ lấy được lao vương thợ mỏ s ẻ n cho nên đào lên mỏ đến hiệu suất cũng là cực kỳ kinh người trong lúc bất chi bất giác giang phong liền đào ra đại lượng độ tinh khiết cực cao k h o á n g thạch mà theo thời gian trôi qua sắc trời cũng là từ từ tối xuống thôn dân chung quanh nhóm nhìn thấy về sau cũng là dối dít thu thập lại công cụ của mình cùng k h o á n g thạch chuẩn bị đường về nhìn thấy đám người rời đi giang phong cũng là thu hồi thợ mỏ xẻn p h ủ tay bên trên đùi đất giang phong xem ra muốn bắt đầu làm việc thật là Còn n k h ô g đợi Giang p h o n hướng g h về u y ệ tởm động nội bộ đi đến, nội bộ một liền nghe tới một hồi bước chân sen lẫn tới hồi bước h t dài thanh â k hôm n g y Hôm nay Sương Mụ trở h ế nào t à này này càng càng n ngập nhanh như vậy? Cái này còn không có trời tối đâu ai, ai không nói、đâu. Gần nhất Sương gian giống như càng càng gắn. nay Ghê vậy? thất thời ai, ai Cái có cái lúc trời tối tiêu hôm tợm, t r đâu đâu. Mụ về không được nhà ta bà nương còn bảo hôm nay chờ ta trở về cho ta làm điểm lục sắt rau quả ăn đâu theo thanh â m tiếp cận giang phong cũng là thấy được đi mà quay lại các thôn dân không cần h ỏ i thăm giang phong cũng là theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau nghe được bọn hắn lại trở về nơi này nguyên nhân phía ngoài sương mù vậy mà sớm q ế t tán giang phong tính toán dạng này cũng tốt ta sớm một chút đi đem cái này trong huyệt động quái vật tiêu diệt hết cũng tốt hoàn thành nhiệm vụ nghĩ tới đây giang phong cũng không có đi phản ứng những thôn dân này mà là quay người hướng về hang động chỗ sâu đi vào bởi vì thứ ba giới đã không có nhỏ địa đồ giang phong trên tay địa đồ lại chỉ có thể đơn giản tìm hiểu một chút đại lục hình dạng mặt đất cho nên đối với loại này hang động giang phong cũng là chỉ có thể dựa vào trực giác của mình đến thăm dò chỉ có điều đối với cái này giang phong cũng không phải là quá lo lắng dù sao mình còn có tiểu ao m i u cái này sống hướng dẫn sau đó không có đi ra bao xa giang phong liền thấy trước mắt một cái hướng kéo dài xuống cửa hang nhìn hẳn là thông hướng cái này hang hoạch tâm bộ phật tới quái vật hẳn là ngay tại cái này phía dưới nghĩ tới đây giang phong cũng là mở ra thanh nhiệm vụ xem xét cẩn thận một chút chính mình theo tư mã ngự lòng tiên lấy được nhiệm vụ thanh lý hỏa tinh nham động nhiệm vụ mục tiêu đánh giết hỏa tinh nham động bên trong quái vật bình thường không một trăm cũng đánh giết lanh chúa không một thấy được nhiệm vụ này sau giang phong cũng là nhữ nhữ mày một trăm quái vật bình thường cái này trong huyệt động quái vật nhiều như vậy a chỉ có điều phàn nàn thì phàn nàn. cân nhắc tới nhiệm vụ này dù sao cũng là chính mình tự tay thu hoạch được giang phong cũng là cái tốt tiếp tục hướng xuống đi đến t r ư ờ n g ba trăm chín mươi mốt hàng thăng cấp t r ư ờ n g ba trăm chín mươi mốt hàng thăng cấp tiến vào hỏa tinh nham động không gian dưới đất sau nhiệt độ chung quanh cũng là thời gian dần t r ô i qua cao lên l i ê n liên giang phong cũng nhịn không được cảm nhận được một tia k h ô nóng sở hạnh điểm này nhiệt độ còn tại giang phong trong giới hạn chịu đựng thế là giang phong cũng liền tiếp tục đi tới lúc này giang phong trước mặt là một đầu m ư ầ n rộng rãi thông đạo không biết thông hướng là nơi nào trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ còn thêm ra một đầu lối rẽ mà tại tùy tiện lựa chọn một đầu nhìn tương đối rộng mở con đường sau đi tới đại khái mấy phút giang phong cũng là đụng phải cái này trong nham động thứ một cái quái vật đồng thời không đợi giang phong cùng quái vật này giao thủ nhìn rõ chi thạch cũng là thật sớm đưa ra tin tức nhìn rõ hỏa tinh thần lằn lờ vờ năm hp 5 0 m mươi nghìn năm i nghìn miêu tả một loại bì tháo thịt dày loài b ò sát am h i ể u p h ư n c lửa nhìn trước mắt cái này trên thân nhiều chỗ bao trùm lấy xích hồng sắc khoáng thạch bảng đại gia hỏa giang phong cũng là vẻ mặt bình tĩnh vô vỗ lồng ngực của mình tiểu a m i u chớ ngủ muốn ăn cơm từ khi tiểu a m i u học song sau khi thối vệ giang phong đã rất ít cho tiểu a m i u đi lính tuân theo có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nguyên tắc mỗi lần chiến đấu căn bản không cần tiểu a m i u nhớ thương giang phong đều sẽ chủ động gọi tiểu a m i u đi ra giang phong t ỉ n h lương thực không tỉnh lương thực gì gì đó cũng là không quan trọng chủ yếu là muốn để tiểu a m i u tăng lên thuộc tính ân ta l ạ i như thế cân nhắc mà tiểu a m i u đang nghe được giang phong kêu gọi sau quả nhiên cũng là trực tiếp nhảy ra giang phong ngực trực tiếp tiến vào chiến đấu trạng thái lúc này giang phong có lòng muốn nhìn một chút tiểu a m i u mới lấy được kỹ năng tiêu trào tập phá không uy lực như thế nào cho nên giang phong trước tiên cũng không có đậu thủ mà là đem quái vật kia giao cho tiểu a m i u tiểu a m i u n g ư ơ i dùng ngươi kỹ năng mới thử một lần nhìn xem tổn thương như thế nào ngao tất, nhẹ nhàng g ầ m nhẹ một tiếng sau tiểu a m i u cũng là tận lực hạ thấp thân thể lặng lẽ hướng lên trước mắt cái kêu hỏa tinh thần l ầ n tới gần tới sau đó tại giang phong kia hơi kinh ngạc trong ánh mắt tiểu a m i u vậy mà đi tới khoảng cách kêu hỏa tinh thần làm chỉ có không đến mười m khoảng cách sửng sốt không có bị quái vật kia phát giác giang phong ư a tiểu a m i u lại còn sẽ t í n bước ngay sau đó có lẽ là khoảng cách gần vừa đủ tiểu a m i u cũng là đột nhiên bạo khởi Một đôi hổ cùng h ả o đ ộ lúc đó trong không khí lập tức cũng là vang lên kim loại hoạch tại thủy tinh phía trên cái t h ủ n g loại kia bén nhọn phá xoa âm thanh các kít liên tiếp một mươi hai tổn thương số lượng nhảy ra sau hỏa tinh thần lắn h e cũng là trong nháy mắt đường tiểu a m i ê cho công kích rơi mất không đến một phần năm hỏa tinh thần lắn lờ vờ năm mươi tám h e bốn mươi hai một trăm linh bốn năm ì n không nhìn trước mắt cái này kinh khủng tổn thương liền liên giang phong cũng là không khỏi có chút tắc lưỡi thế này thì quá mất rồi lại là thật tổn thương nếu không phải si đi tương đối dài cái này tiểu a m i ê chuyển vận trực tiếp muốn vượt qua t a a thật là một bên tiểu a m i ê lại tự a hậu như đối với mình cái này nhất kích tạo thành tổn thương có chút không hài lòng lắm. Tiểu a. Miu, ngao ngao. Chợ chợ, mới giang phong thế nào ngươi không làm meo thôi tiểu a m i u nga ô lao tử vốn cũng không phải là meo lao tử là hồ giang kiếm mà liên tại một người một meo ầm ĩ thời điểm kia đột nhiên bị đánh lén hỏa tinh thần l ằ n lúc này cũng là xoay đầu lại đem m ụ c quang khóa chặt tới tiểu a m i u trên thân sau đó chỉ thấy kia hỏa tinh thần l ằ n to lớn miệng há ra nhất đạo từ ngọn lửa màu đỏ liền hướng về tiểu a m i u bay đi mà giang phong tại thấy cảnh ấy sau cũng là trực tiếp móc ra vũ khí hướng về hỏa tinh thần lần công tới liệt nhật thương pháp đặc hồn nho nhọ than lần đem miệng cho ta nhắm lại hong ba nghìn một trăm mười bảo kích s ư ơ n g hàn liệt nhất hỏa trùng một mạnh mẽ một thương đập và o hỏa tinh thần lằn miệng bên trên sau ngoại trừ tạo thành đại lượng tổn thương bên ngoài bởi vì miệng bị cương ép khép kín hỏa tinh thần lằn công kích cũng là bị ép gián đoạn cùng lúc đó giang phong cũng là phát hiện cái này hỏa tinh thần lằn ngoại trừ bị tháo thịt g i ấ y bên ngoài cái khác thuộc tính cũng là cực kỳ bình thường thậm chí ngoại trừ dùng miệng phun lửa bên ngoài nó vậy mà không còn có công kích của h ắ n thủ đoạn thế là chiến đấu kế tiếp cũng là không có bất kỳ lo lắng tại giang phong cùng tiểu a m i u thay nhau công kích phía dưới lửa này tinh thần mặc dù HP khoảng chừng năm mươi điểm nhưng lại căn bản cũng không có ti hào phản kháng chỗ trống trực tiếp bị một người một meo cho nhẹ nhõm đánh chết nhìn xem đánh rết sau kinh nghiệm cùng danh vọng giang phong cũng là có chút ngạc nhiên phát hiện nơi này tuyệt đối là thăng cấp tuyệt hảo địa điểm nhân vi l ử a này tinh thần lần mặc dù h p cao hộ g i á p dày nhưng là động tác lại cực kỳ vụ về chẳng những xoát lên mười phần nhẹ nhõm ngay cả kinh nghiệm cùng danh vọng cùng bên ngoài hang động mặt thực nhân ma so sánh cũng cao hơn bên trên hai mươi ba lần tả hữu đương nhiên cái này xoát lên mười phần nhẹ nhõm cũng chỉ là nhằm vào giang phong mà nói nhân vi nhược làm ộ dung tiểu hy đám người đi tới nơi này chỉ sợ sẽ là một cái thằn đánh buổi sáng dù sao giang phong trong tay từng ngày thương thật là đứng đắn thần khí công kích cao có chút không hợp t h ó i thường phản chính khoảng cách thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu còn có một đoạn thời gian nơi này khoảng cách lưu hỏa thành lại tương đối gần sở hạnh ta ngay ở chỗ này tăng lên một chút đẳng cấp tốt nghĩ tới đây giang phong cũng liền không như vậy vội vã đi làm nhiệm vụ mà là bắt đầu điên cuồng cải quái mà có tiểu a miêu hỗ trợ giang phong tìm lên quái đến cũng là mười phần n h ẹ n h õ m cho nên giang phong thường xuyên là t r o n g động dẫn tới đủ nhiều hỏa tinh thần lần về sau cùng một chỗ tiêu diện cứ như vậy giang phong kinh nghiệm cũng là tăng nhanh chóng cũng mất chi đạo đi qua thời gian bao、nhiêu. giang phong đẳng cấp cũng là lần nữa tăng lên đi tới năm mươi hai cấp sau đó đem thăng cấp lấy được điểm thuộc tính cho phân phối sau giang phong ngồi ở một khối nhô ra nham thạch bên trên dự định nghỉ ngơi một chút thật là liền đương giang phong vừa mới ăn hết thuốc b ổ tiến hành trí lực sáu về sau cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một hồi hốt hoảng tiếng bước chân nghe được thanh âm này sau giang phong lập tức cũng là nhúng mày nhân v i cái này tiếng bước chân rõ ràng là nhân loại hơn nữa còn không chỉ là một cái có người đến sẽ là ai chứ chương ba trăm chín mươi hai tới ta cái này an toàn chương ba trăm chín mươi hai tới ta cái này an toàn mang theo từng ngày thương sau khi đứng dậy giang phong cũng là hướng về tiếng bước chân chuyển đến phương hướng tới không bao lâu mấy cái thân ảnh chật vật liền xuất hiện ở giang phong trước mắt chỉ thấy chạy trước tiên chính là cái kia gọi là lao lý thô kệch hán tử mà phía sau hắn còn đi theo hai cùng hắn tương đối phải tốt thôn dân tiểu trường cùng lao vương lại sau này nhìn lại thì là sáu mươi bảy chỉ h ỏ a tinh thần l ằ n cũng may mà lựa này tinh thần l ằ n di động tốc độ tương đối chậm chạp cái này mới cho mấy người này thôn dân một đường sức sống mặc dù bất chi đạo những người này thế nào chạy đến nơi đây nhưng là giang phong cũng không phải kia thấy chết không cứu ý chí sắt đá người cũng là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo như là điên cuồng đồng dạng bắn ra tiềm lực của mình mạnh mẽ lại nhanh thêm mấy phần gỡ no tờ cũng may mà lửa này tinh thần làm di động tốc độ tương đối chậm chạp cái này mới cho mấy người này thôn dân một đường sức sống mặc dù bất lực r i đạo những người này thế nào chạy đến nơi đây nhưng là giang phong cũng không phải kia thấy chết không cứu ý chí sắt đá người húng chi chính mình còn tiếp nhận phượng dương thôn ủy thác nhiệm vụ cho nên đợi đến lao lý bọn người tự mình hướng về quăng tới cầu cứu ánh mắt sau giang phong cũng là hướng về phía mấy người vây vây tay giang phong no no giang phong chạy nhanh lên đến nơi này của ta liền an toàn kéo mà mấy cái k i a đảo quán g thôn dân đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo như là điên cuồng đồng dạng bắn ra tiềm lực của mình mạnh mẽ lại nhanh thêm mấy phần gỡ tờ chừng ba trăm chín mươi ba t à n tinh thản lạc q á i chừng ba trăm chín mươi ba t à n tinh thần nghe được giang phong vấn đề lao lý ba người nhất thời trên mặt có chút lúng túng người ngó ngó ta ta ngó ngó ngươi ra đường này cũng không nói ra cái gì nhìn thấy ba trên mặt người kia mất tự nhiên biểu lộ sau giang phong hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút cũng là hiểu rõ ra mấy người này thôn dân đoán chừng là đối sở hữu cái này dong binh không tin lắm mặt cho cho nên lúc này mới theo tới muốn nhìn một chút chính mình đến tội cùng đang làm những gì đến cùng có phải hay không đến đi đi ngang qua sân khấu chỉ có điều không nghĩ tới lao lý ba người không đợi nhìn thấy chính mình bọn hắn liền bị những quái vật kia cho c ấ lên chỉ dựa vào đào quán mà sống bọn hắn tự nhiên là không có năng lực đối kháng hỏa tinh thần lằn cũng không thể để bọn hắn dùng mỏ s ẻ n g đem hỏa tinh thần lằn trên người khoáng thạch đào xuống đây đi kia t h ầ n lằn cũng không thể để a cho nên mấy người kia cũng, cũng chỉ phải mở ra chạy chối chết hình thức cuối cùng bị chính mình trô g ặ p được nghĩ thông suốt điểm này sau giang phong cũng không có tiếp tục truy đến cùng mà là hướng về phía lao lý ba người chỉ chỉ trở về phương hướng giang phong ba người các người nếu là không có chuyện gì vẫn là nắm chặt trở về đi phía dưới này quái vật vẫn là rất nhiều các người ứng phó không được nghe được giang phong nói như vậy lao lý mấy người cũng là nhao nhao sợ hai đến một hồi run dậy lúc này lao lý bọn người bởi vì vừa mới thấy được giang phong thực lực hiện tại đối giang phong nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi cho nên đương giang phong sau khi nói xong ba người đối với giang phong lại là gật đầu lại là cúi đầu còn kém đem giang phong nói lời xem như thánh chỉ lao lý tốt tốt chúng ta lúc này đi gióng binh đại nhân ngươi nhất định muốn giúp chúng ta tiêu diệt nơi này quái vật ta tiểu trương gióng binh đại nhân ngài cũng nhất định phải cẩn thận một chút thôn chúng ta coi như toàn t r ồ n g cậy vào ngài lao vương đúng vậy a đúng vậy à có thời gian đến lao lý nhà chúng ta một khối ăn sủi cạo đối mặt với mấy người a dua i n h hót giang phong t ù y ý phất phất tay ra hiệu mấy người đừng nói nữa giang phong tốt tốt nhanh lên trở về đi một hồi xoát quái các ngươi liền trở về không được nghe được giang phong lời nói mấy người lại là sợ hai đến không nhẹ thế là cũng cũng không dám tại chậm trễ liên mang hướng giang phong cáo tử nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng nhất là trong ba người lao lý giang phong cũng hơi hơi lắc đầu giang phong cái này lao lý ai tìm cơ hội ta còn là nói với hắn nói đi nhường hắn không bận rộn về nhà m ớ i chuyến hằng ngày ăn lục sắt rau quả cũng không phải chuyện gì à đuổi đi lao lý bọn người sau giang phong cũng là tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu đi vào vẫn là trước đi tìm một chút trong này cái kia bờ ta mặc dù trong này tốc độ lên cấp cũng không thể lắm nhưng là tại làm trễ lại sau một thời gian ngắn giang phong cũng là không có ý định tiếp tục hao tổn ở chỗ này một phương diện là nhân v i thời gian của mình s á c thực không nhiều ngoại trừ muốn tham gia thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu bên ngoài chính mình còn phải m a u sớm thông quan thất giới nhân v i chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi rời khỏi trò chơi thất giới mặc dù rất tốt nhưng là sống sót lại so cái gì đều trọng yếu còn mặt kia thì là giang phong cân nhắc tới tại cái huy động này bên trong mặc dù có thể thăng cấp nhưng là lấy được danh vọng dù sao cũng có hạn soát như thế thời gian quái vật chính mình đạt được danh vọng vậy mà mới chỉ có không đến hai nghìn điểm cùng này so sánh chỉ luận danh vọng thu hoạch tốc độ rõ ràng là làm nhiệm vụ phải nhanh một chút nghĩ đến mình còn có thật là nhiều kỹ năng cần danh vọng đến thăng cấp giang phong cũng là không thể không rời đi nơi này tiểu a miêu giúp ba ba tìm xem trong này b ộ t ở nơi nào sờ lên trong ngực tiểu a miêu sau giang phong cũng là đối tiểu a miêu hạ đạt chỉ lệnh mới mà tiểu a m i u cũng là đã sớm tại cái huyệt động này bên trong lớp đủ dù sao thôn vệ nhiều như vậy hỏa tinh thần lần sau hiện tại nó đã không cách nào thông qua thôn vệ đến thu hoạch được t h u tính cho nên đang nghe giang phong muốn muốn đi tìm b ộ t phiền thoái tiểu a m i u cũng là không có ti hào nói nhảm theo giang phong trong ngực nhảy ra liền hướng về một cái phương hướng chạy như bay thông qua đoạn thời gian này c à y quái tiểu a m i u cũng là sớm đã đem hoàn cảnh nơi này sờ hết sức rõ ràng nhìn thấy tiểu a m i u như thế giang phong cũng là cái tốt bước nhanh đuổi theo thế là tại vòng qua mấy vòng lại dọn dẹp mấy đợt quái vật sau giang phong trước mắt cũng là rốt cuộc xuất hiện một cái đại gia hỏa h à n g lãnh chúa dung tinh tích quái chỉ thấy cái này dung tinh tích quái thân thể mười phần khổng lồ trọn vẹn xo、so、hỏa tinh thẳn lặn phải lớn hơn bốn mươi l dung tinh tích quái dáng vẹ cũng muốn so bình thường hỏa tinh thần l à n dữ tợn rất nhiều chẳng những móng l u ố t nhìn qua cực kỳ sắc bén ngay cả một cái miệng khổng lồ bên trong cũng là hiện đầy dao thoa răng nhọn cái này vẫn chưa xong là một bút cái này dung tinh tích quái trên thân nơi bao bọc hỏa tinh nham thạch cũng muốn so hỏa tinh thần l à n nặng nề không ít hơn nữa theo dung tinh tích quái hô hấp những này hỏa tinh nham thạch vậy mà cũng là lúc sáng lúc tối loay ánh sáng t h ạ c h mười phần kinh khủng nhìn rõ hang lãnh chúa dung tối loay ánh sáng chạch mười phần kinh khủng nhìn r õ thừa dịp lên trước mắt b u ộ c còn chưa phát hiện chính mình giang phong cũng là lợi dụng nhìn rõ chi thạch thu được cái này b u ộ c tin tức nhìn thấy trước mắt cái này dung tinh tích quái chẳng qua là một cái lờ vờ 63 quái vật cũng không có trước đó bị chính mình đánh bại ô tư hách lạc cao đồng thời liên tưởng lên cái này trong động cái khác quái vật công kích hình thức giang phong lúc này cũng là căn bản không có đem trước mắt cái này b u ộ c để ở trong lòng bất quá chỉ là một cái bị tháo thịt dày r a hỏa mà thôi đối phó chắc hẳn cũng không khó khăn nghĩ tới đây giang phong thậm chí đều chẳng muốn sử dụng lựa thần thuật cho tàn trực tiếp liền bóc ra phá hư chi kiếm vung múa lên kiếm khí quất ng kiếm khí quét ngang một bên cơ giang phong trong lòng còn nghĩ chờ danh vọng chỉ đủ ta hẳn là trở lại lưu vong thành sct đi tìm mặc ly đem kiếm khí quét ngang kỹ năng này thăng lên mát cứ như vậy có lẽ chỉ dùng một kiếm liền có thể trực tiếp đem phá giáp cho điệp ra tới hai mươi tầng đã giảm bớt đi không ít phiền thoái thật là ngay tại giang phong tính toán như vậy thời điểm hắn vung vẩy đi ra kiếm khí cũng là rốt cục bay đến dung tinh tích q u á i bên người mạnh mẽ đụng vào hòng hòng hòng mặc dù kiếm khí va chạm dung tinh tích k h á i kia nặng nề sát ngoài phát ra trận trận tiếng vang ầm ầm nhưng là khiến giang phong có chút ngo hắn trong d ự liệu tổn thương số lượng cũng không có như kỳ nhảy ra mà là nhảy ra liên tiếp không ngăn cản không ngăn cản không ngăn cản đồng thời bất chi đạo có phải hay không kiếm khí căn bản cũng không có tạo thành tổn thương nguyên nhân liền liên giang phong phá giáp xương hàn lĩnh vực liệt nhật tâm pháp mấy cái bị động cũng là hoàn toàn không có phát động nhìn đến đây giang phong cũng là những mảy viễn c h ỉ n h kỹ năng vô hiệu đ ã dạng này xem ra ta chỉ có thể cùng ngươi sát người vật lộn nói xong giang phong trực tiếp mở ra ảnh tập thuật triệu h o á ra hai cái ảnh tử về sau giang phong móc ra từng ngày thương hướng về dung tinh tích quái liền vọt tới chương ba trăm chín mươi bốn đáng thương cái bóng chương ba trăm chín mươi bốn đáng thương cái bóng lúc này dung tinh tích quái tại bị giang phong tập kích bất ngờ sau cũng là sớm đã đem đầu to lớn quay lại một đôi chừng bóng đá lớn như vậy con mắt lớn cũng là khóa chặt giang phong nhìn trước mắt cái này so với nó đến muốn miểu nhỏ hơn nhiều nhân loại dung tinh tích quái miệng bên trong cũng là phát ra trận trận quái khiếu t ê t ê cùng lúc đó dung tinh tích quái n g o á c ra cái miệng rộng một cái so giang phong còn muốn lớn hơn một vòng hỏa cầu cũng là mang theo sóng nhiệt hướng về giang phong gào thét lên bay tới cảm thụ được hỏa cầu mang tới cực nóng cảm giác. g i a n sợ hãnh cái này b ộ n mặc dù có thể ngăn cản viễn trình công kích nhưng là đối với dán mặt vật lý công kích vẫn là chiếu ăn không lầm hai nghìn chín trăm linh bạo kích xương hàn miễn dịch liệt nhật hỏa trùng một hơn nữa mặc dù xương hàn bị cái này bột cho miễn dịch rơi mất nhưng là liệt nhật tâm pháp kỹ năng hiệu quả lại giữ lại nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng cũng là đã nắm chắc chỉ cần có thể tạo thành tổn thương tiêu mặc kệ ngươi có bao nhiêu máu ta đều có thể đánh tới ngươi hoài nghi lời người nho nhỏ quái vật ngươi nhất định phải chết nói xong giang phong trong tay từng ngày thương cũng là ti hào không ngừng hướng lên trước mắt dung tinh tích quái liền nhanh chóng đâm tới thật là nhường giang phong không nghĩ tới chính là cái này dung tinh tích quái mặc dù nhìn chẳng qua là hơi hơi hung mánh một chút hỏa tinh thần lằn nhưng là tốc độ lại căn bản không phải hỏa tinh thần lằn có thể sánh ngang chỉ thấy cái này dung tinh tích quái sau khi ăn xong giang phong mấy phát sau một cái móng đuốc sắc bén cũng là nhanh chóng tuyệt luôn hướng về giang phong vỗ tới dây lát chi cảnh bởi vì cái này b ộ tốc độ công kích tương đối nhanh giang phong mắt thấy không kịp phóng thích l ử a thần thuật cho tàn cho nên đành phải đầu tiên là dùng dây lát chi cảnh tạm thời chỉ hoãn một chút b ộ t công kích ảnh tử h ảo thuật sau đó trực tiếp cùng mình một cái trong đó ảnh tử tới cái vị trí trao đổi tránh thoát cái này hùng manh nhất kích thật là còn không đợi giang phong rơi xuống đất bởi vì cái này ảnh tử tại dung tinh tích quái đang phía sau cho nên dung tinh tích quái tại phát giắt sau cũng là trực tiếp vung lên chính mình kia hiện đầy nặng nghề hỏa tinh nham thạch cái đôi hướng về giang phong quất tới giang phong ni mã ta cái này ảnh tử tuyển vị trí nào không tốt tuyệt như thế cái vị trí chẳng lẽ là vì muốn tập kích b giang phong quả nhiên cái này ảnh tử là cùng chủ nhân tính cách ngược lại nó bất chi đạo ta cuộc đời không thích nhất tập kích bất ngờ người khác trọng y ế u khí còn đi hoàn trách hai câu sau giang phong cũng là liên mang đem trong tay từng ngày thương dựng lên làm ra một cái đón đỡ động tác đảng theo dung tinh tích quái cái đuôi cùng giang phong trong tay từng ngày thương chạm vào nhau giang phong cũng biết cảm thấy tay bên trên một c ố đại lực truyền đến đồng thời một tiếng thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là vang lên chính là long phá hủy hiệu quả có hiệu lực cùng lúc đó bởi vì dung tinh tích quái cái đuôi giống nhau bị cỗ này lực va đập trò đánh bay cho nên một cái nở rộ cũng là xuất hiện ở giang、phong、phía trước t h ấ một n g i a n g p h o n g không bạo tạc n g h cũng đúng hạn mà tới bùn một nghìn bạo kích mà lần này bạo tạc bởi vì phát động vị trí tương đối mấu chốt cho nên lập tức có vô số bất minh vật thể vẩy ra đi ra cũng may mắn giang phong tay mắt lanh lẹn ngay đầu tiên phát hiện những này bất minh vật thể ngoại t ạ o không ổn ảnh tử h ảo thuật lại một lần nữa cùng còn lại cái kia ảnh tử hoàn thành vị trí trao đổi sau giang phong cái này mới chậm d ạ i yên lòng tự mình hướng về còn xuất lại cái kia ảnh tử nhìn sang thật là lúc này giang phong ảnh tử cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi đồng thời cái kia ảnh tử lúc này không biết tại sao vậy mà ngừng công kích xứng sờ đứng ngay tại chỗ ảnh tử ba ảnh tử chúng p i là sai thanh toán ta chỉ là một cái ảnh tử a đương nhiên ảnh tử là không biết nói chuyện đây đều là giang phong khi nhìn đến chính mình cái kia ảnh từ sau tự động não bổ đi ra Cùng bổ sung. trực tiếp tại dung tinh tích q u á y bên người bảy ra ba tàn ảnh sau giang phong thân thể cũng là lần nữa nhanh chóng di động liệt nhận thương pháp đặc hồn giục hỏa liệt nhận thương pháp thiên luân giục hỏa hát cám bí thuật đầu truyền tinh di đem chính mình mp cơ hộ i đều đánh hụt về sau giang phong cũng là trong nháy mắt đến đến cuối cùng một cái tàn ảnh bên cạnh đồng thời giang phong tại uống xong một bình mp dược thủy sau cũng là móc ra khuất nhục đồng đối với dung tinh tích quái g õ đi lên b ă n g hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê hội một giây xương hàn miễn dịch liệt n h ậ t hỏa trùng ba dùng đến dùng đi vẫn là khuất nhục đồng đối phó bột nhất là t h u ậ n thủ bang tại g õ mấy lần phát hiện cái này bột cũng không có có thể giải trừ mặt trái trạng thái kỹ năng sau giang phong cũng là nhìn đúng thời cơ lần nữa triệu h o á ra chính mình ảnh từ ảnh tập thuật mà có ảnh từ trợ giút tại tăng thêm liệt nhật tâm pháp cung cấp chuyển vận cùng một bên tiểu a miêu thỉnh thoảng công kích mặc dù giang phong dùng là công kích lực đều không đủ để phá phòng khuất bục đồng nhưng là treo lên một đến lại tuyệt không chậm hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương hai trăm chín mươi bạo kích một nghìn bạo kích sáu trăm sáu mươi bạo kích phối hợp với phân thân nhanh chóng công kích dùng tinh tích quái trên người bạo tạc cơ hồ liền không ngừng qua đương nhiên lần này giang phong cũng là cố ý tránh đi trước mắt cái này bột r ọ n g yếu bộ vị miễn cho để cho mình lâm vào không quá thể diện trạng thái b ù n b ù n cuối cùng theo giang phong cuối cùng một gậy đánh xuống trước mắt quái vật khổng lồ này cũng là rốt cục n g ã xuống sau đó đại lượng vật phẩm rơi xuống đi ra mà giang phong nhiệm vụ bảng phía trên nhiệm vụ kia cũng rốt cục biến h à n h đã hoàn thành trạng thái chương ba trăm chín mươi năm phượng dương thôn nhiệm vụ chương ba trăm chín mươi năm phượng dương thôn nhiệm vụ đối trên mặt đất rơi xuống trang bị cùng vật phẩm giang phong lựa sau một lúc tiếp nối phát hiện phẩm giai cao nhất trang bị cũng chính là tử trang mặc dù rơi ra ba kiện tử trang nhưng lại không có một cái nào mong muốn cho nên đành phải một mạch để vào trong ba lô đồng thời dùng tinh tích quái còn tuân ra không ít vật liệu lại có hai cái vật liệu làm màu hồng bên trong một cái là liền có giang phong cần thiết ma lực tinh thạch anh hùng cấp mà một cái khác lại là giang phong chưa từng thấy tàn tinh m ả n h vỡ năm miêu tả một loại mười phần hiếm thấy m ả n h vỡ nếu là dùng để chế tạo hộ giáp lời nói có thể gia tăng trình độ nhất định m a pháp k h á n g tính nhìn thấy cái này miêu tả sau giang phong trong lòng cũng là khẽ động tạo ra hộ giáp có thể tăng cường m a pháp k h á n g tính liên tưởng tới vừa mới cái kia dung tinh tích quái ngăn cản chính mình kỹ năng giá vẻ giang phong cũng là liên mang đem mấy người này vật liệu để vào trong ba lô sau đó lại nhìn một vòng xác định không có cái gì bỏ s u t sau giang phong cũng là rời đi lửa này tinh dung đ ộ n mà đương giang phong về tới hỏa tinh nham động cửa hàng phụ cận thời điểm phát hiện lao lý cùng đảo nghiêm t h ắ c bọn người vẫn bị vây ở nơi này chưa từng rời đi hỏi ý vài câu sau giang phong cũng là biết rõ chính mình trong h u y ệ t động vậy mà đi qua hai thiên hai đêm vậy mà đi qua thời gian dài như vậy nghe được chính mình dùng đi thời gian lâu như vậy sau giang phong cũng là không nói hai lời trực tiếp móc ra vỡ ra hạch đảo cùng sáu cái đạn hạt nhân nhét vào trong miệng mà lao lý bọn người ở tại nhìn thấy giang phong đi mà quay lại sau mỗi một cái đều là liên mang x u n g tới truy vấn giang phong tình huống phía dưới đối với cái này giang phong cũng là như thật đem tình huống nói ra nghe được giang phong vậy mà chỉ dựa vào sức một mình liền đem bột tiêu diệt rất nhiều thôn dân căn bản cũng không tin tưởng thật là lao lý ba người thật là tận mắt nhìn đến qua giang phong thực lực cho nên tại lao lý ba người vỗ bộ ngực cam đoan phía dưới chúng thôn dân cũng là thời gian dần trôi qua tin tưởng chuyện này bắt đầu vây quanh giang phong c h ú c mừng lên giang phong tốt tốt ta còn có việc hiện tại liền phải trở về phượng d ư ơ n g thôn các ngươi có người nào muốn cùng ta một khối trở về à? bởi vì lúc này sương m ụ chưa tàn ra cho nên khi những thôn dân này nghe được giang phong mong muốn hiện tại trở về thời điểm nguyên một đám đầu dao cùng trống lúc lắp dường như thật là khi bọn hắn nghe nói nếu là tại trở về trên đường đụng phải quái vật giang phong sẽ ra tay trợ giúp sau nguyên một đám lại gật đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng dù sao bị vây ở chỗ này nhiều ngày như vậy ai không muốn sớm một chút về đến nhà ăn được một ngụm nóng hổi đồ ăn à. cho dù là lục sắt rau quả cũng dù sao cũng so ở chỗ này lo lắng hãi hùng phải mạnh hơn cho nên cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người muốn đi theo giang phong cùng một chỗ trở về về phần những cái kia không cùng lấy giang phong cùng đi cũng toàn bộ đều là nhân vi cũng không phải là phượng dương thôn thôn dân không thuận lộ lúc này mới lưu lại sau đó giang phong liền dẫn hơn mười cái thôn dân xuất phát trên đường đi tự nhiên cũng là đụng phải mấy cái l ẻ tẻ thực nhân m à chỉ có điều giang phong nhưng căn bản đều không có ra tay mà là đem loại này tiểu lâu la toàn bộ giao cho tiểu a m i u giang phong tiểu a m i u ba ba cần muốn bảo vệ những thôn dân này chu toàn không thể rời bỏ thân、ừ. cho nên giết quái nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi đem giang phong tiểu a m i u ngao Ừ, người tốt ngươi tới làm làm việc giao cho ta đối với cái này tiểu a m i u mặc dù có lời hoàn thán nhưng là g i a phong ra mặt dạy như thế nào lại nhân vi mấy câu liền cải biến cách làm đâu cho nên một đường thẳng thượng giang phong cũng là mười phần nhàn nhã một hồi căn dặn hai câu lão lý thường về thăm nhà một chút một hồi lại lại nhải tiểu trương cùng lão vương hai câu sủi cảo không thể t ổ n g c ăn vạn nhất lộ tẩy sẽ không tốt vô kinh vô hiểm về tới phượng dương thôn sau giang phong cũng là trực tiếp tìm tới tư mã ngự long đưa ra nhiệm vụ không có để ý tư mã ngự long kia mặt mày kinh sợ biểu lộ giang phong cũng là hỏi thăm về hắn bệnh tình của con trai tư mã ngự long người nói hàm nhi ta còn đang muốn cảm ơn ngươi đây may mắn mà có ngươi hàn tinh linh chi nhi tử ta hiện tại đã tốt hơn nhiều nói xong tư mã ngự long còn dẫn giang phong tới trong nhà mình giới thiệu con của mình cho giang phong nhận biết nhìn người kia trước mắt dáng dấp mi thanh mục tú tiểu nam hải giang phong lại quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tang thương tư mã ngự long giang phong cũng là n h ị n không được nhẹ gật đầu xác thực đứa nhỏ này xem xét chính là n g ư ơ i n h ậ n tư mã ngự long mạnh sau đó bởi vì cân nhắc tới khoảng cách thiết tượng t r ư ớ c nghiệp giải thi đấu còn có chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian giang phong cũng là cùng tư mã ngự long bắt chuyện giang phong tư mã lao ca thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy thôn các ngươi bên trong còn có gì cần giải quyết vấn đề không có nghe được giang phong lời nói tư mã ngự long nghĩ nghĩ cũng là lắc đầu tư mã ngự long như vậy đi tạm thời lao đệ ta một hồi mang theo ngươi đi gặp thấy chúng ta thôn thôn trưởng nếu là thôn dân có cái gì ủy thác lời nói hắn nên biết rõ ràng nhất nói xong tư mã ngự long dặn dò một chút con của mình ở nhà an tâm dưỡng bệnh chính mình thì dẫn giang phong một đường đi tới thôn trưởng nơi đó nhìn thấy thôn trưởng sau trải qua tư mã ngự long giới thiệu phượng dương thôn thôn trưởng cũng là đối giang phong cái này giúp bọn hắn dọn dẹp hỏa tinh nham động thiếu niên anh hùng m ư ờ i phần khâm phục cho nên không có quá nhiều nói nhảm phượng dương thôn thôn trưởng trực tiếp đem chính mình tất cả nhiệm vụ toàn bộ đem ra n h ờ g i a n g phong tự đi chọn lựa nhìn xem bày cùng trước mắt cái này mặt mũi cùng lao trưởng thôn có chút tương tự lao nhân giang phong cũng là không khỏi cảm thán đồng dạng là t h ô n trưởng thế nào t r ê n lệch liền lớn như vậy chứ nhìn xem người ta sảng khoái hơn nhanh kỳ thật giang phong bất chi đạo chính là sớm tại hắn đoạt tư mã ngự long nhiệm vụ q u y ể n trục thời điểm tư mã ngự long liền đem hành vi của hắn hồi báo cho t h ô n trưởng cho nên làm phượng dương thôn thôn trưởng biết người đến là giang phong sau tự nhiên cũng là chính mình c h ủ bắt đầu chuyển động chỉ có điều tại giang phong chọn chọn lựa lựa sau khi phát hiện những nhiệm vụ này mặc dù chủng loại phong phú nhưng lại đều là một chút tương đối bình thường nhiệm vụ thì như chân chạy thu thập vật liệu chờ một chút hết sức bình thường nhiệm vụ mà những nhiệm vụ này ban thưởng kinh nghiệm cùng danh vọng tự nhiên cũng là mười phần có hạ vô lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt theo bên trong tuyển ra mấy cái hơi hơi coi như có thể nhiệm vụ một mạch lính lấy xuống ân cái này thu thập tài liệu nhiệm vụ vẫn được ta muốn cái này chân chạy nhiệm vụ cũng coi như thuật lộ tiếp a này làm sao còn có nhiệm vụ cái gì cũng không ban thưởng giúp quả phụ gánh nước mệt mỏi như vậy sống cái gì cũng không cho liền kim tệ đều không có khu k u cái kia tạm thời lao đệ nhiệm vụ này cũng không nhọc đến phiền ngươi ngự long minh Cái này hơn c lợi. À bất, ta nói À là ta nhiệm vụ này, vụ vẫn là giao g cho ư i đi t r ư ờ g 396. t i ế nữa về lưu trường 396, tiến về vụ, liền Lưu Lưu làm Trường xuống đầu Hỏa Thành. Hỏa Thành. thời Phong nhiệm thắng gian, Giang tiến Tiếp một bắt đoạn điên cùng làm nhiệm vụ, cùng thắng cấp. Hơn n 396, cấp. giang phong cũng không quan tại phượng dương thôn bên trong bồi hồi một bên hướng về lưu hỏa thành tiến lên giang phong một bên ven đường ra vào các loại cỡ nhỏ thôn trang cùng thành chấn mà m ớ i tới một chỗ nương tựa theo nhìn rõ chi thạch cùng lấy ra a ngươi giang phong cũng có thể nói là mọi việc đều thuận lợi cơ bản không có có thể đào thoát rơi bàn tay hắn nhiệm vụ cho nên giang phong kinh nghiệm cùng danh vọng cũng là tăng cường nhanh chóng lấy đồng thời mắt thấy thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu tới gần giang phong cũng là làm chuẩn bị đầy đủ theo theo thiết chủ cùng mặc ly châu đó biết đến tin tức thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu tham dự nhân số cũng không ít mong muốn từ đó trổ hết tài năng nghĩ đến hẳn là cũng không đơn giản đương nhiên đối với điểm này giang phong cũng không có quá để ở trong lòng không nói đến chính mình trong ba lô chế tác bản vẽ cùng các loại khoáng thạch cực kỳ phong phú liền chỉ nói tại chính mình may mắn đáng giá tăng t h i m hạ kinh khủng một trăm phần trăm trang bị chế tạo sát xuất thành công cũng không phải là bình thường người có thể sánh ngang đáng nhắc tới chính là Tại giang phong không n đỉnh đỉnh giang phong. Giang phong, đồng thời trải qua khai thông giang phong cũng là theo những người kia miệng bên trong biết một chút tin tức cái kia chính là không cách nào hạ tuyến loại chuyện này cũng không phải là chỉ phát sinh tại hoa hạ mà là bao trùm toàn thế giới tất cả xếp vờ hơn nữa những này những s ệ vợ khác người chơi dường như cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng trước mắt khẩn trương cục diện thậm chí có người còn tưởng rằng cái này vẹn vẹn trò chơi bụt đ ồ hại với cái này giang phong tại suy tư một chút sau cũng là đem chân tướng sự t ì n h cùng những người này nói mà những cái kêu bên n g o à i phục người chơi đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là bị tin tức này rung động có chút không biết làm sao cái gì ngươi nói ở trong game chết chính là chết thật hơn nữa tất cả chúng ta tuổi thọ vẹn vẹn chỉ còn lại ba mươi lăm năm ngươi không phải đang gạt chúng ta đâu a hắn nói có thể là thật nhân vì ta theo thứ hai g i i tới thời điểm liền nghe nói có người nhân vi cưỡng ép rời khỏi mà não tử vong mà giang phong sở dĩ đem mình tin tức nói cho những người này kia là cân nhắc đến bây giờ tất cả bị nhốt ở trong game người chơi hẳn là đứng tại mặt trận thống nhất phía trên nếu là những n à y ngoại quốc người chơi không ý thức được điểm này tiếp tục ở trong game tùy ý làm vậy thậm chí còn không ngừng cùng người chơi khác xảy ra xung đột lời nói kia không nghi ngờ gì sẽ là mười phần bất lợi một cái bẫy mặt dù sao bọn hắn hiện tại tất cả mọi người mục tiêu hẳn là nhất trí cái kia chính là rời đi thế giới chỉ có điều chính mình nói lời nói những người này đến tột cùng tin hay không giang phong cũng là không có quá để ở trong lòng có thể đem những tin tức này chia sẻ cho bọn họ mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ mà thông qua trong khoảng thời gian này điền cùng làm nhiệm vụ cùng thăng cấp giang phong đẳng cấp cũng là đi tới năm mươi b ố cấp khoảng cách năm mươi năm cấp cũng vẹn vẹn chỉ còn lại không đến một nửa kinh nghiệm về phần danh vọng mặc dù thu hoạch tương đối khó khăn nhưng là mình nhân v i n h i ệ m vụ làm nhiều đồng thời trong đó còn không thiếu có thông qua nhìn rõ chi thạch phát hiện nhiệm vụ ẩn cho nên cũng là để g à n h không ít lập tức liền muốn đột phá m ư ơ i hai vạn điểm đại quan rốt c u c tại khoảng cách t i ế t tượng chức nghiệp giải thi đấu còn có hai thiên thời điểm giang phong cũng là thuận lợi đi tới lưu hòa thành có thể là do ở lưu hòa thành là một tòa chủ thành cấp bậc siêu cấp thành thị cho nên tại vào thành trước đó giang phong cũng là tránh không được bị một phen hỏi thăm nói rõ chính mình là trước tới tham gia thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu về sau giang phong cũng là nhẹ nhõm tiến vào trong thành nhìn xem trong sương mù để lộ ra nói đạo h ỏ a quang cùng rộn rộn ràng ràng đám người giang phong cũng là không khỏi cảm thán thành phố lớn chính là tốt tính toán ta còn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút ta mấy ngày nay ở bên ngoài cũng không có thế nào nghỉ ngơi cho khỏe qua tùy tiện tìm cái địa phương mỹ, mỹ ngủ một giấc sau ngày thứ hai giang phong cũng là nguyên khí tràn đầy rời giường buổi sáng tốt lành lớn xoáy bỉ đối với tấm gương cho mình sau khi chào một cái giang phong cũng là đi ra khỏi phòng đi đến lưu hỏa thành thiết tượng công hội đi báo danh thật là đương giang phong đi vào thiết tượng công hội sau lập tức có chút trận tròn mắt giang phong người này cũng quá là nhiều a thì ra nhân viên thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu mỗi ba năm mới cử hành một lần cho nên thông tin đại lục bên trên cơ hội là tất cả điều kiện phù hợp thiết tượng đều chạy tới thậm chí liên một chút đẳng cấp còn không có đạt tới thuần thục thiết tượng cấp bậc người cũng là chạy tới tham gia náo nhiệt mặc dù những người này không cách nào tham dự cuối cùng c â u trở thành đại sư thiết tượng nhưng là hải tuyển bọn hắn vẫn là có thể tham gia đồng thời thông qua lần so tài này thành tích trong bọn họ một bộ phận người cũng sẽ trực tiếp thu hoạch được tấn cấp trở thành thuần thục thiết tượng cơ hội thế là lúc này lưu hỏa thành thiết tượng cơ hội có thể nói kín người hết chỗ nhìn xem phía trước vô cùng vô tận trường long giang phong cũng là không khỏi có chút nóng này còn có một ngày cũng bất chi đạo có thể hay không sắp xếp đến nơi này của ta tính sai sớm biết sớm đi chạy tới tốt chỉ có điều tại tả tư hữu nghĩ một lát sau giang phong trước mắt cũng là kế thượng tâm đầu sau đó giang phong liền lặng lẽ rời đi đ ắ n g người cùng lúc đó tại thiết tượng công hội trong đại sảnh trương đại lực ngay tại kích động mong m ỏ i cùng trông mong nhân v i trải qua một thiên một đêm xếp hàng sau chính mình rốt cục thành công đi tới đội ngũ cuối cùng mắt thấy trước mặt một người đăng ký qua tin tức sau kế tiếp chính là mình thật là ngay tại hắn thật cao hứng chuẩn bị đăng ký xong tin tức tốt trở về thư thư phục phục ngủ một giấc thời điểm lại lanh bất đinh cảm giác phía sau của mình dường như bị người nào cho bấm một cái trương đại lực ta ni mã là ai? ai bóp cái mông nhỏ của ta vừa nói trương đại lực một bên phẫn nộ xoay người hướng về sau nhìn lại thật là khi hắn nhìn thấy phía sau mình đứng đấy chính là một cái toàn thân phát đạn vẻ mặt dữ tợn tráng hán về sau trương đại lực lập tức cũng là có chút t r ộ t dạ đặc biệt là cái kia tráng hán đang nghe được trương đại lực lời nói sau còn hướng về trương đại lực hung hăng trợn mắt nhìn một cái cái này khiến trương đại lực nguyên bản đều đã đến bên miệng gào thét biến thành ôn tồn thì thầm trương đại lực cái kia lớn đại ca ta giống như cảm giác sai là chính ta bốc chơi hát <cười> hát nói trương đại lực liền chậm rãi xoay người lại dự định tranh thủ thời gian báo danh hoàn tất rời đi nơi này thật là làm trương đại lực quay người lại sau lại lập tức giật mình phát hiện trước mặt mình bất chi đạo khi nào vậy mà nhiều hơn một người nhìn thấy một màn này sau trương đại lực tự nhiên là khí quá sức đưa tay liền hướng về người phía trước bắt tới ai nha ngoả tạo cái này tình huống như thế nào người là ai a ngươi trương đại lực t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy lúc trước cảm thán t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy lúc trước cảm thán đột nhiên xuất hiện tại trương đại lực trước mặt dĩ nhiên không phải người khác chính là giang phong thì ra khi nhìn đến chính mình thông qua đứng đắn xếp hàng thủ đoạn là không cách nào tham gia lần so tài này sau giang phong cũng là thay đổi mạch suy nghĩ lặng lẽ đi tới thiết tượng công hội cổng mở ra mộ ẩn thuật mà ẩn thân giang phong tự nhiên là mười phần thuận lợi liền đi tới đội ngũ đoạn trước nhất chỉ có điều nếu là chính mình trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của người khác có chút không chính cống đây chẳng phải là hoàn toàn đem người làm đồ đần s a o cho nên giang phong cũng, cũng chỉ phải dùng chút thủ đoạn mạnh mẽ bấm một cái xếp tại phía trước nhất người kia cái mông một chút nhân hậu lúc này mới thừa dịp người kia quay đầu lại lý luận thời điểm hiện ra thân hình thật là giang phong như thế cũng không nghĩ tới trước mắt cái này trương đại lực vậy mà như thế sợ vẹn vẹn quay đầu lại ầm ĩ một câu cũng làm người ta cho chừng trở về cái dám đều không dám thả một cái thế là chính mình tính toán tự nhiên là thất bại nhường trương đại lực phát hiện vô lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt xoay người lại vẻ mặt mê mang nhìn về phía sau lưng trương đại lực giang phong giang phong vị huynh đệ kia ngươi nói cái gì đó ta một mực đều ở nơi này a nghe được giang phong cái này vô lại đồng dạng trả lời trương đại lực lập tức cũng là cười l ạ n h trương đại lực h ừ h ừ ngươi r ứ t khoát đều ở nơi này ngươi lừa gạt q u ỷ đâu ngươi thật sự cho rằng ta trương đại lực là ngốc bỉ thật là giang phong lại vẫn là vẻ mặt giật mình thân sắc sốt ruột đưa tay ra giang phong a thì ra ngươi gọi trương đại lực là ngốc bị a thất kính thất kính kính đã lâu kính đã lâu lúc này từ với mình cái mông tự dưng để cho người ta cho bấm một cái lực tay còn đặc biệt lớn loại kia tại tăng thêm mong muốn lý luận lại đụng phải một cái diện mục hung ác chẳng h á n trương đại lực lúc này đã sớm tức s ô i ruột bây giờ lại đụng phải một cái bất chi đạo theo từ đâu xuất hiện đem mình làm ngốc bị người trương đại lực há có thể không giận trương đại lực ngươi tại nói một câu ngốc bị thử một chút thử chỉ sợ ngươi bất chi đạo chữ chết viết thế nào a nghe được trương đại lực lời nói g i a phong lập tức cũng là tà mị cười một tiếng g i a phong xấu dao găm nhìn thấy giang phong vậy mà đem chết chữ cho hủy đi thành ngốc bị hai chữ tú chính mình vẻ mặt trương đại lực đầu tiên là người n g sau đó đột nhiên bạo g i ậ n lên móc r a mang theo người thiết truy liền phải hướng về giang phong đập xuống vô lại hạ giang phong cũng là cái tốt đối trương đại lực thi triển chính mình sở trường kỹ năng hát cám b i thuật đầu truyền tinh di nhìn xem trương đại lực xứng sở bộ dáng giang phong trong lòng cũng là có chút băn khoăn dù sao bất kể nói thế nào chính mình chẳng những vụ trộm đi tới trước mặt của hắn còn luôn ngữ làm đục hắn một phen thậm chí chính mình còn bóp cái mông của hắn xúc cảm cũng không tệ lắm thế là giang phong tại đem mình tin tức đăng ký hoàn tất sau còn nhiệt tâm giúp đỡ trương đại lực cũng hoàn thành tin tức đăng ký cũng thua thiệt giang phong ở một bên nhìn xem nếu không trương đại lực tại đăng ký tin tức thời điểm liền tính danh đều muốn cho viết thành số i a o găm đi ra thiết tượng công hội sau giang phong vô vô đã thanh tỉnh tới trương đại lực cùng hắn cáo biệt về sau liền rời khỏi nơi này lúc này thông qua đăng ký sau hệ thống gửi đi b i ể u kiện giang phong cũng là hiểu rõ ngày mai thiết tượng giải thi đấu quá trình cái thứ nhất câu là hải tuyển thi đấu tất cả b thi tuyển thủ nhất định phải tại trong thời gian quy định dựa theo giải thi đấu phe tổ chức yêu cầu chế tạo ra tương ứng trang bị chế tác không ra không có nắm giữ tương ứng chủng loại trang bị chế tạo kỹ xảo hoặc là chế tác thất bại quá thời gian sẽ từng cái bị đào thải Vong nay t i ế chỉ ế có có chứng thư này về sau cái này một gã thiết tượng mới xem như trở thành đại sư thiết tượng hiểu rõ tranh tài quá trình sau giang phong cũng là đối cái này thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu có rõ ràng hiểu rõ khó trách nội trụ đại ca sẽ nói mong muốn thành công chiến thắng ít nhất phải nắm giữ một mươi loại trở lên hy hữu cấp trang bị phương pháp luật chế như thế xem xét đừng nói là mười chồng liền xem như hai mươi loại chỉ sợ cũng không nhất định có thể bảo chứng thắng được may mắn ta quyển t r ụ c nhiều nếu không thật đúng là khó mà nói có thể hay không chiến thắng kỳ thật như thế giang phong có chút nhớ nhung nhiều nhân v i cơ hồ mỗi một lần giải thi đấu tới tấn cấp thi đấu khâu sau cơ hồ đều là không ra năm vòng liền quyết ra sau cùng người thắng trận cái khác người dự thi không phải nhân v i không có nắm giữ tương ứng chủng loại chế tạo kỹ xảo chính là nhân v i vật liệu chuẩn bị không đầy đủ chờ một chút đủ loại nguyên nhân nhao nhao bị đào thải cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào một lần tranh tài sẽ đem mười vòng toàn bộ so xo các ò n không có c h nhà à o quyết ra quán quân đâu t ra đồng ờ i cái n y cũng theo khoa c n học nhìn thông qua nghiên cứu phát hiện những cái tiêu tại nhi đồng thời kỳ thường xuyên ra ngoài nhìn thế giới hải tử sau khi lớn lên tỷ lệ thành công thường thường muốn so nhi đồng thời kỳ thật dài ở lại nhà hải tử rất nhiều chỉ có điều khởi xướng nghiên cứu nhà khoa học nhưng vẫn không có phát hiện hai chuyện này liên quan cuối cùng trải qua đại lượng điều tra đi sau hiện thường xuyên ra ngoài nhìn thế giới h à i tử gia cảnh của bọn hắn bình thường so ra hơn nhiều có tiền nghĩ thông suốt điểm này giang phong cũng là không khỏi lắc đầu xem ra chuyện không công bình ở đâu đều là tồn tại cho dù là trong trò chơi cũng không cách nào tránh khỏi chỉ có điều ai nói hàn môn không cách nào ra quý tử ai lại quy định người tầm thường không thể l ị c h thiên thành thần nhân v i chính mình điểm xuất phát so người khác thấp liền phải tự cam đoạn lạc mất đi trí hướng nước chảy bẹo trôi、ừ. đây chẳng qua là nhu nhược lấy cớ mà thôi ta giang phong xưa nay cũng không tin một bộ này vương hầu tướng lĩnh chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư t i ế n tước cuối cùng cả đời cũng không cách nào biết được trí lớn b u ồ n cười b u ồ n cười ta giang phong liền phải làm kia đánh vỡ thông thường người muốn khiến cái này người nhìn xem ta một cái phổ phổ thông thông người là thế nào vấn đỉnh cái này thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu quá quân nói xong giang phong mở ra ba lô của mình nhìn một chút chính mình kia nhiều loại quân chủ cùng cơ hồ đếm không hết cao tinh độ khoáng thạch ha ha vừa mới có chút kích động Bây giờ như thế xem xét, thật giống như như chính mình thế thật xét, ta xem lúc à ngày là thành này. thổ thi trước. thi trước. thiết tượng trực thi trong, hảo Ha ha ha, chương chuẩn Chương chuẩn nghiệp cho hỏa khắp nghị chuyện A. mai đang cũng lưu nơi nên bên luận giải Bởi đấu đấu đấu, đều bị bị vì sẽ l này giang phong ngay tại một chỗ tiệm cơm ăn đồ vật bàn bên đang có lấy ba người tại nói chuyện phiếm mặc dù mấy người cách cũng không g ầ n nhưng là dựa vào lấy qua cảm giác con người giang phong vẫn là đem mấy người kia nói chuyện phiếm nghe x o n g rõ rõ ràng rằng ai người nói năm nay cái này thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu quán quân sẽ là ai Còn có thể là ai, vậy ngươi nói một chút ngoại trừ thiết trụ chủ, chủ tịch bên ngoài còn ai có cơ hội có thể thu được quán quân các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lưu hỏa thành người kia a ngươi nói là vương tướng quân nhi tử không sai chính là hán vương tiên tung nghe nói thiếu niên này thiết tượng thiên phú cực kỳ xuất chúng mặc dù bây giờ mới không đến hai mươi lăm tuổi nhưng là hắn thật sớm liền đã đạt đến thuần thục thiết tượng đẳng cấp liền đợi đến tham gia năm nay giải thi đấu ân ân ân ta cũng nghe nói hơn nữa bằng nhà hắn thực lực chật chật nếu là thật sự nhường hắn thành công đoạt giải q u á n quân sợ rằng sẽ sẽ là trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại sư thiết tượng thật là thiết trụ chủ, chủ tịch thực lực cũng rất mạnh a được rồi được rồi ăn cơm ăn cơm phản chính đến t ộ t cùng ai có thể thắng lợi đợi ngày mai tranh tài bắt đầu chúng ta liền biết ngay sau mấy người đối thoại giang phong trong lòng cũng là tính toán t i ế t trụ đại ca quốc tế còn có cái kêu kêu cái gì vương tiên tung nghe thực lực rất mạnh xem ra ngày mai nhất định phải dùng băng gạch chú ít bộc lộ tài năng cho bọn họ nhìn một chút nghĩ tới đây giang phong cũng là vội vàng mấy ngụ mắt cơm xong về đến phòng bên trong đi làm chuẩn bị đi kỳ thật nói là chuẩn bị chẳng qua là theo trong ba lô đem tất cả bản vẽ lấy ra thật tốt sàng chọn một phen đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên bánh nướng màn thầu bánh quẩy bánh quai trẹo đảng liêm giáo đ ồ n g roi dạn truy bắt hộ giáp đai lưng sau lưng quần cầu xích luyện mỏ đồng làm hộ giáp huyện chuyển s a mỏng làm tất chân lúc này nhân v i bản vẽ cùng vật liệu qu giang phong cũng là chậm rãi mở ra bắt đầu tư duy có chút phát tán ô kim trường côn t ử kim song truy một cái dựa vào đâm một cái dựa vào nệ giọt máu khổn tiên thẳng cây g i ả c u ộ n dễ treo ngược s ắ p phi sai lầm ngày mai liền so tài ta cần tập trung tinh thần a thiếu a miêu meo a meo a tiếp tục a ta đều có hình tượng cuối cùng tại tuyển chọn tỉ mỉ cơ hồ nửa đêm sau giang phong cũng là rốt cục đem so với thi đấu dùng bản vẽ cùng vật liệu toàn bộ đều chọn lấy đi ra tại xác nhận chính mình lấy ra bản vẽ cũng đã hàm cái cơ hồ tất cả c h ủ loại trang bị sau giang phong lúc này mới yên tâm ngủ t i ế t đi sáng sớm hôm sau giang phong sau khi rời giường đơn giản sửa sang một chút chính mình liền hướng về tranh tài sân bãi xuất phát giải thi đấu cử hành địa điểm ngay tại lưu hỏa thành trong thành trên quảng trường lúc này mặc dù tranh tài chưa bắt đầu nhưng là đã có rất nhiều người đến đây vây xem đồng thời bởi vì cuộc thi đấu này mỗi ba năm mới cử hành một lần hơn nữa còn là tại ngoại trừ thông tin ê thành cùng lưu vong tự do bên ngoài cái k h á c năm tòa chủ thành thay phiên cử hành tại tăng thêm lấy thông tin ê đại lục tình thế trước mắt mà nói thiết tượng cơ hội là trọng yếu nhất chức nghiệp một trong cho nên cơ h ộ là mỗi một lần thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu đều không thể tránh khỏi trở thành vạn chúng t r ú mục tiêu điểm Mà giang phong t ạ i nhìn thấy một màn này sau h i ệ n nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy để ý lần tranh tài này ta liền nói ta lúc trước chủ động lựa chọn trở thành một gã thiết tượng là chính xác nói giang phong liền muốn muốn xuyên việt đám người hướng về sân thi đấu phương hướng c h e n vào đến đại gia nhường một chút ta là tuyển thủ dự thi để cho ta đi vào nghe được giang phong lời nói sau mặc dù rất nhiều người đều xoay đầu lại nhìn về phía giang phong thật là làm những người này nhìn thấy gọi hàng người lại là một cái làn da trắng nón dáng người cân xứng lại số t u ổ i rõ ràng không lớn thiếu niên sau vẫn không khỏi cười lạnh ngươi là thiết tượng phi lựa gạt ai đây người nếu là thiết tượng ta còn là đại sư thiết tượng đâu chính là chính là các ngươi nhìn cái kia cánh tay nhỏ nếu là hắn có thể đánh động s á t ta thường từ ngưu tướng tên của ta viết ngược lại thì ra bởi vì thiết tượng cái nghề nghiệp này lâu dài canh giữ ở hỏa lô bên cạnh cả ngày rèn sắt cho nên cơ hồ tất cả thiết tượng đều có vô cùng đặc thù rõ ràng cái kia chính là làn g i a ngâm n g đen thượng thân t r ắ n g kiện hai tay che kín vết chai hơn nữa cái này một cái t r ư ớ c nghiệp muốn muốn tăng lên cần thời gian đặc biệt dài hơi có chút thành cựu n i ê n cấp cũng đều là lệch lớn hơn một chút thế là những người này ở đây nhìn thấy giang phong bộ g á n g sau liên toàn bộ đem giang phong cho xem như loại kia miệng lưỡi chân chu muốn muốn nhờ người dự thi danh hiệu từ đó chen đến hàng phía trước đi vây xem tiểu nhân đối với cái này giang phong cũng là mười phần vô lại cũng không thể hiện trường trực tiếp chế tạo trang bị cho bọn họ xem một chút đi giang phong chẳng lẽ bộ giáng sinh tuấn mỹ trắng nón khí chất cao quý lịch sự tao nhã cũng là lỗi của ta thật là bởi vì những người này thực sự quá nhiều liền xem như dùng tới mộ ẩn thuật giang phong cũng vẫn không có biện pháp trực tiếp xuyên việt đám người cho nên giang phong cũng là cái tốt dùng chính mình suốt đời sở học giang phong không dấu chấm than đôi giấm than đôi bia đ ồ uống nước khoáng rồi đến mượn qua mượn qua trước mặt đem chân thu vừa thu lại quả nhiên tại giang phong hô lên câu nói này sau một sức mạnh không tên khiến cái này trồng chất tại giang phong người phía trước rối rít tránh ra một đầu lối đi hẹp khiến cho giang phong có thể nhanh chóng thông qua giang phong quả nhiên câu nói này có có thể vượt qua thứ nguyên lực lượng sau đó đương giang phong thật vất và xuyên qua người đông nghỉ nghỉ ị rốt cục đã tới dự thì nhập khẩu sau lúc này mới phát hiện trước mặt của mình vậy mà đứng đấy mấy cái vệ binh chỉ thấy những n à y thông thiên đại lục quan phương vệ binh trong tay nao nhào cầm binh khí tại duy trì lấy trật tự Mà g i a n g phong cũng là không chút nào n g o à i ý muốn bị ngăn lại giang phong ách cái kia ta là tuyển thủ dự thi để cho ta đi vào thôi nghe được giang phong lời nói sau cái kia vệ binh hơi nghi hoặc một chút nhìn giang phong vài lần h i ệ n nhiên là không quá tý i tưởng sau đó tại hắn nghi ngờ một quan g bên trong giang phong cũng là cái tốt đem thiết tượng công hội ban phát giấy dự thi lấy ra cái kia vệ binh khi nhìn đến giang phong trong tay giấy dự thi sau nhãn thần rõ ràng càng thêm nghi ngờ vệ binh ngươi một người dự thi không đi chuyên dụng thông đạo hứng người xem trong đống trên cái gì nói vệ binh đưa tay hướng về một cái phương hướng chỉ qua mà giang phong theo vệ binh ngón tay phương hướng quả nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ bằng hiệu trên đó viết người dự thi chuyên dụng thông đạo chương ba trăm chín mươi chín ngẫu nhiên gặp thiết như chương ba trăm chín mươi chín ngẫu nhiên gặp thiết như có chuyên dụng thông đạo không nói sớm để cho ta bạch chen lấn thời gian dài như vậy hùng hùng hổ hổ một lần nữa xuyên qua đám người đi tới chuyên dụng nhập khẩu sau giang phong không đợi đi vào bên trong lại đột nhiên bị người vô vô bả vai tạm thời lao đệ nghe được cái này có chút quen thuộc thanh â m sau giang phong cũng là quay đầu nhìn sang ngươi là thiết như đại ca thì ra gọi lại giang phong người chính là giang phong cương vừa tiến vào thứ ba g i ớ i sau tại quê hương thôn đụng phải thiết tượng thiết n h u nhìn thấy giang phong nhận ra chính mình thiết n h u lộ ra cũng là cực kỳ cao hứng thiết n h u lão đệ ngươi đây là đến tham gia trận đấu ngươi bây giờ cũng là thiết tượng nghe được thiết n h u hỏi thăm giang phong cũng là gật gật đầu không có không thừa nhận bởi vì thiết n h u trước đó vẫn cho là giang phong cũng không phải là thiết tượng cho nên lúc nghe giang phong cũng là đến tham gia trận đấu sau cũng là vẻ mặt trấn kinh dù sao lúc trước giang phong khả là chính miệng nói tặng cho thiết như cái kia q u y n chụp đối với mình mà nói không có ích lợi gì nghĩ tới đây Thiết nhưng u là thiết a Giang t h i tượng cái h nghề h n i ệ m c nghiệp này cũng không phải là có bản vẽ liền có thể thành công chế tác nhất định phải cần đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu đi cố gắng khả năng lấy được huy hoàng thành tựu mà tại thiết n g ư u xem ra giang phong hiển nhiên chỉ là một tân thủ thậm chí rất có thể vừa mới tiếp xúc đến thiết tượng cái nghề nghiệp này mà sở dĩ nói cũng tiên là nhân vi thiết n g ư u chính mình thiết tượng đẳng cấp liền không cao lắm mặc dù đạt được giang phong chế t á c đồ nhưng là lúc này cũng mới khó khăn lắm đạt tới bình thường thiết tượng hậu kỳ tiêu chuẩn cho nên thiết n g ư u lần này tới tham gia trận đấu cũng không phải là chạy theo một bước lên trời thành công tấn cấp tới hắn là vì truy đuổi kia giấc m ộ n g trong lòng mong muốn chứng minh chính mình cố gắng qua phấn đấu qua lúc này mới báo danh tham gia lần tranh tài này thế là làm thiết như nhìn về phía trước mắt cái này nhãn thần thanh tịnh thiếu niên dường như thấy được mình lúc còn trẻ có thể nói thiết như theo giang phong trên thân phân minh thấy được thiết tượng cái nghề nghiệp này ngay tại tỏa ra đồng bộ sinh cơ phân minh thấy được thiết tượng tinh thần tại vô số giữa những người tuổi trẻ truyền thừa tiếp giờ phút này thiết như ánh mắt ấm ức cái này là như thế nào một loại yêu quý a thiết như nước mắt không phải nhân vi gia phong thậm chí không phải nhân vi chính mình mà là vì trong lòng của hắn yêu quý giấc mộng trong lòng thiết như tốt, tốt, tốt. thế là tại liên tiếp hô lên ba chữ tốt sau đối mặt với sắc mặt có chút phức tạp giang phong thiết như cũng là nghẹn ngào mở miệng thiết như không tệ cho dù là ngay từ đầu liền bị đào thải chúng ta cũng không thể bông u xuống đối thiết tượng yêu quý trong lòng có mộng lấy mộng là ngựa trí tồn phương xa không phụ cảnh xuân tươi đẹp để chúng ta thật là một bên giang phong lúc này gặp tới thiết như càng nói càng thái quá liên mang cắt ngang thiết như lời nói giang phong không nên không nên ngươi này làm sao còn càng nói càng ngủ rũ đâu thiết như ba giang phong ngươi bị đào thải là chuyện của ngươi đừng lôi kéo ta ta thật là chạy theo quán q u tới thiết như lão đệ n g ư ơ i nói là n g ư ơ i chạy theo quán cô tới giang phong đúng vậy a không phải ai tới tham gia cái này phá tranh tại a quái phiền thoái kia không đơn thuần không có việc gì n h à n sao thiên n h i u giang phong thế nào thiên n h i u lao ca ngươi chẳng lẽ không phải vì quán cô tới thiên n h i u a cái kia ta mà đúng lúc này giang phong hai người cũng là rốt cục xuyên qua nhập khẩu đi tới dự thi sân bãi lúc này phụ trách dẫn đạo tuyển thủ dự thi vệ b ì n h cũng là cho giang phong hai người diện phần mình phân phối vị trí thúc giục hai người mau mau ngồi xuống thế là giang phong hai người cũng là không thể không cắt ngang còn chưa nói hết đối thoại hướng về vị trí của mình hành động chỉ có điều nhìn xem cùng mình dần dần từng bước đi đến giang phong thiết như lại cười lắc đầu thiết như à người tuổi trẻ bây giờ thật khoác lát châu tất đương giang phong đi tới chính mình vị trí sau nhìn trước mắt rèn đúc đài giang phong cũng là đột nhiên ý thức được một vấn đề cái kia chính là mặc dù mình là một cái danh xứng với thực thuần thục thiết tượng thậm chí đẳng cấp đã đi tới hậu kỳ nhưng là chính mình đều dựa vào hệ thống giao diện đến tiến hành trang bị chế tạo a cái này mẹ nó rèn đúc đài là chuyện gì xảy ra ta mẹ nó căn bản sẽ không a nghĩ tới đây giang phong không khỏi cũng là nhức đầu chính mình nhìn tính và tính lại đơn độc quên cái này một góc dạng nhìn xem bên cạnh một ít người dự thi đều đã đem lò đốt màu đỏ bừng giang phong cũng là lo lắng vạn phần chẳng lẽ nhường chính ta nhóm lửa vung mạnh truy rèn sắt rèn đ ú c đi cái này đã thoát ly trò chơi phạm vi a đối đây là trò chơi a cái này rõ ràng không hợp lý khẳng định có phương pháp khác trong đầu đột nhiên có mạch suy nghĩ sau giang phong cũng cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại thất giới dù sao cũng là một cái trò chơi đã người chơi có thể báo danh hơn nữa cũng chỉ có loại tình huống này khả năng tăng lên phó chức nghiệp thiết tượng đẳng cấp vậy đã nói rõ người chơi trước đó thiết tượng cấp bậc là hữu hiệu, hiệu nói cách khác người chơi chịu nhất định có thể tiến hành rèn đúc chẳng lẽ hệ thống menu phía trên có kỹ càng giáo trình ta chỉ cần làm theo liền tốt vẫn là trực tiếp tại hệ thống giao diện rèn đúc thành công lấy ra giao cho ban giám khảo là được rồi nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang mở ra hệ thống menu bên trong sinh hoạt chức nghiệp một cột nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là khi hắn mở ra thiết tượng giao diện sau trước mắt rèn đúc đài trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa chỉ thấy ở trước mặt hắn rèn đúc trên này lập tức xuất hiện mấy cái hư hảo chỉ thị ô biểu tượng phía trên có nhóm lửa cái nút vật liệu nhập khẩu nhiên liệu nhập khẩu c h ờ một chút có thể nói mở ra thiết tượng giao diện sau trước mắt rèn đúc đài tại giang phong trong mắt liền trong nháy mắt biến thành x o a qua thức rèn đúc đài chỉ phải biết chữ trên cơ bản ai cũng có thể thao tác liền liên, liên gia phong cũng là vẹn vẹn nhìn mấy lần cũng liền trên cơ bản toàn h i ể u rõ chiếu vào hệ thống chỉ thị đem nhiên liệu để vào trong lò lửa sau giang phong cũng là nhân xuống nhóm lửa cái nút sau đó nhất đạo nóng bỏng hỏa diễm cũng là trong nháy mắt theo lò bên trong thăng lên cái này còn tạm được quả nhiên cái gì đều khó không được cơ t r í ta hắc hắc đắc ý hướng bên cạnh mấy cái rèn đúc đài nhìn xa sau giang phong cũng là xác nhận chính mình rèn đúc đài tất cả bình thường chỉ cần chờ lấy tranh tài chính thức bắt đầu lựa chọn kỹ càng muốn rèn đúc trang bị liền có thể chính thức bắt đầu đ à n tạo mà đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn xa sau tranh tài cũng là rốt c ụ c chính thức bắt đầu chương bốn trăm h ả i tuyển thi đấu ban giám khảo chương bốn trăm h ả i tuyển thi đấu ban giám khảo mời các vị tuyển thủ dự thi chú ý lần này hải tuyển thi đấu chỗ khảo nghiệm đề mục là bản giáp đai lưng trường kiếm xin tất cả tuyển thủ dự thi căn cứ chính mình nắm giữ tri thức tự hành tranh tài yêu cầu tất cả mọi người không tác dụng đã chế tạo thành công trang bị đến giả mạo thay thế dự thi tác phẩm dính đến phục sức loại trang bị trang bị vẻ ngoài không từng chiếm được tại bại lộ nhất định phải phù hợp người bình thường thẩm mỹ yêu cầu dính đến vũ khí loại trang bị nhất là côn đồng loại vũ khí không được kích thước quá lớn hoặc lá quá nhỏ đồng thời chế tạo mà ra vũ khí nhất định phải phù hợp loại này vũ khí đồng dạng tính cách dùng nghiêm ngặt cấm chỉ bốn mươi m tiểu truy thủ ba cm đại khảm đao một cân lưu tinh trọng truy loại hình thức này chủ nghĩa liên quan đến đồng thời càng không được hướng những tuyển thủ khác cố ý hát vây đã hòa tan khoáng thạch chất lỏng khiến những tuyển thủ khác không cách nào thuận lợi hoàn thành tranh tài còn có tuyển thủ dự thi tại trong quá trình trận đấu bất đắc dĩ trong lòng bàn tay suất mồ hôi thiết truy không cẩn thận tuột tay trở lấy cớ đôi cái khác tuyển thủ dự thi cái hót ném mạnh thiết truy tạo thành tổn thương đương nhiên cái khác bộ vị cũng là cấm n g h e đến đó giang phong cũng nhịn không được có chút c h ấ n kinh giang phong hiện tại tuyển thủ dự thi đều như thế ra a cạnh tranh cũng quá kịch liệt a minh bạch biết đây là tại tham gia thiết tượng tranh tài không hiểu còn tưởng rằng đây là siêu cấp đại loạn đấu đâu thật là ngay tại giang phong coi là tranh tài chú ý hạng mục đã nói cho tới khi nào xong thôi người chủ trì vậy mà lại tiếp tục nói trừ cái đó ra còn mời các vị tuyển thủ dự thi để cao mình để phòng ý thức phòng ngừa người khác lấy các loại mục đích tiếp cận ngư rèn đúc đài dùng cái này hướng ngư rèn đúc trong đài mặt nhổ nước miếng đại tiểu tiện cất núi c h ờ một chút lưu loát nói gần nửa giờ sau người chủ trì cũng là rốt cục đem quy tắc nói rõ ràng tốt đại hội chú ý hạng mục tạm thời chỉ có nhiều như vậy hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu mai mới chờ đến lúc tới tranh tài chú ý hạng mục nhậm xong giang phong nhịn không được đều ngáp một cái khi nhìn đến người chung quanh toàn bộ bắt đầu rèn đúc sau mặc dù giang phong đối với trình độ của mình hết sức tự tin nhưng là giang phong cũng là không có quá mức phớt lờ lập tức mở ra rèn đúc đài nhân vi như là bỏ lỡ lần tranh tài này mong muốn tấn cấp thành đại sư thiết tượng liền phải đang chờ ba năm mà đối với giang phong mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian ba năm nếu là tại cái này thứ ba giới chậm trễ nữa ba năm chỉ sợ ta liền cũng không có cơ hội nữa rời đi cái này thất giới nghĩ tới đây giang phong cũng là dựa theo quá trình bắt đầu rèn đúc mà nhân vi có xỏa qua thức rèn đúc đài giang phong rèn đúc lên cũng là mười phần nhẹ nhõm chỉ cần dựa theo nhắc nhở hướng bên trong thả vật liệu cùng tượng trưng dùng thiết truy g õ i hai lần toàn bộ gen đúc quá trình cũng liền hoàn thành thế là làm đa số người còn đang tiến hành lấy như họa như đồ gen đúc lúc giang phong ba trang bị đã toàn bộ chế tạo hoàn tất về phần cái này ba trang bị phòng dai giang phong lựa chọn cũng đều là h i hữu cấp cũng chính là tử trang mặc dù lấy giang phong trước mắt thiết tượng đẳng cấp căn bản không cần dùng bản vẽ liền có thể chế tạo ra lam trang nhưng là nhân v i muốn bảo đảm mình có thể chế tạo ra lam trang cho nên giang phong vẫn là lựa chọn càng thêm đáng tin cậy một chút tử trang phải biết gen đúc tử trang chẳng những cần thời gian so lam vẫn lấm d càng quan trọng hơn là rèn đúc tử trang thật là có tỷ lệ thành công mặc dù thường xuyên rèn đúc một kiện nào đó trang bị có thể chậm rãi đ ể cao chế tạo tỷ lệ thành công nhưng là tại khoáng thạch cực kỳ đắt đỏ ngay sau đó thật đúng là không có mấy người có thể thường rèn đúc thế là đương giang phong đem chính mình chế tạo thành công trang bị đưa cho phụ trách chính mình tiến khu vực này ban giám khảo sau cái tiếng người thấp nhỏ ban giám khảo cũng là trong nháy mắt bị giang phong đưa tới ba kiện tử trang cho giật này mình thật là làm tên này người lùn ban giám khảo tại ngẩng đầu nhìn vài lần giang phong sau trên mặt lại đột nhiên hiện lên vẻ khinh thường dáng lùn ban giám khảo ừ thời gian ngắn như vậy liền rèn tạo ra được ba kiện t ử trang nên không phải dùng trước kia trang bị lựa g ạ t ta nghe được ban giám khảo lời nói giang phong cũng là trực tiếp đem ba trang bị hướng kia ban giám khảo trước mắt ném một cái giang phong không tin chính ngươi sờ sờ còn nóng hổi đâu mà giang phong cái này có chút vô lý cử động lập tức cũng là chọc g i ậ n tên này giáng lùn ban giám khảo chỉ thấy tên này giáng lùn ban giám khảo cũng là trong nháy mắt đứng dậy một đôi mắt cũng là trừng mắt về phía giang phong đối với cái này giang phong tự nhiên là không chút nào để ý một cái ban giám khảo hắn thật đúng là không để vào mắt Coi như đương giang phong mong muốn nói cái gì thời điểm một cái khuôn mặt thành tú nam tử thanh niên lại đột nhiên xuất hiện ở hai người ở giữa nam tử thanh niên tạ tiền bối đây là thế nào khiến giang phong có chút không nghĩ tới chính là cái kia dáng lùn ban giám khảo đang nghe được thanh niên nam tử này lời nói sau trên mặt thái độ vậy mà trực tiếp tới một cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn từ nhìn về phía giang phong kia lựa giận công tâm trong n g á y mắt biến thành một bộ dáng điệu xiềm lĩnh dáng lùn ban giám khảo a là tiên tung a ha ha không có gì không có gì chính là bắt được một cái gian lận điệu nghe được cái này dáng lùn ban giám khảo lời nói giang phong sắc mặt lập tức cũng là trầm xuống chính mình minh minh là vừa vặn tạo ra hắn vậy mà chứng c ứ gì đều không có bông nói xấu chính mình thế là giang phong ngữ khí cũng liền bắt đầu biến không khách khí uy lao đầu ngươi đây là tại cái này cùng ta biểu diễn kinh kịch trở mặt đ ầ u ngươi nói ta gian lận ngươi có thể lấy ra chứng cứ a ta nhưng làm cảnh cáo nói phía trước ta mặc kệ ngươi họ chính là người lùn tọa vẫn là tổng dùng tay trái trái vẫn là cái khác thứ đồ gì hôm nay ngươi nếu là cầm không ra chứng cứ ta cam đoan sẽ để cho k h ó đến rất hèn bọn nghe được giang phong lời nói cái kia người thấp nhỏ ban giám khảo trên mặt biểu lộ cũng là lần nữa thay đổi mấy lần nếu không phải trở ngại tên thanh niên kia nam t ử ở đây chỉ sợ hắn trực tiếp liền phải cùng giang phong trở mặt g i á n g lùn ban giám khảo chứng cứ ta t ạ đằng làm nhiều năm như vậy thiết tượng còn cần chứng cứ ừ ngươi trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra ba kiện tử trang cái này còn cần gì chứng cứ ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai có thể thời gian ngắn như vậy chế tạo ra ba kiện tử trang đâu có thể nhưng vào lúc này một bên nam tử thanh niên lại đột nhiên ho khan hai tiếng nghe được thanh n m sau Thấp ban giám khảo cùng giang phong cũng n h ị n không được hướng về nam tử thanh niên nhìn sang chỉ thấy tên thanh niên tia tay của nam tử bên trên vậy mà cũng là cầm ba kiện t ử sắc trang bị thấy cảnh này giang phong lập tức cũng là cười lạnh hai tiếng đưa tay chỉ nam tử thanh niên giang phong he ý tứ không cần nói cũng biết có thể khiến giang phong không có nghĩ tới là tả đằng khi nhìn đến nam tử thanh niên trên tay trang bị sau bắp thịt trên mặt vẹn vẹn tát hai cái liền lại khôi phục trước đó t h ầ n sắc lạnh lùng nhìn về phía giang phong tả đằng thế nào ngươi muốn cùng hắn so tiên tung thật là nghiêm trình t i ế t t ư người ta từ nhỏ thiên phú liền xuất chúng thật sớm liền trở thành thuần thục thiết tượng chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng hắn so nói xong tà đằng lại là nhịn không được hư l ạ n h một tiếng mà lần này thật là hoàn toàn chọc giận giang phong cái này có thể nhẫn có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục thúc có thể nhẫn thẩm đều nhịn không được coi như thẩm đều nhịn xuống hắn giang phong cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn thế là chẳng biết lúc nào một cây gậy gỗ cũng là xuất hiện ở giang phong trong tay chương bốn trăm linh một vương tiên tung chương bốn trăm linh một vương tiên tung ta xem như biết vì cái gì rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhân vật chính đều sẽ đem một người đánh sinh sống không thể tự lo liệu nhân vi có ít người là thật muốn ăn đòn lúc này giang phong chỗ nào còn nhớ được người trước mắt này là cái gì ban giám khảo không ban giám khảo tại trong sự nhận thức của hắn giống trước mắt tạ đằng loại này thế lợi ra hỏa nếu không phải không cho hắn mở một chút mắt chỉ sợ hắn đ ờ i này sẽ không biết mình mới là đáy giếng kia con góc coi như đương giang phong khuất n ụ c đồng đều giơ lên mong muốn một bộ đà cầu đồng pháp vô tình rơi xuống mở một chút cái này tạ đằng mắt lúc sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc tạm thời huynh đệ trước đường độc thủ ngay được thanh âm này giang phong cũng là xư sở nhân vi tại thứ ba giới bên trong có thể để bên trên chính mình d à n h tự người không nhiều hơn nữa để cho mình nghe quen thai càng là phượng m a u lân giác cho nên tại khuất nhục đ ộ g lập tức liền phải rơi vào t ả đằng trên c h á n thời điểm giang phong cũng là đột nhiên ngừng lại sau đó giang phong q u a y đầu lại hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy ở phía sau hắn đang có lấy một cái khuôn mặt cương nghị hán tử tự mình hướng về đi tới hơi s ữ n g sờ sau giang phong cũng là mười phần t ù y tiện liền nhận ra người này thì ra người này chính là tại thiên thủy thành từng có gặp mặt một lần thiên thủy thành thiết tượng công hội phân hộ trưởng thiết trụ thiết trụ đại ca nhìn thấy giang phong nhận ra chính mình thiết trụ cũng là cởi mở cười một tiếng sau đó thiết trụ đối với giang phong đưa mắt liếc r a ý qua một cái n h ư n hậu lại hướng về một bên hoàng gia vệ binh chỉ qua đối với thiết trụ mong muốn biểu đạt ý tứ giang phong tự nhiên trong lòng cũng là hết sức rõ ràng cái kia chính là sợ một khi chính mình động thủ thật chỉ sợ những cái kia vệ binh sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi nhưng là giang phong đã sớm đã tính xong không nói trước chính mình khuất nhục đồng đập vào trước mắt cái này tà đẳng trên thân sau tà đẳng căn bản cũng không có cơ hội mở miệng kêu gọi vệ binh liền xem như thật ngừng những cái kia vệ binh phát hiện chính mình cũng có thể dùng hắc ám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di nhường tả đằng trong nháy mắt biến thông minh lên không cách nào hướng vệ binh cáo trạng vạn nhất những này đều không được cùng lắm thì chính mình trực tiếp dùng mộ ẩn thuật chạy trốn liền tốt tóm lại đối với giang phong mà nói những này kỳ thật cũng sớm đã suy nghĩ kỹ càng mặc dù hắn bình thường có chút không câu n ệ tiểu tiết nhưng là loại chuyện này hắn vẫn rất có phân tức thật là đối với thiết trụ đại ca có hào ý giang phong cũng là không tiện cự tuyệt thế là cũng chỉ đành chậm rãi thu hồi treo tại tả đằng trên đỉnh đầu khuất nhục đồng chỉ có liệu dù là như thế tả đằng cũng là vẫn dọa đến quá sức chỉ thấy hắn khi nhìn đến giang phong thu hồi bổng từ sau thân thể cũng là trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng trực tiếp ngã ngã trên mặt đất t ạ đằng ngươi ngươi vậy mà có ai không vệ binh mau tới người nghe được t ạ đằng bên này ở mỹ sau quả nhiên có hai tên cầm trong tay vũ khí vệ binh đi tới vệ binh thế nào t ạ đằng có có người nháo sự chính là hắn hắn muốn công kích ta nói xong t ạ đằng còn vươn tay ra hướng về giang phong chỉ qua thật là lúc này giang phong cũng sớm đã đem vũ khí thu vào một đôi mắt to vô tội nhìn về phía vệ binh giang phong làm sao có thể vệ binh đại ca ngươi đ ừ n g nghe lão đầu kia vô ích ta có thể không có độc thủ không tin các ngươi cha nhìn một chút thương thế của hắn nhân v i giang phong cương vừa căn bản cũng không có thật công kích tới tạ đằng cho nên tạ đằng lượng máu tự nhiên là đấy mà kia hai tên vệ binh tại cha xét tạ đằng lượng máu cùng trạng thái sau quả nhiên cũng là lẫn nhau nhẹ gật đầu hướng về giang phong cùng tạ đằng riêng phần mình dặn dò một chút không nên nháo sau đó cũng là rời khỏi nơi này nhìn thấy vệ binh rời đi giang phong cũng là hướng về phía tạ đằng mỉm cười giang phong hô à gọi à ngươi coi như gọi rách cổ họng đều sẽ không có người để ý đến ngươi một bên thiết trụ đang nghe được giang phong sau lập tức cũng là toàn thân khẽ run dày thiết trụ tại sao ta cảm giác tạm thời lao đệ càng giống là người xấu đâu trải qua như thế nháo cho sau tả đằng cũng là có chút điểm thật không dám cùng giang phong tiêu gạo có thể là đối với giang phong ba trang bị tả đằng cũng vẫn là mặt lạnh lấy không đi kiểm tra cuối cùng vẫn là biện trụ ra mặt nhường tả đằng đem giang phong trang bị cho thu x u ố n g dưới thiết trụ ta là thiết tượng công hội thiên thủy phân hội người phụ trách chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết ta tên này tạm thời huynh đệ thiết tượng kỹ thuật vẫn là có thể ta tin tưởng cái này ba trang bị đều là hắn tạo ra thiết chủ, nếu ngươi vẫn là không tin ngươi có thể đi kiểm tra hắn rèn lúc này phía trên có tiến hành chế tạo tin tức thiết trụ đúng rồi còn có ngươi gọi tả đằng đúng không liên quan tới ngươi biểu hiện hôm nay ta sẽ như thật cùng thiết tượng công hội báo cáo nếu ngươi tồn đang cố ý làm khó dễ tình huống chỉ sợ ngươi cái này bàn giám khảo kiếp sống cũng liền nằm xuống nói xong thiết trụ cũng mặc kệ tả đằng phản ứng ra sao trực tiếp đem chính mình cùng giang phong trang bị toàn bộ ném tới tả đằng trước mặt lôi kéo giang phong rời khỏi nơi này rời đi về sau giang phong hai người cũng không có rời đi mà là đi tới chợ khu thích trụ tạm thời lão đệ ngươi lần này tới cũng là vì tấn cấp thành vì đại sư thiết tượng nhìn thấy thiết trụ hỏi giang phong cũng biết nhẹ gật đầu đối ở trước mắt cái này ngay thẳng hán tử giang phong vẫn là rất có hảo cảm đương nhiên vẹn vẹn là bình thường hảo cảm không phải loại kêu kỳ kỳ quái quái hảo cảm thầm kêu một tiếng quả như sau giang phong cũng là như thật đem chính mình nghe được tin tức cùng thiết chủ nói mà thiết chủ nghe được đám người nghị luận thời địa vậy mà nói vương tiên tung chiến thắng khả năng phải lớn với mình cũng là trực tiếp hử lạnh một tiếng thiết chủ chỉ bằng hắn vương tiên tung h ừ tạm thời l ã o đệ thật không phải lão ca ta và n g ư ờ i thổi ta làm thiết tượng thời điểm hắn còn đang bú sữa đâu giang phong bú sữa vậy cũng không có cách nào giải thích do hắn số tuổi nhỏ a dù sao thiết trụ ta nói chính là sữa mẹ muốn cái gì đâu giang phong khu khụ dạng này a lúng túng gãi đầu một cái sau giang phong cũng làm mở miệng lần nữa giang phong thật là hôm nay ta nhìn hắn chế tạo trang bị phẩm giai cũng không t h ấ p a hơn nữa kỳ thật giang phong là có chút xấu hổ nói thẳng mặc dù ba người đều là chế tạo bà kiện tự trang nhưng lại như từ lúc tạo về thời gian đến xem nhanh nhất đương nhiên là chính mình mà vương tiên tung nhưng cũng là muốn so thiết trụ nhanh hơn một chút chỉ có điều đối với giang phong muốn nói lời thiết trụ cũng là trực tiếp khoát tay áo lộ ra cực kỳ khinh thường tạm r Trưng ư n tuyển thi đấu thành tích. 402, hải tuyển thi đấu thành g Hải thi tích. Hải thi tích phi. t đấu đấu thời lao đệ ta nói cho ngươi vương tiên tung t i ể u từ kia chính là ỷ vào hắn có cái tại lưu hỏa thành làm tướng quân phụ thân nếu không hắn cái nào có thể lấy được nhiều như vậy tài nguyên hơn nữa ta hoài nghi lần này tranh tài trang bị c h ủ loại hắn đã sớm biết huống hồ ngươi nhìn hắn cái kia hình thể gây yếu cùng đàn bà dường như chỗ nào giống như là một cái nghiêm chỉnh thiết tượng ách đương nhiên ta chưa hề nói ngươi a l ã o đệ ngươi ngươi so với hắn vẫn là phải mạnh lên không ít nghe được thiết trụ đại ca đối với vương tiên tung vẫn là mười phần xem thường mà nghe được thiết trụ đại ca lời nói sau tại liên tưởng tới vừa mới cái kia gọi là tả đảng đối đa chính mình cùng đối đại vương tiên tung thái độ hoàn toàn khác biệt giang phong cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu chỉ có điều đối với cái này giang phong cũng là cũng không có để ở trong lòng giang phong tính toán chỉ cần ngày mai tranh tài bên trên c <cười> lúc này giang phong trong lòng nghĩ là ta lúc đầu chính là thuận miệng vừa nói như vậy người đàng hoàng này thế nào còn tưởng thật đâu kia thiên nhiêu thật sự chính là dùng làm bằng sắt phải không chớ đừng nói chi là lâm thiết ti lâm đại ca hắn cái kia còn có thể thật nghĩ tới đây giang phong cũng là đột nhiên sững sờ một chút cái này thật đúng là không chừng nếu không lâm đại ca thế nào như thế cao tuổi rồi vẫn là tự mình một người mà liên t ạ i giang phong càng nghĩ càng có khả năng thậm chí bởi vậy còn liên tưởng ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái khả năng thời điểm giang phong đột nhiên cảm giác bởi vai của mình bị một đôi c h e kín vết c h a i đại thủ vỗ vỗ lần này nhưng làm giang phong giật này mình giang phong ta chắc tại nhìn rõ đập mình người là thiết trụ sau giang phong cũng là lấy lại bình tĩnh giang phong ta còn tưởng rằng lâm đại ca biết ta ý nghĩ đột nhiên tới tìm ta nữa nha nghe được giang phong lời nói thiết trụ cũng là vẻ mặt hát tuyến thiết trụ lâm đại ca là ai giang phong không có việc gì không có việc gì liền là một m cái tên bên trong m a n g giày kém nam nhân thiết trụ đại ca ngươi gọi ta chuyện gì thật là thùy chi thiết trụ đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng thiết trụ phốc giấy kém ha ha ha cái này cùng ta căn bản cũng không tại một cái ngăn vị lên a bất quá đang cười đủ về sau thiết trụ cũng là đổi lại một bộ tương đối nghiêm chỉnh biểu lộ hướng về sân thi đấu bên kia chỉ chỉ thiết trụ thiết trụ ây hải tuyển thi đấu thành tích hiện ra chúng ta đi xem một chút ta mà theo thiết trụ chỉ phương hướng giang phong quả nhiên cũng là thấy được rất nhiều người tại hướng về vừa mới tranh tài địa phương đưa tới đột nhiên đứng dậy không có quá nhiều nói nhảm giang phong cùng thiết trụ liền hướng về sân thi đấu đi tới đi tới sân thi đấu sau giang phong hai người quả nhiên cũng là thấy được một cái to lớn danh sách trên đó viết rất nhiều người danh tự mà tại danh sách này trên cùng có mười cái lộ ra phá lệ chú mục tên i người h i ệ n nhiên hẳn là lần này hải tuyển thi đấu lan t r u y ề n ra tuyển thủ thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu hải tuyển, thành tích 10 hạng đầu tuyển thủ danh sách hạng nhất vương tiên tung hạng hai thiết trụ hạng ba tạm thời liền gọi vương giả tốt hạng b ố lưu thành hạng、mười. trung á tội phạm thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu hải tuyển chưa thành công nhập vây danh sách trương tam lý tứ nghĩa khôn thiên ngưu saka nhìn xem phía trên danh sách giang phong cũng hơi hơi h í p mắt lại hiển nhiên xem như chính mình sở tại một khu vực như vậy ban giám khảo tả đằng tuyệt đối là âm thầm động tay đ ộ n g chân bằng không xem như cái thứ nhất hoàn thành chính mình xếp hạng làm sao lại so vương tiên tung muốn thấp thậm chí còn không bằng cuối cùng để giao thiết trụ đại ca mà liên tại giang phong bốn phía muốn muốn tìm cái tia người thấp nhỏ tả đằng thời điểm một bên thiết trụ dường như cũng là nhìn ra giang phong suy nghĩ trong lòng chỉ thấy thiết trụ bắt lại giang phong đối với giang phong lắc đầu Thiết t í nghe h thời toán, tạm thời lao đệ. Lập tức bắt lao liền muốn n Lập sau đệ. đầu c ù trận c u tuyển đấu cuối chung quan chung n đừng chậm chế. Hơn nữa, cái này hải tuyển thi đấu thành tích cùng cuối cùng trận chung kết cũng không có quan hệ gì, trận liền n g gì, g kết, kết kết chế. thi tích thật tốt chậm cái có có hải hệ phải. so được thiết trụ an ủi giang phong cũng biết thiết trụ đại ca là vì chính mình suy nghĩ cho nên cũng liền bỏ đi hiện tại liền đi tìm tả đảng suy nghĩ h ử tạm thời tha cho ngươi một cái mạng đợi đến lần sau để cho ta đụng phải ngươi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn có thể ngay sau đó đương giang phong tỉnh táo lại sau tại trên danh sách nhưng lại phát hiện một cái nhường hắn có chút chú ý địa phương cái kia chính là tại thành công nhập vây trong mười người hạ mười người kia danh tự vậy mà gọi trung á tội phạm mà theo giang phong tiến vào thứ ba giới sau nắm giữ tình báo thứ trong tam giới nở bờ cờ danh tự là tương đối bình thường như vương tiên t u n g thiết trụ ngân thiên hà loại này giống trung á tội phạm loại này kỳ kỳ quái quái id hẳn là sẽ không là nở bờ cờ giang phong chẳng lẽ là một gã người chơi nghĩ tới đây giang phong cũng là trong đám người bốn phía tìm kiếm có thể là do ở tụ tập người ở chỗ này quá nhiều liền xem như giang phong trong lúc nhất thời cũng là căn bản tìm không thấy mục tiêu húng chi tiến vào thứ ba giới sau tất cả mọi người id đều đã không trực tiếp hiện thực ở trên đỉnh đầu mặc dù giang phong khả lấy mượn nhờ nhìn rõ chi thạch nhìn thấy đối phương id nhưng là vậy cũng quá phí sức một chút thế là giang phong cũng là đành phải thôi phản chính làm vòng thứ hai trận chung kết chính thức sau khi bắt đầu chính mình sớm tối đều sẽ thấy cái kia trung á tội phạm cho nên giang phong cũng không phải là quá gấp cùng lúc đó trong đám người thiết n g u khi nhìn đến chính mình không có tiến vào trận chung kết sau trong lòng cũng không có ti hào thất lạc dù sao mình lần này lại tới đây cũng là làm xong dự định tranh đấu quán quân gì gì đó là không đùa có thể ở không vào vây nhân viên bên trong xếp tại hạ tư t hắn thiết như cũng coi là trọng động thật là làm thiết như lặp đi lặp lại tại không vào vây danh sách bên trong tìm mấy lần đều không nhìn thấy giang phong danh t ự sau thiết như cũng là có chút buồn b ự c thiết như chẳng lẽ tạm thời huynh đệ cuối cùng không có tham gia tranh tài vẫn là nói hắn nhân vi gian lận bị thanh đi ra ngoài và không sao có thể không có thành tích của hắn đâu thiết như tính toán phản chính c h í n h ta cũng coi là cuối cùng không có cô phụ nhiều năm như vậy yêu quý viên mãn ta còn là tranh thủ thời gian chạy về quê hương thôn a mà coi như thiết như quay người muốn rời khỏi nơi này thời điểm thiết như bước chân lại đột nhiên có chút nặng nề g h thiết như ta nhớ được tạm thời lao đệ tại tranh tài trước nói hắn lần này là đến tranh đoạt quá quân sẽ không phải nghĩ tới đây thiết như cũng là đột nhiên quay đầu lại hướng về danh sách phía trên nhất mười người nhìn sang mà vừa rồi nhân vi cảm thấy những người kia tên đối với mình mà nói quả thực là cao không thể chạm cho nên thiết như căn bản chính là nhìn lướt qua liền không có coi ra gì thật là làm thiết như lần này một cái tên người một cái tên người nhìn sau khi xuống tới một quang lại đột nhiên khóa chặt xếp hạng thứ ba tên cái tên đó cái tia điệu thấp bên trong mang theo một tia khoe khoang có một chút khí phách lại một chút ruột hồi cái tên đó tạm thời liền gọi vương giả tốt thiết n h i u không thể nào không thể nào đây quả thật là tạm thời lao đệ ngoa tạo ta tà siết lớn danh a tạm thời lao đệ cũng quá ngoa tạo chương bốn trăm linh ba thập cường thi đấu bắt đầu chương bốn trăm linh ba thập cường thi đấu bắt đầu nhìn thấy giang phong vậy mà nhập vây quanh thiết n h i u cũng là quyết định chính mình không đi nhất định phải nhìn xem tạm thời lao đệ là như thế nào đoạt giải quán quân hắn lúc này cũng là hoàn toàn tin tưởng giang phong lợi nói đồng thời thiết như cũng là cảm giác trong cơ thể mình máu đều muốn đốt lên rồi thiết như thiết mưu cố lên tạm thời lao đệ ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể đoạt giải q u á n quân lao ca ta quyết định muốn trong đám người cổ vũ ngươi trợ uy không nói đến thiết mưu bên kia như thế nào liền chỉ nói giang phong cùng thiết trụ hai người hai người khi nhìn đến chính mình thành công nhập vây về sau cũng là riêng phần mình đi tới phe tổ chức là tiến vào trận chung kết tuyển thủ chuẩn bị phòng nghỉ đi làm chuẩn bị cuối cùng đi mà nói là chuẩn bị kỳ thật đối với giang phong mà nói nên chuẩn bị cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất thế là không có việc gì giang phong liền thuần thục móc ra vỡ ra hoạch đào cùng sáu cái đạn hạt nhân vừa ăn vừa uống một hồi nếu là nhìn thấy cái kia người chơi cũng bất tri đạo hắn có thể hay không nhận ra ta đến hơn nữa bằng cái tên đó phân tích hắn rất có thể là hoa hạ người chơi nếu là như vậy ta cũng nhất định phải đem tình cảnh trước mắt cùng hắn nói rõ ràng dù sao cũng là đồng bào của mình có thể tận lực tránh cho thương vong vẫn là tránh cho a nghĩ tới đây giang phong cũng là thuần thục đưa tay đồ ăn ở bên trong tiêu diệt sạch sẽ sau đó giang phong cũng là đem xích huyết yêu đao cùng triều tịch yêu đao cho móc ra nhìn xem một lam một hồng hai thanh đao giang phong cũng là không khỏi có chút chờ mong mặc dù đợi đến chính mình thành công hoàn thành cường hoa sau cái này hai thanh yêu đao cũng sẽ trở thành thần khí cấp bậc trang bị nhưng là cùng từng ngày thương khác biệt chính là từng ngày thương là trực tiếp theo bột trong tay tuân r a tới cũng bất chi đạo người chơi chính mình cường hóa đi ra thần khí cùng bột trong tay tuân r a thần khí có không hề có sự khác biệt nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được lại đem phá hư chi kiếm rút ra kỳ thật nói thật đối với kiếm loại vũ khí giang phong cũng là mười phần yêu thích mắt thấy xích huyết yêu đao cường hóa sắp đến lập tức liền muốn trở thành thần khí thật là phá hư chi kiếm lại ngay cả cường hóa cần có mặt khác một thanh hủy diệt chi kiếm hạ lạc như thế nào đều không rõ ràng lắm giang phong đương đúng vậy là tương đối gấp nhưng là loại chuyện này lại có thể nào là sốt ru đúng rồi loại chuyện này ta vì cái gì không đi hỏi hỏi mặc ly tiểu t ử kia mặc dù hắn nhìn một bộ m u ố n chết dáng vẻ nhưng là tốt xấu cũng coi là thiết tượng biết đến tin tức vẫn rất nhiều nghĩ tới đây giang phong cũng là âm thầm dự định chờ mình lần sau trở lại lưu vong thành ssc t sau nhất định phải đi tìm mặc ly hỏi một chút dù là hắn bất tri đạo hủy diệt chi kiếm tin tức s á c thật liền xem như biết một chút dấu vết để lại cũng là có thể mà l i ề n t ạ i giang phong suy nghĩ lung tung thời điểm theo bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng vang giang phong cũng là biết tranh tài lập tức muốn bắt đầu đem trước mặt tất cả vũ khí toàn bộ để vào trong ba lô giang phong cũng là thu liễm tâm thần đi ra phòng nghỉ theo cổng nhân viên công tác chỉ dẫn giang phong cũng là tùy tiện đi tới tranh tài sân bãi mà cùng hải t u y ể n thi đấu khi đó sân bãi so sánh lúc này trận chung kết sân bãi liền phải lộ ra chính quy rất nhiều chỉ thấy tại một mảnh mười phần trong đại sành rộng rãi chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mười cái rèn đúc đài cái này mười cái rèn đúc đài năm cái một tổ chia làm hai hàng ở giữa khoảng cách cũng là vừa đúng bảo đảm người dự thi tại rèn đúc thời điểm sẽ không bị cái khác người dự thi quá yếu đồng thời giang phong còn chú ý tới tại những n à y rèn đúc đài phía trước ngồi năm tên khí chất bất vào người chắc hẳn cái này năm người hẳn là lần tranh tài này cuối cùng ban giám khảo về phần cái kia cùng giang phong từng có ma sát tả đằng lại không tại cái này nằm tên trong giám khảo nhìn đến đây giang phong trong lòng cũng là dễ dàng không í t nếu không nếu là chân chính đến cuối cùng chấm điểm khâu tả đằng nếu là làm việc thiên tư trái pháp luật lời nói chính mình mặc dù sau đó tuyệt đối có thể nhường hắn sống không bằng chết nhưng là không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng chính mình tranh tài thành tích đến lúc đó và nhất chính mình thật tại lần tranh tài này bên trong thất lợi lần tiếp theo tranh tài lại phải đợi chờ ba năm đây tuyệt đối không phải giang phong muốn xem đến c u c diện thật là đương giang phong thấy được năm người bên trong ngồi trung ương nhất phía sau một người ánh mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái nhân v i n g ư ờ i này giang phong không nhưng thấy qua còn cùng hắn có mối thủ không nhỏ á n người này đang là lúc trước tại tự do chi thành đấu g i á hội bên trên ngồi p h ò n g bên trong cái kia nam tử trung niên lúc này giang phong cũng là lúc này mới thông qua người chủ trì giới thiệu biết rõ thân phận của người này vương m i n h lưu hỏa thành tướng quân vương tiên tung phụ thân giang phong ghê tởm thế nào đụng phải như thế một cái oán loại có hắn ở chỗ này chỉ sợ lần tranh tài này muốn p i ề n t o á i một chút chỉ có điều mặc dù như thế giang phong cũng không có quá bối rối nhân v i đã ban giám khảo có năm tên vậy đã nói rõ vương binh tự mình một người cũng không có cách nào đưa đến quyền khống chế tuyệt đối húng chi mình còn có áp đáy hòm đồ vật nơi tay cho nên giang phong đối với thu hoạch được quá quân cũng có thể nói là tình thế bắt buộc mà lúc này vương binh dường như cũng là nhận ra giang phong một đôi mắt giống như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong nhìn hồi lâu trêu đến giang phong toàn thân có chút không được tự nhiên cùng lúc đó giang phong cũng biết tại dự thi tuyển trong tay tìm kiếm mà vẹn, vẹn một cái giang phong liền trong đám người tìm tới cái kia hẳn là người chơi người dự thi lần này cũng không phải giang phong cảm giác tương đối cao nguyên nhân mà là người chơi này thực sự mặc quá giới hạn cũng bất chi đạo tên này người chơi mặc chính là thời trang vẫn là trải qua cải tạo sau mũ giáp chỉ thấy tên này người chơi trên đầu vậy mà mang theo một cái màu đen khăn trùng đầu chính là tội phạm lúc thi hành nhiệm vụ mang vẹn vẹn đem ánh mắt cùng miệng lộ ở bên ngoài loại kia trung á tội phạm đối với cái này giang phong cũng là có chút im lặng nhân v i từ bên ngoài hắn căn bản là nhìn không ra người này có phải hay không hoa hạ người chơi càng không được đàm luận mình đã từng thấy vẫn là chưa từng thấy chỉ có điều là người kia ánh mắt cùng giang phong đối đầu sau giang phong cũng là xác nhận một sự kiện kia chính là người này không biết mình bởi vậy giang phong cũng là suy đoán người này hẳn không phải là hoa hạ người chơi giang phong đã không phải hoa hạ đồng bào vậy thì không vội mà nói cho hắn biết tin tức thế là giang phong cũng liền đem mục quang thu hồi lại kỳ thật tới cũng không phải giang phong l ã n h huyết mà là lấy trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc cục diện giang phong thật sự là không có thời gian đi lo lắng một cái vốn không quen biết còn không phải mình đồng bào người chơi sinh tử đương nhiên nếu là mình hoa hạ đồng bào vậy thì coi là chuyện khác dù sao hoa hạ người ở nơi nào đều hẳn là tương thân tương ái nhất là tới sinh tử tồn vong thời điểm đây cũng là trăm ngàn năm qua hoa hạ tại bao nhiêu lần nguy nan trước mặt đều có thể gắng gượng qua tới nguyên nhân các ù n g t r i dây leo đánh c cùng cực Các Trưng thiết trái nhu đánh 404, dây leo đánh cực tốt.、Các、vị tuyển thủ dự thi mời các liền cho vị tranh tài lập tức bắt đầu ngay tại giang phong bốn phía d ò xét thời điểm tranh tài người chủ trì cũng là đứng ở trước mặt mọi người sau đó người chủ trì cũng là nói đơn giản một chút tranh tài quý cũ mà khiến giang phong tương đối vui mừng là lần này người chủ trì không có dông dài nhiều như vậy quy tắc chỉ là đơn giản giảng giải một chút tranh tài quá trình chỉ có điều đối với cái này quá trình giang phong cũng là đã sớm biết rõ vô phi chính là từ bọn hắn không ngừng công bố cần rèn đúc trang bị chủng loại n h â n hậu tất cả tuyển thủ dự thi tại trong thời gian quy định rèn đúc tất cả tại trong thời gian quy định không cách nào thành công rèn tạo nên đều sẽ bị đào thải mà cuối cùng còn dư lại tự nhiên là người thắng trận đối với cái này quá trình giang phong tự nhiên là không có ý kiến gì dù sao cuộc thi đấu này đã cử hành bất chi đạo bao nhiêu lần trên cơ bản đều là cái này hình thức mà lúc này giang phong chân chính lo lắng thì là trang bị c h ủ loại chuẩn xác mà nói c ũ n g không phải là giang phong đối với lo lắng của mình mà là cân nhắc tới vương bình quan hệ vương tiên tung rất có thể đã biết cuộc thi lần này muốn khảo thí trang bị chủng loại đều là cái gì nghĩ tới đây giang phong cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác hướng một bên vương tiên tung nhìn sang mà lúc này nhìn rõ chi thạch cũng là m ộ ư ơ i phần thích hợp đưa ra nhắc nhở nhìn rõ vương tiên tung L. lúc V. 58. 6987. 6987. H. thân cảm giác 10 phần tốt đẹp, dường như đã tính nhi Miêu cảm người giác quả tả, tốt trước bản này này dường đẹp, đã Ta sẽ cho ngay ư trước ơ i biết, tại thực lực chân chính trước mặt, tất cả thủ t đoạn chân chính h lực cả đều sẽ thay đổi tại á thoáng i tới đây, Giang tiếc nối nhuận Nghĩ Phong cũng nhìn bên chút qua bất lực. là có c đây, n đang đang sắn tay háo lên h háo tay t ế thiết t trụ trụ ta t rồi, xin lỗi vi nhân lần này ta muốn n lóc h ca, ắ giang Ngay t ạ g i phong suy nghĩ lung tung thời điểm tranh tài cũng là rốt cục chính thức bắt đầu theo một cái nhân viên công tác cầm tấm ván gỗ đi vào trước mặt mọi người đồng thời đem bao trùm ở phía trên rèm vải x ố p lên sau giang phong mấy người cũng là rốt cục thấy rõ ràng cái thứ nhất tranh tài đề mục dày mà giang phong khi nhìn đến cái đề mục này sau cũng là trong nháy mắt mở ra bàn là lựa chọn đã sớm thông qua chế tác đồ nắm giữ hy hữu cấp trang bị tê như hùng ra bắt đầu chọn lựa cần vật liệu đến đồng thời giang phong còn chú ý tới cách đó không xa vương tiên tung bởi vì đã sớm biết đ ể mục quan hệ vật liệu vậy mà cũng sớm đã chuẩn bị xong lúc này đã bắt đầu xuống một vòng tiết ngoa tạo ni mã thật không biết xấu hổ đối với cái này giang phong mặc dù tức giận nhưng lại cũng không có biện pháp gì tốt lắm dù sao giữa hai người khoảng cách có chút xa coi như mong muốn làm điểm tiểu động tác cũng không tốt lắm thi triển vô lại phía dưới giang phong cũng chỉ có thể tăng nhanh trong tay từ trên xuống dưới động tác nhanh hơn nhanh hơn t ta, ta a cũng l ậ p t ứ c là thiết như g vừa mới dứt lời liền nghe tới bên cạnh có người đột nhiên hử lạnh một tiếng hử chỉ bằng hắn nếu là hắn có thể thu được quá quân ta tả mẫu người đem đầu bẻ xuống cho ngươi làm bóng đá nghe được người này lời nói thiết như cũng là vẻ mặt không cao hứng quay đầu nhìn sang chỉ thấy tại bên trái hắn có một cái vóc người thấp bé Khuôn mặt h è n m ọ n lao giả chính nhất mặt khinh thường nhìn xem hắn thì ra người này đang là trước kia cùng giang phong từng có không vui t ạ đằng nhân v i hải tuyển thi đấu đã kết thúc quan hệ cho nên không có cái gì công tác hắn liền cũng đi tới t h í n h phòng xem nhìn lên tranh tài mà thiết như đối mặt t ạ đằng một c a n sau cũng là không cam lòng yếu thế chừng mắt liếc hắn một cái thiết như ta nói ngươi người này có mau bệnh à? ta tại cái này nói ta có quan hệ gì tới ngươi t ạ đằng ngươi nói cái gì ta không xem bảo cùng ta cũng không sao cả ta chẳng qua là đang nói một sự thật liền ngươi nói cái kia gọi tạm thời gì, gì đó hắn là dựa vào gian lận mới tiến vào trận chung kết cho nên hắn căn bản không có khả năng chiến thắng nghe được t ạ đằng lời nói thiết n h i u lập tức cũng là nhữ mày đến thiết n h i u gian lận tạm thời lao đệ không có khả năng là tuyệt đối không thể lại nói hắn làm không dối trá giải thi đấu ban giám khảo tự nhiên tin tưởng đã giải thi đấu ban giám khảo đều không có phán định hắn gian lận ngươi lại dựa vào cái gì nói hắn gian lận nhìn thấy thiết n h i u nói như vậy t ạ đằng lập tức có chút ngại lời thì ra làm vì phụ trách giang phong chỗ một khu vực như vậy ban giám khảo tả đằng sau đó thật đúng là kiểm tra giang phong sử dụng rèn đúc đài thật là nhường hắn có chút khó tin chính là bất luận hắn thế nào kiểm tra từ đầu đến cuối cũng không phát hiện được giang phong gian lận chứng cứ thật là nhìn xem giang phong kia so vương tiên t u n g còn m u ố n trẻ tuổi bên trên mấy tuổi nâng cấp cùng c ù n g thiết tượng hoàn toàn không hợp hình dáng đặc thù tạ đằng thế nào đều không thể tin được giang phong có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mặt thành công chế tạo ra ba kiện tự sắc trang bị mà cái này cũng chính là tạ đằng đến quan sát trận chung kết nguyên nhân hắn mong muốn thông qua xem thi đấu hoàn toàn nắm giữ giang phong chứng cứ niên hậu đi hướng giải thi đấu tổ ủy hội báo cáo nhường giang phong cái này lê tởm tiểu nhân chịu trừng phạt thật là những này hắn đương nhiên không thể cùng thiết như nói cho nên tại dạ sau khi tả đằng cũng, cũng chỉ phải cưỡng từ đoạt lý tới tả đằng ách phản chính ta chính là biết nhìn thấy tả đằng cái này một bộ hung hăng càn quáy bộ dáng ngay cả tính tình tương đối thật thà thiết như cũng là nhịn không được có chút t ứ c giận hơn nữa nghĩ đến giang phong đã từng tặng cho mình kia chân q u ý chế t á t đồ cùng giang phong kia phần đối thiết tượng cái này một nghề nghiệp yêu quý thiết như lúc này liền đột nhiên đứng dậy chỉ vào tả đằng liền lớn tiếng giống lên thiết như ta bản nhìn ngươi số tuổi tương đối lớn không muốn giống như ngươi so đo thật là ngươi không có bằng chứng dựa vào cái gì nói tạm thời lão đệ gian lận tệ ra lên mặt ta bị thiết ngư như thế vừa hô tả đằng lập tức cũng làm ặ t đỏ lên sau đó tả đằng cũng làm anh đứng lên hướng về thiết ngưu nhìn sang chỉ có điều mặc dù tả đằng cũng là đứng lên nhưng là người thấp nhỏ hắn cùng thân cao mã đại thiết ngưu so sánh khi thế tự nhiên là yếu đi mấy phần có thể mặc dù như thế tả đằng nhưng cũng toàn vẹn không sợ vẻ mặt â m hiểm cười nói tả đằng dựa vào cái gì chỉ bằng ta làm nhiều năm như vậy thiết tượng kinh nghiệm ha ha thế nào ngươi không v ư ợ ca bằng không hai chúng ta đánh cược như thế nào bị tả đằng như thế mất kích thiết n h u cũng là khí huyết dâng lên thiết n h u tốt cực thi cực n g ư ơ i muốn muốn đánh cực gì ta thiết n h u bồi ngươi chính là nhìn thấy thiết n h u mắc câu tả đằng càng là đắc ý chỉ thấy hắn vươn tay ra hướng về trên trận vương tiên tung chỉ qua tả đằng tốt đã dặn này ta liền cùng ngươi cược trong miệng ngươi cái kia gọi tạm thời tuyệt đối sẽ thua với trên trận người này chương bốn trăm linh năm tranh tài khâu chương bốn trăm linh năm tranh tài khâu tốt đã dặn này ta liền cùng ngươi cược trong miệng ngươi cái kia gọi tạm thời tuyệt đối sẽ thua với trên trận người này nghe được tả đằng lời nói sau thiết như cũng là theo tạ đằng chỉ phương hướng nhìn sang mà khi thiết như thấy được tạ đằng chỉ người là vương tiên tung sau thiết như sắc mặt lập tức cũng biến thành không nhìn khá hơn nhân vi vương tiên tung hắn là biết đến dù sao xem như thiết tượng một chuyến này bên trong danh khí lớn nhất thanh niên k i t xuất thiết như như thế nào lại không biết thật là tạ đằng khi nhìn đến thiết như trên mặt kia khó coi biểu lộ sau lập tức cũng là nhịn không được cười lạnh tạ đằng thế nào sợ vi liền như lời ngươi nói kia cái gì tạm thời căn bản chính là dựa vào g i trò dối trá mới lẫn vào trận chung kết tiểu nhân hẹn hạ tạ đ ă n g nói xong nhìn thấy thiết như rơi vào trong t r ầ m mặc coi là thiết như lúc này đã dao động cho nên lại tiếp tục lại nhảy lên tạ đ ă n g muốn ta nói ngươi vẫn là mà đúng lúc này thiết như lại đột nhiên muốn từ bản thân tại lần đầu đụng phải giang phong cùng chính mình cùng giang phong tại nhập khẩu t r ạ m mặt thời điểm đó cảnh tượng nhớ tới giang phong kia vẻ mặt kiên nghị cùng ước mơ vẻ mặt kiên nghị ước mơ cùng giang phong câu kia ta thật là chạy theo quán quân tới sau đó thiết như cũng bất chi đạo chính mình từ đâu tới lực lượng trực tiếp đột nhiên p h t tay cắt ngang tạ đằng nói rông dài thiết như vậy ta thiết như hôm nay liền đánh cược với ngươi ta liền cực tạm thời l ã o đệ nhất định có thể thu được quán quân nói xong thiết như một đôi mắt hồ còn nhìn về phía t ạ đằng thiết như về phần tiền đặt cược nếu là ta thua ta thiết như tự nguyện thoát ly thiết tượng công hội đồng thời từ nay về sau cũng không tiếp tục đụng cùng thiết tượng có liên quan chuyện mà t ạ đằng nghe được thiết như lời nói sau lập tức cũng là s ư ơ n g sở nhân v i thoát ly thiết tượng công hội cũng không phải một chuyện nhỏ thật là rất nhanh t ạ đằng trên mặt cũng là lần nữa hiện đầy nụ cười tà đằng tốt đã như vậy ta đó cũng là ta nếu là thua Ta tả đ lúc này đấu trường bên trên tỷ thí đã tiến vào vòng thứ tư mà thông qua được ba lượn tỷ thí sau trên trận còn thừa dư người đã không nhiều lắm ngoại trừ giang phong vương tiên tung cùng thiết trụ bên ngoài còn lại liền chỉ còn lại cái kia gọi là trung á tội phạm người chơi lợi dụng lấy mỗi vòng tỷ thí quay người thời gian giang phong cũng là hướng về trung á tội phạm bên kia nhìn sang tại nhìn thấy trung á tội phạm cùng mình chế tạo phương thức không có sai biệt sau giang phong cũng là xác nhận người này người chơi thân phận giang phong nghĩ không ra ngoại trừ ta ra người chơi bên trong cũng có thiết tượng trình độ cao như vậy người mà liên tại giang phong dò xét trung á tội phạm thời điểm vòng thứ tư tỷ thí cũng là chính thức bắt đầu đồng thời khi nhìn đến một vòng này khảo đề là cung tiễn sau giang phong cũng là lần nữa bắt đầu đi bắt đầu chuyển động mà có ý tứ chính là mặc dù vương tiên tung đối với mỗi một vòng khảo thí đề mục đều như lòng bàn tay đồng thời cơ hồ tại tranh tài cương nhất lúc bắt đầu liền đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết nhưng là do ở giang phong động tác cũng là một chút không chậm lại thêm giang phong thậm chí đều đem tiểu ao m i u cho kêu lên để nó giúp mình tìm vật liệu cho nên giang phong cũng là t i hảo không thể so với vương tiên tung chậm thậm chí tử với mình có xỏa qua thức rèn đúc đài quan hệ ngược lại thường thường còn muốn so vương tiên tung mo hơn không ít thế là tại lại trải qua mấy vòng tỷ thí sau trên trận vẹn vẹn chỉ còn lại giang phong cùng vương tiên tung hai người trung á tội phạm tại vòng thứ tư bởi vì rút chúng chính mình không cách nào rèn đúc chủng loại mà bỏ quyền thiết trụ đại ca thì là nhân vi tại vòng thứ sáu trong tỷ thí rèn đúc thất bại từ đó bị đào thải mà kể từ đó tranh tài cũng liền tiến vào cuối cùng quyết thắng giai đoạn thật là khiến cho mọi người kinh ngạc là giang phong cùng vương tiên tung hai người này thật giống như ước định cẩn thận đồng đ ạ g không những đối với tại tất cả khảo hạch trang bị chủng loại toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt l i ê n nối liền thành công suất cùng chế tác thời gian cũng toàn bộ mạnh đến mức không còn gì để nói căn bản lại không tồn tại lấy thất bại mà thấy cảnh ấy dưới trận người xem cũng là toàn bộ xôi trào lên hai người này lai lịch thế nào ông trời ơi cái này đều tiến vào thứ chín l u ô n ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tranh tài có thể đi vào thứ chín vòng đâu h ắ c l i ê n đại danh đỉnh đỉnh vương tiên tung ngươi cũng không nhận ra đây chính là chúng ta lưu hỏa thành vương tướng quân công tử có thể cùng chúng ta những người bình thường này như thế à? a lại là hắn thật là một cái khác là ai ách cái này ta cũng bất chi đạo a chỉ sợ cũng là cái gì ghê vớm đại nhân vật ta chỉ bất quá chúng ta chưa nghe nói qua cùng、ừ. lúc đó khẩn trước nhất phải kể là nhìn trên đ à i ở vào cực trong cục hai người thiết ngưu cùng t ạ đằng lúc này nhìn xem giang phong cùng vương tiên tung một đường theo vòng thứ nhất tiến vào thứ chín vòng trong lòng của hai người này đừng đề cập nhiều khẩn trương dù sao tiền đặt cực đ ã ân xuống tới từ bỏ chính mình yêu quý thiết tượng loại chuyện này cũng không phải cái gì việc n ỏ nhất là t ạ đằng hắn chẳng thể nghĩ tới cái tiêu dựa vào gian lận mới có thể tiến nhập trận chung các người vậy mà có thể cùng vương tiên tung đánh đến tình trạng như thế t ạ đằng không có khả năng cái này kêu cái gì tạm thời tuyệt đối là tại gian lận đúng rồi nhất định là con mèo kia con mèo kia có gì đó quái lạ so với tà đằng lúc này thiết n h u trong lòng cũng là cực kỳ trần kinh nhân v i tại biết đối thủ là vương tiên tung sau thiết n h u trong lòng liền pháng phất một mực có một cục đá to lớn để ép thật là khi hắn nhìn thấy giang phong một lần lại một lần thành công thông qua hơn nữa rất nhiều lần sử dụng thời gian vậy mà so vương tiên tung còn muốn ngắn bên trên một chút về sau thiết n h u đối với giang phong lòng tin cũng là càng ngày càng đủ đặc biệt là thiết n h u liên tưởng tới giang phong đã từng trong tay kia một đống lớn cùng giấy lộn như thế đối phương chế tắc đồ thiết như căn bản cũng không lo lắng loại này khảo nghiệm chế tác trang bị c h ủ loại tranh tài có thể khó tới gia phong cho nên khi hắn nghe được một bên tạ đằng lời nói sau cũng là nhịn không được mở miệng đáp lễ tới thiết n h i u nghèo có gì đó quái lạ người tại sao không nói hắn dùng truy có gì đó quái lạ hắn dùng vật liệu có gì đó quái lạ đâu quả nhiên trong lòng âm u người nhìn cái gì đều cảm thấy âm u chỉ có điều đối với thiết n h i u n i ệ m ai tạ đằng lại cũng căn bản không để trong lòng nhân v i n g ư ờ i khác bất tri đạo hắn nhưng là rất rõ ràng xem như lưu hỏa thành tướng quân tri tử vương tiên tung có thể là có một cái không muốn người biết đòn sát thủ không có lộ ra đến có thể nói lần này thiết tượng tranh tài vô luận như thế nào vương tiên tung đều là không thể nào thua tạ đằng t h ừ chúng ta đi nhìn mà l i ê n tại thiết như cùng tạ đằng diên phần mình tâm hoài quỷ thai thời điểm tranh tài cũng là rốt cuộc đi tới vầng thứ mười chương bốn trăm linh sáu vương binh âm mưu chương bốn trăm linh sáu vương binh âm mưu lúc này nhìn xem tranh tài vậy mà tiến vào vầng thứ mười còn không có phân ra thắng bại không riêng gì dưới trận người xem ngay cả ngồi ghế giám khảo năm tên giải thi đấu ban giám khảo cũng nhịn không được có chút khẩn trương nhất là ngồi năm người vị trí trung tâm vương binh khi nhìn đến giang phong vậy mà có thể cùng con của mình vương tiên tung đánh đến tình trạng như thế vương binh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi phải biết vì lần này tranh tài hắn nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn mới đưa thiết tượng công hội từ trên xuống dưới toàn bộ mua được cái này mới có con trai mình vương tiên tung thế như trẻ tre một đường rết tới vầng thứ m ộ ư ơ i bằng không cho dù là bằng cho bọn hắn mượn nhà nội t ì n h chỉ sợ cũng không có cách nào đem tất cả chủng loại trang bị chế tác bản vẽ toàn bộ gom gót làm một chủ thành tướng quân còn như vậy chớ đừng nói chi là cái khác thiết tượng không nói người khác liền nói thiết dụ không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ xem như thiên thủy thành thiết tượng công hội phân hộ trường nghiên cứu thiết tượng cái này trước nghiệp mấy chục năm thiết trụ trình độ tự nhiên là không lời nói đồng thời thiết trụ nắm giữ hy hữu cấp trang bị chế tạo phương pháp cũng không phải số ít có thể còn không phải không có gắn gượng g qua mấy vòng liền bị đào thải nghĩ tới đây vương binh cũng là híp mắt hướng về trên đài giang phong nhìn sang cái này gọi tạm thời gì gì đó tiểu tử lại nhiều lần xáo trộn kế hoạch của ta dạng này cũng tốt nghe tống thanh sơn nói dây lát đai lưng hẳn là ngay tại tiểu tử này trên thân đợi đến tranh tài vừa kết thúc thử ta nhìn nguyên h ư thế nào đi ra cái này lưu hỏa thành lúc này vương binh cũng là đã sớm nghe tống thanh sơn nói cái k i a dây lát đai l ư n g bị trong phòng đấu giá mù kêu giá tiểu tử cướp đi cho nên thù mới hận cũ đan vào một c h ỗ sau vương binh cũng là hoàn toàn lên sát tâm có thể mặc dù như thế tại nhiều người như vậy dưới mí mắt vương binh cũng không có cách nào trực tiếp động thủ đành phải âm thầm tính toán đợi tới tranh tài kết thúc về sau tại thừa cơ động thủ mà kể từ đó b ậ y ở vương binh trước mặt liền vẹn vẹn chỉ còn lại một vấn đề cái k i a chính là trận đấu này nhất định phải nhường vương tiên tung thắng được đến thế là làm vầm thứ m ư ơ i trước khi bắt đầu vương binh đột nhiên kêu dừng tranh tài sau đó vương binh đem người chủ trì cho gọi đi qua đồng thời cùng còn lại bốn tên ban giám khảo tụ ở cùng nhau nghiên cứu lên vương binh đại gia cũng nhìn thấy hiện tại còn lại hai người kia thực lực đều vô cùng xuất sắc như tiếp tục theo thông thường đến tỷ thí lời nói chỉ sợ vẫn không cách nào phân ra thắng bại hơn nữa nếu là chỉ lấy chế tác thời gian đến suy tính hai vị này nhân tài chỉ sợ có sai lầm b ấ t công nghe được vương binh lời nói kia bốn tên ban giám khảo cũng là nhẹ gật đầu trong đó một gã lao giả dâu tóc bạc trắng đang nghĩ đến môn u sau cũng là hỏi lao giả xác thực vậy theo vương tướng quân y tứ phải làm gì đâu vương binh, ta ý nghĩ cũng rất đơn giản tranh tài còn bình thường cử hành nhưng là thắng bại điều kiện chúng ta muốn đổi một chút lao giả đổi một chút thế nào đổi vương binh nếu là hai người này có người thất bại vậy dĩ nhiên là không lời nói nhưng là nếu là hai người kia một lần nữa toàn bộ rèn đúc thành công vậy thì lấy rèn đúc ra trang bị tinh lương trình độ là nhất cuối cùng bình xét căn cứ thấy vương binh nói như vậy còn lại bốn tên ban giám khảo đang nhìn nhau thêm vài lần sau cũng rối rít nhẹ gật đầu mặc dù mấy người này lúc này đối với vương binh tính toán nhỏ nhặt đều là lòng dạ biết rõ vô phi là sợ vương tiên tung tại rèn đúc phương diện tốc độ bại bởi một người khác nhưng là vương binh r i ả o hoạt liền r i ả o hoạt tại nói ra đề nghị nhường mấy người cũng là không có cách nào phản bác tại tăng thêm vương binh tại tranh tài trước đối mấy người cũng là làm đủ công tác cho nên bốn người tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền tạm thời cho là trả một cái nhân tình cho vương binh thế là mấy người thương nghị hoàn tất sau vương binh cũng là đem quyết định của mình nói cho người chủ trì nhường người chủ trì đi hướng tất cả người xem giải thích đi mà khi chủ trì người đi tới trên này đem ban giám khảo đoàn quyết định chi tiết công bố sau khán giả tự nhiên cũng là không có điều gì dị nghị dù sao như loại này tới vầng thứ mười còn không có phân ra thắng bại tình huống bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải chỉ có điều có hai người lại cũng không nghĩ như vậy một cái tự nhiên là giang phong giang phong đang nghe được cái này cải biến sau lập tức liền minh bạch đây là vương m i n h âm mưu thật là chính mình làm một người dự thi là không có cách nào trực tiếp phản đối giải thi đấu ban giám khảo đề nghị lại thêm mặc dù giang phong biết đầu này cải biến là nhắm vào mình nhưng là như thế này liền muốn để cho mình biết khó mà lui giang phong ha ha đã các ngươi m u ố n chơi vậy ta liền cùng các ngươi tới cùng mà một cái khác đối cái này cải biến có chút bận tâm thì phải số thiên như thiên như cái này không công bằng à người sáng suốt đều có thể nhìn ra tạm thời lao đệ chế tác tốc độ là muốn so vương tiên tung nhanh muốn là dựa theo trước kia quy tắc lời nói khẳng định là tạm thời lao đệ ra thật là nhìn thấy cái khác người xem đối với điểm này đều không có có dị nghị thiên như cũng là tin h tưởng coi như mình đứng ra phản đối chỉ sợ cũng sẽ không có người phản ứng chính mình đồng thời nghe được thiên như lời nói sau một bên tả đẳng cũng biết âm thầm trong lòng cười ha hả ha ha, ha ha cùng ta đánh c ư c ha ha hả chỉ bằng cái kia bất chi đạo từ đâu xuất hiện đứa nhà quê cũng nghĩ được vương tiên tung nà mơ m đi thôi mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là tà đằng lại không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài chỉ thấy hắn cởi tủm tìm đi tới thiết nhu ngư bên người tà đằng bằng hữu nếu là ngươi bây giờ nhận thua đồng thời hưng thuận với ta tại tranh tài song thành cùng ta cùng đi làm chứng nói cái k i a đứa nhà quê gian lận ta có thể làm chúng ta đánh cược chưa từng xảy ra như thế nào nói xong tà đằng còn giả mù sa mưa vô vô thiết nhu bà v a i thật là nhường tà đằng không nghĩ tới chính là thiết nhu lại đột nhiên một tay lấy hắn đưa qua tới tay đánh bay thiết nhu nhường ta đi cấp ngươi làm chứng giả、Phi. Ta thiết n g ư u mặc dù yêu quý thiết tượng cái nghề nghiệp này nhưng ta càng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân để cho ta trợn tròn mắt nói láo tuyệt không có khả năng nói xong thiết n g ư u tuyệt không cho tả đằng tiếp tục nói n h ả m chỗ trống thở phì phò liền đi qua một bên một mình ngồi xuống mà tả tà đằng tại bị thiết n g ư u cự tuyệt về sau nhìn một chút bị đập màu đỏ bừng tay phải cũng là khí mạnh mẽ cắn răng tả đằng đã dặn này ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội hắc <cười> hắc mà l i ề n tại trên đài thiết như cùng tả đằng đối thoại thời điểm vấn thứ m ư ơ i tranh tài cũng là chính thức bắt đầu chỉ thấy một cái nhân viên công tác cũng là d ơ một tấm ván gỗ chậm rãi đi tới giang phong cùng vương tiên tung trước người theo trên ván gỗ d è m bị sốc lên một vòng cuối cùng tranh tài đề mục cũng là xuất hiện ở trong mắt mọi người mà nhìn thấy cái này một cái đề mục sau vương tiên tung cười nhân viên hắn cảm thấy hắn thắng chắc cùng phụ thân hắn nói cho hắn biết đề mục như thế thật là giang phong lại cười so với hắn còn xán lạ giang phong cái này bất ổn sao quả nhiên người nếu là x o á i a liền lao thiên g i a đều chiều cố giang phong chương bốn trăm linh bảy làm người tâm tính gia phong chương bốn trăm linh bảy làm người tâm tính gia phong Vâng thứ mười tranh tài để mục là đao căn cứ mới đổi quy tắc vương tiên tung cùng giang phong hai người cần tại trong thời gian quy định rèn đúc ra một thanh hy hữu phẩm d a i đao loại binh khí hơn nữa quan g chế tạo thành công còn không tính cần so sánh một chút hai người rèn đúc mà ra vũ khí đến tột cùng ai càng tinh xảo hơn một chút ai cao cấp hơn một chút thật là nhìn xem trên đài cười một cái so một cái sán lạn hai người vương binh có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc con của mình vương tiên tung cao hứng mình có thể lý giải dù sao đối ở trước mắt tình huống này bọn hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị lúc này vương tiên tung trong tay vật liệu ngoại trừ rèn đúc hỏa vân thương cần có hỏa tinh khoáng thạch bên ngoài còn ngoài định mức có một khối hỏa phép khoáng thạch phải biết cái này hỏa phép khoáng thạch không phải là bình thường khoáng thạch mà là so độ tinh khiết là một hỏa tinh khoáng thạch còn tinh khiết hơn bên trên một cái cấp bậc đặc cấp hỏa tinh khoáng thạch nếu là bàn luận trình độ hiếm hoi lời nói cơ hồ có thể nói là mỗi một vạn khối mỏ trong đá khả năng sinh ra một khối loại này đặc cấp khoáng thạch dùng loại này đặc cấp khoáng thạch rèn đúc mà ra trang bị không nghi ngờ gì muốn so bình thường hỏa tinh khoáng thạch chế tạo ra trang bị thuộc tính tốt hơn quá nhiều cho nên, đối với trận này vương minh phụ tử có thể nói là tình thế bắt buộc chỉ có điều nhìn xem cười so vương tiên tung còn muốn sán l ạ gian g phong vương minh trong lòng cũng là có chút không chắc vương minh chẳng lẽ tiểu tử này trong tay cũng có đặc cấp khoáng thạch cũng không khả năng theo ta được biết thứ ba giới mấy năm qua này loại này đặc cấp khoáng thạch sản xuất số lượng một cái tay đều có thể đến được hơn nữa còn đều tại người ta quen biết trong tay vương minh mặc kệ hắn cười cái gì coi như hắn thiết tượng thực lực thật so tiên tung còn mạnh hơn nhưng là nếu không có đặc cấp khoáng thạch lời nói hắn cũng không có khả năng rèn đúc ra so tiên tung còn muốn tinh lương trang bị nghĩ tới đây vương binh thời gian dần trôi qua cũng liền yên lòng thật là liền sau đó m ộ t khắc trái tim của hắn nhưng lại đột nhiên nhấc lên nhân vi theo tranh tài đ ể mục công bố giang phong đang n ở nụ cười sau khi cũng là chậm rãi từ trong ba lô lần này rèn đúc vật liệu mà nhường vương binh thế nào cũng không thể tin được chính là giang phong móc ra khoáng thạch vậy mà chính là vương tiên t u n g trong tay loại kia đặc cấp khoáng thạch hỏa phách khoáng thạch hơn nữa một cầm chính là năm khối vương binh t a n ni mã không thể nào vương binh châu bất chi đạo chính là đây là chế tác vũ khí nhiều nhất liền cần năm khối nếu là cần mười khối giang phong vẫn có thể lấy ra thì ra giang phong trước đó tại hỏa tinh nham động làm nhiệm vụ lúc nhàn rỗi nhàm chán cũng liền thuận tiện đào một đoạn thời gian khoáng thạch mọi người đều biết hỏa tinh nham động sở sinh đương nhiên là hỏa tinh khoáng thạch mà nương tựa theo giang phong may mắn cùng lao vương thợ mỏ s ẻ n tăng thêm mặc dù giang phong chỉ đào không đến thời gian một ngày cũng là đào được trọn vẹn một mươi ba m ư ơ i bốn khối hỏa phép khoáng thạch mới đầu đối với loại này đặc cấp khoáng thạch giang phong cũng không có coi ra gì dù sao mình tại thứ hai giới thời điểm cùng loại ngàn năm hàn thiết loại này k h o n thạch cũng không thiếu đào cho nên đối với loại này độ chính xác cực cao đặc cấp k h o n thạch giang phong cũng liền thuận thủ n thật là xảo liền xảo tại trận đấu này cuối cùng đề mục lại là muốn giang phong rèn đúc đao loại vũ khí mà giang phong chế tác đồ trong giấy còn liền thật có một cái cần hỏa tinh khoáng thạch chế tác vũ khí lựa vân trường đao kể từ đó giang phong tự nhiên là cao hứng giang phong đã các ngươi mong muốn lấy rèn đúc ra vũ khí tinh lương trình độ để thủ thắng vậy ta liền cùng các ngươi chơi chơi thích hơn thế là làm tranh tài sau khi bắt đầu giang phong cũng là trực tiếp một mạch đem tất cả vật liệu ném vào niên hậu mở ra chính mình xỏa qua thức rèn đúc đài phía trên chế tạo công năng mà chính mình thì là tượng trưng cầm truy bắt đầu lung tung gõ đánh nhau thậm chí, giang phong còn cần lấy truy gõ lên nhịp làm làm đương đương đương đương đương đương đương cùng lúc đó một bên mù gõ giang phong còn một bên nhìn về phía đối thủ của mình vương tiên tung chỉ thấy lúc này vương tiên tung tại kinh nghiệm như thế lâu d à i tranh t à i s a u trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn thậm chí nguyên bản có chút phiêu giật tóc d à i hiện tại cũng là nhân vi xuất mồ hôi quan hệ thanh tú ngược xuống nhìn hết sức chật vật hơn nữa không biết có phải hay không thể lực chống đỡ hết nội quan hệ vương tiên tung lúc này rèn sắt tần suất rõ ràng trở nên chậm rất nhiều nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không nhận ra hướng về vương tiên tung bên kia hô lên giang phong chật chật tiểu hòa tử ngươi cũng không được a bình thường không thế nào rèn luyện a ngươi nhìn một cái ta cái này cánh tay kỳ lân cánh tay hiểu không chỉ có điều lúc này á c h vương tiên tung nơi nào còn có thời gian phản ứng giang phong cho nên giang phong cũng là từ bị mất mặt thế là thời gian kế tiếp giang phong cũng liền dứt khoát không nói nữa một lòng một ý dùng truy một gõ một khúc gõ xong gõ lại một khúc đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương làm mà theo giang phong cái này tiết tấu vang lên một bên vương tiên tung cũng là khí quá sức tan đi mã ngươi là đến rèn sắt vẫn là đến bồn u t r ồ n có ngươi như thế đập đập a đáng giận nhất là là ngươi đ ậ p đập đó là cái gì đồ chơi tông mẹ nó chạy đ i ể u nhưng lại tại vương tiên tung trong lòng thầm mắng thời điểm giang phong bên kia thanh âm lại đột nhiên ngừng lại sau đó còn không đợi vương tiên tung cân nhắc tỉ mỉ là chuyện gì xảy ra giang phong thanh âm cũng là đột nhiên văng lên giang phong uy ta rèn đúc kết thúc ngươi nhanh lên a mà vương tiên tung nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là vừa tức vừa gấp khí chính là ngươi rèn đúc xong liền rèn đúc xong thôi ngươi tìm ban giám khảo a thậm chí tại giang phong nhìn soi mói một con số cũng là đột nhiên xuất hiện ở vương tiên tung đỉnh đầu sáu mươi sáu bạo kích thấy được cái này mất máu số lượng sau liền liên giang phong cũng là xương sở giang phong cái này tình huống gì ha đánh như thế nào làm bằng sắt thật tốt hp còn thiếu nữa nha giang phong chẳng lẽ lại tiểu tử này nắm giữ cái gì cấp cao chế tác công nghệ cần dùng máu của mình đến để t h ằ n g trang bị độ chính xác thật coi mình là âu dã t ử a nhưng lại tại giang phong cũng nhịn không được có chút lo lắng thời điểm lại phát hiện vương tiên tung khỏe mắt đột nhiên chạy xuống mấy g i ọ t vóng ánh nước mắt sau đó còn đem một cái ngón tay nhét vào trong miệng của mình cùng lúc đó nhìn rõ chi thạch cũng là đưa ra vương tiên tung làm như thế nguyên nhân nhìn rõ vương tiên tung lv năm mươi tám hp sáu nghìn chín m hai m ộ t sáu chín t á m bảy miêu tả người này lúc này tâm tính đã nhảy hơn nữa trong lúc bồi dối còn không cẩn thận dùng thiết truyện vào chính mình một cái thấy được nhìn rõ chi trên đá tin tức sau giang phong cũng là có chút im lặng giang phong giang phong não loạn đường này là truy nện vào tay mình kẻ này cái này năng lực chịu đựng không khỏi quá kém a liền cái này còn muốn tấn cấp đại sư thiết tượng chương bốn trăm linh tám vương binh n g uy hiếp chương bốn trăm linh tám vương binh n g uy hiếp rốt c ụ c tại lại đợi một hồi lâu sau vương tiên tung lúc này mới làng nhà làng n h à n g rèn đúc hoàn thành mà mượn nhờ nhìn rõ c h i thạch giang phong cũng là rất dễ dàng thấy được vương tiên tung chỗ rèn đúc kia vũ khí xích diêm a o phẩm giai khi hiếu thượng phẩm thuộc tính đương giang phong nhìn thấy vương tiên tung chỗ rèn đúc kia vũ khí vẹn vẹn một cái hy hi hữu thượng phẩm cấp trang bị sau liên đã mất đi xem tiếp đi dục vọng dù sao chính mình dựa vào năm khối hỏa phách khoáng thạch nói rèn tạo nên lửa vân trường đao thật là hy hi hữu tuyệt phẩm cấp bậc giang phong cái gì rất rưỡi cùng ta hoàn toàn không cách nào so sánh được đi giang phong tin tưởng chỉ cần ban giám khảo ánh mắt không ngủ hẳn là đều có thể tùy tiện ra kết luận giang phong vương tiên tung cha hắn khẳng định là ném hắn con trai mình như vậy bốn mươi một ta cũng là thắng chắc mà liên tại giang phong tâm tình thật tốt thậm chí đều đã ở trong lòng kế hoạch một hồi lâu lấy được thưởng cảm nghị thời điểm ngồi trên đài kia năm tên ban giám khảo cũng là rốt cục đem hai trang bị thưởng thức hoàn tất người chủ trì đại gia đã thấy chúng ta ban giám khảo l ã o sư đã cẩn thận tưởng tận xem xét qua hai vị tuyển thủ dự thi tác phẩm như vậy kế tiếp có mời chúng ta một hào ban giám khảo công bố lựa chọn của hắn người chủ trì nói xong đại gia mục quang cũng là toàn bộ tập trung vào ghế giám khảo bên trên một lão giả trên thân có thể khiến giang phong không nghĩ tới chính là tên lão giả kêu ban giám khảo tại liếc qua vương binh sau liền trực tiếp đem phiếu đầu cho vương tiên tung nhìn thấy một màn này sau đừng nói giang phong ngay cả giới đài người xem đều không còn gì để nói lúc này nhân viên hai trang bị thuộc tính đã công bố ra cho nên những n à y người xem cũng là đều rõ ràng giải được cái này hai trang bị ai thắng ai kém quá không công bằng cái này không bày rõ ra giả thi đấu sao chính là chính là một cái tuyệt phẩm một cái thợ ư n g phẩm đồ đần đều có thể nhìn ra cái nào tốt hơn càng có kích động người xem trực tiếp gọi mắng lên nói ni mã trả lại tiền ngươi xứng đáng chúng ta sao chính là chúng ta thật là bỏ ra tiền đến xem tranh tài liền cái này trọng tài là cô nhí a mà có lẽ là người xem tiếng hô thật sự là quá cao hạng hai ban giám khảo trong áp bức dưới áp lực cũng là rốt c ụ c đem phiếu đầu cho giang phong cứ như vậy khán giả nộ khí cái này mới tiêu mất biến an tính rất nhiều thật là hạng ba ban giám khảo lại đến phiên vương tiên tung phụ thân vương minh thế là không có bất cứ cái gì lo lắng làm hạng tư ban giám khảo đem phiếu đầu cho giang phong về sau vương tiên tung cùng giang phong phiếu cũng là lần nữa ngang hàng biến thành hai mươi hai cùng lúc đó vương binh tự hồ là sợ một tên sau cùng ban giám khảo bị bên cạnh người xem ảnh hưởng chỉ thấy hắn hướng về bên cạnh mấy cái vệ binh sử ánh mắt về sau khi mấy tên vệ binh rất nhanh liền tổ chức mấy đội nhân viên đi giữ gìn tr làm xong đây hết tại s a u vương binh còn hung hăng chừng một tên sau cùng ban giám khảo một cái có thể nhưng vào lúc này giang phong cũng là rốt cục nhịn không được nhân v i giang phong biết nếu là chính mình tại trầm mặc như vậy x u ố n g dưới rất có thể chính mình liền phải như thế đã mất đi quán quân bảo t o ọ n thế là chỉ thấy giang phong chậm rãi đi về phía trước mấy bước đi tới năm tên ban giám khảo trước mặt vẻ mặt ý cười hỏi xin hỏi các vị ban giám khảo các ngươi b ì n h chọn tiêu chuẩn gì ta một cái hy hữu cấp tuyệt phẩm vũ khí vậy mà tại trong mắt của các ngươi còn không bằng một cái hy hữu cấp thừa phẩm vũ khí Các nói g ư nếu là k xong có một cái giải thích một giải hợp lý, vương đối với binh một h bả nhấc n n lên giang phong chỗ rèn đúc lựa vân trường đao hướng về giang phong ném đi qua đồng thời vương binh còn đem vương tiên tùng chỗ rèn đúc cái kia thanh xích diễm đao nắm trong tay lúc này vì m i n h nhi tử có thể thu hoạch được lần này quán quân vương binh lộ ra nhưng đã không lo được nhiều như vậy chỉ thấy vương binh dùng tay mạnh mẽ huy vũ hai lần xích diễm đao sau hướng về giang phong vẻ mặt dữ tợn nhìn lại vương binh nhân vi ngươi kia đem vũ khí chỉ là trông thì ngon mà không dùng được hàn nát căn bản đánh không lại trong tay của ta xích diễm đao vương binh ngươi nếu là không tin ngươi đại khái có thể tự mình đến thử một chút chỉ cần ngươi dùng đao của ngươi đánh bại ta vậy đã nói rõ đao của ngươi xác thực so trong tay của ta cây đao này mạnh hơn nghe được vương binh lời nói trên trận tất cả mọi người chấn kinh nhân vi cái này căn bản là trộm đổi khái niệm đi đem đối với vũ khí bình xét biến thành hai cá nhân thực lực so đấu đây cũng quá có thể ăn vạ thật là bất luận là người xem vẫn là còn sót lại kia bốn tên ban giám khảo lại không ai dám đứng ra phản đối ai bảo vương binh là tướng quân đâu tại cái này lưu hòa thành ngoại trừ thành chủ bên ngoài quyền lợi lớn nhất người thế là mặc dù rất nhiều người xem đều đúng vương binh hành vi cảm thấy trơ c h ẽ n nhưng lại chỉ dám tiểu thanh bị bị vài câu cùng lúc đó xem như một thành tướng quân vương binh thực lực cơ hồ là rõ như ban ngày coi như đặt ở toàn bộ thông tin đại lục phía trên chỉ sợ so vương binh mạnh cũng không nhiều hai cánh tay khẳng định đến được cho nên tại tất cả mọi người nghe được vương binh vậy mà nhường giang phong tự mình cùng hắn thử đao thời điểm cũng nhìn không được thay giang phong tiếp hận lên xem ra lần tranh tài này người thắng trận hẳn là vương tướng quân nhi t ử vương tiên tung ai đáng tiếc cái kia gọi là gì tạm thời thiết tượng thực lực thật đúng là rất mạnh thiết tượng năng lực mạnh có làm được cái gì có thể ở vương binh dưới tay sống sót coi như tiểu tử kia may mắn thật là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là kia cái đứng tại vương binh đối diện thiếu niên kia lại đột nhiên bật cười giang phong vương tướng quân ý của ngươi là nói chỉ cần ta dùng cây đao này thắng ngươi vậy thì chứng minh đao của ta tốt hơn ta không để ý tới hiểu sai a mà vương binh đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là cười gằn vương binh không tệ thật là ta còn là nhắc nhở ngươi một chút tốt tục ngữ nói đao kiếm không có mắt một hồi nếu là ngươi ta giao thủ với nhau thật đả thương ngươi lúc này đừng nói là giang phong chính là ở đây mỗi người đều nghe được vương binh ngự khi đã hoàn toàn là đang uy hiếp chỉ bất quá đối với vương binh uy hiếp giang phong lại trực tiếp khoát tay áo giang phong không sao không sao luận bàn mà thôi thủ thương lại nói khó tránh khỏi hơn nữa ta tin tưởng nếu là ngươi vương tướng quân bị thường cũng sẽ không chấp nhận với ta ta nói có đúng không nghe được giang phong lời nói sau vương binh lập tức cũng là dương thiên cười ha h a vương binh đã thương ta ha ha, ha hết a h thể mọi người nghe một hồi ta cùng vị tiểu huynh đệ này thì thí sinh tử nghe theo mệnh trời tất cả mọi người không được tiến hành bấy nhiễu nói xong vương binh một đôi hung á c nham hiểm ánh mắt cũng là thật chặt để mắt tới giang phong mà giang phong tự nhiên cũng là biết vương binh câu nói này căn bản chính là nói cho cái khác người nghe được đồng thời giang phong cũng là theo trong những lời này cảm nhận được vương binh sát ý chỉ có điều giang phong nhưng căn bản không chút nào để ý giang phong đi bớt nói nhiều lời động thủ đi nghe được giang phong lời nói sau vương m i n h cũng là không chút nào k h á c h khí xách theo xích diễm đao liền hướng về giang phong đánh tới chương 409. ôm ấp yêu thương chương 409, ôm ấp yêu thương gặp được vương m i n h động tác sau giang phong cũng là mỉm cười mang theo đao liền nên đón tiếp lấy nói thật vương m i n h thực lực s á t thực rất mạnh hơn nữa bất c h i đạo vương m i n h có phải hay không bình thường liền dùng đao làm lám vũ khí vương tiên tung chỗ rèn tạo nên xích diễm đao trong tay hắn bị hắn vung vẩy trên giới tung bay chiêu thức cũng là đại khai đại hợp trong lúc nhất thời vậy mà nhường giang phong tìm không đến bất luận cái gì chỗ đột phá mà tại cùng vương binh dùng đao l i ề u mạng mấy chiêu sau giang phong cũng là phát giác về mặt sức mạnh trước mắt vương binh cũng là t i hào không thua với mình thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn một chút chỉ có điều đây đối với giang phong mà nói căn bản là không đủ trình độ t i hào uy hiếp một tòa chủ thành tướng quân chỉ có chút thực lực ây a nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định không cùng hắn bút tích tơ n h ệ n quân quanh cắt rơi chi thuật trực tiếp hai cái khống chế kỹ năng ném lên về phía sau giang phong cũng là mở ra mộ ẩn thuật vụ trộm hướng về vương binh phía sau l ư n g sờ lên mà vương binh tại nhất đao đem giang phong thả ra tơ n ệ n cho chặt đức về sau cũng là đã mất đi mục tiêu đồng thời lâm vào trong báo cát có thể vương binh dù sao cũng là một thành tướng quân kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú cho nên tại bị gió cắt thấp xuống cảm giác cùng tốc độ về sau vương binh cũng là suy nghĩ chọn ra chính xác phán đoán cái k i a chính là rời đi báo cát chỉ có điều giang phong chỗ nào chịu nhường vương binh dễ dàng như thế liền thoát ly kỹ năng phạm vi thế là còn không đợi vương binh đi ra hai bước giang phong cũng là đột nhiên hiện ra thân thể đối với vương binh đầu nâng đau liền bù có thể khiến giang phong không nghĩ tới chính là vương binh chờ chính là giang phong trước xuất thân đến hơn nữa vương binh dường như có cái gì có thể ra tốc kỹ năng tại khoe mắt dư quang phát hiện giang phong về sau chỉ thấy vương binh đột nhiên quay người lại trong tay xích diễm đao hạch xuất ra một cái hình cung quy tích c h ẳ n g ngang hướng về giang phong chém tới dây lát chi tránh nhưng lại tại cái này nhất đao lập tức liền muốn chạm tại giang phong trên thân thời điểm giang phong cũng là trực tiếp phát động trên đai l ư n g kỹ năng tránh thoát cái này hung ác nhất kích vương binh đắc thủ ân xuyên qua mà vương binh khi nhìn đến đao của mình vậy mà trực tiếp xuyên qua giang phong thân thể sau cũng là lập tức từ kỹ năng này liên tưởng tới dây lát đai lưng sau đó vương binh trên mặt biểu lộ cũng là biến càng thêm dữ thợ vương binh dây lát đai lương quả nhiên ở trên thân thể ngươi h ừ dạng này cũng tốt miễn đi rất nhiều phiền thoái nói xong vương binh cất bước tiến lên toàn bộ thân hình cũng là hướng về giang phong trong n g ợ c đánh tới không thể không nói vương binh kinh nghiệm chiến đấu xác thực mười phần phong phú hắn làm như thế nguyên nhân dĩ nhiên không phải vì hướng giang phong ôm ấp yêu thương mà là tại chính mình vừa mới k i a nhất kích thất bại sau vì phòng ngừa giang phong thừa cơ phản kích vương binh chỉ lựa chọn tốt rút ngăn chính mình cùng giang phong khoảng cách nhường giang phong vũ khí không có cách nào công kích tới chính mình khả giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là không chút nào kinh hoàng cả người hướng về bên cạnh có hơi hơi bên cạnh liền nhường vương b ì n h v ù a hụt sau đó giang phong cũng không có nóng lòng tiến công mà là hướng về phía vương b ì n h lường l i ế m miệng giang phong chật chật rất lớn người thế nào động một chút lại muốn hướng người khác trong ngực chui ngươi không xấu hổ ta còn e lại đâu vương b ì n h ta kia giang phong được rồi được rồi ngươi cũng chớ giải thích giải thích chính là che giấu che giấu chính là sự thật nghe được giang phong lời nói vương b ì n h lập tức cũng là khí quá sức há miệng liền muốn hỏi đợi thân nhân vương binh vương binh sự thật nhi thật là còn không đợi vương binh nói xong giang phong lại mở miệng lần nữa giang phong thử một chút ta không nên không nên ngươi vẫn là tìm cái khác tốt cái này một ngụm thử một chút ta nói xong giang phong cũng là chọn ra một bộ mười phần ghét bỏ biểu lộ giang phong nhìn thấy một màn này vương binh cũng biết múa mép khua môi chính mình căn bản không phải giang phong đối thủ thế là vương binh cũng là thức thời ngậm miệng lại lần nữa mang theo đao hướng giang phong bổ tới mà lúc này giang phong t ạ i thăm dò rõ ràng vương binh thực lực sau cũng là đã mất đi cùng hắn quần nhau đi xuống lại tâm lựa thần thuật cho tàn chỉ thấy giang phong trực tiếp hướng về vương binh chung quanh phóng xuất ra ba đạo hỏa d i ễ m tàn ảnh sau đó căn bản không cho vương binh ti hào phản ứng cơ hội liền thuấn di đến khoảng cách vương binh gần nhất một cái tàn ảnh vị trí hướng về vương binh bổ xuống coi như làm vương binh mong muốn sách đao đón đỡ thời điểm nhất đạo sóng gợn trong suốt cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại hai người chung quanh chính là giang phong trên đai lưng một cái khác kỹ năng dây lát chi cảnh mà nhận lấy cái này gợn sóng ảnh hưởng sau vương binh động tác cũng là đột nhiên một cái dừng lại cũng chính là nhân vi cái này dừng lại đưa đến vương binh đón đỡ chầm nửa nhịp nhường giang phong nhất đao trực tiếp bổ vào trên người h sương hàn liệt nhất hòa t r u n g một sau đó ngay tại vương binh tỉnh táo lại muốn muốn lần nữa hướng về giang phong công tới thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước mắt nơi nào còn có giang phong ả n h tử cùng lúc đó vương binh sau lưng cũng là chuyển đến đau đớn một hồi thì ra bất chi đạo khi nào giang phong vậy mà đi tới phía sau hắn nhất đ a o liền mạnh mẽ chém vào trên người hắn mà lúc này vương binh cũng là phát hiện một cái càng thêm muốn mạng vấn đề kia chính là mình tại bị giang phong cho cuốn lên sau bất luận là di động tốc độ vẫn là tốc độ công kích đều bất chi đạo vì cái gì biến cực kỳ chậm chạp thậm chí ngay cả quay người đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn thế là còn không đợi hắn xoay người lại trên người hắn liền lại thêm mấy đạo vết thương mà khi hắn thật vất vả xoay người lại thời điểm lại phát hiện giang phong lần nữa biến mất không thấy đối mặt với giang phong cái k i a quỷ mị động tác dù là mạnh như vương binh lúc này cũng là không có ti hào phương pháp xử lý hắn biết là hắn coi thường trước mắt tên địch nhân này hắn không có nghĩ tới là giang phong thực lực vậy mà như thế mạnh thế là đương giang phong thanh đao gác ở trên cổ hắn thời điểm vương binh cũng là cười khổ một tiếng vung xuống trong tay xích diếm đao vương binh ngươi thắng lúc này vương binh có thể nói là mất hết can đảm không những mình nhi tử tranh tài thua dây lát đai lưng cũng đ o ạ t không trở lại ngay cả trên thực lực giang phong đều cao hơn chính mình bên trên quá nhiều cho nên tại nhận thua trong nháy mắt vương binh cơ hồ là trong nháy mắt già hơn mấy chục tuổi ngay cả nhãn thần đều p h a i n h ạ t xuống nơi nào còn có một cái tướng quân bộ dáng nhìn thấy vương binh nhận thua giang phong cũng là không có đuổi tận giết tuyệt dù sao về sau có lẽ còn có có thể dùng tới h ắ n địa phương hơn nữa tranh tài phía trên đem ban giám khảo giết kia cuộc thi đấu này chỉ sợ cũng liền không có cách nào tiếp tục nữa chính mình thật là còn băn khoăn thiết tượng tấn cấp đâu cho nên g i a phong cũng là nhìn về phía một tên sau cùng ban giám khảo giang phong nếu nói như vậy ta muốn kết quả trận đấu đã rất rõ ràng đi mà trước đó cái kia còn có chút do dự ban giám khảo đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là toàn thân khẽ run dậy liên mang tuyên bố chính mình bỏ phiếu kết quả kể từ đó giang phong cũng là lấy ba hai số phiếu thu được lần này thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu quán quân đội đến người chủ trì đem chiến thắng kết quả tuyên bố sau đồng thời ban phát giấy chứng nhận sau giang phong cũng là chú ý tới mình thiết tượng đẳng cấp rốt cuộc đi tới đại sư thiết tượng nhìn thấy mục đích của mình đã hoàn thành giang phong cũng là nhìn cũng không nhìn vẻ mặt đổi phế vân minh chiếu vào cái mông của hắn chính là mơ ước sau đó quay đầu bước đi vây phần vương binh trả thù ha ha giang phong vẫn thật là không có chút nào lo lắng lúc này bởi vì giang phong là chính mình một người tới lưu hòa thành t i ể u hy bọn người không cùng tới cho nên muốn là muốn lưu lại giang phong cơ hồ là không thể nào nương tựa theo giang phong đông đảo chuẩn bị kỹ năng cùng mộ ẩn thuật giang phong tự tin dù là vây quét mình người lại nhiều chính mình cũng có thể thông rong rời đi húng chi cái kia vương binh lúc này đã bị giang phong hoàn toàn đem lòng tin đánh gục thóc hai bù xù bộ dáng càng giống là một cái đấu bại gà trống chắc hẳn tối thiểu nhất tại một đoạn thời gian rất dài cái này vương binh cũng không dám cùng giang phong khiếu bản chương bốn trăm mười đến từ trung á tội phạm tin tức chương bốn trăm mười đến từ trung á tội phạm tin tức nhìn thấy tranh tài kết thúc phần lớn người xem cũng là nhao nhao chuẩn bị rời đi nơi đây cùng lúc đó những người này cũng là nhao nhao nhớ k ỹ một cái tên tạm thời liền gọi vương g i ả tốt người xem à các ngươi đừng nhìn danh tự của người kia rất quá i dị có chút s ờ mát cảm giác nhưng là người này thực lực thật sự là không thể chê người xem c đúng a hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy người này không riêng thiết tượng trình độ cơ cao vo đạo thực lực cũng là cực mạnh lại đem vương tướng quân đều đánh bại người xem d Đúng vậy A. trận đấu này thật là đặc sắc mà l i ê n tại cơ hồ tất cả mọi người dối rít hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi trên khán đài lại có hai người không cùng lấy rời đi ếch cái kia thiết như huynh đệ n g ư ơ i nhìn trận đấu này trận đấu này thế nào ta nhìn rất tốt ra thế nào n g ư ơ i đ ố i giải thi đấu ban giám khảo kết luận không hài lòng n g ư ơ i nếu là không hài lòng ta có thể đi theo n g ư ơ i tìm mấy cái kia ban giám khảo lý luận lý luận đừng tuyệt đối đừng ta không phải ý tứ này thiết như huynh đệ ai là huynh đệ với người ta cùng người rất quân a thiết như ca thiết như đại ca thiết như cha ta sai rồi ngươi cũng biết thiết tượng cái này cũng c h ứ c n g h i ệ p đối với ta mà nói thật rất trọng yếu có thể hay không tại cho ta một cơ hội chật chật cho ngươi cơ hội thật xin lỗi không có khả năng đi đi với ta thiết tượng cơ hội đi gạch bỏ ngươi thiết tượng tư cách thiết nhu ra ra thiết nhu tổ thông chỉ cần không gạch bỏ tư cách của ta dù là để cho ta tả đằng làm trâu làm ngựa làm trâu ngựa đều được ca nói bên trong một cái người thấp nhỏ n g ư ờ i đột nhiên quỳ gối một người khác trước mặt nếu như giang phong ở chỗ này nhất định có thể nhận ra hai người này chính là tả đằng cùng thiết nhu chỉ thấy thiết như tại nhìn thấy tà đằng lại trên mặt đất không chịu sau khi thức dậy trên mặt cũng tất cả đều là chẳng thèm ngó tới vẻ mặt thiết như h ừ n g ư ơ i có dậy hay không đến n g ư ơ i không nổi ta cần phải động mạnh tà đằng chỉ cần ngươi không cho ta mất đi thiết tượng tư cách đừng nói ngươi đối ta động mạnh coi như ngươi tại tìm thêm mấy người đến ta cũng tuyệt đối không phản kháng thiết như huệ ngươi lao giả ngươi tại cái này nói cái gì đó nói xong thiết như cũng mặc kệ tà đằng dãy r u i như thế nào trực tiếp hao lấy tà đằng cổ áo liền đem hẳn cho nhấc lên nhanh chân hướng về thiết tượng công hội đi tới thiết như h ử cũng dám nói tạm thời lao đệ g a lận c ò nhưng cùng n ta đ á cực. ũ khí. Phi. nghĩ Người đời này cũng đừng là m thiết tượng đã ố i với đài sinh Giang nhiên chi Giang tới cái kia thấp bé ban giám nhớ trước nhìn trên những này, Phong Phong chính mình ban cũng tức trong lòng. Nhưng phát khó thấp khảo tự bất tức đạo. đó đ là làm là bé Mặc dù dễ không thấy được hắn giang phong cũng liền lười đi cố ý tìm kiếm hắn đến báo thủ dù sao một nhân vật nhỏ cũng không đáng đến hắn như thế cùng này so sánh giang phong bây giờ muốn tìm lại là cái kia gọi là trung á tội phạm người chơi hỏi trước một chút hắn có phải hay không hoa hạ nếu là hoa hạ đồng bào lời nói có thể cùng ta về lưu vong thành ssc là tốt nhất nếu là không cùng ta trở về ta tối thiểu nhất cũng muốn đem thế cục trước mắt nói cho hắn biết một bên hướng về giang phong cũng là một bên gọi ra tiểu a miêu nhờ tiểu a miêu giúp đỡ chính mình tìm kiếm mà có tiểu a miêu hỗ trợ sau giang phong cũng không có phí quá lớn k h í lực liền tại rời sân trong đám người tìm tới trung á tội phạm trải qua một phen hỏi thăm sau giang phong cũng là hiểu rõ tới trung á tội phạm mặc dù không phải hoa hạ người chơi nhưng là hắn c h â quốc gia ở địa lý bên trên khoảng cách hoa hạ cũng, cũng không xa hơn nữa nhân viên bọn hắn quốc gia người chơi nhân số m ư ơ i phần thưa tớt cho nên có năng lực tiến vào thứ ba giới cơ hồ một cái tay liền có thể đếm ra nghe được trung á tội phạm lời nói sau giang phong cũng là nghĩ lên người này chỗ xe vờ đang là trước kia tại sệ vợ s á t nhập thời điểm hiếm thấy mấy cái không có tới đánh lén mình một phương sệ vợ một trong nghĩ tới đây giang phong cũng là tại do dự một chút sau đem chính mình trước mắt đã biết tình huống báo cho trung á tội phạm mà trung á tội phạm lúc nghe chính mình chỉ có ba mươi lăm năm rời đi trò chơi sau lập tức cũng là dọa đến hoang mang lo sợ lên đối với cái này giang phong đương đúng vậy là lực bất t h ò n g tâm đồng thời từ với mình nên nói đã nói xong giang phong liền chuẩn bị rời đi nơi này thật là còn không đợi giang phong rời đi trung á tội phạm lại đột nhiên gọi lại giang phong minh đệ chờ một chút nhìn thấy trung á tội phạm gọi mình giang phong cũng là có chút buồn bực d ừ n g bước quay đầu hướng trung á tội phạm nhìn sang giang phong thế nào có việc gì thế trung á tội phạm ngươi nói cho ta biết trọng yếu như vậy sự t ì n h ta cũng phải nói cho ngươi một cái bí mật mà giang phong đang nghe được trung á tội phạm lời nói sau lập tức cũng là nhịn không được cười lên nhân v i hắn không nghĩ tới cái tên này nhìn không giống người tốt gia hỏa tính cách vậy mà như thế chất phác thật giống như chính mình ai đi đồng dạng ai có thể nghĩ đến điệu thấp như vậy ai đi phía dưới lại là một cái danh xứng với thực vương giả đâu thế là vì không cô phụ trung á tội phạm bí tốt giang phong cũng là quyết định nghe một chút hắn muốn nói cái gì giang phong bí mật gì nói nghe một chút trung á tội phạm cái kia ta cái này có một cái liên quan tới nhiệm vụ ẩn tin tức bất tri đạo ngươi có hứng thú không có giang phong nhiệm vụ ẩn ở nơi nào ban thưởng gì gì đó trung á tội phạm nhiệm vụ nở cờ cợt ạ i t ử kim thành ban thưởng lời nói hẳn là có thể thu hoạch được một cái không tệ ngụy thần khí trang bị thì ra trung á tội phạm khi tiến vào thứ ba giới sau liền lập tức bị chuyển đưa đến từ kim thành phụ cận mà t phát phát bây giờ khi lấy được giang phong tin tức về sau biết nếu là ở trong game tử vong tự thân cũng sẽ cùng theo sau khi chết trung á tội phạm cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kia suy nghĩ dù sao cùng nhiệm vụ ẩn so sánh vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn hơn nữa đối với giang phong nói cho chính mình trọng yếu như vậy tin tức tâm tình cảm kích phía dưới trung á tội phạm cái này mới quyết định đem tin tức này nói cho giang phong thúy chi lúc nghe nhiệm vụ ban thưởng là ngụy thần khí trang bị sau giang phong vậy mà biểu hiện không có hứng thú gì giang phong thử kim thành cách nơi này thật xa hơn nữa liền cho ngụy thần khí không có ý gì giang phong lại nói ta bây giờ còn có những chuyện khác nhiệm vụ này ngươi vẫn là giữ lại chính mình đi làm đi bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nói xong giang phong liền muốn, muốn cáo biệt trung á tội phạm trở về lưu vong thành n t sải city mà trung á tội phạm đang nghe được giang phong lời nói sau cũng chỉ đành nhẹ gật đầu trung á tội phạm tốt ta phản chính nhiệm vụ kia cũng s ắ c thực tương đối khó làm chính là kia vũ khí danh tự nghe tương đối khí phách gọi hủy diệt chi kiếm gì gì đó vì như thế vũ khí mạo hiểm quả thật có chút không đáng có thể khiến trung á tội phạm không nghĩ tới chính là chính mình chẳng qua là nghĩ linh tinh vài câu trước mắt giang phong lại đột nhiên hô to kêu lớn lên giang phong o、oh. giang phong chờ một chút ngươi nói cái gì kiếm chương bốn trăm mười một cường hóa xích huyết yêu đao chương bốn trăm mười một cường hóa xích huyết yêu đao nhìn thấy giang phong biểu lộ về sau trung á tội phạm cũng là giật này mình coi là giang phong không nghe rõ ràng mình trung á tội phạm ạch ta không phải nói ngươi tiện ta nói là có nhiệm vụ cho kia vũ khí gọi là hủy diệt chi kiếm giang phong hảo huynh đệ tiện không tiện gì gì đó không quan trọng mấu chốt là nhiệm vụ này ở đâu nhận lấy xin ngươi cần phải cẩn thận nói cho ta giang phong cuối cùng tại hỏi rõ ràng trung á tội phạm nói tới nhiệm vụ kia phát động điều kiện cùng cụ thể nở ở c ờ sau giang phong cũng là cùng trung á tội phạm chào tạm biệt xong cùng lúc đó nguyên bản dự định trở về lưu vong thành ssc gian g p h o n g cũng là không thể không sửa lại kế hoạch của mình lưu vong thành ssc bên kia có tiểu bạch bọn hắn nhiều người như vậy toa c h ấ n cũng không cần ta làm cái gì hơn nữa theo đuổi người trong quá khứ càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng hẳn là là hết sức an toàn đã d ạ n g này vậy ta liền đi một chuyến cái kia t ử kim thành a đợi đến thu được hủy diệt chi kiếm sau ta cũng liền có thể đem phá hư chi kiếm cho thăng cấp đến thần khí nghĩ tới đây giang phong tâm tình cũng là tốt đẹp sau đó bởi vì tại lưu hỏa thành bên trong đã không có chính mình chuyện gì giang phong liền một đường đi ra thanh đi chuẩn bị thừa dịp sương mù còn không có tràn ngập trực tiếp tiến về t ử kim thành mở ra địa đồ nhìn nhìn giang phong cũng là trực tiếp triệu hoán giả ư u hồn ma lang chỉ có điều bởi vì nơi này khoảng cách tử kim thành xa xôi giang phong cũng là không thể không tại lưỡng địa ở giữa tuyển một cái cỡ nhỏ thôn trang phân biệt ra phương hướng sau giang phong cũng là thúc giục hữu hồn ma lang tự mình hướng về lựa chọn mục tiêu đi tới đổi tại trời tối trước đi tới cái k i a thôn trang bên ngoài sau giang phong cũng là hạ toa kỵ hướng về trong thôn đi vào lúc này ngoại trừ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi bên ngoài giang phong còn cần a n t ĩ n h lại để đem xích huyết yêu đ a o cùng triệu t ị c h yêu đ a o tiến hành hợp hai là một cường hóa thành thần khí đi vào trong thôn tìm tới một cái đối lập điều kiện tương đối tốt một điểm khách sạn sau giang phong làm và ở thủ tục tại giữ cửa cửa sổ đóng kỹ bảo đảm sẽ không có người đột nhiên xâm nhập sau giang phong cũng là đói khát khó nhịn đem bảo bối của mình móc ra đương nhiên nơi này nói tới bảo bối là chỉ vũ khí nhìn xem một đỏ một lam hai thanh nhan sắc mười phần diễm lệ yêu đ a o giang phong có như vậy một né mắt thậm chí đều không muốn vào đi cường hóa hai thanh ngụy thần khí mới hợp thành một thanh thần khí luôn cảm thấy có chút không quá phù hợp hơn nữa sinh huyết yêu đao đốt máu chẳng kỹ năng rất mạnh vạn nhất hợp thành về sau kỹ năng trở nên yếu đi chẳng phải là thua lỗ chỉ có điều mặc dù có đủ loại lo lắng nhưng là giang phong cuối cùng vẫn quyết định tiến hành cường hóa dù sao sinh huyết yêu đao vẫn là mình tại đệ nhất giới thời điểm chỗ đánh ra tới vũ khí tại hiện tại xem ra thuộc tính đã không tính là mạnh bao nhiêu thậm chí cầm giang phong cưng vừa rèn đúc ra lửa vân trường đao đến tương đối cũng trên cơ bản không có quá lớn khác biệt nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết tâm liệu mạng tính toán ta cũng không tin thần khí còn có thể so n g thần khí kỹ năng kém cỏi nói giang phong liền đem đã s ớ m chuẩn bị xong vật liệu cùng hai thanh yêu đao một mạch liền ném tới trang bị cường hóa cái k i a bảng bên trong sau đó tâm tình thấp thỏm n h ấ n xuống cường hóa cường hóa nhìn trước mắt trang bị cường hóa giao diện bắt đầu vận chuyển mặc dù giang phong trong lòng tin tưởng tại vận may của mình tăng thêm phía dưới cường hóa căn bản không có khả năng thất bại nhưng là giang phong vẫn là có chút khẩn trương thậm chí còn che lên ánh mắt giang phong ngay sau đó giang phong bắt đầu ở trong lòng mặc đọc bộ hắn hậu tử kỹ năng nhất định phải tốt một chút ta mà tại kinh nghiệm dài rằng g ặ c vài giây đồng hồ chờ đợi về sau giang phong cũng là rốt cục nghe được một hồi êm t hai cùng xoáy âm thanh âm vang lên hắn biết trang bị cường hóa hẳn là thành công l i ê n cái này ta còn không có chăm chú đâu nói xong giang phong còn len lén dò ra một cái ánh mắt muốn xem một chút cường hóa sau khi thành công vũ khí là cái gì thuộc tính thật là đương giang phong thấy được trước mắt kia vũ khí sau trên mặt hắn biểu lộ cũng là chậm rãi biến có chút ngốc trệ sau đó lại từ ngốc trệ chậm rãi biến c h ấ n kinh để cho ta xem nhìn ngoa tạo ngoa tạo a cái này ni mã có chút mạnh a không đúng cái này ni mã cũng quá mạnh ah quả nhiên cường hóa nước cờ này ta đi đúng rồi chỉ thấy lúc này xuất hiện tại giang phong trước mắt xích hồng cùng xanh thảm xích huyết triều tịch yêu đao đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một thanh tản ra ám tử s ắ c hình quang đao loại vũ khí hơn nữa trải qua cường hóa sau trước mắt cái này đem vũ khí vẻ ngoài đã đã xảy ra hoàn toàn cải biến nếu như nói trước đó xích huyết yêu đao cùng triều tịch yêu đao ngoại hình tương đối cùng loại với pháp đao lời nói hay là đại k h á m đao lời nói kia trải qua cường hóa về sau cái này đem vũ khí ngoại hình liền cùng hóa hạ cổ đại đường vượt đao mười phần tương tự chỉ có điều thân đao muốn chỉnh thể so đường vượt đao hơi lớn bên trên một chút mà thôi cùng lúc đó ngoại trừ ngoại hình bên trên kịch liệt biến hóa cái này đem vũ khí thuộc tính cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất lạnh ấ t l t chi dây c u n g khắc nguyệt phần dai thần khí màu đỏ thuộc tính công kích 180. lực lượng 70. nhanh nhẹn 45. n m trí lực 20. bạo kích 15. di động tốc độ 10. kỹ năng mặt tối liên trạm nguyên địa lưu lại một cái ảnh tử bản thể tiến vào phần tối của mặt trăng đối với nhất định khu vực bên trong địch nhân tiến hành nhanh chóng liên tục chạm kích ba mươi lần mỗi lần chạm kích tạo thành vật lý công kích một tổn thương cd hai mươi giây lam hao tổn hai trăm mp đốt máu t r i ề u tịch kỹ năng chủ động căn cứ ngươi nắm nắm khớp n g u y ệ n thời gian phóng thích sau lần công kích sau đ ê m sẽ tạo thành một nghìn lực công kích vật lý phạm vi tổn thương mỗi một cái bị ngươi đánh giết sinh mệnh đều sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức ba phần trăm tổn thương kỹ năng phóng thích sau、so、về không lực công kích lớn nhất có thể chứa đựng thời gian một trăm tám mươi giây cd giây, làm không giây lam hao tổn mp là úp kỹ năng bị động mỗi khi công kích của ngươi thành công đánh trúng địch người về sau ngươi lần công kích sau lực đều có năm phần trăm tỷ lệ sẽ biến so với một lần trước c à n g mạnh mười năm mươi hạn mức cao nhất năm trăm duy trì liên tục thời gian mười giây miêu tả a ngươi sẽ không bất chi đạo a chân chính nắm giữ triều tịch chi lực nhưng thật ra là đỉnh đầu chúng ta mặt trăng a thái âm xem hết thanh này ngoại hình khốc huyễn thuộc tính bắn nổ k h ắ p nguyệt đao giang phong lúc này trong đầu đã hoàn toàn không có niệm xích nguyệt yêu đao cùng triều tịch yêu đao dù sao kia hai thanh đao chung vào một chỗ cũng không có một cây đao này xoay a đem khắc nguyệt đao nắm ở trong tay trên dưới huy vũ hai lần về sau giang phong lại đột nhiên lại phát hiện một vấn đề cái kia chính là cường hóa sau khi hoàn thành cái này vũ khí không cần hai tay n ắ m cầm chương bốn trăm m ư ơ i hai cường hãn khắc nguyệt chương bốn trăm m ư ơ i hai cường hãn khắc nguyệt đáng t i ế c là giang phong mặc dù bây giờ dùng một cái tay liền có thể sử dụng khắc nguyệt nhưng là do ở ám d ạ vũ khí song nắm thuật kỹ năng này đẳng cấp quá thấp giang phong căn bản không có biện pháp đồng thời trang bị vũ khí khác ta nhớ được giống như song nắm thuật kỹ năng kia nhất định phải là muốn đẳng cấp đạt tới mát về sau khả năng đồng thời trang bị hai thanh thuộc loại khác biệt vũ khí bất quá đây đối với giang phong mà nói cũng vẫn có thể xem là một tin tức tốt lúc này giang phong nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng đợi đến chính mình ám dạ vũ khí song n ắ m thuật kỹ năng này thăng lên mát về sau một tay cầm k h ấ p nguyện một tay cầm khuất n ụ c đồng chật chậm quả thực vô địch ta một bên mê m ộ i một bên cùng chặt nghĩ tới đây giang phong nhịn không được hử lên ca đến đi theo ta tay trái tay phải một cái khuất n ụ c đồng h ắ c tay phải tay trái một cái động tác chậm phát lại giống cái này động tử cho ngươi khoái hoạn ngươi có hay không yêu ta cái này kêu cái gì đó căn bản cái kia chính là tương lai đều có thể a sau đó thu hồi khất nguyện sau giang phong cũng là nằm ở trên giường bắt đầu ở trong đầu mô phỏng lấy thanh này vũ khí mới sử dụng c á n h tượng trong lúc bất chi bất giác liền lâm vào giấc ngủ ngày thứ hai đ ợ i đến giang phong t ỉ n h ngủ về sau sắc trời đã không còn sớm chỉ có điều bởi vì mê vụ đã tràn ngập lên quan hệ gian p h o n g bên trong vẫn là lộ ra chẳng phải sáng tỏ từ trên giường sau khi đứng lên bởi vì ở trong đêm không cần giải quyết vấn đề sinh lý cho nên giang phong cũng là đơn giản tiến hành trí lực sáu sau liền rời đi cái thôn này đi tới thôn bên ngoài sau giang phong liền không nhịn được đem khớp m i ệ c cho rút n ư nằm trong tay triệu hoán ra u hồn ma lan sau giang phong cũng là bắt đầu nhanh chóng di động. cùng lúc đó giang phong còn sờ lên u hồn ma lang đầu gian do t i ể u hắc người t ậ n lực hướng quái nhiều địa phương chạy đồng thời đừng chạy quá nhanh ta sợ quái vật theo không kịp mà nghe được giang phong lời nói sau u hồn ma lang mặc dù có chút không hiểu nhưng là vẫn là làm theo dù sao sở hữu cái này chủ não người không bình thường cũng không phải một ngày hai ngày nó đều đã tập mãi thành thói quen thế là tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong liền bắt đầu thí nghiệm chính mình cái này đem vũ khí đặc tính mà thông qua thí nghiệm giang phong cũng là đem lấy người này kỹ năng hiệu quả cho hoàn toàn nghiên cứu minh bạch đầu tiên là mặt tối liên trạm kỹ năng này kỹ năng này phong thích về sau giang phong bản thể liền sẽ tiến vào một cái ngắn ngủi vô địch trạng thái sau đó liền có thể hướng về trước người đại khái một trăm l i n khoảng trường chỉ định phạm vi bên trong tất cả địch nhân tiến hành nhanh chóng t r ạ n g kích về phần đối với địch nhân trạm kích số lần là hoàn toàn ngẫu nhiên nói cách khác như địch nhân tương đối nhiều lời nói có khả năng nào đó địch nhân sẽ tiếp nhận nhiều lần trạm kích mà có địch nhân lại khả năng một lần cũng chạm không đến chỉ có điều kỹ năng này đối với đơn nhất địch nhân là có trạm kích số lần hạn mức cao nhất mà trải qua thí nghiệm giang phong cũng sẽ phát hiện đối với đơn nhất địch nhân trạm kích nhiều nhất sẽ không vượt qua sáu lần Nếu là tuyển định phạm vi bên trong địch nhân có lại chỉ có một cái, như là lại một tới vậy địch phạm chỉ khi chảm kích vi cái, có có sau kỹ năng này cũng sẽ tự đó ộ một n đỉnh đồng thời. Kỹ năng này tại nguyên ảnh cũng bất quá là một cái hư ảnh đến mê hoặc địch nhân. g địch Chỉ thời. chỗ hư hoặc trì tại tử bất lại cái Kỹ là lưu quá mê c điều lại k h ô n giang cách nào bị công kích của nào bị phong lại thí nghiệm một chút đốt máu triều tịch đối với kỹ năng này giang phong lý giải cũng là ti hào không có tốn sức nhân v i kỹ năng này cơ hồ chính là đem lấy trước hai đem vũ khí bên trên kỹ năng tan hợp lại cùng nhau thì tương đương với tại đốt máu chạm trên cơ sở tăng lên c h i ề u tịch x ứ giả tổn thương cùng bắn tung tóe hiệu quả đồng thời lực công kích chứa đựng thời gian cũng đã nhận được kéo dài về phần phương diện khác cơ hội cùng đốt máu chạm giữ vững nhất trí đối với cái này giang phong cũng là m ộ ư ơ i phần hài lòng dù sao nhường hắn nhất là không thôi một cái kỹ năng đốt máu chạm chẳng những không có tiêu thất ngược lại đạt được tăng cường cái này có thể nói là giang phong hoàn toàn không có nghĩ tới quả thực là niềm vui ngoài ý mớn chính là coi là mình đeo nhược trí trị vương xương hào thời điểm nhân v i may mắn đi tới mát cho nên chính mình mỗi đánh trúng địch nhân một lần vậy mình lần công kích sau lực cũng sẽ ở ban đầu đánh ra bên trên gia tăng năm mươi điểm thẳng đến đạt tới hạn mức cao nhất năm trăm điểm công kích lực hết sức kinh người hơn nữa giang phong cũng là thông qua khảo thí phát hiện mấy điểm mười phần có ý tứ địa phương cái kia chính là lật út kỹ năng này sẽ không nhân v i giang phong mục tiêu công kích cải biến mà mất đi hiệu quả nói cách khác như là địch nhân đủ nhiều chính mình một cái mặt tối liên chạm xuống tới lực công kích liền có thể điệp ra tới năm trăm điểm hạn mức cao nhất cùng lúc đó chỉ cần công kích của mình không có bị địch nhân né tránh liền đều có thể bị tính làm đánh t r ú n g cũng t ỷ như giang phong tại một lần thanh quái quá trình bên trong chính mình một lần chạm kích bị đối diện thực nhân ma dùng trong tay cự truy cho âu chặn thật là tỉ mỉ giang phong vẫn là phát hiện l à t út hiệu quả vẫn là bị phát động lực công kích của chính mình vẫn là đạt được tăng cường đem tất cả kỹ năng toàn bộ biết rõ ràng lý giải thấu triệt về sau giang phong đối với cái này vũ khí cũng là có một cái càng thêm rõ ràng định vị cái kia chính là cái này đem vũ khí tuyệt đối là một cái tiến công lợi khí liền lấy từng ngày thương mà nói nương tựa theo long phá hủy kỹ năng này hiệu quả từng ngày thương có thể nói cực kỳ am hiểu tiến hành phòng thủ phản kích vũ khí thật là k h ắ p n g u y ệ t lại không giống mặc dù có lật út kỹ năng này sau k h ắ p n g u y ệ t lực công kích có thể điệp ra tới mười phần khoa trương tình trạng thậm chí muốn so cần hai tay sử dụng từng ngày thương cao hơn rất nhiều nhưng là lật út kỹ năng này lại cũng có được một cái tệ nạn cái t h i ệ chính là duy trì liên tục thời gian lật út duy trì liên tục thời gian chỉ có mười giây nói cách khác như tại một lần công kích kết thúc sau mười giây bên trong không thành công đánh trúng định người khi trước đó điệp ra chỗ có hiệu quả đem trực t i ế t bị về không cho nên như muốn đem cái này đem vũ khí phát huy ra uy lực lớn nhất kia sử dụng người muốn làm chính là thẳng tiến không lùi dùng công kích tới thay thế phòng ngự không thể có bất kỳ do dự nhân v i một khi do dự như vậy trước đó tân tân khổ khổ điệp ra lên lực công kích liền toàn bộ nước chạy về biển đông do dự liền sẽ bại trận câu nói này có thể nói rất tốt thuyết minh cái này đem vũ khí tinh túy chỉ có điều đối với giang phong mà nói duy nhất đáng được ăn mừng một chút chính là vận may của mình vô cùng cao mong muốn điệp ra tới giá trị cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ cần mười lần công kích mà thôi cùng lúc đó mặc dù trên con đường này giang phong nhân v i cần nghiên cứu vũ khí mới mà làm trễ lại không ít thời gian nhưng là nương tựa theo ưu hồn ma lang kia tốc độ cực cao giang phong vẫn là tại lại qua một ngày một đêm sau đi tới tử kim thành trước thành mà bởi vì tiến vào thứ ba dưới sau giang phong tuần tự đã từng gặp qua mấy cái chủ thành cho nên đương giang phong xuyên thấu qua mê vụ nhìn một chút trước mắt tòa này hùng vĩ thành thị sau cũng là ti hào không có dâng lên mong muốn thưởng thức suy nghĩ trực tiếp nhấc chân liền hướng về trong thành đi vào cùng lúc đó giang phong còn tại trong đầu về suy nghĩ một chút trung á tội phạm nói cho mình tin tức hướng về kia có nhiệm vụ ẩn nờ ở vị trí chỗ ở đi tới hh hủy diệt chi kiếm ta tới chương bốn trăm mười ba nhiệm vụ thông cáo tấm chương bốn trăm một mươi ba nhiệm vụ thông cáo tấm đi vào trong thành sau giang phong dựa theo trung á tội phạm trước đó thuật vị trí rất nhanh liền đi tới trong thành một cái thông cáo bài chỗ tại tử kim thành bên trong nói chung tương đối bình thường nhiệm vụ đều là thông qua cái này thông cáo bài b à n bố khả giang phong lần này mục tiêu lại cũng không là cái này thông cáo bài mà là đứng tại thông cáo bài bên cạnh một gã vệ binh dựa theo trung á tội phạm lời nhắn nhủ tên này vệ binh nắm trong tay một cái nhiệm vụ ẩn mà nhiệm vụ này đang là có thể thu hoạch được hủy diệt chi kiếm mấu chốt chỉ có điều mong muốn ngừng cái kia vệ binh đem nhiệm vụ ẩn giao cho mình lại không phải đơn giản như vậy nhân vi nếu là không có biện pháp lấy được tên này vệ binh tín nhiệm lời nói tên này vệ binh là tuyệt đối sẽ không đem nhiệm vụ ẩn giao cho mình nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về kia tên vệ binh nhìn sang nhìn rõ hoàng gia vệ binh lv năm mươi lăm hp hai mươi nghìn hai mươi nghìn miêu tả một cái lâu dài phụ trách trông coi thông cáo tấm vệ binh dường như nắm giữ không ít bí mật thấy được nhìn rõ chi trên đá nhắc nhở sau giang phong cũng là xác định trung á tội phạm nói tới người chính là trước mắt cái này vệ binh sau đó giang phong cũng là hướng lên trước mắt thông cáo tấm nhìn sang thật là vẹn vẹn nhìn qua giang phong liền lắp đầu cái này đều lộn xộn cái gì nhiệm vụ à, hơn nữa cũng đều quá đơn giản à. kỳ thật cũng không trách giang phong như thế phần đàn nhân viên tại cái này thông cáo trên bảng đa số đều là tự kim thành cư dân chỗ ban bố nhiệm vụ cho nên chẳng những mười phần vụ vặt nhiệm vụ độ khó cũng là cấp thấp nâng mấy ví dụ như sau thành trung châu bảo hành lão bản nương lương nguyện ban bố nhiệm vụ chính mình gặp phải tình cảm nguy cơ muốn tìm một tam hiệu ẩn nấp hành tung mạo hiểm giả theo doi trượng phu hạ trúc nếu là có thể ở những người khác bất tri đạo dưới tình huống đem bên thứ ba đánh mất xịu cũng mang về có thể thêm tiền giang phong lão bản n ư ơ n g này chăm chú đi cái này tuyên bố nhiệm vụ đi ra hắn trượng phu sớm liền thấy thật sao a nữ nhân ngúng ốc phản bội ngươi ngươi cũng phản bội hắn a trong thành cự phú thương nhân tư mã phúc vi ban bố nhiệm vụ nhà mình hùng hải tử đem thành đông lý đại gia dùng năm mươi tuổi thọ mệnh bàn đi ra hạch o đảo cho đập nát ăn hiện tìm một tam h i ể u sử dụng phong hệ ma pháp một lần nữa bàn một cái 50 năm mươi năm hạch o đảo yêu cầu tại trong vòng một ngày hoàn thành giang phong khá lắm cái này thất giới nở cờ trí thông minh không tha phong hệ ma pháp còn có thể như thế dùng ta một cái người chơi đều bị chấn kinh a m yêu, tốt tốt yêu cầu nhiều như o t vậy đây là muốn học tập đứng đăng kiếm pháp sao lại nói loại nhiệm vụ này tuyên bố một lần nhiều ít kinh tệ sắt vách thanh hưu thôn thôn hoa gấu tiểu liệu ban bố nhiệm vụ chính mình thanh tẩy sau phơi nắng tại sắt vách hàng xóm tiểu bắt nhà tiếp thân quần áo thường xuyên mất đi hoài nghi là hàng xóm tiểu bắc gây nên hiện tìm một thực lực mạnh mẽ nhà mạo hiểm tiến đến chứng thực giang phong a cái này ngươi tẩy xong không treo nhà mình treo ở sát vách tính chuyện gì xảy ra được rồi được rồi thanh quan khó gây việc nhà nhiệm vụ này không có cách nào tiếp sau đó giang phong lại làm bộ nhìn một hồi thông cao tấm sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên vệ binh giang phong vệ binh đại ca chẳng lẽ nơi này liền không có khó một điểm nhiệm vụ sao phía trên này nhiệm vụ hoàn toàn không phát huy ra thực lực của ta a mà cái kia vệ binh đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là nhịn không được hướng giang phong đánh giá tới vệ binh khó một điểm loại kia nhiệm vụ cũng là có nhưng là ta sợ ngươi không làm được nghe xong vệ binh lời này giang phong lập tức cảm thấy có hy vọng thế là giang phong cũng là liên mang vô vô bộ ngực của mình tự tin nói giang phong lão ca ngươi yên tâm đừng quản là nhiều khó khăn nhiệm vụ chỉ cần giao cho ta ta tuyệt đối có thể hoàn thành nhìn thấy giang phong bộ này tự tin bộ dáng cái kia vệ binh cũng là nhẹ gật đầu vệ binh tốt ta đã ngươi nói như vậy ta chỗ này xác thực một chút tương đối khó nhiệm vụ giang phong một một chút vệ binh đúng à ngươi cũng nhìn thấy cái kia thông cáo trên bảng không gian có hạn cho nên rất nhiều nhiệm vụ liền không có để lên nói vệ binh còn theo trên thân lấy ra mấy cái q u y ể n trục lần lượt nhìn lại mà nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không khỏi có chút thất vọng nhân vi nếu như cái này vệ binh trên người quyển trục rất nhiều lời nói vậy mình tính toán nhưng là muốn thất bại tới đây trước đó giang phong nghĩ là nếu là cái này vệ binh không chịu cho ta cái kia nhiệm vụ ẩn lời nói ta liền trực tiếp một cái tăng phúc cập vào n h â n hậu trực tiếp lấy ra a n g ư ờ i một mạch mà thành thâm tàng công cùng tên thật là đương giang phong nhìn thấy trước mắt cái này vệ binh trong tay kia m ê n mông nhiều quyển t r ụ sau thất vọng đồng thời giang phong cũng là cái tốt tìm phương pháp khác dù sao đ ầ u chuyển tinh di cùng lấy ra a ngươi hai cái này kỹ năng tốt thì tốt nhưng lại cũng có riêng phần mình khuyết điểm đ ầ u chuyển tinh di khuyết điểm là một khi chính mình phóng thích s o đối phương liền cơ bản đánh mất năng lực suy tính rất dễ dàng cầm nhầm cầm t r ụ mà lấy ra a ngươi khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng cái thứ chính là chỉ có lần đầu phóng thích hữu hiệu dù sao bị cướp qua một lần sau ai còn sẽ đần độn ở trước mặt ngươi xuất ra lần thứ hai đâu chỉ sợ cũng chỉ có tự cho là thông minh láo trưởng thôn y dù sao cái này thứ ba giới nờ bờ cờ nguyên một đám tinh cùng khỉ dường như cùng lúc đó ngay tại giang phong tả tư liễu muốn thời điểm cái kia vệ binh cũng là rốt cục chọn lựa một cái của chụp vệ binh đã ngươi mong muốn độ khó tương đối cao nhiệm vụ vậy nhiệm vụ này khẳng định tương đối thích hợp ngươi nói vệ binh liền đem quyển trục đưa cho giang phong mà giang phong tại nhận lấy quyển trục sau cũng là liên mang nhìn sang thật là cái này xem xét lập tức nhường giang phong có chút r ở khóc r ở cười nhân viên vệ binh chỗ lấy ra vẹn vẹn một cái điều tra xung quanh quái vật theo chút tình huống nhiệm vụ giang phong đại ca ngươi cái này liền không có tại khó khăn một chút nhiệm vụ a yên tâm cho ta ta siêu dũng vệ binh ha n g ư ơ i muốn làm khó khăn nhiệm vụ cũng được n g ư ơ i trước đem dưới mắt nhiệm vụ này cho hoàn thành ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút lúc này giang phong cũng là trong lòng tin tưởng nếu là chính mình không chứng minh một chút thực lực mình lời nói chỉ sợ tên này vệ binh là sẽ không đem chân chính khó khăn nhiệm vụ giao cho mình thế là nhận lấy cái kia vệ binh đưa cho mình nhiệm vụ về sau giang phong cũng liền không nói gì thêm nữa chỉ là hướng về phía cái kia vệ binh nhẹ gật đầu giang phong điều tra quái vật cứ điểm Tốt. Cứ yên tâm to Ngươi yên gan cứ Giang Phong theo ạ i n ì n nhiệm vụ phía trên chỉ dẫn địa điểm giang phong một đường ra khỏi thành sau rất nhanh liền đi tới trong một vùng phế tích cái này mảnh phế tích nguyên bản là tử kim thành xung quanh một chỗ thâu trang mà bởi vì khoảng cách những thôn khác cùng thành c h ấ n xa xôi cơ bản có thể nói là tứ cố vô thân cho nên khi trong x ư ơ n g mù quái vật bắt đầu công kích sau cái thôn này cũng là nhận lấy mười phần lớn xung kích cuối cùng cái thôn này thôn trưởng tại cùng tử kim thành thành chủ tống kim dần xin về sau từ tử kim thành phái ra vệ binh hiệp trợ toàn bộ thôn di chuyển tới địa phương khác đi thế là cái này trước đó thôn trang cũng liền hoang phế xuống tới thật là kể từ đó nguyên bản là nhân loại chỗ ở thôn trang đã từ từ biến thành thực nhân ma nhạc viên thậm chí tử kim thành vệ binh nhóm còn thu được rất nhiều thôn dân phản ứng những n à y thực nhân ma chiếm lĩnh nơi này sau tựa hồ muốn thôn trang này cho hoàn toàn cải tạo trở thành một chỗ bọn chúng thực nhân m à chú điểm mà một khi để bọn chúng đạt được vậy đối với tử kim thành chung quanh cái k h á c thôn trang mà nói liền có thể được xưng là tuyệt đối tin tức xấu cho nên trải qua một phen thảo luận về sau tử kim thành phương diện cũng là quyết định muốn phái binh phá hủy nơi này mà giang phong lần này nhận được nhiệm vụ chính là thanh lý mất ngoại vị quái vật từ đó tiếp cận phế tích sau thu hoạch được chỗ này phế tích nơi này trước mắt tin tức c ặ n kẽ cuối cùng đem tin tức giao lại cho tử kim thành vệ binh nhiệm vụ liền coi như viên mãn hoàn thành chỉ có điều bởi vì nhiệm vụ này độ khó cũng không cao thậm chí cũng không cần tiến vào cái này đã từng nhân loại thôn trang chỉ cần ở ngoại vi thu thập tin tức mà có một ẩn thuật nơi tay gia n g phong muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này quả thực không nên quá đơn giản trực tiếp ẩn thân đi qua sau khi thấy rõ lại trở về về thành bên trong là được rồi cho nên gia n g phong cũng không có chuẩn bị hoàn toàn án chiếu lấy nhiệm vụ mục tiêu đến hành động nhân viên gia phong luôn cảm thấy như vẹn vẹn chỉ là làm được loại trình độ này lời nói có lẽ không có cách nào nhường cái kia vệ binh khắc sâu ý thức được thực lực của mình từ đó không sẽ trực tiếp đem nhiệm vụ ẩn giao cho mình cho nên gia phong dự định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp phá hủy cái này thực nhân ma cứ điểm cái này thì tương đương với học sinh khảo thí chẳng những đem bài thi viết xong t i ệ n thể còn đem kèm theo để cho làm kể từ đó tin tưởng chẳng những tên lính kia sẽ giật nảy cả mình đối với mình nhìn với con mắt khác đối với giang phong kế tiếp tắt muốn cái kia nhiệm vụ ẩn cũng hẳn là có rất nhiều chỗ tốt nghĩ tới đây giang phong cũng là nói làm liền làm trực tiếp liền chạy theo chỗ kia phế tích đi tới một chút thực nhân ma mà, mà thôi đối với ta mà nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay dễ như chở bàn tay thế là đương giang phong đi tới cái thôn kia phế tích sau c ă những, những này vẹn vẹn từ bùn đất cùng cắt đá tạo dựng tường thành nhìn vậy mà cực kỳ kiên cố đồng thời giang phong còn phát hiện tại những này tường thành phía trên còn có từng cái từng cái cỡ nhỏ lỗ thủng bên cạnh còn đặt vào trường mâu nhóm vũ khí xem ra cái này lỗi thủng ngoại trừ có nhìn xa tác dụng còn có thể nhường người ở bên trong thông qua những n à y lỗi thủng để ngăn cản phía ngoài tiến công mặc dù trước mắt vẫn chưa hết công nhưng là lấy cái này quy mô đến xem ít ra cũng có thể tính được là là một cái cỡ nhỏ cứ điểm mà nhìn thấy màn này sau giang phong trong lòng cũng là không khỏi có chút bàn bạc cái này nếu là thật khiến cái này thực nhân mà cho xây tạo lên rồi tia lối thông tin đại lục mà nói tuyệt đối không tính là tin tức t ố t gì về phần giang phong sở dĩ sẽ như vậy m u ố n thì hoàn toàn là bởi vì mê vụ quan hệ nhân vi lấy giang phong trước mắt nắm giữ tin tức nhìn là mê vụ tán đi thời điểm thực nhân ma nhóm cũng sẽ cùng theo ẩn nấp đi mặc dù giang phong không rõ ràng những này thực nhân ma đến tột cùng là tránh tới nơi nào nhưng là có thể khẳng định là tuyệt đối phải so cái này cứ điểm xa nhiều nói cách khác có cái này cứ điểm về sau t r u n g quanh đây thực nhân ma làm mê vụ tán đi thời điểm liền có tạm thời ẩn nấp chỗ cứ như vậy bọn chúng có thể hành động thời gian cũng liền biến tướng đạt được thật to kéo dài hơn nữa có như thế một cái cứ điểm thông thiên đại lục vệ binh nhóm mong muốn vây quét những này thực nhân ma cũng biết phiền toái rất nhiều lúc này giang phong cũng là đột nhiên muốn từ bản thân trước đó chỗ hoàn thành một cái nhiệm vụ thủ vệ viễn vọng thôn nơi đó thôn trang cũng là bị rất nhiều thực nhân ma chủ động tiến công hiện tại xem ra đây hết t hệ tựa hồ cũng là có liên quan khó trách lúc ấy lăng vân bọn hắn viễn vọng thôn lại nhận những cái kia thực nhân ma công kích chắc hẳn những n à y thực nhân ma chân chính ý đồ chính là muốn thông qua từng bước một từng bước xâm chiếm đem thông tin ê đại lục bên trên cỡ nhỏ thôn trang cùng thành c h ấ n chậm rãi đều biến thành chính mình nơi ở nghĩ thông suốt tầng này mấu chốt giang phong cũng là không khỏi có chút kinh hãi nhân vi tại trong sự nhận thức của hắn những n à y thực nhân ma trí lực đáng cấp hiển nhiên hẳn là cực kỳ thắt xuống khỏi phải nói cùng chính mình so sánh e là cho dù so với bình thường nờ cờ c ũ n g rõ ràng không k thật là trước mắt cái này cứ điểm lại phá vỡ giang phong nhận biết những n à y thực nhân ma hóa ra là tại hạ một bản cờ rất lớn à. cùng lúc đó giang phong cũng sẽ là không thể không sửa lại một chút kế hoạch của mình cái kia chính là chính mình nhất định phải thành công chui vào tòa này trong cứ điểm n h â n hậu biết rõ ràng những n à y thực nhân ma đến tột cùng là muốn làm những thứ gì dù sao nếu là không biết rõ ràng cái này một chút chỉ sợ đối với tương lai chính mình cũng có thể sinh ra uy hiếp mà liên tại giang phong một bên trầm tư một bên đi thời điểm ra đi tại hắn chỗ con đường này cuối cùng hai thân hình cao lớn thực nhân ma lại đối diện đi tới có thể bởi vì giang phong lúc này vị trí là trong thôn một đầu tương đối chật hẹp trên đường đầu này chật hẹp con đường nhiều nhất chỉ có thể ba người trưởng thành song song thông hành mà nếu đổi lại là thực nhân ma sau lại vẹn vẹn chỉ có thể chứa được hai cho nên giang phong cũng là không cách nào ở đằng kia hai thực nhân ma ở giữa xuyên qua vô lại hạ giang phong cũng là cái tốt xoay người hướng về sau lưng đi đến nghĩ đến đem hai cái này thực nhân ma nhường đi qua sau chính mình lại tiếp tục hướng về trong thôn tiềm hành thật là mười phần không trùng hợp chính là còn không đợi giang phong rời đi con đường này trước mặt mình vậy mà lại đâm đầu đi tới hai thực nhân ma kể từ đó giang phong liền hoàn toàn bị hai bên thực nhân ma cho kẹp ở giữa hơn nữa tại giang phong b ộ t phía căn bản cũng không có bất kỳ có thể tránh né địa phương nhìn thấy tràng cảnh này giang phong cũng là không khỏi nhớ mày mặc dù mình động thủ giải quyết cái này bốn thực nhân ma có thể nói là dễ như trở bàn tay chỉ là kể từ đó chính mình muốn chui vào cái này cứ điểm kế hoạch liền phải dẹp mà càng thêm không khéo chính là giang phong ẩn thân thời gian cũng sắp tới chương bốn trăm mười lăm lẫn vào thực nhân ma ở giữa chương bốn trăm mười lăm lẫn vào thực nhân ma ở giữa mắt thấy hai bên thực nhân ma cách mình càng ngày càng gần giang phong lúc này cũng là đầu góc xoay chuyển nhanh trong c h ớ c đem cái này bốn cái thực nhân ma dây không được như vậy khả năng liền sẽ khiến cái khác thực nhân ma chú ý lợi dụng l ử a thần thuật cho tàn rời khỏi nơi này trước cũng không được một khi khiến cái này thực nhân ma phát hiện ta có thể ẩn thân chỉ sợ bọn họ sẽ tăng cường phòng ngự dạng này lần sau mong muốn chui vào tiến đến liền không dễ dàng như thế ghê tởm hát cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di cũng không được nhiều nhất chỉ có thể tăng phúc một cái khác ba vẫn là không có biện pháp xem ra chỉ có thể như thế nghĩ tới nghĩ lui giang phong cũng là rốt c ụ c nghĩ ra một cái biện pháp ngay tại giang phong tả tư hữu muốn thời điểm kia mấy tên thực nhân ma cũng là rốt c ụ c đi tới giang phong trước người mà giang phong cũng là biết nếu là hiện tại không đậu thủ chính mình cục diện sợ rằng sẽ sẽ thay đổi càng thêm bị động thế là chỉ thấy giang phong cũng là móc ra khắp n g u y ệ n hướng về bên cạnh một cái thực nhân ma liền chém qua sáu trăm chín mươi bạo kích xương hàn liệt n h ấ t hỏa trùng một cùng lúc đó tại theo ẩn thân trạng thái rời khỏi một máy mắt thừa dịp kia bốn thực nhân ma còn không có theo trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng giang phong trực tiếp liền mở ra kỹ năng ảnh tập thuật mặt tối liên、trảm. 790, bạo k í c hơn 890, bạo kích. 990, bạo bạo kích kích h nữa bởi vì k h ắ p nguyệt cũng đồng dạng là thần khí quan hệ cho nên giang phong hai cái ảnh tử cũng là rốt cục không còn ghét bỏ vũ khí trong tay tại giang phong không chế phía dưới trực tiếp phát động mặt tối lên i trạm thế là giang phong chỗ mảnh này chật hẹp trong không gian trong nháy mắt liền bị vô số ánh đao màu tím chỗ lấp đầy đồng thời bởi vì tại giang phong trước mặt phiến khu vực này bên trong chỉ có bốn thực nhân ma cho nên cái này bốn thực nhân ma cũng biết toàn bộ gặp lớn nhất số lần t r a n kích mỗi người mười tám lần mà theo giang phong công kích không toi mạng bên trong lực công kích của hắn cũng là càng ngày càng cao đợi đến mặt tối liên trạm kỹ năng kết thúc giang phong lực công kích cũng là trực tiếp điệp ra tới gần 1.000 trình độ mỗi một lần chẳng kích tạo thành tổn thương cũng là nước lên thì thuyền lên cuối cùng biến thành 1.690 điểm bản thể đồng thời bởi vì liệt nhật tâm pháp quan hệ cái này bốn cái thực nhân ma trên thân cũng là điên cuồng điệp ra lấy liệt nhật hỏa chủng hiệu quả đã dẫn phát một lần lại một lần bạo tạc Bùm. Bạo kích. Bùm. Bạo kích. cùng lúc đó vì mau sớm giải quyết trước mắt mấy người này thực nhân ma giang phong còn đem tiểu a m i u cho kêu lên mà tiểu a m i u khi nhìn đến địch nhân trước mắt chẳng qua là bốn cấp bậc cũng không tính cao thực nhân mà sau cũng là nhịn không được oán trách vài câu t i ể u a m i u nga ô cái này nội trí thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi cứ như vậy mấy cái quái vật cũng muốn gọi bản miêu đi ra mặc dù có chút khinh thường tiểu a m i u nhưng cũng trực tiếp động thủ gia nhập chiến đấu t i ể u a m i u nga ô chào tập phá không 672, b ạ o kích 672, b ạ o kích thế là tại giang phong cùng ảnh tử cùng tiểu a m i u toàn lực công kích đến vẹn vẹn không đến một phút thời gian l i ê n t h u ậ t lợi đem cái này bốn thực nhân ma toàn bộ tiêu diệt thật là coi như tiểu a miêu lấy là tất cả đã kết thúc chính mình rốt cục có thể trở lại giang phong trong ngực đi ngủ đi thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện trước mắt nơi nào còn có cái gì giang phong có chẳng qua là bất chi đạo từ nơi nào xuất hiện một cái thực nhân ma ngay tại không có hảo ý nhìn xem chính mình thì ra cái này thực nhân ma chính là giang phong thông qua mị ma biến trang phục chỗ huyên hóa bởi vì trước đó giang phong đã thông qua thời trang cải tạo công năng đem mị ma biến trang phục biến thành một cái bình thường thời trang cho nên cái này biến trang phục cũng là vẫn luôn xuyên tại giang phong trên thân mà bởi vì thực nhân ma mặc dù dung mạo xấu xí lại là thực sự thuộc về quái vật hình người cho nên giang phong tự nhiên cũng là có thể tiến hành biến ả o có thể tiểu a m i u làm sao biết đây là tình huống như thế nào cho nên khi hắn thấy được trước mắt giang phong vậy mà biến thành thực nhân ma sau lập tức cũng là lấy làm kinh hãi tiểu a m i u ngao tình huống như thế nào đại biến người sống nhìn xem tiểu a m i u kia có chút n g n g bức vẻ mặt giang phong lại là cười hắc hắc giang phong thực nhân ma trạng thái nô、no. nô、no. đ ư n g ngốc thất thần cháy mau một hồi nguyên nên chạy không thoát sau đó tại tiểu a m i u không hiểu nhãn thần bên trong giang phong đột nhiên ôm lấy bên cạnh đã n g ộ i thực nhân ma thi thể lớn tiếng khóc lên giang phong thực nhân ma trạng thái Ô hô ô hô huynh đệ người chết rất thảm a tiểu n a m bữa ta l i ề u mạng với ngươi cùng lúc đó tiểu a m i u cũng rốt c ụ c ý thức được cái gì nhân v i dựa vào cảm giác của nó chung quanh có đếm không hết thực nhân ma đang hướng về nơi này tụ họp tới tiểu a m i u ngao ni mã hố meo đâu đây là ngay sau đó tiểu a m i u cũng là không lo được trước mắt cái này vừa màn ảnh liên mang hướng về một bên vọt ra ngoài mà kể từ đó chạy tới thực nhân ma tự nhiên là đem tiểu a m i u cho xem như hung thủ cho nên phần lớn thực nhân ma tại nhìn thấy tiểu a m i u sau la lên đuổi theo thậm chí nhân v i giang phong khóc đến thực sự có chút quá thương tâm còn có mấy cái thực nhân ma cố ý tiến lên trước an ủi lên giang phong đến thực nhân ma a nô -No. nô、no. thốt huynh đệ đừng khóc a n thịt người bê ma nô、no. nô、no. đúng vậy a đúng vậy a cái này huynh đệ khóc quá hung đều chạy đ i ể u thực nhân ma c nô -No. nô、no. chỉ có điều mấy người này là gì của ngươi a n g ư ơ i tại sao cùng bên trong một cái dáng d ấ p giống như vậy đâu lúc này giang phong lúc này mới nhớ tới chính mình bị ma biến trang phục là đem chính mình biến thành chính mình đánh chết người kia giang phong thực nhân ma trạng thái nô、no. a đây là ta s o n g bảo thai ca ca ăn thịt người bê ma nô、no. nô、no. thật là ngươi không ôm ca ca của ngươi ngươi ôm những người khác làm gì người này là ai giang phong thực nhân ma trạng thái nô、no. nô、no. a cái này kỳ thật người này ta cũng không phải rất q u e n rồi chính là nhìn thấy đồng bào của mình mất mạng mặc dù không phải thân nhân của ta nhưng cũng là không đành lòng thực nhân ma a nô、no, nô、no. cảm động ngươi bằng hữu này đủ ý tứ a có thể chỗ ăn thịt người bê ma nô、no, nô、no. được rồi được rồi khóc cũng khóc không sai bị lắm mấy người này đồng bào chúng ta liền chia ăn đi nhân lúc còn nóng thực nhân ma c nô、no, nô、no. khai tiệc khai tiệc đúng rồi trọng yếu bộ vị chúng ta liền để cho vị huynh đệ k i a a dù sao khóc thương tâm như vậy các ngươi ý như thế nào ăn thịt người bê ma nô、no, nô、no, ít t t a xem ở nó khóc bỏ công như vậy phân thượng giang phong thực nhân ma trạng thái nô huệ nô tính toán các ngươi tới đi ta có chút không thấy n g â n miệng chương bốn trăm mười sáu thực nhân ma f bốn chương bốn trăm mười sáu thực nhân ma f bốn rời đi mấy cái kia thực nhân ma sau giang phong cũng là rốt cục thành công lẫn vào trong cứ điểm mà trên đường đi nghe được c u n g nhìn thấy cũng là nhường giang phong càng ngày càng kinh hãi nhân v i trải qua giang phong quan sát tại cái này từ vứt bỏ thôn cải tạo mà thành trong cứ điểm tổng thể thực nhân ma số lượng hẳn là tại hai trăm ba trăm tà hữu hơn nữa mặc dù những n à y thực nhân ma mặc dù nhìn qua cũng không quá thông minh dáng v ẻ nhưng là những n à y thực nhân ma nhưng lại có một cái ưu điểm cái k i a chính là lực chấp hành đặc biệt mạnh tại những n à y bình thường thực nhân ma đằng sau cơ hồ cách mỗi hơn mười mét khoảng cách liền sẽ có một cái cấp bậc rõ ràng cao hơn một chút song đầu thực nhân ma bình quân xuống tới cơ hồ mỗi mười tên bình thường thực nhân ma liền có một g ã song đầu thực nhân ma tại giám sát công tác mà tại số lượng cũng không ít song đầu thực nhân ma phía trên còn có thực lực càng mạnh mẽ hơn thực nhân ma ma pháp sư như thế phân phối chỗ tốt chính là khiến cái này thực nhân ma có thể đầy đủ bị điều động từ thực nhân ma m a pháp sư phụ trách hướng song đầu thực nhân ma phân phối nhiệm vụ n h â n hậu từ song đầu thực nhân ma phụ trách giám sát bình thường thực nhân ma đi làm việc kể từ đó nguyên bản bình quân trí thông minh cực thấp thực nhân ma nhóm vậy mà đem từng mục một phức tạp công tác làm ngay ngắn rõ ràng đâu vào đấy cùng lúc đó tỉ mỉ giang phong còn phát hiện tại toàn bộ cứ điểm trung ương nhất còn có một cái tạm thời dựng mà lên đại trướng mà cái này đại trướng chỉ có địa vị tương đối mà nói tương đối cao thực nhân ma m a pháp sư mới có thể dựa vào gần đồng thời nếu là muốn đi vào lời nói còn cần thông qua cổng hai cái trang bị cực kỳ tinh lương thủ vệ cho phép mới có thể tiến nhập h i ệ n nhiên nếu là muốn thăm dò được trọng yếu nhất tin tức cái này đại trướng không nghi ngờ gì là sự chọn lựa tốt nhất nhìn thấy một màn n à y sau giang phong cũng là bắt đầu do dự hiện tại b à y ở trước mặt hắn có hai con đường một đầu là trực tiếp tìm tới không ai địa phương mở ra mộ ẩn thuật chui vào trong đại trướng làm như thế chỗ tốt là có thể trên diện rộng t i ế t tiết kiệm thời gian nhưng là phong hiểm cũng là cực lớn cũng không phải nói giang phong tự thân sẽ gặp nguy hiểm mà là một khi giang phong ẩn thân đã đến giờ trong đại trướng lại không còn chỗ ẩn thân lời nói như vậy giang phong rất có thể liền sẽ bại lộ hành tùng từ đó không cách nào thu hoạch được bất kỳ tin tức đầu thứ hai thì tiếp tục lấy thực nhân ma thân phận sen lẫn trong t r o n g cứ điểm tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không thu hoạch được tin tức gì làm như vậy mặc dù về thời gian có lẽ sẽ lâu một chút nhưng là không thể nghi ngờ là phương pháp ổn thỏa nhất cân nhắc tới chính mình biến thân duy trì liên tục thời gian khoảng chừng hai ngày giang phong cuối cùng vẫn dự định trước lấy thực nhân ma thân phận sen lẫn trong t r o n g cứ điểm mà chi như vậy lựa chọn giang phong vẫn là có ý nghĩ của mình đầu tiên làm như vậy mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian nhưng là một khi chính mình thật biết do chuyện này nặn nguồn chắc hẳn nhất định có thể nhường cái kia vệ binh, binh bên kia giang phong vẫn là sẽ làm như vậy nhân v i ê đợi đến chuyện bên này kết thúc giang phong là dự định dẫn đầu hoa hạ các người chơi cùng nhau đi tới thông thiên sơn mạch mặc dù tự mình đi có thể sẽ thuận tiện một chút nhưng là do ở bất tri đạo thông thiên sơn mạch bên trong rốt cuộc có gì cho nên vẫn là tụ tập tất cả người chơi cùng nhau tiến đến muốn càng thêm bảo hiểm một chút dù sao dù là giang phong đối thực lực của mình rất có lòng tin nhưng là dính đến sinh mệnh vấn đề an toàn về sau hắn cũng là không thể không ổn thỏa lý do mà kể từ đó giang phong tự nhiên là muốn cân nhắc tới đại bộ đội di động vấn đề nếu là không biết rõ ràng những này thực nhân ma muốn làm gì lời nói chỉ sợ phía bên mình di động lên rất dễ dàng liền xảy ra nguy hiểm cùng lúc đó ngay tại giang phong cương vừa hạ quyết tâm thời điểm một cái s o n g đầu thực nhân ma đột nhiên đi tới trước người hắn s o n g đầu thực nhân ma a tổ ngươi không đi làm sống tại cái này phát cái g ì n ốc chẳng lẽ muốn dương vật của ta rơi ở trên thân thể ngươi ngươi mới bằng lòng động đậy đi nghe được cái này s o n g đầu thực nhân ma lời nói sau giang phong cũng là hướng về hai bên nhìn một chút giang phong nghệ ba nghệ tại xác định là đang gọi mình sau giang phong cũng là h ấ c h ấ c vui lên không nghĩ tới chính mình vừa dự định dung nhập cái này cứ điểm liền có người đưa tới cửa hơn nữa tên của mình còn rất khá cho nên giang phong cũng là hướng về phía kia song đầu thực nhân ma liên tục gật đầu giang phong a tốt tốt ta cái này đi làm việc chỉ có đ i ề u đầu nhi công việc của ta là cái gì tới cái kia song đầu thực nhân ma nghe được giang phong lại đem chính mình bản chức công tác đều quên hết lập tức có chút không c a o hứng vươn tay ra liền muốn đầu đạ giang phong khả giang phong phản ứng cũng là cực nhanh trực tiếp nông g ngựa liền đánh ra giang phong đầu nhi ngài cũng biết ta liền cái này một cái đầu sao có thể có ngài hai cái đầu ký sự t ì n h rõ ràng như vậy húng chi ngài hai cái đầu cũng đều như vậy anh tuấn tiêu sái x o n g đầu thực nhân ma ân ngươi nói cũng cơ bản đều là sự thật vậy được rồi nghe được giang phong nông ngựa sau x o n g đầu thực nhân ma lộ ra cực kỳ hưởng thụ cho nên cũng liền từ bỏ trừng phạt giang phong suy nghĩ sau đó x o n g đầu thực nhân ma chỉ vào mấy cái ngay tại đắp đất thực nhân ma x o n g đầu thực nhân ma đó thì ra chỗ làm việc ngươi mấy cái đồng đội đã chờ ngươi đã lâu mau đi đi nói xong x o n g đầu thực nhân ma cũng là động thủ s ờ lên chính mình hai cái đầu hắc hắc cười khúc khích đi mà giang phong tại biết mình trước đó công tác sau cũng là n g h ê n ngang tự mình hướng về trước đó mấy tên đồng đội đi tới có thể còn không đợi giang phong tới gần kia mấy tên ngay tại đắp đất đồng đội liền hướng về giang phong bất mãn đoán t r á c h lên thực nhân ma đồng đội a a tổ ngươi thế nào đi tiểu vung lâu như vậy thực nhân ma b đồng đội chính là chính là đúng rồi cùng ngươi cùng nhau đi a hi đâu hắn thế nào không có trở về giang phong ách a hi ra một chút sự tình các ngươi hẳn là không nhìn thấy hắn thực nhân ma đồng đội c tính toán mặc kệ hắn a tổ đã trở về cũng nhanh chút làm việc a ban đêm nặc đức đại nhân còn muốn đến dọ xét đâu nhìn thấy cái này mấy tên đồng đội cũng không có hoài nghi chính mình giang phong cũng là rất nhanh liền gia nhập trong đó đồng thời giang phong cũng là ở trong lòng bắt đầu tính toán lên kế hoạch đến n ạ c đức đại nhân bất tri đạo cái này n ạ c đức đại nhân có phải hay không trong đại trướng vị kia nếu là nó ta có lẽ có thể trực tiếp đưa nó cho cầm đi đợi đến rời đi nơi này ta có là phương pháp đi khảo vấn nó nếu không phải lời nói ta cũng có thể nghĩ biện pháp theo cái kia n ạ c đức miệng bên trong thu hoạch được một chút tin tức cùng lúc đó giang phong cũng là chậm rãi cùng cái này mấy tên đồng đội thân quen trùng hợp chính là những này thực nhân ma mặc dù khuôn mặt đang ghét lại nao nhau, nhau có không tầm thường danh tự a yến a hoa a vĩ có như vậy một máy mắt giang phong thậm chí đều cảm thấy chính mình cái này bốn người tiểu đội hoàn toàn có thể thành đoàn trở thành thực nhân ma f 4 mà mai mới chờ đến lúc tới sau khi màn đêm bung xuống giang phong cũng là thấy được một thân ảnh chậm rãi từ trong đại trướng đi ra chương bốn trăm mười bảy nọ chương bốn trăm mười bảy nọ nhìn xem cái thân ảnh kia bên cạnh vây quanh mấy tên thực nhân ma ma pháp sư giang phong cũng là tin tưởng thân ảnh này hẳn là cái kia nặc đức thế là giang phong cũng là ngừng động tác trong tay hướng về nặc đức nhìn sang chỉ thấy cái kia nạc đức dáng người cũng không cao lớn thậm chí tại hình thể phổ biến so với nhân loại muốn lớn hơn nhiều thực nhân ma bên trong có vẻ hơi bỏ túi đồng thời chỉ có một cái đầu có thể mặc dù như thế giang phong nhưng từ những người khác nhìn về phía nạc đức nhãn thần bên trong cảm nhận được nạc đức khác biệt nhân v i không riêng gì bình thường thực nhân ma đang nhìn hướng nạc đức thời điểm trong mắt có cuồng nhiệt vẻ mặt ngay cả địa vị hơi hơi cao hơn một chút song đầu thực nhân ma cùng thực nhân ma ma pháp sư tại nhìn về phía nạc đức thời điểm trong ánh mắt cũng tất cả đều là tôn kính vẻ mặt cái này tại không am hiểu ngụy trang chính mình tình cảm thực nhân ma trong chủng tộc lộ ra phá lệ chân thành tha thiết ma liên tại giang phong ở trong lòng nghiên cứu thế nào bắt đi cái này n ạ c đức thời điểm n ạ c đức lại vừa v ậ n hướng về giang phong bên này đi tới đồng thời xem như giang phong mấy người này thực nhân ma t r ư n g quan cái kia đã từng bị giang phong một cái vỗ ngông ngửa có chút lâng lâng xong đầu thực nhân ma liên mang áp sát tới xong đầu thực nhân ma n ạ c đức đại nhân chỉ thấy n ạ c đức đang nghe được xong đầu thực nhân ma lời nói sau k h ẽ gật đầu n ạ c đức ân a tắt các ngươi bên này công tác tiến hành thế nào nghe được n ạ c đức hỏi cái kia gọi là a tắt xong đầu thực nhân ma liên mang đem công việc của mình tiến độ gì gì đó toàn bộ nói ra a tắt bốn nặc đức đại nhân ta cam đoan tuyệt đối không chậm trễ tiến độ cuối cùng nặc đức đối với a t á t nhẹ gật đầu dường như tương đối hài lòng thật là coi như tất cả mọi người coi là nặc đức muốn quay người rời đi thời điểm nặc đức lại đột nhiên hướng về giang phong nhìn lại mà giang phong nhìn thấy nặc đức đột nhiên để mắt tới chính mình trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái giang phong chẳng lẽ lại hắn nhìn ra ta ngụy trang cũng không có thể liền thứ hai rơi giới, giới vương bột đều không nhìn ra kia hắn nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì ngay tại giang phong có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm nặc đức lại đột nhiên mở miệng nặc đức ngươi chính là a tổ nghe được Nặc đức lời nói sau giang phong lập tức chính là s ư ơ n g sở nhân v i hắn chẳng thể nghĩ tới Nặc đức vậy mà lại nhận biết mình huyện hóa cái này thực n h â n ma mà bởi vì nhìn thấy Nặc đức đặt câu hỏi sau giang phong vậy mà đần độn đứng tại chỗ bất t r i đạo đáp lời một bên a t á t đã gấp muốn đem đầu của mình phân cho giang phong một cái dù sao song hạch thế nào cũng so đơn hạch phản ứng phải nhanh một chút cuối cùng vẫn là một bên a yến phản ứng lại vụ trộm dùng tay đối đối giang phong mà trải qua a yến nhắc nhở giang phong cũng là rốt c u c tỉnh táo lại có thể bởi vì bất chi đạo Nặc đức tại sao phải gọi mình giang phong cũng là cái tốt ấp ú n g hồi đáp giang phong là ta gọi a tổ t h ủ y chi n ạ c đức đang nghe được giang phong lời nói sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng chỉ là khẽ gật đầu n ạ c đức ân ta chỉ là nghe nói hôm nay ngươi ôm tộc nhân thi thể khóc rất thương tâm chúng ta đại thực nhân ma nhất tộc chính là cần như ngươi loại này tộc nhân tiểu hòa tử không tệ nói xong n ạ c đức lại còn đi tới vô vô giang phong b ả vai nhân hậu lúc này mới quay người hướng về tiểu đội của hắn đi tới cùng lúc đó tại n ạ c đức đi về sau a tát bọn người liền lập tức đem giang phong cho vợ ở trung tâm giang phong ân làm gì các ngươi muốn làm gì a tát tiểu tử nạc đức đại nhân nhìn qua rất coi trọng n g ư ơ i a n g ư ơ i lần này muốn may mắn a hiến đúng vậy a đúng vậy a a tổ n g ư ơ i muốn tiền đồ a vĩ về sau cũng không nên quên hình đệ mấy cái a hh á t á t nghe chung quanh mấy người đ ị n h ngọn giang phong trong lòng cũng không có quá lớn cảm giác nhân v i hắn căn bản cũng không phải là a tổ bản nhân lúc này trong lòng của hắn nghĩ thì là chính mình nên như thế nào bắt đi cái này nạc đức mà nhưng vào lúc này một bên a hoa lời nói lại cho hắn một chút nhắc nhở a hoa a tổ a mấy ngày kế tiếp ngươi muốn phá lệ cố gắng mới tốt thừa dịp nạc đức đại nhân đối ngươi có chỗ coi trọng ngươi nhiều biểu hiện biểu hiện rất có thể n ạ c đức đại nhân liền đem ngươi thu được đội thân vệ bên trong đi a hoa vừa mới r ứ t lời giang phong lập tức chính là hai mắt tỏa sáng giang phong đối ta sao không thừa dịp hiện tại nói xong giang phong liền xông ra mấy người vây quanh hướng về n ạ c đức chạy tới mà a tắt bọn người ở tại thấy được giang phong biểu hiện sau lập tức mặt đều dọa xanh lét nhân v i bọn chúng thế nào cũng không nghĩ tới giang phong vậy mà nóng lòng như thế lúc này mới vừa mới nói hai câu nó làm sao lại xông đi lên nữa nha nhất là a tát hai cái đầu dọa đến một cái lục sắt một cái màu xanh xem như mấy người này lĩnh đội nếu để cho nó thủ hạ người v à chạm nặc đức đại nhân dù là nó có hai cái đầu cũng không đủ chặt a thật là bởi vì nặc đức chân trước vừa đi ra mấy bước khoảng cách mấy người cũng không xa cho nên giang phong tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã đến nặc đức sau lưng mà tại nặc đức bên cạnh hai cái thân vệ cùng đông đảo thực nhân ma ma pháp sư nhìn người tới là giang phong sau cũng tất cả đều hơi xứng sở nhân viên đối với nặc đức đại nhân vừa mới lời nói mấy người này đều là nghe được hết sức rõ ràng cho nên tại bọn chúng xem ra cái này thực nhân ma hẳn là hướng nặc đức đại nhân tạ ơn hay là tuyên thể hiệu chung loại hình dù sao một cái nho nhỏ thực nhân ma có thể được tới nặc đức đại nhân thưởng thức cơ hồ có thể nói là mộ tổ bước lên khói xanh thật là khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là theo giang phong cùng nặc đức khoảng cách từ từ nhỏ dần giang phong chẳng những không có ti hào g i á m tốc dấu hiệu thậm chí bước chân còn càng lúc càng lớn thẳng tắp chạy theo nặc đức liền vào tới thấy cảnh này nặc đức hộ vệ bên cạnh tại lấy làm kinh hai sau cũng là trong nháy mắt phản ứng lại trực tiếp ngăn khuất giang phong trước mặt phòng ngừa giang phong tiếp tục tiếp cận nặc đức đại nhân thật là giang phong như thế nào lại bị mấy người này lâu la chặn lại chỉ thấy giang phong trực tiếp thả ra l ử a thần thuật cho tàn triệu hoán ra một cái tàn ảnh c ư ớ p tới n ạ c đức sau lưng mà một giây sau giang phong thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu thất đi thẳng tới tàn ảnh vị trí sau đó tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong n g a y mắt giang phong trực tiếp một cái tơ nhện quấn quanh liền đem n ạ c đức khống chế được thấy cảnh này bên trong cứ điểm tất cả thực nhân ma miệng đều biến thành ó hình ho、oh oh、ho ngày ho、oh、ba bọn chúng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái bình thường thực nhân ma vậy mà có thể vượt qua trùng điệp thủ vệ đi thẳng tới nặc đức đại nhân bên người hơn nữa còn khống chế được nặc đức đại nhân đặc biệt là a tắc bọn người khi nhìn đến giang phong vậy mà không phải đi cảm tạ nặc đức đại nhân mà là đi tạo phản về sau mấy người toàn bộ đều dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất nhất là atat lúc này nó đã hoàn toàn lâm vào trong kinh hoàng chương 418, bị nọ chạy chương 418, bị nọ chạy lớn mật mau buông ra nặc đức đại nhân nặc đức đại nhân người không nên kinh hoàng chúng ta lập tức liền cứu người đi ra phản đồ không cần đả thương nặc đức đại nhân chúng ta ăn nhân mã nhất tộc bên trong lại có như ngươi loại này bại hoại bắt lấy nó ăn nó đi nửa phần dưới cho ta nhìn thấy giang phong không chế được nặc đức sau nặc đức bên cạnh bọn hộ vệ trong nháy mắt toàn bộ kêu gào lúc này bọn chúng đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho gần chết căn bản là không có thời gian suy nghĩ giang phong đến tột cùng là như thế nào đi vào nặc đức bên người mà cách đó không xa a tắt cũng là hướng về giang phong bên này hô lên a tắt a tổ thu tay lại a a tổ nhưng đối với những này thực nhân ma kêu to giang phong căn bản là không d i à n h phản ứng chỉ thấy giang phong chậm rãi móc ra khuất ngục đồng đối lên trước mắt vừa mới thoát ly tơ nhện quấn quanh khống chế nặc đức nói rằng giang phong nếu không muốn chết ta khuyên ngươi không nên phản kháng không phải ngươi có thể muốn nếm thử ta căn này đồng tử mũi có thể khiến giang phong không nghĩ tới chính là n ạ c đức lại biết miệng mỉm cười n ạ c đức không nghĩ tới ngươi một cái cấp thấp nhất thực nhân ma cũng dám uy hiếp ta còn để cho ta nếm ngươi bồng tử ta nếm lml ờ ờ ờ thúy chi n ạ c đức lời còn chưa nói hết nó trên đầu liền trực tiếp bị đánh một cái bang chính là giang phong khuất nhục đồng đập xuống giang phong ồn ào từ giờ trở đi không có mệnh lệnh của ta ngươi không cho nói mà lúc này cái khác thực nhân ma nhóm thấy cảnh này lập tức đều đỏ mắt giang phong cái này ngay trước bọn chúng mặt đem lãnh đạo của mình cho giam giữ không nói lại còn hiện trường điệu giáo lên cái này rất rõ ràng không có đem bọn chúng để vào mắt ta đặc biệt là khoảng cách nặc đức gần nhất kia hai tên thân binh hộ vệ nếu không phải lo lắng sẽ làm bị thương tới giang phong trong tay nặc đức chỉ sợ hai bọn chúng đã sớm nào h tới đem giang phong cho sẽ thành mảnh nhỏ mà lúc này giang phong cũng là thật nhanh tại trong đầu tính toán chính mình đến tội c ù n g ứng làm như thế nào đem trước mắt cái này nặc đức bắt đi dùng huyết tinh đoạt mệnh t ắ c buộc chặt vẫn là hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di tẩy não có thể nhưng vào lúc này nguyên bản hẳn là ở vào trạng thái hôn mê nặc đức lại không biết dùng phương pháp gì chỉ thấy trên người nó đột nhiên hiện lên nhất đạo ánh sáng màu đỏ ngay sau đó giang phong liền phát hiện trước mặt hắn n ạ c đức giống như là đổi một người dường như chẳng những hình thể phát sinh biến hóa ngay cả đầu đều nhiều một cái đương nhiên là một phù hợp định luật vật lý sinh vật n ạ c đức đầu sẽ không đột nhiên tăng nhiều hoặc là giảm bớt cho nên trước mắt sự biến hóa này nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản cái k i a chính là giang phong trước mắt cái đồ chơi này đã không phải là n ạ c đức mà nhìn thấy một màn này sau giang phong lập tức cũng là giật này cả mình h ắ n biết nhân v i chính mình chủ quan nhường n ạ c đức theo trong tay của mình chạy trốn quả nhiên đương giang phong chưa từ bỏ ý định đem trước mắt thực nhân ma xoay người sau phát hiện cái này mọc ra hai cái đầu ra hỏa lại là a t á t cùng lúc đó vô số ma pháp phi đạn cũng hướng về giang phong vị trí bay tới chính là những cái kia thực nhân ma ma pháp sư khi chúng nó phát hiện nặc đức đã thoát ly giang phong k h ô n g chế về sau trước tiên liền hướng về giang phong phát động công kích nhìn thấy vô số ma pháp tự mình hướng về gào thét lên bay tới giang phong theo bản năng liền muốn phải dùng kỹ năng đem những này viễn trình ma pháp toàn bộ bắn bay hộ thể cơ ư n g khí thật là nhường giang phong có chút buồn bực là chính mình kỹ năng cũng không có t o ạ nguyễn phát động do a liệt tà kỹ năng đâu hơi hơi phản ứng một chút sau giang phong lúc này mới nhớ tới thiểu a m i u bị chính mình cho hố đi cho nên sùng vật trên người kỹ năng tự nhiên cũng là không dùng được mà cứ như vậy một chậm c h ễ công phu những ma pháp kia phi đạn cũng là toàn bộ đi tới giang phong trước mặt ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói đã xảy ra bạo tạc tại thấy cảnh này sau t r u n g quanh thực nhân ma nhóm cũng toàn bộ đều thở dài một hơi dù sao bị hơn mười cái ma pháp sư phóng ra pháp thuật đánh chúng liền xem như hp cực cao b ọ n chúng cũng là gánh không được cho nên những này thực nhân ma cũng là nhao nhao kêu to lên xinh đẹp loại này phản đồ liền nên loại kết cục này cũng dám tập kích bất ngờ nặc đức đại nhân h ô i phi yên diệt đều xem như tiện nghi nó cùng lúc đó n ạ p đức cũng là cách ra đám người đi từ từ đi ra thì ra vừa mới bị giang phong không chế lại sau n ạ p đức cũng là trực tiếp mở ra tự thân bảo mệnh kỹ năng chẳng những thanh trừ trên người mình mặt trái trạng thái còn trực tiếp cùng cách đó không xa a tát tới di hình hoán vị lúc này mới theo giang phong trong tay trốn thoát nhìn trước mắt nhân vi đông đảo pháp thuật buộc p h á t mà kích thích khói đặc n ạ p đức cũng là nhịn không được cười lạnh vài tiếng gử muốn tóm lấy ta nắp đức cũng không nhìn một chút thực lực của mình có thể nhưng vào lúc này một cái bóng đen đột nhiên cấp tốc theo trong khói dày đặc trôi ra hướng về nặc đức liền bay đi bảo hộ nặc đức đại nhân nhìn thấy một màn này sau lập tức liền có m ắ t sắc người phát ra kêu to mà xem như nặc đức hộ vệ thân binh nặc đức bên cạnh kia hai tên thực nhân ma vệ sĩ đương nhiên cũng là chú ý tới bên này dị thường lúc này bởi vì đã để giang phong tại tay của hai người dưới đ ấ y thành công đánh lén một lần cho nên lần này hai bọn chúng cũng là đánh lên mười hai phần tinh thần căn bản không cần những người khác nhắc nhở hai tên vệ sĩ cũng là liền trong nháy mắt bạo khởi trực tiếp đem trong tay đại kích hướng về cái bóng đen kia quất tới gian giắc mà theo hai âm thanh văng lên cái bóng đen kia cũng là trong nháy mắt bị kéo xé thành huyết dịch cùng tàn chi tung t o á đ ầ y đất từ cái này hai tên vệ sĩ biểu hiện không khó coi ra có thể bị nặc đức tuyển làm chính mình cận vệ hai cái này thực nhân ma thực lực s á c thực muốn so với bình thường thực nhân ma mạnh lên rất nhiều nhưng khi tất cả mọi người coi là vừa rồi thoát ra đạo hắc ảnh kia chẳng qua là giang phong sau cùng phản công thời điểm mấy cái thực nhân ma lại đột nhiên kêu lên a tát là người a atat người chết rất thảm a a tát lúc này chúng thực nhân ma lúc này mới phát hiện cái kia đầu một nơi thân một mẹo hóa thành tàn chi thực nhân ma lại là cái kia bị nặc đức đại nhân đổi đi qua sông đầu thực nhân ma a tát nhìn thấy cảnh tượng này sau ngay cả nặc đức sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi nhân viên nếu không phải nó vì cầu sinh đem a t á t cho đội đi vào a t á t cũng không thể chết thê thảm như thế thế là nặc đức cũng căn bản không đi quản kia chưa từng tán đi trong khói dày đặc đến tột cùng là một bộ như thế nào cảnh tượng liền chỉ huy bên cạnh ma pháp sư lần nữa tiến hành công kích nhìn thấy thủ lĩnh của mình lên tiếng một đám thực nhân ma ma pháp sư tự nhiên là không có nửa điểm do dự nhao n h a u chuẩn bị lên tiếp theo đợt công kích có thể còn không đợi những này thực nhân ma ma pháp sư kỹ năng chuẩn bị hoàn tất kia trong khói dày đặc vậy mà lần nữa thoát ra hai cái bóng đen mà hai cái này bóng đen động tác so với trước đó a t ắ t còn nhanh hơn rất nhiều cơ hội là vừa mới xông ra khói đặc liền đi tới những ma pháp sư này bên người sau đó căn bản không chờ những ma pháp sư này làm ra phản ứng hai cái này bóng đen liền rút ra vũ khí công tới chương 419. đại chiến nọ chương 419, đại chiến nọ kia hai cái bóng đen tự nhiên là giang phong chỗ triệu hồi r a anh tử mà trước đó vòng thứ nhất ma pháp giang phong thì là dùng dây lát chi tránh cho tránh khỏi chỉ có điều giang phong tránh khỏi một bên a tắc lại hiển nhiên không có bất kỳ chống cự gì năng lực trực tiếp bị vô số pháp thuật bao phủ lại thậm chí thi thể còn bị giang phong cho vô tình ném ra ngoài thám tao phân t hơi lúc này bởi vì giang phong ảnh tử đột nhiên xuất hiện quay chung quanh tại nạc đức bên cạnh hơn mười tên thực nhân ma ma pháp sư cũng là toàn bộ luông cuống trận ư ớ c am hiệu cận chiến công kích ảnh tử lúc này liền như là tiến vào bầy cử lang mặc dù lực công kích chỉ có bản thể mười phần trăm nhưng là có xương hàn lĩnh vực cùng liệt nhật tâm pháp song trọng gia trì nhưng cũng không phải chỉ am hiệu sử dụng ma pháp thực nhân ma ma pháp sư có thể đối phó nếu không phải bọn chúng ăn nhân ma nhất tộc trời sinh tương đối bị tháo thì dày chỉ sợ cái này lúc sau đã bị giang phong ảnh tử cho nhẹ nhóm đánh chết cùng lúc đó kia hai tên nặc đức thân binh hộ vệ tại nhìn thấy một màn này sau cũng là cái tốt gia nhập chiến đấu lúc này mới khó khăn lắm đem giang phong ảnh tử cho cản lại thật là thiệt vui trong tàn liền khi tất cả ăn thịt người ma đô coi là thắng lợi đã hướng bọn chúng nghiêng về thời điểm nhất đạo ám ánh đao màu tím đột nhiên phát sáng lên ngay sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba chính là giang phong mặt tối liên trạm mà tại giang phong thi triển mặt tối liên trạm kỹ năng về sau hai cái ảnh tử cũng là tại giang phong không chế phía dưới đồng thời phong thích mặt tối liên trạm trong lúc nhất thời toàn bộ trong cứ điểm đều muốn bị lóa mắt ánh đao màu tím trố lấp đầy mà theo những ngày đ à o quang trật hiện vô số tổn thương số lượng cùng dày đặc tiếng nổ cũng là cơ hội trong cùng một lúc xuất hiện tại nạc đức hộ vệ trên thân 790, bạo kích 890, bạo kích 990, bạo kích bùm một nghìn bạo kích bùm một nghìn bạo kích dòng d ã 90 n ó i đ à o quang q u a đi giang phong trước mặt địch nhân đã đổ xuống một mảng lớn ở trước mặt hắn như cũ đứng đấy vẹn vẹn chỉ còn lại kia hai tên nạc đức thân binh hộ vệ cùng mấy tên hp đã thấy đáy thực nhân ma ma pháp sư sau đó đợi đến kỹ năng vừa kết thúc giang phong cũng là trực tiếp dùng huyết tinh đoạt mệnh tắc đem trong đó một tên thực nhân ma ma pháp sư cho c h ả n h đi qua n h â n hậu mạnh mẽ nhất đào chém đi lên mà từ lúc này k h ắ p n g u y ệ t thông qua không ngừng công kích lập ú t hiệu quả đã sớm trùng đấy lại thêm vừa mới tiêu diệt hai mươi nhiều cái thực nhân ma ma pháp sư cho nên lúc này k h ắ p n g u y ệ t đ a o trên thân đ a o cũng là t ử ánh sáng đại thịnh theo giang phong cái này nhất đào chém xuống nhất đạo kinh người quan g mang cũng là trong nháy mắt bộ c phát tất cả mọi người bên thai tựa hồ cũng vang lên biển cả tiếng gầm đốt máu triều tịch cái này nhất đao chém ra đến đ ừ n g nói là những cái kia vốn là tàn huyết thực nhân ma mà pháp sư ngay cả n ặ c đức hai tên hộ vệ cũng là bị trong nháy mắt thanh không hp hét thảm một tiếng nằm trên mặt đất nhất đao chi uy kinh khủng như vậy về phần những cái kia song đầu thực nhân ma cùng bình thường thực nhân ma tại gặp được động tĩnh bên này sau thì toàn bộ đều sợ tròn v á n g nhân v i bọn chúng thế nào cũng không nghĩ tới theo chân chúng nó sớm chiều trung đụng thực nhân ma lại là tên phản đồ mà tên phản đồ này lại còn mạnh mẽ như vậy dùng kỹ năng vẫn là mình xưa nay chưa từng nhìn thấy thế là có một ít mọc ra hai cái đầu thực nhân ma t、oh, ngọa tào, ngọa tào. A, a, a, a vĩ ta h chính rán t lại v ớ là có chút thật không dám tin tưởng cái này lại là a tổ ta hoài nghi ta đang nằm mơ a hiến người hoài nghi đang nằm mơ ngươi quất chính mình a người đánh ta làm gì a vĩ ta sợ đau a hiến ta ba cùng lúc đó nhìn xem chính mình toàn bộ bị tiêu diệt hộ vệ nạc đức sắc mặt cũng là âm t r ầ m tới cực điểm nạc đức ngươi không phải chúng ta ăn nhân ma nhất tộc ngươi đến tột cùng là ai nghe được nạc đức lời nói sau giang phong cũng là cười ha ha một tiếng trực tiếp triệt hồi ngụy trang lộ ra lúc đầu dung mạo giang phong ta ta chẳng qua là một cái dung mạo cùng trí lực đều xem trọng chính nghĩa sứ giả m à thôi mà bởi vì giang phong trước đó đã thí nghiệm qua chỉ cần còn tại ngụy trang duy trì liên tục thời gian bên trong mình coi như triệt hồi ngụy trang cũng vẫn là có thể nghe hiểu chủng tộc k á c n ô n ữ cho nên giang phong cũng không lo lắng nặc đức nghe không rõ mình quả nhiên tại giang phong sau khi nói xong nặc đức trên mặt xuất hiện một vệ không được tự nhiên vẻ mặt nhìn tựa hồ có chút muốn nói nặc đức huệ tính toán ta chẳng cần biết ngươi là ai cùng ngươi chui vào chúng ta nội bộ mục đích là cái gì nặc đức đã ngươi xuất hiện ở đây đồng thời còn giết ta thủ h ạ kia ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nói xong nặc đức cũng không biết ở đâu móc ra một thanh đen nhánh trường đ a o hướng về giang phong lớp đi tới nhìn thấy nặc đức động tác sau giang phong con ngươi cũng là đột nhiên co g ụ t lại thật nhanh có thể nói nạc đức là giang phong khi tiến vào thứ ba dưới sau tất cả gặp phải đối trong tay tốc độ nhanh nhất một cái thậm chí muốn so với lúc trước huyết dạ vẫn nhanh hơn một chút chỉ có điều cái này cũng không đại biểu giang phong liền lại bởi vậy mà lùi bước chỉ thấy giang phong đầu tiên là thi triển lựa thần thuật cho tàn tại xung quanh mình bày ra ba tàn ảnh sau đó giang phong còn tại nạc đức phải qua trên đường thả ra cắt rơi chi thuật làm xong đây hết thẻ sau giang phong lúc này mới đem khớp n g u y ệ t hóa thành từng ngày thường hướng về nạc đức nên đón mà làm đây hết thẻ chuẩn bị vô phi liền là muốn thông qua giảm xuống nặc đức tốc độ đến cho mình sáng tạo ra thư thích hơn chuyển vận không gian đồng thời bởi vì k h ắ p nguyệt cũng không phải là rất am hiểu dùng để ứng phó đơn độc bệnh nhân cho nên giang phong cũng là lựa chọn càng là thật hơn dùng từng ngày thương liệt nhật thương pháp đặc hồn trực tiếp mang theo vô số hỏa diễm đột nhiên cùng đã tiến vào báo cắt nặc đức đụng vào nhau sau một tiếng vang thật lớn cũng là trong nháy mắt vang lên đảng mà nhìn thấy chính mình cái này nhất kích vậy mà cùng nặc đức cân sức ngang tài về sau giang phong cũng là dưới chân phát lực kéo theo lấy toàn bộ thân hình xoay trọn sau đó trong tay từng ngày thương càng là vận một cái hướng về nặc đức quét ng nhưng điều giang phong có chút không nghĩ tới chính là thật ở trong báo cắt nặc đức tốc độ vậy mà không có có nhận đến ti hào ảnh hưởng thậm chí lấy so vừa rồi còn phải nhanh hơn nửa phần tốc độ hướng về giang phong chặt đi qua hơn nữa tốc độ kia vậy mà so giang phong nhanh hơn c h ừ n g 420, đem nọ bắt đi trình tự c h ừ n g 420, đem nọ bắt đi trình tự dây lát chi tránh mắt thấy nặc đức kia màu đen nhánh đao liền phải chặt trên người mình giang phong đành phải sử dụng kỹ năng đến né tránh cái này nhất kích tuy ý nặc đức ngay tiếp theo vũ khí cùng nhau xuyên qua thân thể của mình mà kể từ đó giang phong công kích tự nhiên cũng là rơi vào không trung nhất kích không chúng hai người cũng là riêng phần mình lùi về phía sau mấy bước kéo ra khoảng cách nhất định lúc này giang phong cũng là rốt cục nhìn thẳng vào lên tên địch nhân này nhìn rõ nặc đức l sáu mươi lăm hp tám mươi nghìn tám mươi nghìn miêu tả thực nhân ma trong quân đoàn cao tầng một t r ồ n g thực lực bản thân cũng là cực mạnh lại là sáu mươi lăm cấp quái vật thực lực quả nhiên không tầm thường xem ra ta cũng phải lấy ra chút công phu thật nói xong giang phong đối với nặc đức cười hh đầu tiên là triệu hoán ra hai cái đen nhánh ảnh tử tấn cấp người cả người cũng là đột nhiên tiêu thất tại nặc đức trước mắt n h ì n nặc đức tại nhìn thấy một màn này sau lập tức cũng là s ư ơ n g sở chật nặc đức cũng là h i ể u được giang phong sử dụng hẳn là ẩn thân một loại kỹ năng coi như bởi vì có giang phong ảnh tử quánh nhiễu lại thêm coi như nhường nặc đức toàn thân đề phòng nó cũng không có năng lực xem thấu giang phong ẩn thân cho nên rất nhanh giang phong liền mò tới nặc đức sau lưng ngay sau đó một hồi cảm giác hôn mê nương theo lấy một cái thanh thúy bang âm thanh trong nháy mắt tập kích nặc đức đại nao hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn liệt nhật hỏa trùng một mà liên tại nặc đức mê mội đồng thời giang phong cũng không có nhàn rỗi tại xác định nạc đức không có có thể tỉnh hóa hiệu quả gây choáng kỹ năng sau chỉ thấy giang phong chỉ huy chính mình triệu hồi ra kia hai cái ảnh tử để bọn chúng canh giữ ở bên cạnh mình đến ngăn cản còn lại thực nhân ma tiến tới góp mặt đồng thời giang phong cũng bắt đầu chính mình bắt đi nạc đức kế hoạch chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng l ử a thần thuật cho tàn thuấn di đến nơi xa sau đó lợi dụng huyết tinh đoạt mệnh tắc dẫn dắt hiệu quả lôi kéo nạc đức di động lên đương nhiên giang phong còn chưa quên cách mỗi một giây gõ một chút nạc đức nếu không nhường nạc đức tỉnh táo lại chỉ sợ còn muốn bỏ phí một số việc ngay lúc đó hình tượng là như、vậy. phía dưới nội dung người dùng có thể quan sát đã nỉm điện thoại quan sát trước triệu hồi ra ảnh tử phân phối nhiệm vụ hai người các ngươi ngăn lại bọn chúng hai cái ảnh tử phụng mệnh hành động dành thời gian cho nặc đức bổ sung một gậy ba n g hôn mê a nu hồ bay b lợi dụng dục hỏa thuấn di đến nơi xa t a m t a m t a m t a m ba siêu miệng này phối âm một cái huyết tinh đoạt mệnh t á c dẫn ôm lấy nặc đức no mười tờ eu đến đây đi ngươi còn hẹ giờ ba d i u no tờ u lại cho nặc đức bổ sung mấy bổng tử lần này cần nhiều gó mấy lần móc còn tại cd nam ba người ta gõ ta gõ ta gõ gó gó tiếp tục hôn mê a b a b y lần nữa lợi dụng dục hỏa thuấn di đến nơi xa tam tam tam tam tam tam t a t i ế p tục siêu miệng này phối âm giật siêu siêu tiếp lấy một cái huyết tinh đoạt m ệ n h tác câu dẫn ở n ư c đức no mười tờ eu h o ặ hạ hạ đoán chừng ngươi rất thoải mái a đến a khoái hòa ta no tờ eu như thế lặp lại nếu như phải dùng thanh âm để hình dung ngay lúc đó c h ẳ n g diện lời nói cái kia chính là bang siêu đến đây đi ngươi bang mười siêu trong lúc đó những này thực nhân ma mặc dù có giang phong ảnh từ căn trở nhưng cũng không phải hoàn toàn không còn đếm thử hướng giang phong bên này xông lại thật là còn không đợi bọn chúng tới gần tại giang phong một cái hải thần thuật t u y ể n qua phong xuất ra sau những n à y thực nhân ma dưới thân lập tức liền đã tuân ra đại lựa ư đóng ánh chất lỏng thế là những n à y thực nhân ma liền rốt cuộc bước bất động bước toàn bộ đều bị t u y ể n qua cho dẫn ra ở thế là ở đằng kia chút thực nhân ma nhìn soi mói giang phong cứ như vậy từng điểm từng điểm đem nặc đức bắt đi càng buồn cười hơn chính là một bên chuyển lấy nặc đức trên thân còn thỉnh thoảng phát ra bùn loại này tiếng vang mười phân phong cách nếu như nhất định phải dùng một chữ đến h ì dung Cái sau đó giang n h phong a a điện. dừng tay lại bên trong đồng tử tùy ý nạc đức tỉnh táo lại nhi nạc đức tại thối lui ra khỏi trạng thái hôn mê sau nhìn xem giang phong biểu lộ đừng đề cập nhiều khó coi nạp đức nạp đức dám tại bộ hạ của ta trước mặt lấy thủ đoạn như thế đến nhục n h ạ ta ta l i ề u mạng với ngươi anh anh anh nhìn xem hô to gọi nhỏ nạp đức giang phong cũng lời lãng phí miệng lưỡi trực tiếp lại là mấy bổng tử g õ tới thế là đương giang phong lần nữa dừng tay thời điểm nạp đức cũng là bình tĩnh lại kỳ thật cái này cũng không khỏi cho nó không tỉnh táo tại giang phong khuất nhục đ ố n g trước mặt nó cơ hồ có thể nói không có ti hào phản kháng chỗ trống nạp đức nhìn thấy nạp đức rốt cục trung thực xuống tới giang phong cũng biết mỉm cười giang phong thế nào ngươi nếu là không muốn tiếp tục bị dương vật của ta tra tấn lời nói ta khuyên ngươi vẫn là chi tiết bàn giao a cuối cùng nặc ức tại lại vùng vẫy một lần sau vẫn là thua ở giang phong đồng tử phía dưới nhìn xem mình đã không đủ mười nghìn hp hạn mức cao nhất nặc ức thật sợ lại như thế đập xuống chỉ sợ chính mình muốn liền bình thường tộc nhân đều đánh không lại thế là tại giang phong cương dừng lại đồng tử về sau nặc ức liên mang đem tự mình biết một mạch toàn bộ nói ra nặc ức he he ta nói ta nói còn không được sao ngươi nhanh đem cái này đáng chết đồng tử lấy đi mà thông qua nạc đức g i ả n g thuật giang phong cũng là rốt cục đối với mấy cái này thực nhân ma ý đồ có hiểu rõ nhất định thực nhân ma chi vương ma đốn tất cả thứ ba giới thực nhân ma bên trong mạnh nhất một cái đồng thời cũng là thực nhân ma quân đoàn người sáng lập tuyệt đối lãnh tụ mà trước mắt cái này nạc đức là mã đốn thủ hạ thực nhân ma quân đoàn bắt đại một trong tam tiên phong nạc đức thử mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta cam đoan làm ngươi đụng phải mã đốn đại vương thời điểm ở trong tay nó đi bất quá ba chiêu đối với nạc đức đe dọa giang phong tự nhiên là không có để ở trong lòng chỉ thấy giang phong dội ra khuất nhục đồng liền thọc nạc đức một chút o、oh. giang phong đừng nói nhảm chọn hữu dụng nói lúc này nắp đức là thật sợ giang phong tại là cái tốt tiếp tục nói đến tại chúng ta nhiệm vụ lần này liền là thông qua từng bước một từng bước xâm chiếm tại nhân loại các ngươi chủ thành chung quanh thành lập được từng tòa cỡ nhỏ cứ điểm có những n à y cứ điểm quân đội của chúng ta thì tương đương với có nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương đợi đến lúc thời cơ chín mồi. Hừ, đ ố n Đại v ư ơ n g l i ề n thân mang theo thực nhân ma quân đoàn, san bằng toàn bộ thông thiên sẽ đích đại thực lục. theo ma bộ thông thiên đại lục. nghe đến đó giang phong ánh mắt phức tạp vươn tay ra vô vô nặc đức bà vai giang phong đứa nhỏ gốc nhân loại chúng ta có mấy câu có thể hình tha cho các ngươi loại này không thiết thực ý nghĩ bất tri đạo các ngươi ăn nhân ma nhất tộc bên trong có hay không tương tự nặc đức cái gì chỉ cần ngươi cảm tưởng toàn thế giới đều là ngươi sân khấu cơ hội là lưu cho có chuẩn bị thực nhân ma thúy chi nặc đức nói xong giang phong lại lắc đầu giang phong ta nói chính là dám nghĩ dám làm chén lớn cơm t ụ giang phong lại tỷ như mặc dù các ngươi xấu xí nhưng là các ngươi nghĩ hay thật t giang phong lại tỷ như ngươi cho rằng ngươi lấy vì chính là n g ư ơ i cho rằng kỳ thật cái này không đúng ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng n g ư ơ i cho rằng mà không phải ngươi cho rằng n g ư ơ i cho rằng nghe được giang phong lời nói sau nặc đức lập tức bị cuốn động nặc đức lấy coi là coi là dựa sát vào nhau một mặt dựa sát vào nhau dị muội lấy an ủi một an ủi lộn xộn cái gì giang phong ha ha không hiểu không hiểu là được rồi hơn nữa ngươi cũng không cần thiết hiểu rõ nói giang phong liền nhặt lên khuất nhục đồng hướng về nặc đức g ó tới bởi vì lúc này giang phong trên cơ bản đã biết rõ ràng thực nhân ma mục đích cho nên trước mắt nạc đức đối với giang phong mà nói cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng mà khi nạc đức nhìn thấy giang phong lần nữa giơ lên trong tay cây kia đáng sợ bồng từ thời điểm nạc đức lập tức dọa đến một cái giật mình nạc đức không không cần ta nên nói đều nói rồi ngươi ngươi a z mu ấ t chỉ có điều đối với một cái mong muốn đối với nhân loại phát động công kích thực nhân ma giang phong đương không sai sẽ không nhân từ n ư n g tay cho nên giang phong căn bản cũng không có để ý tới nạc đức cầu xin tha thứ trực tiếp dừng lại nhỏ bồng đồng g ó chán cho Nặc đức mang đi mà coi như Nặc đức hp cương nhất thời đấy toàn bộ thân hình hướng về sau ngã quỷ thời điểm tiểu a m i u lại bất chi đạo trở lại lúc nào giang phong bên người một cái bước xa sông lên đối với Nặc đức liền phát động thôn vệ t i ể u a m i u nga ô cái đồ chơi này cũng không thể lãng phí nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu a m i u giang phong cũng là hơi xứng sở giang phong t i ể u a m i u ngươi chừng nào thì tìm tới ta t i ể u a m i u nga ô ta vẫn luôn tại a giang phong vậy ta vừa mới phát động hộ thể cương khí thời điểm nghe được giang phong lời nói t i ể u a m i u lập tức chính là giật mình t i ể u a m i u ba t i ể u a m i u ngao ngao ngao ý của ta là ngươi cần ta thời điểm ta vẫn luôn t ạ i như vậy chút ít khó khăn ta cảm thấy chính ngươi vẫn có thể ứng phó đúng không giang phong cái này sao nhìn thấy giang phong tựa hồ có chút dao động tiểu a m i u liên mang lại tăng thêm sức lực chỉ thấy tiểu a m i u nhanh chóng hoàn thành thôn v ệ sau đi tới giang phong bên người đem to lớn đầu hồ hướng về giang phong cọ tới t i ể u a m i u ngao ấ ngao ô t ỷ như nhân loại các ngươi một câu ta cảm thấy nói liền rất tốt ngươi không ép mình một lần ngươi vĩnh viễn bất tri đạo chính mình có nhiều ưu tú cho nên ta chỉ là tại ngươi đi hướng ưu tú trên đường chướng ngại vật a là chất xúc tác t i ể u a m i u ngao âu ngao ô dù sao ngươi đã là một cái thành thục chủ nhân có thể tự mình ứng phó vấn đề ngươi cũng không thể sự tình gì đều dựa vào ta một cái sùng vật đến giải quyết ta ta chỉ là một cái m è o a ngươi nói đúng a mà theo tiểu a m i u không ngừng đảo ngược xúc gà cho tâm hồn giang phong cũng là không tự chủ điểm n g n g đầu lên nhưng lại tại tiểu a m i u cảm thấy chuyện này đã hổ lộng qua thời điểm giang phong lại đột nhiên phản ứng lại giang phong ngươi nói không đúng t i ế u a m i u ngao ách cái nào không đúng giang phong nghi ư là h ổ giang kiếm thúy chi giang phong cương nói xong tiểu a m i u liền thu thọ thành m è o giống như lớn nhỏ đối với giang phong m e o vài tiếng giang phong tính toán nhìn thấy trong lời nói không cách nào theo tiểu a m i u nơi đó lấy được bất kỳ ưu thế nào giang phong cũng, cũng chỉ phải cứ thế từ bỏ ngược lại bắt đầu nhìn về phía nặc đức rơi xuống vật phẩm mà là một thực nhân ma quân đoàn bát đại một trong tam tiên phong tiêu diệt hết nặc đức sau lấy được ban thưởng quả nhiên cũng là không có nhường giang phong thất vọng ngoại trừ kinh nghiệm tăng một mảng lớn cùng thu được năm danh vọng bên ngoài tại nặc đức rơi xuống vật phẩm bên trong giang phong còn chứng kiến một đôi ngụy thần khí d à y nặc đức công kích d à y chiến phần giai ngụy thần khí anh hùng cấp thuộc tính phòng ngự ba mươi lực lượng m ộ ư ơ i nhanh nhẹn hai mươi năm trí lực m ộ ư ơ i bổ sung kỹ năng dũng cảm tiến tới kỹ năng bị động để ngươi có thể miễn dịch phần lớn giảm tốc kỹ năng dẫn đầu công kích kỹ năng chủ động phóng thích sau có thể làm chính mình cùng chung quanh quân đội bạn tại hai mươi giây bên trong g i a tăng năm mươi di động tốc độ cd bốn mươi giây lam hao tổn hai trăm mỹ hệ t ả thực nhân ma trong quân đoàn tướng lanh cao cấp chỗ phân phối dày nhìn chất liệu rất không bình thường dường như có ma pháp ra chỉ qua vết tích xem hết này đôi ngụy thần khí dày thuộc tính giang phong cũng là lập tức hai mắt tỏa sáng mặc dù bóng đen giải chiến đã đi theo chính mình một đoạn thời gian rất dài nhưng là bởi vì thuộc tính phía trên t r ê n lệch vẫn còn rất lớn tại tăng thêm nạp đức công kích giải chiến hai cái này kỹ năng nhất là dẫn đầu công kích kỹ năng này hiệu quả có thể nói hoàn toàn trội hơn bóng đen giải chiến bóng đen bắn vọt hiệu quả cho nên giang phong cũng là trực tiếp liền bỏ đi bóng đen giải chiến đem d à y mới bọc tại hai chân của mình bên trên g i a phong chật chật lại x o á mấy phần đâu hai lòng dậm chân sau g i a phong lúc này mới nhìn về phía cái khác một chút vật、phẩm. chỉ có điều tại rực rỡ muôn màu vật phẩm bên trong ngoại trừ mấy cái ma lực tinh thạch anh hùng cấp bên ngoài giang phong liền rốt cuộc không có thấy cái gì đáng giá hắn cao hứng đồ vật mà liên t ạ i giang phong chuẩn bị đem những vật phẩm này toàn bộ để vào ba lô thời điểm một cái không biết dùng cái gì kim loại chế thành lệnh bài lại đột nhiên hấp dẫn tới giang phong chú ý lực vươn tay đem cái lệnh bài này nắm trong tay về sau một c ỗ băng băng l ạ n h l ạ n h xúc cảm trong nháy mắt nhường giang phong nhịn không được giật cả mình đây là làm bằng vật liệu gì thế nào lạnh như vậy đem lệnh bài lấy được trước mắt của mình sau giang phong cũng là thấy được cái lệnh bài này thuộc tính nặc đức lệnh bài mi cảm tạ tín nhiệm của ngài mã đốn đại vương ta nặc đức tất nhiên sẽ v i n h viễn hiệu chung với ngài nhìn rõ một tấm lệnh bài từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần xác nhận cái này quả nhiên chỉ là một khối đơn giản lệnh bài cũng không có những tác dụng khác về sau giang phong cũng, cũng chỉ phải đem lệnh bài để vào trong ba lô sau đó nhìn thấy chính mình mục đích của chuyến này đã hoàn thành giang phong liền gọi lên tiểu amiêu cùng nhau hướng về tử kim thành xuất phát về tới tử kim thành sau giang phong trực tiếp tìm tới thông cáo tấm cái khác vệ binh đem chính mình lần này đạt được tin tức báo cho cái kia vệ binh thật là nhường giang phong không nghĩ tới chính là cái kia vệ binh tại nhìn thoáng qua giang phong về sau vậy mà căn bản cũng không tin tưởng giang phong lợi nói ngươi nói là những cái kia trí lực rất thấp thực nhân ma mong muốn tại tử kim thành bên cạnh kiến tạo cứ điểm niên hậu ngươi liền như vậy mà đơn giản lăn lộn đi vào còn hợp thành f bốn kháng đến chưa thổ cuối cùng cái kia thủ lĩnh đối ngươi mười phần thưởng thức niên hậu nhưng ngươi đem thủ lĩnh của bọn nó tại trước mắt bao người cho c h ó i lại đi ra hơn nữa đường đường thực nhân ma quân đoàn b á t đại tiên phong tướng quân một trong lại bị ngươi dứt đi chương bốn trăm hai mươi hai đổi mới giao thông cao tấm chương bốn trăm hai mươi hai đổi mới sau thông cáo t â m ân đại khái chính là như thế cái tình huống nghe được vệ binh lặp lại sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu chỉ có điều ta không phải trực tiếp đưa nó cho buộc đi ra là điểm nhiều lần mới đưa cái kia n ặ c đức lôi ra ngoài vừa nói giang phong còn không nhịn được muốn mô phỏng một chút lúc trước cảnh tượng giang phong no ta lúc ấy thật là còn không đợi giang phong nói xong hắn hồi ức liền bị vệ binh cho không nhịn được c ắ t ngang vệ binh ngừng ngừng đình chỉ ngươi đừng nói nữa lúc này ở tên này vệ binh xem ra giang phong vô phi chính là môn chứng minh thực lực của hắn rất mạnh nhờ mình có thể yên tâm đem nhiệm vụ giao cho hắn thật là vệ binh thế nào cũng không tin giang phong liền vẹn vẹn gần như vậy vừa đi một lần thời gian ngắn như vậy liền đem thực nhân ma quân đoàn bát đại một trong tam tiên phong n ặ c đức tiêu diệt vẫn là lấy ngoại hạng như vậy phương thức theo thực nhân ma trong cứ điểm cho bắt đi ra tiêu diệt cho nên tên này vệ binh đối với giang phong nói căn bản cũng không tin tưởng vệ binh săn bằng thông tin ê đại lục ừ một chút xấu xí thực nhân ma mà thôi ngươi tại sao không nói bọn hắn muốn phá hủy toàn bộ thế giới đâu hoặc là người dứt khoát liền nói người tiêu diệt chính là thực nhân ma chi vương mã đô tốt cắt người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nghe được vệ binh lời nói sau giang phong cũng là hiểu được tình cảm chính mình nói nhiều như vậy người ta căn bản là không có tin thế là giang phong cũng liền không lại nói nhảm trực tiếp trong ba lô đem nặc đức tấm lệnh bài kia lấy ra giang phong đây là cái kia nặc đức lệnh bài ngươi nhìn một chút ta t h ủ y chi kia vệ binh tại nhận lấy giang phong lệnh bài trong tay về sau vẹn vẹn nhìn lướt qua vệ binh u diễn trò làm nguyên bộ a còn có lệnh bài ta xem một chút c h ậ m c h ậ m cái này chất liệu không tệ tốn không ít tiền a muốn ta nói ngươi đem phần tâm tư này nghe đến đó giang phong biết chính mình không sử dụng một chút thủ đoạn là không được thế là giang phong hướng về phía cái kia vệ binh tà mị cười một tiếng trực tiếp một cái tăng phúc thêm tới hát cám bí thuật đầu truyền tinh di vệ binh a ba a ba ân ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì nhìn thấy kỹ năng có hiệu lực giang phong cũng là tranh thủ thời gian ra lệnh chỉ thấy giang phong một tay lấy vệ binh đầu tách ra đi qua nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần lần này trực tiếp cho vệ binh nghe được sửng sốt một chút vệ binh ngoa tảo ngoa tảo người trẻ tuổi kia là thật h u phê mà lúc này bởi vì tăng phúc thời gian có hạn giang phong cũng là c ắ t ngang vệ binh lời nói sau đó giang phong vươn tay ra chỉ chỉ lệnh bài giang phong hiện tại ngươi cần làm chính là cầm cái này tấm lệnh bài đi tìm các ngươi thành chủ đem ta cho ngươi biết chuyện một chữ không kém chuyển đạt cho hắn nói xong giang phong còn đá vệ binh một cước nhanh lên chạy trước đi một hồi đã đến đến giờ mà lúc này vệ binh đối với giang phong lời nói đương nhiên là nói gì nghe nấy cho nên cũng không cần giang phong nhiều lần thúc giục cái kia vệ binh liền hướng về thành chủ vị trí chạy tới o、oh, hắc u hắc u thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân mà giang phong tại chi đi vệ binh sau không có việc gì giang phong liền nhìn về phía bên cạnh thông cáo tấm chỉ thấy bên cạnh thông cáo trên bảng nhiệm vụ đã xảy ra không nhỏ thay đổi thành trung châu bảo hành lão bản hạ trúc ban bố nhiệm vụ ái thê lương nguyện đột nhiên mất tích tìm am hiểu cách truy tung làm mạo hiểm ra hỗ trợ tìm kiếm hiện em manh mối công bố như sau trong nhà châu đáo đột nhiên mất trộm hơn nữa trên giường không hiểu nhiều hơn một đỉnh lục sắt vũ giang phong ách liên quan tới ta tại thất giới quan sát luân lý kịch truyền này sát vách thanh n ư u thôn tiểu bắc ban bố nhiệm vụ nhà mình trong viện luôn luôn thêm ra rất nhiều kiểu dáng mới lạ nữa tính tiếp thân quần áo mặc dù mỗi lần chính mình sau khi thấy đều vứt nhưng là ngày thứ hai sẽ còn thêm ra mấy đầu càng thêm rõ ràng chính mình dinh dưỡng đã nhanh theo không kịp cho nên muốn mời nhà mạo hiểm điều tra chuyện này ngọt ngườn giang phong khá lắm phá án thành chủ c h i tử tống viêm đông ban bốn h i ệ m vụ mong muốn học tập tiên pháp hiện tìm một g ã am hiệu tiên pháp sư phụ yêu cầu giới tính tốt nhất là nữ thân cao hai m trở xuống đều có thể tiếp nhận có thể nắm giữ tốt cường độ ưu tiên ách ta nhớ được cái này tống viêm đông trước đó là học kiếm pháp tới mà liên tại giang phong cảm t h ắ n cái này tống viêm đông tình thú thế nào đổi tới đổi lui thời điểm cách đó không xa lại đột nhiên ô hương ô hương đi tới một đám người đợi đến đám người kia đi tới gần cầm đầu một người lại gấp đi vài bước đi tới giang phong trước mặt vị này dũng sĩ ngươi chính là đánh chết n ặ n g đ ứ a người nghe được người này lời nói sau giang phong nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy người này dung mạo đòn o chính dáng người khôi ngô trong lúc phất tay khí vũ bất phàm giang phong không tệ là ta nhìn thấy giang phong thừa nhận người kia sắc mặt lập tức biến kích động lên dũng sĩ ta là cái này t ử kim thành thành chủ tống kim dần có thể hay không xin ngài đi ta phụ thượng một lần nghe được tống kim dần lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong tốt, thì thoái Tống Thành thấy thế Tống hết Thế Tống trước, tự thân vì Giang Phong bắt đầu dẫn đường. Mà khi đi theo Tống Kim Dần cùng một chỗ lại tới đây mấy tên thân tín thấy cảnh này sau. Trong đó có mấy người cũng là tiểu thanh nghị luận người này thật vậy vậy vô vì luận chuyện, đây mấy này mấy này phiền Chủ Nhìn Phong như hứng. những khác chính mình phía Phong khi chỗ cảnh nghị thể giết chết nạc đức. Sẽ không phải là đáng khoác Giang nói Kim Kim người đi Giang đi Kim lại người người giết dẫn đường. Dần cũng Dần cũng căn bản dụng dẫn đường, dẫn đường. Dần cùng cũng nạc đáng cao mà là là, là là mà là Mà là là sức có có đức. dễ đầu đó sau. lắc Sẽ ở ừ ta nhìn tiểu tử kia khẳng định là đang khoác lác chúng ta mấy cái ai không biết đến n ạ c đức lợi hại muốn ta nói đừng nói nặc đức ngay cả nặc đức hộ vệ bên cạnh tiểu tử này cũng không là đối thủ thật l à cái lệnh bài kia lệnh bài thế nào có lệnh bài liền chứng minh hắn giết nặc đức liền không thể là nhặt hay là trộm n g ư ờ i tiểu nói này thật là có khả năng dựa vào hơn người thính lực giang phong đem đi ở sau lưng mình những người kia lời nói nghe x o n g rõ rõ ràng ràng chỉ có điều giang phong lại lơ đ ế n giang phong cũng khó trách những người này nghĩ như vậy dù sao ai nhìn thấy dung mạo của ta về sau đều sẽ cho là ta là dựa vào mặt ăn cơm ai có thể nghĩ đến nhan t r ị xuất sắc như thế ta vậy mà lại là một cái thực lực cùng nhan t r ị đều xem trọng người đâu thật là mặc dù giang phong cũng không có vì vậy ghi hận những người này nhưng là cái này cũng cũng không có nghĩa là giang phong sẽ làm đây hết thệ không có xảy ra nếu là những người này thật cho là mình là yếu gà từ đó cản trở chính mình thu hoạch được nhiệm vụ gì gì đó giang phong không ngại ở trước mặt những người này bộc lộ tài năng để bọn hắn biết biết cái gì gọi là nhỏ châu cái truyền nước biệt thật kim trâm ngư bức mà đương giang phong theo tống kim dần đi tới từ kim thành phụ thành chủ sau tống kim dần c ra. Ra, nhưng nhưng ũ tại trấn kinh đồng thời cũng là một mươi phần muốn nhận thức một chút giang phong đồng thời nếu là có thể nói tống kim dần còn xin nhờ giang phong về sau nếu là thu hoạch được cái khác hữu dụng tình báo nhất định phải dẫn đầu nói với mình tống kim dần đương nhiên ta là tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g tạm thời huynh đệ ngươi toi công bận rộn chỉ cần ngươi có thể mang đến tình báo hoặc là những thủ lĩnh khác đầu người lệnh bài cũng được ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng thù lao nghe được có thù lao giang phong đương cho dù biểu thị chính mình là một cái đối thông thiên đại lục có khắc sâu tình cảm thanh niên tốt báo không thù lao không quan trọng chủ yếu nhất là muốn n h ư ờ n g thông thiên đại lục có thể vĩnh viên an bình xuống dưới Thống Kim Dần, tạm thời đệ, thật xin lỗi, là ta huynh nhỏ hẹ Dần, xin Kim lỗi, đệ, là giang phong đúng rồi còn có cái này nặc đức thủ lao có phải hay không trước cho kết một chút nghe được giang phong nói như vậy tống kim dần cũng là cái tốt chuẩn bị cho giang phong cấp cho danh vọng nhưng vào lúc này một cái thanh âm không hài hòa lại đột nhiên vang lên chương bốn trăm hai mươi ba tống viêm đông chương bốn trăm hai mươi ba tống viêm đông ba ba ngay tại tống kim dần mong muốn đem danh vọng chuyển cho giang phong thời điểm một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên ba ba xin chờ một chút mà liền đương giang phong nhịn không được đều phải đáp ứng thời điểm tống kim dần rốt cục mở miệng tống kim dần ân là viêm đông a ngươi tới làm gì giang phong theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy người tới là một cái có chút cổng kềnh mập mạp thậm chí đi trên đường trên người thịt mỡ đều đi theo run lên một cái theo tống kim dần lời nói suy đoán giang phong cũng là trong nháy mắt liền khóa chặt cái tên mập mạp này thân phận tống kim dần tri tử tống v i m đông cái kia tại thông cáo trên bảng không ngừng mời lao sư tới c ử a phụ đạo võ học thành chủ tri tử tỷ như âu dương tiểu bạch bọn người xem như danh xứng với thực các loại đời thứ hai âu dương tiểu bạch ngoại trừ nói chuyện tương đối nói dông dài bên ngoài cũng không có gì đặc biệt khuyết điểm thật giống như lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm âu dương tiểu bạch mong muốn mua giang phong mũ giáp giang phong liền điêu đều không có điêu hắn âu dương tiểu bạch nhưng cũng không có sinh khí càng không có dùng cái gì thủ đoạn cứng rắn đến đoạn kỳ thật có lúc những nhị đại này tính tình cùng bản tính thậm chí muốn so với bình thường người thân thiết đương nhiên ngang ngược càn rỡ cũng có khối người đến ở trước mắt cái này tống viêm đông giang phong đương không sai càng chưa nói tới có quan hệ gì nhân cái tên mập mạp này vô phi liền l à ưa thích thường xuyên tìm một chút các loại kiểu dáng lao sư đối với hắn tiến hành phụ đạo đương nhiên đến tột cùng phụ đạo chính là cái gì ở nơi nào phụ đạo những này đều không phải là giang phong quan tâm dù sao mỗi người đam mê đều là tự do giang phong cũng không xem vào thật là cái tên mập mạp này kế tiếp lời nói nhưng trong nháy mắt n đường giang phong đối cái này tống viêm đông có chút phản cảm nhân vi cái tên mập mạp này vậy mà ngăn trở tống kim dần cho mình đưa v à n g b ạ c tống viêm đông ba ba mươi không cảm thấy dễ dàng như thế tin tưởng một cái làm dấu che mặt người xa lạ có chút qua loa nghe được lời của con trai mình tống kim dần lập tức cũng là s ứ sở tống kim dần viêm đông không được vô lễ tạm thời huynh đệ nhưng là chân chính dũng sĩ nếu không phải hắn chúng ta còn bất chi đạo những cái kia ghê tẩm thực nhân ma đến tột cùng muốn làm những thứ gì đâu nói xong tống kim dần còn đối với giang phong ấ y n ấ y cười cười tống kim dần tạm thời huynh đệ ngươi chớ để ý nhi tử ta viêm đông từ nhỏ bị ta làm hư có chút không h i ể u lễ tiết đối với tống kim dần khoát tay áo r a hiệu chính mình cũng không có sinh khí về sau giang phong cũng là nhìn tống viêm đông một cái sau đối với tống kim dần bị cười giang phong tống đại ca không có gì đáng ngại tiểu hai từ đi nhanh mồm nhanh miệng ngược lại là ưu điểm hơn nữa theo ta thấy ngươi nhi có đại đế chi tư nghe được giang phong như thế khích lệ con trai mình tống kim dần lập tức cao hứng không nằm g miệng được xem như g i ả mới có co con hắn s á c thực đối sở hữu cái này nhi t ử đủ kiểu yêu thương nghe được có người khích lệ con của hắn thậm chí so khen chính hắn còn muốn tới thông khoái mà giang phong sở dĩ nói như vậy ngoại trừ mong muốn ổn định hai cha con này nhường tống kim dần tranh thủ thời gian cho mình danh vọng bên ngoài kỳ thật cũng chẳng qua là tùy tiện trêu trọc một câu dù sao đại đế thứ này cũng không nhất định là cái nào đế bao nhiêu năm trước còn có một cái đá banh đặc biệt sẽ hộ cầu nam nhân còn được gọi là đại đế đâu thật là thùy chi tống viêm đông đang nghe được giang phong lời nói sau chẳng những không có ti hào hưng phấn ngược lại hừ lạnh một tiếng nhân vi hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là nhân vi phụ thân hắn mấy cái kia thân tín ở trước mặt hắn cố ý đem giang phong chuyện nói ra mà làm như thế nguyên nhân tự nhiên là mấy cái kia phụ thân thân tín mong muốn nhường tống viêm đông cái này ngu ngơ làm chim đầu đàn đi tìm kiếm g ố c dạng đo lường một chút giang phong đến cùng có phải hay không có thực học cho nên tống viêm đông lúc này mới tại thời khắc mấu chốt ngày ra ngoài mà giang phong cương mới đối với mình định đoạn khen chính mình có cái gì đại đế chi tư càng làm cho tống viêm đông ở trong lòng nhận định giang phong chẳng qua là một cái chỉ có thể nên thông minh lừa đảo thế là tống viêm đông liền đem phụ thân kia mấy tên thân tín nói với mình lời nói toàn bộ nói ra tống viêm đông ba ba ngươi phải cẩn thận một chút không nên bị một ít người lừa gạt theo ta thấy người này số tuổi cùng ta không sai bị lắm thậm chí còn không có ta lớn bằng vào ta cái này tuyệt đỉnh thiên phú cũng không dám nói có thể đánh thắng đức người này là được rồi tống viêm đông hơn nữa nghe nói kia đạo đức thủ hạ ngoại trừ trưởng quản lấy đông đạo thực nhân ma bên ngoài còn có một cái cỡ nhỏ ma pháp quân đoàn cùng hai tên cao cấp thực nhân ma thân binh b ằ n g một mình hắn có thể thong dong rời đi nghe được tống viêm đông có lý có cứ lời nói sau ngay cả tống kim dần cũng là nhịn không được x ư n g sở hắn không nghĩ tới chính mình cái này bình thường đần độn n h ư tử vậy mà có thể nói ra những những lời này mà những vấn đề này tống kim dần là một thành chủ tự nhiên cũng là sẽ không không có suy nghĩ qua mặc dù hắn cũng không cho rằng giang phong có như thế thực lực nhưng là giang phong chỗ lấy tới cái lệnh bài kia lại là hàng thật giá thật thực nhân ma quân đoàn tiên phong lệnh bài điều này tống kim dần đặc biệt tìm người nghiệm chứng qua tuyệt đối sẽ không sai cho nên tống kim dần lúc này mới đối giang phong khách khí như thế tống kim dần suy nghĩ chính là giang phong phía sau chỉ sợ có một cái tuyệt đỉnh cao thủ hay là một cỗ ẩn giấu kinh khủng thế lực người này hoặc là thế lực không tiện lộ diện cho nên này mới khiến giang phong đến đem lệnh bài đưa cho mình tống kim dần đối giang phong khách khí cũng là vì tỏ thái độ chính mình cũng không để ý giang phong phía sau đến tột cùng là ai chỉ cần bọn hắn cùng mình địch nhân c h u n g nhất trí k i a mình có thể không tỉ mỉ cứu thật là tống kim dần thế nào cũng không nghĩ tới sở hữu cái này nhi tử bảo bối vậy mà tại như thế trước mắt nhảy ra ngoài phá hủy kế hoạch của mình sau đó tống kim dần cũng là đột nhiên đem một quang hướng về tống viêm đông hai bên thân tín nhìn sang nhân viên hắn tại lấy làm kinh hại sau lập tức liền nghĩ minh bạch chỉ sợ sở hữu cái này như tử là để người khác làm thương cho dùng thế là làm tống viêm đông sau khi nói xong tống kim dần lập tức cũng là t r ù n g điệp hừ lạnh một tiếng tống kim dần hừ người biết cái gì đại nhân nói chuyện đứa nhỏ chớ x e n mồm người tới đem viêm đông cho dẫn đi tống viêm đông xen vào thế nào ta liền rỡ thích xem vào nhưng vào lúc này trong đại sành tiêm ấ y tên thân tin cũng là rốt cục mở miệng thân tin a thành chủ đại nhân Thiếu t h à lúc h ủ này i đối với những người này phát biểu tống kim dần cũng là rơi vào trường mặc đồng thời còn có chút vô lại nhìn về phía bên cạnh giang phong mà giang phong theo hắn nhãn thần bên trong dĩ nhiên đã nhìn ra một tia mượn bậc thang đi xuống mong muốn thăm dò chính mình ý tứ nhìn thấy như thế giang phong cũng chỉ đành cười hát hát thật bắt các ngươi không có cách nào nếu nói như vậy vậy ta tạm thời liền để các ngươi mở mang kiến thức một c h ú t g ta